chương một vu yêu đại chiến thiên bi hoành không chương không một vu yêu đại chiến thiên bi hoành không m ê n h mông hồng hoang đại lục ở bên trên tràn ngập lệ khí vu tộc cùng yêu tộc cách không ràng co hai phe tinh kỳ kéo dài ước vạn dặm thiên hôn địa ám kêu i ế t tiếng biết thai n h ứ t góc vu tộc chính là bản cổ phụ thần tinh huyết biến thành giống như bản cổ phụ thần tạ i thế lý nên chấp trường thiên địa đệ nhất tổ vu đế giang đứng ngạo nghệ dây núi đ ỉ n h tuy là ngựa đầu tư thái nhưng hai đầu lông mày tràn đầy bà khí hắn lệnh lung đạo đông hoàng đế tuấn hai tiểu nhi các ngưu như lập tức rời khỏi thiên đình giao ra hỗn độ chúng p h ụ vu tộc vì thiên địa cộng chủ v đông hoàng thái nhất cười nhạo đạo xưa kia ngày mười hai tổ vu đều tới đều không thể mãi chúng ta gì bây giờ cộng công trúc dung đã chết hậu thổ thân hóa luôn hồi các ngươi chỉ còn chín cái tổ vu liền thập nhị đô thiên thần sát đại trận đều bố trí không ra dĩ nhiên cũng dám nói tha chúng ta một mạng thật sự là tốt lớn k ẩ u khí đông hoàng thái nhất bên người áo bào đen đạo nhân âm lánh cười một tiếng theo ta côn bằng ý kiến không bằng các vị tổ vu nghển khổ liền giết hiến tổ vu tinh huyết đối thiên đế bệ hạ có thể cho vu tộc lưu một hai người sống không được đến d ị ệ t ộ c đế giang bị đâm trúng chỗ đau lúc này mặt lộ giận dữ há miệng mắng đạo ba cái x o a đ i ể u hôm nay sẽ đưa các ngươi hạ đi cùng cái kia mấy con nhỏ kim ô làm bạn kỳ thật vu tộc ngược lại cũng không phải bố trí không ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận chỉ là uy lực cùng thời hạn cũng không bằng dĩ vãng mười hai tổ vu đều tới thời điểm chỉ có thể xem như quyết thắng thủ đoạn lưu đến thời khắc mấu chốt tái sử dụng hắn lời nói lệnh đế tuấn ánh mắt biến t r á lấp đế tuấn hết thể chỉ có mười cái dòng dõi trong đó chín cái đều bị đại vu hậu nghệ bắn chết hiện tại chỉ còn một cái hơn nữa còn là cái bị sợ ra bóng ma tâm lý vô vọng kế thừa đế vị đế giang quả thực là hướng vết thương của hắn bên trên t r ê n mù tạc yêu sư côn bằng nhìn ra hai vị yêu hoàng không vui trong lòng biết cùng vu tộc vậy không cái gì có thể nói thế là liền lay động trận kỳ chuẩn bị khởi động chu thiên tinh đấu đại trận cùng vu tộc thống khoái chém giết một phen vô ngần thiên không lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thâm thúy đen kịt chỉ còn ba trăm sáu mươi lăm khỏa rõ sáng lên đại tinh treo trên cao trên đó tất cả vu tộc đều biết rõ những cái này đại tinh không phải chân chính sao trời mà là từ yêu tộc đại tướng trấn thủ chu thiên tinh đấu đại trận, trận nhãn đ vũ tộc nhi lang theo ta phạt thiên đông hoàng thái nhất cắn giang đạo yêu tộc chúng khởi trận đ ổ vu đại chiến đem lên ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đen kỵ thiên không bỗng nhiên bị lóa mắt kim quang chiếu sáng lên ngay sau đó một đạo giống như hoàng trung đại lữ dày trọng vang lên từ tại chỗ rất xa chuyển đến cái này kim quang sáng trói lóa mắt đem kín không kẽ hở chu thiên tinh đấu đại trận chiếu lên thông thấu vũ yêu đều là không thể thấy vật thanh âm kia trang nghiêm trang nghiêm đem giữa thiên địa vô hình kiếp khí quét đến sạch xành xanh không còn trong phút chốc vũ yêu song phương đều phẳng phất bị ngay đầu tạt một chậu nước l đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn tập trung nhìn vào tức khắc sắc mặt đại biến chỉ thấy chu thiên tinh đấu đại trận đã bị phá trừ hồng hoang trên bầu trời chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tòa vắt ngang đối ở giữa thiên địa pha tạp bia đá tòa này bia đá từ ba mươi ba trọng thiên bên ngoài xuyên vào hồng hoang lớp đất bên trong cho dù lấy c h u ẩ n thánh dò xét năng lực vậy không cách nào biết được hắn từ đầu đến cuối ở tại chỉ có thể nhìn thấy bia đá chính giữa bốn cái chiếu sáng dạng dỡ chữ lớn tạo hóa thiên bi không cách nào coi nhẹ đạo vận ba động bao trùm toàn bộ hồng hoang không thua gì phong thánh sán lạn quang huy phổ chiếu đại địa tắm rửa trong đó tất cả sinh linh đều cảm giác tâm thần thanh thản ngay cả thật lâu chưa từng động đậy bình cảnh vậy mơ hồ có chút buông lỏng p h ú c hy sắc mặt ngưng trọng đ ị a nhìn ra xa tạo hóa thiên bi đây là hắn vì lần này vu yêu đại chiến lúc chưa từng tính tới dị số không biết là phúc hay h o ạ n hắn lúc này ném ra ngoài hà đồ lạc thư suy tính tạo hóa thiên bi lai lịch cùng đối vu yêu đại chiến ảnh hưởng nhưng mà hắn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh cùng vô biên thiên đ i ệ cùng nhau cấu kết quần quận kim quang như muốn thấy được kim quang sau đó sự vật chỉ cần hơi chút động nghiệm đầu liền sẽ cảm thấy hai mắt đau nhói nguyên thần ầm vang cảnh báo phảng phất có không cũng biết đại khủng bố ẩn nút tại kim quang sau đó phục hy hoảng sợ thất sắc vội vàng kết thúc thôi diễn hắn có hà đồ lạc thư nơi tay thôi diễn năng lực gần với mấy vị thánh nhân không những không cách nào nhìn trộm tạo hóa thần bảng tt í i còn kém chút bị thần bảng phía sau đại khủng bố chỗ thối vệ cái này tạo hóa thiên bi đến tột cùng cái gì lai lịch ta phải hỏi một chút a o nhi tạo hóa thiên bi trợt xuất hiện thanh thế to lớn trong khoảnh khắc liền kinh động toàn bộ hồng h o n g rất nhiều ẩn thế đại năng nhao tây lưu hạ châu một chỗ đạo quán bên trong một vị dâu tóc trắng b ệ c h lão đạo sĩ ngồi ở một gốc kết h ả i nhi bộ dáng trái cây d ư ớ i đại thụ nhìn qua từ ba mươi ba trọng thiên bên ngoài rủ xuống vô biên trường q u y ề n bùi ngùi thở dài như thế thần dị cảnh quan quả thật bần đạo bình sinh ít thấy nếu là ta cái kia b ạ n thân vẫn khỏe mạnh liền tốt tại hồng hoang đại lục nam có một tòa phát ra hôi thối huyết hồng hải dương nơi này là bàn cổ cái rốn biến thành giữa thiên địa dơ bẩn nhất địa phương nước biển sền s ệ t được sấp xỉ b ừ n não đạo hạnh không đủ sâu tiên nhân dính lên một g ọ t liền muốn rơi vào vô tận t â ma nhưng mà vào thời khắc này từ sinh ra lên liền từ c h ư a thanh tịnh qua vô biên huyết h ả i tại thần bảng kim quang chiếu xuống biến giống một nồi bị nấu sôi thủy từ dưới lên trên địa sôi trào cũng b ư ớ c lên b ọ c khí huyết h ả i tầng ngoài tinh màu đỏ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến nhạt nhẽo thật giống như bị tịnh hóa một dạng huyết h ả i chủ nhân ngồi không yên hắn phát ra một thanh khiến cả tòa huyết hải run dày hư nhẹ sau đó vung ra một kiếm ý đồ chém vỡ bao trùm huyết h ả i kim quang thế nhưng là kim quang không có chút nào dao động hắn kiếm ngược lại bị đốt ra mười mấy cái lớn nhỏ không đều điểm lầm tấm minh hà lao tổ lúc này phun ra một ngụm hắn run run dày dày địa bưng lấy hắn nguyên đồ kiếm cẩn thận xem xét phát giác trôi này thượng phẩm tiên thiên linh bảo phẩm cấp kiếm khí đã trải qua rơi xuống đến t r u n g phẩm tiên thiên linh bảo không có mấy vạn năm vận dưỡng mơ tưởng khôi phục nguyên khí hắn vừa hái vừa sợ địa nhìn về phía thần bí khó lường tạo hóa thần bảng trong miệng thì thảo đạo cái này tạo hóa thiên bi đến tột cùng là vận gì chẳng lẽ là thánh nhân xuất thủ y muốn trừ ta huyết hải huyết hải là hồng hoang ô h ế chi khí tụ tập chỗ đối với hắn tu hành rất có ích lợi có thể nói là hắn thành đạo dựa vào nhưng mà đầu tiên là hậu thổ hóa luân hồi tịnh chẳng lẽ huyết hải muốn biến mất ở hồng hoang đại lục ở bên trên sao minh hà lão tổ mặc dù nhưng đã đặt chân c h u ẩ n thánh đỉnh phong c h i cảnh huyết hải đối với hắn tác dụng không bằng quá khứ như vậy không thể thiếu nhưng hắn cũng đối huyết hải có thể sẽ biến mất chuyện này cảm thấy khó có thể tiếp nhận hắn chính là đường đường c h u ẩ n thánh cường giả tối đỉnh nhưng thánh nhân thậm chí ngay cả với hắn thương lượng cũng không có hứng thú liền trực tiếp động thủ phá hủy hắn đạo tràng biết bao b i a i biết bao khuất đ ụ hắn thật sự rõ ràng địa cảm thụ đến cái gì gọi là thánh nhân phía dưới đều là run dế nhưng mà hắn không biết là cho dù cao cao tại thượng thánh nhân lúc này vậy nhân tạo hóa thần bảng mà cảm thấy bất an. h o chương trong hai o đang đứng t đạo tràng biên giới ngưỡng bi giới vật n h này g v cùng ta tây phương hữu duyên chương hai vật này cùng ta tây phương hữu duyên Cực tây tối cẳng tri địa, một tòa tỏa ra ánh sáng lung linh thần sơn sừng sừng đứng vững xung quanh nhấp nhô thánh nhân đạo vận đông đảo sinh linh đều quỳ gối chân núi lắng nghe hai vị tây phương thánh nhân dạy bảo để tại tiên trên đường càng tiến một bước chuẩn đề ngóng nhìn tạo hóa thiên bi nỉ non đạo vật này cùng ta tây phương hữu duyên một bên tiếp dẫn mặc cảm tâm đạo không hổ là chuẩn đề s ư đệ ta đây còn không có tính ra là thứ gì đây hắn liền đã biết rõ vật này cùng tây phương hữu duyên tiếp dẫn hiếu kỳ đ i ệ do hỏi vật này là gì lai lịch chuẩn đề lắc lắc đầu không biết đạo tiếp dẫn càng thêm tò mò tất nhiên không biết đạo lai lịch cái kia duyên từ đ chẳng lẽ là có thể tại tương lai giúp minh đệ bọn họ hai người hưng ơ thịnh tây phương thế là hắn lại hỏi đạo vật này đối tây phương có lợi chuẩn đề vẫn như cũ lắc lắc đầu không biết đạo tiếp dẫn buồn bực cực kỳ cái kia duyên từ đâu đến đây chuẩn đề quay đầu nhìn chằm chằm tiếp dẫn thánh nhân mặt nhìn qua đ ỗ n g nhiên thở dài m ộ t hơi lời nói thấm thiế địa nói ra sư huynh ngươi nếu có ta ba phần giác ngộ lo gì tây phương không thể tiếp dẫn ngây ngẩn cả người chuẩn đề ân cần thiện dụ đạo người ta thế nhưng là hồng hoang sinh linh tiếp dẫn trần chờ đạo là chuẩn đề lại hỏi đạo cái kia vật này thế nhưng là hiện ở hồng hoang đại đạo tiếp dẫn lông mày quan trọng khóa hỏi đạo sư đệ ngươi tại đánh bí hiểm gì trực tiếp nói cho ta không được sao chuẩn đề bùi ngùi thở dài mênh mông h ố n độn vô tận hư không bên trong n g ư ơ i ta hai người có thể cùng tòa này tạo hóa thiên bi gặp gỡ chẳng lẽ không phải một loại duyên phận sao nguyên lai là như thế gượng ép hữu duyên tiếp dẫn buồn b ự c đạo như thế nói đến chẳng phải là toàn bộ hồng hoàng sinh linh đều cùng vật này hữu duyên hữu duyên nhưng chúng ta càng hữu duyên hơn chuẩn đề cao thâm mặt chắc đ i ệ nói ra nhân vị chúng ta liền muốn khóa chặt phần cơ duyên này tiếp dẫn khiêm tốn tỉnh giáo đạo làm sao khóa chặt nếu như có thể học được khóa chặt cơ duyên biện pháp hắn nhất định khắp nơi khóa chặt cơ duyên dạng này rất nhanh liền có thể đại hương tây phương chuẩn đề đối tiếp dẫn không giữ lại chút nào hắn đem vạn nghìn đạo lý áp s ú c thành bốn chữ dốc vào tiếp dẫn l ô thai bốn chữ này là tới trước được trước hô chuẩn đề mang lấy thất thải khánh vân thẳng đến tạo hóa thiên bi mà đi tiếp dẫn bừng tỉnh đại ngộ sư đệ chờ ta một màn này xong hoàn toàn toàn bộ lọt vào tề tụ thái thanh cung tam thanh trong mắt bọn hắn có chút do dự không biết là có hay không nên tiến đến cùng tây phương nhị thanh kiếm một c h i n canh lao tử ánh mắt ngưng trọng địa nói ra thiên bi quanh thân lượn lờ trên đó chất chứa lớn ảo diệu cho dù ta lấy thái cực đồ chấn áp thiên cơ vậy không cách nào suy tính ra mảy may tin tức nguyên thủy thiên tôn giật mình đạo thái cực đồ vậy không thể suy tính thái cực đồ chính là b à n cổ phủ một phần ba cùng mảnh này thiên địa liên quan cực sâu mà lao tử lại làm ấy vị thánh nhân bên trong đạo hạnh sâu nhất nếu là liền hắn đều không thể suy tính ra tạo hóa thiên bi lai lịch chỉ sợ cũng chỉ có trong tử tiêu cung đạo tổ mới có thể biết được từ đầu đến cuối thông thiên trầm tư đạo có thể hay không là lao sư gây nên lao tử chắc chắn đ i ệ nói ra không thể nào là lao sư gây nên thiên bi h i thế đại kiếp bên trong dừng lại như thế chuyện trọng yếu nếu là lao sư gây nên hắn nhất định sẽ trước giờ cáo chi chúng ta nguyên thủy thiên tôn gáy mắt t o á t ra một vòng tham lam thần thái hắn thấp giọng đạo nếu không phải lao sư gây nên cái k i a cái này chẳng phải là một cọc cơ duyên thiên bi bên trên đạo vận n ồ n g hậu dày đặc đối thánh nhân tu hành rất có ích lợi chúng ta tại sao t r ư ớ c không đem thiên bi đoạt tới tay bên trong suy nghĩ thêm cái khác thông tin h ê độc l ò n g không sai ngọc thanh nói có lý nguyên thủy thiên tôn quay đầu nhìn về phía lao tử tiếp dẫn cùng chuẩn để cái t i ê không muốn thể diện ra hỏa đã trải qua tiền đến chúng ta nếu là lại không xuất phát đợi lát nữa không phải cùng bọn hắn làm qua một trận mới được mặc dù không sợ đánh không thắng nhưng thánh nhân và bảo khó tránh khỏi có chút mất mặt xấu hổ lao tử kiên định đ ị a lắc lắc đầu đạo không n ổ i nhường bọn hắn lại bay một hồi lúc này tiếp dẫn cùng chuẩn đề đã đi tới tạo hóa thiên bi bên cạnh tiếp dẫn kinh hỷ đạo không nghĩ đến tạo hóa thiên bi bản thể g ầ n chứa đạo vận so ở phía xa cảm giác được còn nhiều gấp trăm không ngừng vẹn vẹn đứng ở nơi này bên trong liền có thể phát giác được thể nội bình cảnh buông lỏng cái này thế nhưng là thánh nhân bình cảnh nếu như không có thiên đại cơ duyên khổ tu ước vạn năm đều không biết buông lỏng một kia mà hắn hiện tại vẹn vẹn đứng ở thiên bi chung quanh liền có thể cảm chuẩn đề chú ý điểm thì tại một cái khác phương diện hắn khẩn trương địa đối vẫn đắm chìm trong bình cảnh bung lòng trong vui sướng không thể tự kiềm chế tiếp dẫn thuốc dục đạo thừa dịp cái khác thánh nhân còn chưa tới ta giúp n g ư ơ i luyện hóa n à y địa dạng này bọn hắn liền không có đạo lý cùng chúng ta tranh đoạt t Tiếp dẫn kịp phản ứng. Lúc này rang hai cánh tay, thân thể phát ra vạn trượng hào Thái thanh bên trong nguyên thủy thiên tôn、gấp. thái thanh. Lại không xuất thủ liền không còn kịp rồi. Hắn thế nhưng là thanh thanh hai Lại liền rồi. kịp phản gấp, kịp dẫn ứng, này rang cánh vạn quang. cung bên nguyên không không còn Hắn nhưng hạ lúc là ra sở sở địa nghe thấy tiếp dẫn thánh nhân lời. toàn này tạo hóa thiên bi bên trong lần chứa đạo vận so ở phía xa cảm giác được nhiều gấp trăm không ngừng nếu là có thể chiếm làm của riêng đầy đủ đem bọn hắn tam thanh đạo hạnh riêng phần mình tiến lên một đoạn lao tử vẫn như cũ lắc lắc đầu đạo lại các loại thông tin ê tin tưởng lao tử túi đầu trầm mặc không nói lại các loại bọn hắn liền đem thiên bi l u y ệ n hóa nguyên thủy thiên tôn gấp đến độ dập chân vẫn là còn có cái gì tốt các loại nhưng mà không có lao tử cùng thông thiên hiệp trợ chỉ dựa vào một mình hắn căn bản không đối phó được tây phương nhị thánh bởi vậy vô luận hắn cỡ nào không tình nguyện lúc này cũng chỉ có thể tiếp tục tại thái thanh cung cùng lao tử cùng thông thiên cùng một chỗ chờ đợi. tiếp dẫn chậm chạp mà đưa tay trưởng gần sát thiên bi không những nữ hoa cùng tam thanh tại riêng phần mình đạo tràng bên trong nhìn chăm chú một màn này bao quát đông hoàng thái nhất đế giang cùng minh hà lao tổ cùng một đám đỉnh tiêm c h u ẩ n thánh ở bên trong hồng hoang các đại năng v ậ y bình phong khí ngưng thần nhìn qua một màn này tiếp dẫn cẩn thận từng ly từng tí địa dùng thánh nhân lực lượng đem bao vây lấy tạo hóa thiên bi đạo vận đầy ra bàn tay từng t ấ c từng tấc địa gần sát tạo hóa thiên bi bản thể hết thể đều gió êm sóng lặng nhìn đến cái này bảo vật thật muốn trò tây phương lấy được tiếp dẫn bàn tay dán lên thiên bi bản thể ẩn chứa v ngay cả từ lao sư nơi đó nghe tới tối nghĩa đạo lý cũng biến thành giản lược dễ hiểu thì ra là thế tiếp dẫn trên mặt toát ra không che giấu được vui vẻ thái thanh cung bên trong l á o tử trong lòng lộ n bột một thanh chẳng lẽ ta đ ã đ o á n sai tạo hóa thiên bi không có bất kỳ cái gì nguy hiểm thật sự là một cọc trò không đại cơ duyên nguyên thủy thiên tôn phàn nàn đạo thái thanh l i ê n một tịp tắc này cái kia dị biến đột nhiên lên huyền diệu đại đạo chân vận lộ ra xuất hiện vô tận trí lý dĩ nhiên toàn bộ tự mâu thuẫn thạo phạt lẫn nhau nhao nhao sụp đổ lầu cao vạn trượng trước mắt sụp đổ Tùy chuẩn o đề, run run đề mở mịt ngẩn lên đầu nhìn lại chỉ thấy sụp đổ vô tận t r í lý tại thiên bi phía trên quay về hỗn độn hóa thành một chùm lóa mắt thanh quang sông thẳng thiên cung hô hấp ở giữa liền tại bọn hắn nhị thánh đỉnh đầu tạo thành một mảnh phát ra vô cùng đáng sợ uy áp đen kịt kiếp vân đen kịt kiếp vân trong tản mát ra làm cho người run dày khí tức chuẩn đề chỉ cảm giác d ù n mình thánh nhân đạo hạnh tại lúc này dĩ nhiên không thể mang cho hắn cho dù một chút xíu cảm giác c a o toàn phản phất chỉ cần kiếp lôi đánh xuống hắn liền sẽ hôi phi lên d i ệ t chương ba hồng quân h i ể n thân độ thứ chương ba hồng quân h i ể n thân độ thứ có mánh trong suốt cổ sáng màu xanh kết nối lấy tạo hóa thiên bi cùng kiếp vân tạo hóa thiên bi bên trên đại đạo chân vận càng rõ ràng mà thiên không nhấp nhô kiếp vân vậy càng thâm thúy ẩm vang kiếp vân trong bỗng nhiên vang lên một đạo đinh thai nhức góc lôi mình bốc lên đại đạo chân vận chấn động đến chuẩn đề khí tức bất ổn nhường tiếp dẫn lại phun ra một ngụm thanh huyết. vẹn vẹn tiếng sấm liền có uy lực như thế thật không dám tưởng tượng làm kiếp lôi bổ xuống thời điểm hội là bực nào tình cảnh chuẩn đề vậy không để ý tới chăm sóc tiếp dẫn hắn sốt ruột đ ị a nhìn về phía đông phương lớn tiếng hô hoan đạo mời các vị đạo hữu giúp ta hắn mặc dù không có cảm thụ đến cái khác thánh nhân khí tức nhưng lại rõ ràng cái khác thánh nhân nhất định chú ý nơi này mà bọn hắn sở dĩ vẫn không có h i ề n t h ầ n chỉ là muốn n h ư ờ n g hắn cùng đưa tới vì bọn hắn thăm dò tạo hóa thiên bi sâu cạn mà thôi tại vu yêu đại kiếp thời khắc mấu chốt tòa này không rõ lai lịch tạo hóa thiên bi từ trên trời giang xuống trong khoảnh khắc li nếu nói tạo hóa thiên bi không có bất kỳ cái gì uy hiếp chỉ sợ mới ra đời tiểu tu sĩ cũng không chắc tin tưởng mà ở thánh nhân nhóm trong lòng vấn đề duy nhất chỉ cần cái này t ỏ a tạo hóa thiên bi vẫn là lớn bao nhiêu uy hiếp muốn lại không dám đưa tay chuẩn bị chính xác địa động tất cái khác thánh nhân tâm tư thế là mới mang đưa tới cấp đoạt thiên bi khi hắn thuận lợi đi tới thiên bi bản thể bên cạnh thời điểm hắn liền biết rõ mình đã cùng cái khác thánh nhân đạt trở thành một loại không nói cũng hiểu ăn ý hắn và tiếp dẫn l â y gánh chịu thiên bi phản vệ phong hiệm làm đại giá lấy được cái khác thánh nhân đối bọn hắn trước hết nhất luyện hóa thiên bi ngầm đồng ý nếu như thiên bi không cách nào uy hiếp thánh nhân như vậy thiên bi liền vệ bọn hắn tất cả sau đó vô luận là huynh đệ trong hai người bộ phận tiêu hóa vẫn là cống hiến đi ra trao đổi bảo vật đều có thể tự làm quyết định mà nếu như thiên bi có thể phản vệ thánh nhân huynh đệ bọn họ hai người không chỉ sẽ không thu hoạch được gì còn sẽ vì cái khác thánh nhân chiếm lấy thiên bi cung cấp tham khảo như vậy thiên bi không có uy hiếp cơ hội có mấy thành một thành không đến thấp sao thấp nhưng cơ hội lại thấp cũng hầu như tốt qua không cơ hội nếu là cơ hội rất cao bọn hắn còn không có tới gần thiên bi bản thể cũng sẽ bị cùng chung mối thủ tam thanh tại nửa đạo chặt đứng đồng thời đây cũng là chuẩn đề nhường tiếp dẫn luyện hóa thiên bi nguyên nhân vạn nhất tiếp dẫn bị thiên bi p h ả n vệ có hắn ở một bên trong n o m vậy sẽ không ra lớn được rẽ nhiều nhất đem luyện hóa thiên bi cơ hội nhường cho cái khác thánh nhân mặc dù tốt chỗ khẳng định không bằng bọn hắn bản thân luyện hóa thiên bi lớn nhưng xem như trước hết nhất tiếp xúc thiên bi người bọn hắn cũng có thể hợp tình hợp lý đ ị a tìm kiếm một số bồi thường có thể chuẩn đề như thế nào cũng không nghĩ đến dĩ nhiên là cục diện như vậy đều là thánh nhân tiếp dẫn vẹn vẹn đưa tay khoác lên thiên bi bản thể phía trên liền quần phút hai cái thánh huyết mà hắn bản nhân càng là ở thiên bi dẫn động tiếp vân trong đánh hơi được lúc nào thánh nhân biến như thế yếu đ ố i thái thanh cung bên trong lão tử đ ỗ n g nhiên biến sắc hắn nhìn qua kiếp vân một mặt kinh h ả i đ ị a nói ra đại đạo thần l ôi tạo hóa thiên bi dĩ nhiên dẫn động đại đạo thần l ôi chúng ta chỉ cần giúp bọn hắn một chút sức lực không phải toàn bộ hồng hoang đều đưa sinh linh đ ổ thán thiên đạo thánh nhân cùng hồng hoang cùng ở tại hồng hoang bất diệt thì thánh nhân không được vẫn có thể đây không phải bởi vì thánh nhân thu được bất tử c h i t h ầ n mà là bởi vì thánh nhân nhận vết thương trí mạng đem tự động tái giá cho toàn bộ hồng hoang một khi chuẩn đề cùng tiếp dẫn đối mặt kiếp lôi thất thủ cả tòa hồng hoang đại lục đều muốn b đến lúc đó trên trời lại nứt lô lớn l à việc nhỏ cả tòa hồng hoang đại lục chia năm xẻ bảy liền nghiêm trọng đi tạo hóa thiên bi cự ly thái thanh cung mặc dù xa nhưng những cái này cự ly đối với thánh nhân mà nói căn bản không được tính cái gì tam thanh dây lát ở giữa liền đi tới chuẩn đề cùng tiếp dẫn bên người cùng nhau đến còn có từ va hoàng cung xuất phát nữ a à. hồng hoang sáu vị thánh nhân tề tụ một chỗ sáu loại khác biệt đạo vận hai bên giao hội trên không trung hình thành liên miên nghìn vạn g i ả m h ạ thải chuẩn đề cảm kích đạo đa tạ chư vị cái này kiếp lôi là đại đạo thần lôi năm đó tại trong hỗn độn chém qua bản cổ phụ thần không phải một hai cái thánh nhân có thể ngăn cản nhất định phải chúng ta sáu thánh liên thủ đường đ ố i lao tử quay đầu nhìn về phía khí tức suy yếu tiếp dẫn v ấ n đạo ngươi còn có mấy phần khí lực tiếp dẫn sắc mặt trắng bạch địa đắc đạo ba phần thông thiên kinh ngạc đạo thổn thương được cái này sao trọng không nhanh nhất mây chịu độc nhất đánh tiếp dẫn hổ thẹn được không có trả lời hắn không những đạo hạnh cạn p h á p bảo vệ yếu thực lực tại sáu thánh bên trong một mực hạt chót nguyên thủy thiên tôn sắc mặt ngưng trọng đ i ệ nói ra muốn tới chỉ thấy thâm thúy đen kịt tiếp vân trong bước lên trói mắt lôi quang mỗi lần quang mang chấp n h á y đều hội tản mát ra một trận lệnh thánh nhân vậy, vì thế mà cỗ uy áp này đã không tác dụng đối thân thể vậy không tác dụng đối tâm lý mà là tác dụng tại đạo trong lòng là đến từ đạo lý phương diện kiềm chế nữ hoa lông mày phong trào lên nàng thực lực không mạnh bằng tiếp dẫn nhiều ít tại kiếp vân bao phủ xuống cảm thấy cực không được tự nhiên kỳ thật nàng không nghĩ đến chuyến chuyến này vũng nước đục bởi vì nàng đã không có chuẩn đệ như vậy vô sỉ cũng không bằng tam thanh như vậy cường đại căn bản vô vọng lấy được thiên m i nàng chỉ muốn c h ạ c h tại hoa hoàng trong cung nhưng mà sáu thánh sư xuất đồng môn trước mắt đồng môn gặp nạn nàng cho dù là không tình nguyện cũng phải ra tay giúp đỡ nương theo một thanh thẳng tới phế phủ ầm ầm nổ vàng cái này hai loại bảo vật trên không trung nở rộ vạn trượng quang hoa nhao nhao xoay tròn bìa lớn trước mắt liền có giả thiên tế nhật thanh thế ẩn ẩn cùng kiếp v ậ n trong lần núp lôi đình cự mãng hình thành thế rằng co cho nên hâm mộ mà nhìn chằm chằm vào cái này hai loại bảo vật nhìn thêm vài lần sau đó ném ra bản thân trong tay chặt cây thất bảo diệu tụ h thất bảo rượu thụ lớn lên theo gió rất nhanh liền lớn đến thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp kích thước cũng tàn mắt ra không cách nào coi nhẹ ánh sáng bảy màu ngay sau đó thông thiên cùng nguyên thủy thiên tôn phân khắc ném ra ngoài bọn h ắ n chứng đạo pháp bảo thanh bình kiếm cùng bản cổ phiên nữ hoa thì là sơn hà xã tắc đ ồ cùng hồng tu cầu về phần tiếp dẫn hắn cắn răng ném ra bản thân trong tay vô danh phát trần sáu thánh đồng loạt phát lực trang nghiêm thánh uy tức khắc phất phơ khắp nơi hai bên k u ấ y động chịu nặng địa đặt ở hồng hoàng sinh linh trên bay cả tòa hồng hoàng đại lục đều bị sáu thánh quý tức bao phủ không những sinh linh khó có thể thở dốc đen phát tử lôi mạng giống như có linh thân hình khổng lồ quay quanh lấy kết vân chỉ thăm dò cắn về phía sáu thánh vẹn vẹn một cái này động tác liền dẫn lên đại đạo chân vận kịch liệt chấn động nhấc lên lên đáng sợ lôi đ ỉ n h phong bạo bảo vật nhóm trên không trung tỏa h á o q u a n mạnh thái cực đồ đứng mũi chịu xào nó tản mát ra giống như cây đa bộ dễ d ầ m dạp từng tia từng tia đạo vận thật sâu điệu cắm rễ vào trong vòng nghìn dặm mỗi một t ứ c không gian lên tới phi cầm tàu thú xuống đến cắt đá gạch mói vụn toàn bộ bị dừng lại ở nơi này một cái chớp mắt mỗi một đạo lôi hồ đều giống một mai sắc bén l dễ như chở bàn tay địa cắt đ ứ t thái cực đ ồ dùng cho cố định không gian từng k i a từng k i a đạo vận sau đó mang theo đại đạo chân vận cơn giận hung hăng địa vọt tới thái cực đ ồ bản thể thái cực đ ồ bên trên âm dương ngư chậm chạp xoay tròn ý đồ tan mất kiếp lôi thế công nhưng không có lên đến bất cứ tác dụng gì trực tiếp bị kiếp lôi đánh trúng bản thể lao tử tâm thần chấn động cũng may hắn đã sớm chuẩn bị kỹ cảng tại kiếp lôi bổ chúng thái cực đ ồ trước đó tạm thời cắt đ ứ t cùng thái cực độ liên hệ nhờ vậy mới không có nhận trọng thương chỉ là thái cực độ cần nghỉ ngôi đã lâu thái cực độ nhận đón lấy kiếp lôi phong mang về sau cái khác bảo Cuối c ù sáu vị thánh nhân từng cái sắc mặt trắng bạch mà mắt thấy một màn này hởng hoang các đại năng càng là cả kinh nói không ra lời nhưng màn h này còn chỉ là đạo kiếp lôi thứ nhất tại sáu thánh n h ứng đối kiếp lôi thời điểm chứng cứ trên kiếp vân lôi mãng lại lớn mạnh mấy phần nguyên thủy thiên tôn nghiến răng nghiến lợi hỏi đạo thái thanh làm sao bây giờ đại đạo thần lôi căn bản không phải bọn hắn những cái này thiên đạo thánh nhân có thể gánh vắt được cái này một đạo lôi vẹn vẹn món ăn khai vị tôi h nếu là đánh xuống đệ nhị đạo bọn hắn không phải lôi đỉnh ra thân không thể lao tử ngẩng đầu nhìn lên trời ánh mắt phảng phất càng qua kiếp vân nhìn về phía chỗ càng cao hơn tồn tại hắn trầm giọng đạo các loại lao s ư a lão sư ngài còn không xuất thủ sao lôi mãng trong mắt nhân tính càng rõ ràng nó hung á c mà nhìn chằm chằm vào sáu thánh trên người giống sù lông lên giường như vọt lên cuồng bạo lôi đình hiện nhiên đạo kiếp lôi thứ hai cũng đang ấp ủ bên trong đ sáu thánh bị quan huy phật qua về sau trong lòng sinh ra một sở minh ngộ thiên, diện 49, đại đạo 50, nhất. thiên đạo cùng sở hữu năm mươi đầu mà thiên địa chỉ diễn hóa bốn mươi chín đầu cho nên thiên địa có thiếu vạn sự đều có một đường cơ hội chúng sinh đều có thể lấy bình thường chi thân được vô thường sự tỉnh c hồng, hồng quân đạo tổ đứng ở tử tiêu cung biên giới nhìn qua liền hắn vậy không nhìn thấy đầu đuôi tạo hóa thiên bi từ trước đến nay không hề bận tâm tâm cảnh dĩ nhiên cũng có chút ba đậu hắn ôi cái này chương tạo hóa thiên bi hiểu do hết sức có hạn bởi vì thiên đạo vậy không rõ ràng cái này đạo độn khứ nhất đột nhiên trở về hồng hoang vẫn là muốn làm cái gì đây là mấy cái kỷ nguyên đều không được từng có đại biên số hắn không khỏi nghĩ đến tất nhiên nhất vì chúng sinh hy vọng khiến vạn sự đều là có khả năng như vậy lấy thân hợp đạo hắn phải t r ă n g vậy còn có càng tiến một bước khả năng đây lúc này kiếp vân tiêu tán tạo hóa thiên bi lớn thả q u a mang từng hàng chữ viết gian nan p h ụ hiện từ hôm nay lên tạo hóa thiên bi bày ra hồng hoang vạn sự và vật bảng xếp hạng phân loại kỵ sùng bảng phong hoa bảng linh bảo bảng đạo pháp bảng cùng chiến tích bảng bình thường lên bảng giả đều có thể được đại tạo hóa bản g danh sách chính đang định ra chúng sinh chờ một chút hồng hoang các đại năng tức khắc đỏ mắt khí thô khó trách nó gọi tạo hóa thiên bi nguyên lai、like、là một chương vì hồng hoang chúng sinh mang đến tạo hóa thiên bi cái này thế nhưng là năng lực f sáu thánh trí bảo nó ban tặng cho tạo hóa nhất định không phải bình thường dứt bỏ tạo hóa không nói cho dù chỉ là đem bài danh công bố ra liền sẽ khiến hồng hoang không còn bình tĩnh đều là truyền thánh tại không có quá khứ trực tiếp hoặc gián tiếp giao thủ ghi chép tình hồn giới như thế nào phán đoán người nào mạnh hơn một chút bài danh đến nói cho ngươi không phục không phục vậy liền đau thật thương thật làm một trận nhìn một cái ngoài ra rất nhiều làm qua việc trái với lương tâm đại năng ẩn ẩn cảm thấy bất an bởi vì bọn hắn tự giác có chút bảng danh sách bản thân có thể lên nhưng lên ám hội có lẽ sẽ bị ngàn người chỉ trọ thậm chí nguy hiểm đến tính mạng không hề nghi ngờ mỗi một cái bảng danh sách công bố cũng sẽ ở trong hồng hoang n h ấ t lên lên sóng to gió lớn minh hà lão tổ tham lam nhìn qua tạo h ó a thiên bi xem như trong hồng hoang h i ể n hách n ổ i danh đại năng thực lực của hắn sớm đã đặt chân c h u ẩ n thánh đình phong cự ly thánh nhân cảnh giới chỉ thiếu một chút có thể điểm này giống như là trời đã trải qua cách chở hắn rất nhiều năm nếu như tạo hoa thiên bi có thể ban thưởng hắn một đạo thành thánh cơ hội vậy hắn về sau liền không còn là minh hà lão tổ mà là minh hà thánh nhân đến thời điểm lão tổ ta cũng đi hủy đi người khác đạo tràng xem ai dám nói một chữ không minh hà cho tới bây giờ không được bởi vì thánh nhân bá đạo mà phẫn nộ hắn chỉ nhân vì mình không phải là thánh nhân mà phẫn nộ mặc dù mọi chuyện còn chưa ra gì nhưng trong lòng của hắn đã trải qua bắt đầu ước mơ bản thân thành thánh sau đó huy phong c h u n đề mặt không biểu tình mà nhìn chằm chằm vào tạo hóa thiên bi hắn không thèm để ý thiên bi có thể có thể đưa ra tạo hóa bởi vì hắn cảm giác được mình đã đi tới con đường tu hành cuối cùng thiên bi đối với hắn trợ giút cơ hồ hắn nhỏ bé hắn chú ý điểm tại b đặc biệt là linh bảo b ả n g chỉ cần bảng danh sách công bố một cái hắn liền biết rõ qua đi những cái tia gì thất tại trong hồng hoang bảo vật bị người nào chiếm được đối với những cái này bảo vật nữ hoa không quan tâm tam thanh không bỏ được tư thái mà hắn chuẩn đề đã ở chỗ lại thả xuống được tư thái chỉ cần bảng danh sách công bố một cái không trông cậy nhất cử đại hương tây phương nhưng tối thiểu t r ư ớ c cho tiếp dẫn sư huynh làm một thanh sẽ không bị kiếp lôi chém thành s á m s á m tiện tay vũ khí hắn tiếp dẫn sư huynh thật đúng là quá keo kiệt lao tử so chuẩn đề nghĩ đến càng sâu xa hơn hắn muốn biết độn khứ nhất tại hồng hoang bên ngoài chiếm được manh mối gì mà thông thiên cùng nguyên thủy thiên tôn thì mượn phần hiếu kỳ mình ở bảng xếp hạng thượng vị đưa mấy vị thánh nhân đều có các tâm tư duy chỉ có nữ hoa cũng không ngẩng đầu lên địa ôm lấy hồng tú cầu nàng mặc dù không có biểu hiện ra cái gì nhưng trên thực tế đã trải qua đau lòng chết nàng dưới đáy lòng thành khẩn địa an ủi hồng tú cầu khí linh thật xin lỗi sớm biết rõ kiếp lôi lợi hại như vậy ta liền không được ném ngươi đi ra hồng tú cầu khí linh là một cái năm sáu tuổi tiểu nữ hoa nàng ngồi dạng chân tại pháp bảo không gian bên trong không những đầy mặt hát xám liền tóc vậy không biết tung tích nghe được nữ hoa thanh âm sau h o một thanh liền khóc đi ra cầu, cầu. Đau nhức, đau nhức. nàng dội ra hai tay ôm lấy bản thân cái ốc cảm thụ đến lòng bàn tay truyền đến bóng loáng xúc cảm khỏe miệng lúc này rơi xuống nâng cao lên lê hoa đái vụ khuôn mặt nhỏ phát ra cực hạn giọng nghẹn ả o muốn ôm ôm cái này ba chữ rung động được làm cho người tan nát có lòng có thể nói người nghe thương tâm người nghe rơi lệ giờ khắc này nữ hoa s o n g hoàn toàn toàn bộ cảm nhận được hồng tú cầu sâu tận xương bị thương khổ nàng đau lòng chết lập tức ôm chặt hơn nữa chút nàng trong ngày thường không thích ra ngoài giải rác mấy cái bằng hưu chỉ dùng một cái tay liền có thể tính ra rõ ràng thiên chân vô tả hồng tú cầu chính là trong đó trọng yếu nhất cái tiêu vị nàng c ắ n chặt hàm răng t h â m hạ quyết tâm lao nương về sau lại cũng không tham gia náo nhiệt trở về thì tuyên bố bế tử quan thần lôi thích chém người nào chém người nào dù sao ta có đại công đức mang theo chém người nào vậy chém không đến trên đầu ta chuẩn đề dịu lấy sắc mặt trắng bệnh tiếp dẫn đối tam thanh cùng nữ hoa nói c ả m tạ các vị đạo hưu xuất thủ cứu giúp nếu không phải ta tây phương thực tế càng cỗi huynh đệ chúng ta hai người nhất định trọng lễ c ả m tạ tam thanh cùng nữ hoa nhìn chăm chú hắn tâm đạo ta các loại pháp bảo bị hao tổn ngươi một câu tây phương cằn cỗi liền nghị qua loa quá khứ chuẩn đề mặt lộ đắm chát đưa tay vô vô tiếp dẫn hậu、bối. bay đầu một mặt tay náy địa đối tam thanh cùng nữ hoa nói ta sư huynh bị trọng thương chỉ hoan tiếp nữa sợ dao động c ă n cơ chỉ có thể rời đi trước tam thanh cùng nữ hoa t r ầ mặc m địa nhìn chăm chú hắn chỉ là thần tình trên mặt tựa hồ đang nói chuyện chuẩn đề đối bọn hắn làm một vai trào đại ân không lời nào cảm tạ hết được đội này nhất định đăng môn đến thăm dứt lời hắn liền nắm tiếp dẫn tay muốn cưới máy bay đi tây phương bang kinh khủng sát cơ tràn ngập ra vừa rồi thành hình thất thải khánh vẫn bị xoắn đến hiếm nát chuẩn đề thân thể nhỏ bé hơi cương q a y người đối thông tin cười làm lãnh đạo ai đ ta tốt đạo huynh ngươi làm sao đem chu tiên tứ ki Tiếp vân chấn áp hai vị thánh nhân thiếu chút nữa hai người bọn họ tên chuẩn đề gượng cười hai tiếng hắn hướng lao tự nguyên thủy thiên tôn cùng nữ hoa đầu nhập đi cầu giúp ánh mắt nhưng mà cái này ba vị thánh nhân quyền làm không trông thấy cuối cùng hắn không thể không mở ra thể nội không gian lấy ra m ộ thông số đối t tin sắc mặt hơi chậm hắn kỳ thật vậy biết rõ tây phương là khối khô cằn trí địa hắn chỉ là khí bất quá chuẩn để không làm bất kỳ bày tỏ gì liền vỗ mông rời đi vô sỉ hành vi hắn hướng chu tiên tứ kiếm chừng mắt một cái ta cùng cái khác thánh nhân lao ra nói chuyện chỗ nào có các ngươi làm cằn phần trở về chu tiên tứ kiếm bị khuất được phát ra một thanh ngâm khẽ thông tin ê bí mật truyền thông đạo hồi đi phân ngưới nhóm một phần chu tiên tứ kiếm vui vẻ địa vịnh lên mũi kiếm vây quanh thông thiên dạo qua một vòng sau đó chui vào không khí biến mất không thấy gì nữa chuẩn đề lần thứ hai chắc tay đà tạ chư vị dứt lời hắn liền vội vàng dắt lên tiếp dẫn tay về phía tây phương bay đi vậy không biết phải c h ẳ n g sinh ra h ảo giác bọn hắn lần này bay tựa hồ so lúc đến nhanh không í t nữ hoa ôm lấy hồng tu cầu n ữ khí thanh lánh điện ó i ra ba vị đạo hữu ta vậy đi trước một bước lao tử khẽ gật đầu đạo hữu nhẹ nhàng nữ hoa ôm、um、lấy hồng tú cầu trở về hoa hoàng cung mũi chân mới vừa chạm đến hoa hoàng cung mặt đất liền m ệ n h phụng dưỡng đồng tử đem bản thân bế tử quan tin tức thông cáo hồng hoang bản g danh sách chẳng biết lúc nào mới có thể định ra ra lò t a m thanh nói chuyện với nhau vài câu sau vậy r i ê n g phần mình trở về bản thân đạo tràng bắt tay vào làm chữa trị bản thân bị hao tổn p h á p bảo cả tòa hồng hoang đại địa phản phất một chút biến an tĩnh chúng sinh cơ hồ quên đi còn có một trận chính đang trình diễn vợ kịch xuống dấp màn đế giang một mặt nhứt cả chứng hỏi đạo uy vẫn là còn đánh nữa hay không chương năm yết bảng hồng hoang xôi chào năm yết bảng hồng hoang đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn lính nhau đều nhìn ra hai bên trong mắt do dự chu thiên tinh đấu đại trận bị thiên bi hàng thế lúc dẫn lên dị động bài trừ chủ trì trận pháp yêu tướng đều bị nội thương trong thời gian ngắn không cách nào lại lần thành trận bọn hắn mặc dù đối bản thân thực lực có lòng tin nhưng chính vị tổ vu toàn bộ cũng có địch n ổ i đ ỉ n h phong chuẩn thánh vĩ lực nếu như không có chu thiên tinh đấu đại trận kiềm chế bọn hắn coi như có thể xuất linh yêu tộc thủ thắng vậy nhiều nhất là thắng thảm lúc này khai chiến đúng là không công văn đến lúc đó vu tộc có lẽ là không có có thể yêu tộc vậy đồng đẳng với không có bọn hắn mặc dù gánh vác lấy chín cái nhỏ kim ô cửu hận nhưng xem như yêu tộc lãnh tụ làm việc không thể không vì yêu tộc cân nhắc đông hoàng thái nhất truyền âm đạo huynh trưởng không bằng chức ngừng công kích ngày sau t á i chiến đế tuấn khẽ gật đầu đông hoàng thái nhất hướng côn bằng chuyển tới cái ánh mắt côn bằng lập tức phát ra tin hảo mình kim thu b ì n h bao phủ thiên không yêu vân trầm trầm bay lên nâng đẩy trời yêu binh yêu tướng biến mất đối thiên k h u n g phía trên biến mất ở v u tộc trong tầm mắt t r ú c cựu âm tổ vu cảm thấy mười phần không hiểu đại ca bọn hắn chu thiên tinh đấu đại trận bị phá chúng ta thập nhị đô thi đế giang t ngựa đầu nhìn về phía tạo hóa thiên bi hắn ép thấp thanh em nói ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy lực không lớn bằng lúc trước nguyên nhân là thay thế cộng công trúc dung cùng hậu thổ ba vị đại vu thực lực không đủ nếu như chúng ta có thể từ tạo hóa thiên bi bên trong lấy được một vài chỗ tốt có lẽ có thể đem ba vị đại vu thực lực tăng lên tới cùng ta nhóm tương đối cấp độ đế giang ở đây dừng lại một chút hắn nhìn chung quanh mấy vị tổ vu khuôn mặt thần sắc ngưng trọng điện nói ra huynh đệ tỉ m ộ i các ngươi còn nhớ k ỹ chúng ta vì cái gì muốn cùng yêu tộc khai chiến sao cú mang tổ vu đáp đạo đương nhiên là nhường vu tộc trở thành thiên địa cộng chủ đế giang truy vấn sau đó thì sao cú mang trần trờ một chút sau đáp đạo sau đó vu tộc nhi lang liền có thể qua bên trên tự do tự tại thời gian chúng ta đang cùng yêu tộc khai chiến trước đó không được tự nhiên sao đế giang hỏi lại đạo, ngược lại là khai chiến về sau chúng ta v u tộc tại đại lục ở bên trên hành tàu nhất định phải thời khắc cẩn thận hèn hạ yêu tộc đánh lén trôi qua kém xa trước đó khói hoạt tổ vu nhóm như có điều suy nghĩ đế giang nghiêm túc đạo tại thiên bi hàng thế nháy mắt ta đột nhiên phát giác chúng ta sở tác sở vi đã sớm cùng ta nhóm dự tính ban đầu đi ngược lại có thể chúng ta trước đó người nào cũng không có phát giác liền tựa như bị người mưu hại một dạng tổ vu nhóm nao nao đế giang tâm tình nặng trọng điệu nói ra đặc biệt là cộng công cùng chúc dung tóm lại trong thời gian ngắn chúng ta không cần cùng yêu tộc tiếp xúc trước nghĩ biện pháp tăng lên cái kêu ba vị đại vu thực lực cường lương tổ vu như có điều suy nghĩ đ ị a n ó i ra đại ca nói rất có đạo lý cùng yêu tộc chiến tranh không chỉ không có cải thiện tộc nhân sinh hoạt còn để cho chúng ta không bằng quá khứ như vậy tự tại t r ú c cửu âm tổ vu tán đồng đ ị a n ó i ra việc cấp bách không phải cùng yêu tộc tiến hành trận thứ hai đại chiến mà là nắm chặt thời gian chữa trị thập nhị đô thiên thần sát đại trận chỉ cần đại trận phục hồi như cũ chúng ta liền tiến tối tự nhiên yêu tộc lũy bước tổ vu nhóm vậy đạt thành ngưng chiến trung nhận thức hồng h o a n g đại lục rốt cục nên đón hồi lâu không được từng có hòa bình mà hết thể này hoàn toàn là tạo hóa thiên bi mang đến nửa năm về sau tạo hóa thiên bi lớn thả con mang từng hàng dòng bay phượng múa chữ viết từ chống không chỗ phù hiện dẫn lên toàn bộ hồng hoang chú ý tạo hóa thiên bi vơ vét h o à n tất sắp viết bảng đệ nhất bảng kỵ sủng bản bảng ban thưởng sẽ ở thứ tự công bố sau khi kết thúc cùng nhau cấp cho các đại năng ở phía xa r ì n h m ò thiên bi biểu hiện văn tự trong lòng thoáng có chút kinh ngạc không nghĩ đến đệ nhất bảng công bố đã vậy còn quá nhanh liền bắt đầu bọn hắn còn coi là muốn chờ cái trăm tám mươi vạn năm đây đệ nhất bảng là kỵ sủng bảng rất nhiều đại năng căn bản không có kỵ sủng trực tiếp bị bài trừ ở bảng danh sách bên ngoài những cái này đại năng lúc đầu không ra gì để ý chữ ó t ể làm bọn hắn viết trực tiếp tránh thoát bảng danh sách hóa thành một vệ sáng bay đến hồng hoàng thiên không đang bên trong vị trí tản mát ra làm cho người không cách nào coi nhẹ vật luật trước mắt chỉ công tố người thứ một trăm linh tin tức người thứ một trăm linh là một đầu thái ớt kim tiên đỉnh phong tu vì thiên cựu huyền hạ chủ nhân là xiển giáo mười hai kim tiên bên trong hoàng lòng chân nhân tại trong hồng hoàng cũng coi như có chút danh vọng nhìn thấy hắn bài danh cùng ban thưởng hồng hoàng đại lục ở bên trên các tu sĩ nhao nhao đi c u ồ n g ta dĩ nhiên không bằng hoàng long chân nhân kỵ sùng từ biết phong hoa cao ngất mậu tình mới biết không bằng bùn trải qua nhiều năm khổ tu mà ngay cả làm thú cưỡi cũng không xứng cái này không có khả năng có người bị đả kích lớn lâm vào bản thân nghi vấn bên trong khổ tu mấy chục vạn n ă m đạo tâm hủy hoại chỉ trong chốc lát đang ở tiểu nhân vật nhóm vì người thứ một trăm kỵ sùng tu vi cảm thấy khiếp sợ thời điểm các đại năng thì làm người thứ một trăm kỵ sùng ban thường cảm thấy mi người thứ một trăm dĩ nhiên ban thưởng kỵ s ủ n g ba trăm vạn năm đạo hạnh cùng kỵ s ủ n g chủ nhân năm trăm vạn năm đạo hạnh cộng lại dòng giã tám trăm vạn năm đạo hạnh phóng nhãn toàn bộ hồng hoang người nào không đúng tám trăm vạn năm đạo hạnh tâm động có cái này tám trăm vạn năm đạo hạnh trong khoảnh khắc là có thể đem bản thân cùng thế hệ tu sĩ vung ra tám trăm vạn năm t r í n h lệ c huống hồ có chút tu sĩ tu đến bình cảnh về sau vô luận như thế nào bế quan đạo hạnh đều không thể lại tăng tiến một phần tạo hóa thiên bi ban thưởng là cưỡng ép gia tăng đạo hạnh có lẽ có thể vượt qua bình cảnh hạn chế đại la cảnh giới là nhiều thiếu tu sĩ tha thiết ước mơ trí cao cảnh giới hiện tại vẹn, vẹn một đầu kỵ sủng. dựa vào bảng xếp hạng ban thưởng liền có thể đặt chân đại la cảnh giới một tháng o thời gian toàn bộ hồng hoang sôi trào tất cả mọi người không khỏi nghĩ đến lúc này mới vẹn vẹn người thứ một trăm ban thưởng trước năm mươi tên m ộ ư ơ i hạng đầu thậm chí hạng nhất ban thưởng lại sẽ dì các loại kinh người chương sáu một trăm vạn năm đạo hạnh chuẩn thánh đốn nộ g chương sáu một trăm vạn năm đạo hạnh chuẩn thánh đốn nộ g minh hà lao tổ nị non đạo chỉ là một đầu thái ớt kim tiến cấp độ kỵ s ủ n g liền ban thưởng số một trăm vạn năm đạo hạnh người lao tổ kia ta kỵ sùng chẳng phải là có thể ban thưởng mấy ngàn vạn năm đạo hạnh tất nhiên nổi danh kém hớt vân cái tiêu ban thưởng khẳng định là thứ tự càng cao càng tốt minh hà đối bản thân ban thưởng có khác chờ mong hắn hy vọng càng cao danh hơn lần ban thưởng không phải đạo hạnh đạo hạnh sâu c h u ẩ n thánh mặc dù có thể ép cái khác c h u ẩ n thánh một đầu nhưng cuối cùng vẫn là c h u ẩ n thánh tại thánh nhân trước mặt vẫn là r u n dế cái khác c h u ẩ n thánh có lẽ đối điểm này cảm giác không sâu nhưng hắn lại là trơ mắt địa nhìn xem sinh ra hắn nuôi n ấ n g hắn huyết hải hai lần bị tình hóa vì bản thân nhỏ yếu hận đến m i n răng hắn nghĩ muốn thành thánh cơ hội chỉ có, thành thánh mới có thể chân chính nắm giữ quyền nói chuyện cùng minh hà ý nghĩ giống nhau đại năng co thật nhiều bọn hắn đều nắm giữ so thiên cựu huyền hạc càng tốt kỵ s ủ n g đồng thời chờ đợi có thể tại tu hành trên đường bước ra cái kia cực kỳ trọng yếu một bước bất quá còn có chút đại năng liền chỉ lo hối hận mà vô hạ ước mơ phần thưởng những cái này đại năng thực lực hơn xa đối hoàng l o n g chân nhân nhưng ở quá khứ thời gian bên trong chưa từng động qua săn bắt kỵ s ủ n g ý niệm bởi vậy không có kỵ s ủ n g hoàn toàn không cách nào tham dự lần này kỵ s ủ n g bảng bình chọn chỉ có thể nhìn xem phong phú ban thưởng làm lo lắng đáng chết bản tọa làm sao lại không biết đạo bắt một đầu kỵ sùng đây chỉ là thái ớt kim tiên cấp độ kỵ s ủ n g liền ban thưởng tám trăm vạn năm đạo hạnh ta lúc trước nếu là bắt một đầu đại la kim tiên cấp độ kỵ s ủ n g hiện tại có lẽ có thể nhờ vào đó cơ hội tấn thăng chuẩn thánh trung kỳ hối hận a các đại năng một cái so một cái hối hận đặc biệt là làm bọn hắn nghĩ đến những cái kia bị bản thân chém giết cựu địch về sau càng là hối hận đấm ngược dập chân lãng phí quá lãng phí bản tọa lúc trước đem bọn hắn thu hoạch kỵ s ủ n g thật tốt làm gì xính sảng khoái nhất thời đây lần đầu chán ghét bản thân tàn nhẫn không có đại năng hoài nghi tạo hóa thiên bi có thể hay không nói xuất hiện ban thường dù sao cái này nhưng là đang trong hỗn độn tìm được gợi ý độ thứ nhất ngưng tụ gia thần lôi đem sáu vị thánh nhân cũng bổ đến mặt máy xám xịt làm sao có thể là giả tạo hóa thiên bi đẩy ra kim sắc c n sóng từng đạo từng đạo sáng chói như lưu tinh lưu quang sông lên thiên khung chính giữa tản mát ra làm cho người không cách nào coi nhẹ tầng tầng đạo vận Thứ 99 tên, Liệt Nhật kim Tông、sư. Thực lực, đại la kim Tiên Tán thưởng, Chủ nhân, Hỏa vân tán Nhân.、Bài、danh Vân ban lực, La Kim Đại Kim Bài Kỷ. kỵ Sư. Sơ sủ thực lực đại la kim tiên sơ kỳ chủ nhân ma lạ thiên bài danh ban thưởng k ỵ sùng thu hoạch được bốn trăm vạn nam đạo hạnh quán đỉnh chủ nhân thu hoạch được sáu trăm vạn nam đạo hạnh quán đỉnh không thương tổn căn cơ thứ chín mươi bảy tên bích ba kỳ lân thực lực đại la kim tiên sơ kỳ chủ nhân cựu thiên huyền nữ bài danh ban thưởng k ỵ sùng thu hoạch được bốn trăm năm mươi vạn nam đạo hạnh quán đỉnh chủ nhân thu hoạch được sáu trăm năm mươi vạn nam đạo hạnh quán đỉnh không thương tổn căn cơ thứ chín mươi sáu tên u minh độc dao thực lực đại la kim tiên sơ kỳ chủ nhân bà nhã bài danh ban thưởng Kỵ sùng thu h lúc h được này năm đ huyết n h hải nơi nào đó bỗng nhiên buộc phát trận trận gieo họ minh hà lao tổ đem ánh mắt đầu nhập nhìn thấy rất nhiều a tu la tụ tập cùng một chỗ hắn không có kinh ngạc bởi vì kỵ s ủ n g bảng xếp hạng thứ 96 tên đ u minh độc g i a o chủ nhân bà nhã đúng là hắn thủ hạ tứ đại a tu la v ư ơ n g một trong minh hà lao tổng ư ớ c mắt nhìn về phía tạo hóa thiên bi lúc này thứ 95 tên v ậ y hiển hóa đi ra khi hắn nhìn thấy thứ 95 tên ban t h ư ở n g lúc hắn không khỏi mặt lộ kinh hãi ổn định tâm thần một chút mới lại nhìn về phía tạo hóa thiên bi thứ 95 tên toàn quy thực lực đại la kim tiên sơ kỳ chủ nhân triệu công minh bài danh thượng thánh nhân phía dưới đốn ngộ một lần thứ c h tên ban thường rốt cục không còn là đạo hạnh. biến thành một lần đốn nộ đốn nộ đối tu sĩ tầm quan trọng không cần nói cũng biết có khi lĩnh hội đạo pháp chậm chạp không được quyết khiếu chỉ cần một lần đốn nộ liền có thể lập tức nhập môn đối với đột phá tu vi bình cảnh cũng có cực lớn trợ giúp cái này cùng đạo hạnh một dạng đều là các tu sĩ vinh v i ê n chê ít đồ vật hơn nữa so đạo hạnh càng thụ cao tầng thứ tu ầ n g thứ t sĩ hoan nghênh. cao càng Tu tu vi càng cao tu sĩ đốn nộ càng khó minh hà lao tổ đã trải qua nhớ không rõ bản thân lần trước đốn nộ thời điểm chỉ lờ mờ nhớ kỹ là ở đặt chân t r u y n thánh đỉnh phong cảnh giới trước đó hắn không khỏi nghĩ đến Nếu một bên khác kim lao đảo trong bích du cung nhí nha nhí nhảnh quỳnh tiêu bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn kinh hô đạo mau nhìn thứ chín mươi n ă m tên lại là huynh trưởng bích tiêu không để ý phong phạm thuộc nữ địa lớn tiếng kêu đạo huynh trưởng người lên bảng mới vừa ở tam tiêu đưa tin dưới sự thúc giục xuất quan triệu công minh một mặt mờ mịt hỏi đạo lên bảng cái gì bảng chẳng lẽ là hồng hoang dâu đẹp công bảng vừa nói hắn một bên l u ố t l u ố t bản thân vẫn lấy làm tiêu ngạo s ợ i dâu trên mặt lộ ra vẻ tự đ ắ c bích tiêu mừng rỡ đạo ngươi lên tạo hóa thiên bi tam tiêu cùng triệu công minh quan hệ thân cận bích tiêu xuất phát từ nội tâm vì triệu công minh lên bảng cảm thấy cao hứng vân tiêu tung bay nhưng mà đến nàng bước liên tục khẽ rời đi đi tới triệu công minh bên người nhẹ giọng nói ra huynh trưởng ngươi lại đem thần thức hướng trên trời nhìn triệu công minh không có hỏi vì cái gì nghe lời đem thần thức phân tán r ộ n ra cấp tốc từ tràn ngập tại giữa thiên địa thiên bi đạo vận bên trong biết được bản thân lên bảng tin tức tốt hắn giật mình đ ị a nhìn về phía tạo hóa thiên bi cái gì ta leo lên kỵ s ủ n g bảng thứ chín mươi lăm tên còn ban thưởng một lần đối chuẩn thánh đỉnh phong đều hữu hiệu quả đốn nộ g cơ hội chương bảy không thể cho ai biết bí mật chương bảy không thể cho ai biết bí mật cái này một đạo đốn nộ g cơ duyên thực tế quá chân quý triệu công minh thậm chí cảm thấy được có chút không biết làm sao v â n tiêu ấm giọng thì t h ầ m đạo chúc mừng hưng trường đợi cho thiên bi ban thưởng cấp cho ngươi rất nhanh liền có thể đưa thân chuẩn thánh đại năng hàng ngũ bích tiêu cùng q u n h tiêu vậy x tại ố t h ba tỷ ở n n g mỗi hôm hai thanh em bên trong triệu công minh dần dần lấy lại tinh thần hắn gãi đầu một cái ngu ngơ liệu nói ra ta cự ly chuẩn thánh cảnh giới chỉ kém một chân bước vào cửa không cần đốn ngộ vậy có thể đột phá cơ duyên này cho ta thật sự là lãng phí lần này ngôn luận nếu là gọi cái khác đại la kim tiên nghe thấy không phải nhường ghen ghét tiêu chết bọn hắn bản thân không thể bọn hắn khao khát đốn nộ cơ duyên triệu công minh dĩ nhiên không m u ố n quỳnh tiêu trước mắt một sáng lên huynh trưởng nếu là không cần cái này đạo cơ duyên không bằng tặng cho đại tỷ dạng này chúng ta thì có hai vị c h u ẩ n thánh tại toàn bộ h n g hoang đều có thể xông pha vẫn tiêu vươn tay chỉ nhẹ nhàng điểm một cái quỳnh tiêu c á i ốc đi ngang ngơi ư là bàng đ ắ p đạo sao nàng quay đầu nói với triệu công minh huynh trưởng đừng nghe t i ể u bội nói b ậ y người có cái này đạo đốn nộ cơ duyên về sau không chỉ có thể rút ngắn tấn thăng t r u y n thánh thời gian còn có thể nhất cử đánh vơi t r u y n thánh sơ kỳ cùng triệu công minh lơ đ á m địa cắt ngang đạo có lao ra che chở ta không tất yếu đem bản thân tụ vi làm trò quá cao nếu như cái này đạo đốn nộ cơ duyên có thể truyền tặng ta liền đem nó tặng cho ngươi làm như vậy ta không ở đây ngơi ư nhóm bên người thời điểm vạn nhất xảy ra chuyện rắc rối gì ngươi cũng có thể ứng đối tự nhiên vân tiêu cùng triệu công minh đối mặt nhìn thấy triệu công minh đáy mắt chân thành cùng kiên định lúc này minh bạch triệu công minh quyết tâm đã định không khỏi địa ám thở dài một hơi quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn quỳnh tiêu một cái quỳnh tiêu sợ hãi địa rụt đầu một cái triệu công minh cười giảng hòa đạo không muốn trách cứ tiểu mụi coi như nàng không nói ta cuối cùng cũng là muốn làm như vậy. quỳnh tiêu cố ý làm nghẹn n à o hình dáng ô ô ồ đại tỷ hùng ta huynh trưởng ngươi phải làm chủ cho ta nha bích tiêu p h ỉ cười không được cấm điệu cười hai tiếng v â n tiêu m ặ t không đổi sắp dơ tay liền đánh đã sớm chuẩn bị quỳnh tiêu một cái nhảy nhót trốn đến triệu công minh sau lưng quỳnh tiêu nắm chặt triệu công minh tay h á o nhẹ nhàng lay động đĩu i lên trắng n o n nà bờ môi điềm đạm đáng yêu điệu nói ra huynh trưởng huynh trưởng ngươi nhìn ngươi nhìn đại tỷ thật k h u n g nha ngươi nhanh quản còn nàng vẫn tiêu vậy không nói lời nào liền lẳng lặng đ i ệ nhìn chăm chú triệu công minh triệu công minh phía sau lông mao dựng đứng đợi chút nữa vân tiêu nổi giận huynh trưởng tự thân khó bảo toàn a tại bốn huynh m g ộ i vui lùa ầm ĩ đồng thời toàn bộ hồng hoang tu sĩ đều chăm chú nhìn tạo hóa thiên bi vẹn vẹn thứ chín mươi lăm tên liền ban thưởng thánh nhân phía dưới đều là có thể sử dụng đốn nộ g cơ duyên tất cả mọi người cảm thấy miệng đắng lưỡi khô không những ước vạn thiên tiên huyền tiên lại nhìn kim tiên thái ớt đại la vậy đều tại nhìn nhưng mà bọn hắn chỉ là tiểu nhân vật bởi vì rất nhiều c h u ẩ n thánh cảnh giới đại năng thậm chí thánh nhân các lao ra vậy lại chú ý bọn hắn mới là thiên bi bên trên nhân vật chính các đại năng buông xuống mọi chuyện hết sức ở vạn chúng chú mục phía dưới tạo hóa thiên bi tiếp tục công bố bài danh tin tức mỗi công bố một đầu đều khiến cho hồng hoang cấp mà kinh ngạc thốt lên không ngừng không chỉ bài danh ban thưởng kinh người kỵ sùng uy năng cực kỳ thuộc về vậy làm cho người kinh hãi thậm chí còn tiết lộ không ít bí mật thiên uy sơn sơn chủ bản n h ư ợ c không chết dĩ nhiên trở thành xiển giáo phổ hiền chân nhân kỵ s ù n g c h ư a t ừ n g g ặ p phổ hiền chân nhân ra ngoài c ư ớ i qua hắn thiên uy sơn khẳng định phải tìm phổ hiền chân nhân lấy muôn thuyết pháp bác câu lô châu nơi nào đó một mảnh liên miên trong dây núi mấy vị đại la kim tiên lên bảng bản nhược là bọn hắn đại ca mẹ ơi nha lẫn yêu quá đáng khó trách đại ca ra ngoài tầm bảo một đi không trở lại lại là bị xiển giáo tiểu nhân bắt đi làm kỵ sùng dòng dã mười vạn năm a không biết đạo đại ca đã bị tra tấn thành cái gì bộ dáng đi thượng thiên tìm nơi nương tựa yêu hoàng n h ư ơ n g yêu hoàng vì chúng ta đòi lại công đạo thiên uy sơn các thống lính không lên yêu vân thẳng đến thiên đình mà đi ngọc hư cung bên trong phổ hiền chân nhân b ấ m ngón tay tính toán lúc này quá sợ hãi bởi vì hắn nhìn thấy mình bị tam túc kim ô thái dương chân hỏa đốt thành cho bùi tình cảnh cái này không có khả năng phổ hiền chân nhân dọa đến run dày mười hai kim tiên đứng đầu quảng thành t ử thanh â m ghé vào lỗ thai hắn văng lên sư đệ ngươi lúc nào thu bản n h ư ợ c làm người kỵ s ú n g vụ yêu đại kiếp trước mắt ngươi sao dám trêu chọc như mặt trời ban chưa yêu tộc đây không phải cho chúng ta ngọc hư cùng gây phiền phải sao quảng thành t ử vậy bóp một quẻ hắn mặc dù không phổ hiền chân nhân bản nhân tính được rõ ràng nhưng vậy tính ra phổ hiền chân nhân điểm đại hung phổ hiền chân nhân chính là xỉn giáo mười hai kim tiên hắn nếu là xảy ra chuyện tương đương với biến tướng mà đánh nguyên thủy thiên tôn mặt xem như mười hai kim tiên đứng đầu quảng thành tự cảm giác được bản thân có tất Vui nếu không phải lần này tạo hóa thiên bi công bố bài danh hắn chỉ sợ vĩnh viễn vậy sẽ không biết do phổ hiền chân, chân nhân dần dần chấn định x u n g đến hắn gật đầu đạo các loại bảng xếp hạng kết toán ban thưởng ta liền đem bản ngược thả về sau nhất định tại ngọc hư cung bên trong dốc lòng tu hành ban nhược thứ hạng là người thứ chín mươi ban thưởng một lần cùng thánh nhân hư ảnh luận đạo cơ hội s o một lần c h u ẩ n thánh cảnh giới đốn nộ cơ duyên chân quý hơn quảng t h à n h tử nhẹ hư một tiếng tự giải quyết cho tốt phổ h i ê n trên mặt lộ r a đắng chắt t h ầ n sắc hắn biết rõ coi như bản thân đem bản n h ư ợ c thả đi vậy không có quả ngon để ăn bởi vì hắn đối bản n h ư ợ c làm sự tình hơi quá đáng mười vạn năm trước hắn ngẫu nhiên gặp tầm b ả o trên đường bị thương nặng bàn n h ư ợ c ý tưởng đột phát ép buộc bàn n h ư ợ c thể làm hắn kỹ s ủ n g sau đó đem hắn cầm tù tại động phủ bên trong định kỳ g i c thì vậy rút gân lấy máu lấy xương việc này truyền đi yêu tộc tất hận hắn tận xương cho dù quảng thanh tử không nói vụ yêu đại tiếp kết th ra ngoài là m u ố n c h ế t Phổ viên hôn nguyên h â n kim sa tạo hóa thiên bi bên trên ban thưởng càng khiến người điên cuồng làm thứ năm mươi tên công bố thời điểm toàn bộ hồng hoang đều chấn động cái này là cái gì chương tám toàn bộ hồng hoang đều biết rõ tây phương bật tích chương tám toàn bộ hồng hoang đều biết rõ tây phương bật tích Thứ b a n hàm ảo rượu n g t h chữ viết trầm trầm phu hiện so với chức càng rung động đại đạo lôi âm vang vọng toàn bộ hồng hoang hồng hoang k h ắ nơi trên bầu trời từ tất thải hà quang ngưng tụ thành một đầu to lớn cự vật hữu ảnh cái này cự vật vó dường như ngưu mà không phải là ngưu mặt dường như ngựa mà không phải là ngựa vĩ dường như con lửa mà không phải là con lửa sừng như h i ệ u mà không phải là hiệu rõ ràng là thánh nhân nguyên thủy thiên tôn hữu kỵ sùng tứ bất tượng làm thất thải hà quang hừng hực đến cực điểm tứ bất tượng hư ảnh dĩ nhiên sinh động như thật phiêu động sợi dâu thư giãn lân phiến cùng như kim như lửa hai mắt cũng biết tích mà hiện lên hiện tại hồng hoàng chúng sinh trước mắt trong hư ảnh thậm chí ẩn chứa tứ bất tượng sở tu pháp tắc khí tức nếu là dùng đồng thuận thần thông hướng hư ảnh bên trong nhìn lại còn có thể nhìn thấy tứ bất tượng thi triển các loại đạo pháp ảnh tượng cầm lôi mang theo điện bình sơn vượt biển kinh khủng thanh thế lệnh chúng sinh vì đó chấn động không những như thế thứ năm mươi tên ban thưởng hỗn độ n lực lượng đầy đủ hai cái công hiệu cái thứ nhất công hiệu liền mười phần dọn người nhường hậu tiên linh bảo phát huy tiên tiên linh bảo y lực tiên tiên linh bảo là khái niệm gì tiếp dẫn thánh nhân vũ khí vậy chỉ là một kiện tiên tiên linh bảo cái này cố nhiên cùng tây phương cằn cỗi có quan hệ nhưng cũng có thể nhìn ra tiên tiên linh bảo tại trong hồng hoàng khan h i ệ m tính đi đến c h u ẩ n thánh cấp độ về sau trừ phi đột phá thá n h nhân nếu không đạo hạnh lực ảnh hưởng cũng không bằng đại la cấp độ mạnh chân chính quyết định thắng phụ là linh bảo cấp độ cùng số lượng lấy nắm giữ tam đại tiên tiên trí bảo một trong hỗn độ trung đông hoàng thái nhất làm thí dụ nếu như không có hỗn độ chúng h ắ n chỉ có thể cùng một vị tổ vu đối kháng. đối mặt hai vị tổ vu liền nguy hiểm đến tính mạng mà vốn có hỗn độn trung tình hướng giới hắn dễ dàng liền năng lực ép ba vị tổ vu còn nhau năm sáu vị tổ vu thậm chí còn có thể tại mười hai vị tổ vu chưa kích thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận tình hướng giới chủ động xâm nhập lại toàn thân mà lùi không ít c h u ẩ n thánh đều chỉ có một kiện tiên tiên linh bảo như là bọn hắn có thể lại thu hoạch được một kiện tiên tiên linh bảo lúc này liền có thể ép qua cái khác c h u ẩ n thánh một đầu hỗn độn là hồng hoang nương nhỏ chỗ ảo rượu trong đó càng hơn hồng hoang lĩnh hội hỗn độn ảo rượu thì tương đương với tại trong hỗn độn độn đối với tu hành tăng tiến tác dụng mạnh hơn xa phổ thông đốn nộ hơn nữa có thể nhiều lần sử dụng cái này đã hỗn độ n lực đủ để khiến chuẩn thánh bước ra một cái lớn bậc thang phong phú như vậy ban thưởng lệnh chúng sinh rung động bất quá bọn hắn vậy chú ý tới một kiện khác không thể tưởng tượng nổi sự tình thánh nhân kỵ sùng dĩ nhiên vẹn vẹn bài danh thứ năm mươi phía trước bốn mươi chín tên lại là bực nào tồn tại tứ bất tượng chỉ xếp tới thứ năm mươi tên ngược lại vậy tại dự kiến bên trong nguyên thủy thiên tôn h i ế p hẹp mọc ra mắt nói ra hỗn độ lực lượng hỗn loạn không chịu nổi dĩ nhiên cũng có thể chết xuất tòa này tạo hóa thiên bi thật sự là không thể khinh thường xem như đông phương thánh nhân nguyên thủy thiên tôn là không thiếu linh bảo cũng đúng cảm nộ hỗn độn ảo diệu đối với hắn có chút lực hấp dẫn bất quá vậy hấp dẫn được có hạn hắn chân chính để ý làm mười hạng đầu ban thưởng tứ bất tượng bất quá là hắn nuôi dưỡng ở ngọc hư cung bồi đám đệ t ử chơi bùa linh thú thôi hắn xuất hành kỵ s ủ n g là hồng quân đưa cho hắn cựu long trầm hương liễn cựu long trầm hương liễn khung xe từ sinh ra từ hồng nông thời kỳ trầm hương làm bằng gỗ thành lấy ba mươi ba trọng thiên bên ngoài cựu thiên ngũ thải thần thạch cùng địa phủ phú nam khí huyền kim vì trang trang trí trí trải qua càn không đ quanh thân âm dương linh khí lưu chuyển ngũ hành thần quang chập trờn kéo xe càng là chín đầu ngũ trào kim long mỗi một đầu đều có đại la kim tiên đ ỉ n h phong thực lực tại bây giờ hồng hoang hoàn toàn không thể phục chế nguyên thủy thiên tôn thoải mái nhàn nhã phẩm tiên tiên linh trà mà một bên khác tây phương nhị thánh cũng không bằng hắn như thế khí định thần nhàn tiếp dẫn đầy mặt sầu khổ tây phương cằn tôi muốn thiên hạ đ ề u biết hắn không cần nhìn vậy biết do kỵ sùng bảng bên trong không có hắn và chuẩn đề danh tự bởi vì bọn hắn hai cái căn bản không có kỵ sùng cũng không phải bắt không được chỉ là có thể bắt được bọn hắn đều không để vào mắt thử nghĩ b kết quả kỵ s ủ n g chạy không bọn hắn bản thân cưới máy bay bay nhanh bọn hắn còn phải hao phí một phần linh tài cung cấp nuôi dưỡng kỵ s ủ n g cho vốn liền không giàu có tây phương lại tăng thêm một tia gánh vác bọn hắn đổ cái cái gì thế là căn cứ hoặc là bắt tốt hoặc là không được bắt tư tưởng tiếp dẫn cùng chuẩn đề cưới máy bay giá không biết nhiều thiếu cái nguyên hội đến nay cũng không có kỵ s ủ n g đặt tại d i vãng cũng đúng vô sự nhiều nhất bài diện bên trên yếu một ít cái này đối tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai cái này liền mặt mũi đều coi nhẹ thánh nhân mà nói căn bản không được tính cái gì nhưng bây giờ tạo hóa thiên bi vừa ra toàn bộ hồng hoang tu sĩ đều chuẩn đề thăm thẳm địa hít miệng khí nghĩ thầm về sau tây phương giáo liên chiêu người đều thành vấn đề khó khăn dù sao tiệt giáo doanh số bán hàng là hữu giáo vô loại s i ể n giáo doanh số bán hàng là phong cách cao thiên đình doanh số bán hàng là đoàn kết toàn thể yêu tộc đồng bào sĩ xó g ặ n g bọn hắn tây phương giáo đây thánh nhân dẫn vào cửa còn lại toàn bộ đều dựa vào người đội vị suy nghĩ chuẩn đề chính mình cũng không nghĩ gia nhập tây phương giáo chuẩn đề thán khí đạo vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể là mất dê mới sửa chuồng tranh thủ đem trên bảng không ở thánh nhân đạo thống bên trong tu sĩ thuyết phục đến chúng ta tây phương giáo đến tiếp dẫn than thờ đạo chỉ có thể như thế tạo hóa thiên bi mặc dù tiết lộ chúng ta càn cối nhưng vậy hướng chúng ta tiết lộ những cái tia dấu ở hồng hoàng các nơi khả tạo c h i tài các thánh nhân chú ý tạo hóa thiên bi ban thưởng hai người bọn họ chú ý lên bảng tu sĩ quả thực là thánh nhân bên trong một cô đất đã trôi rất nhiều lên bảng tán tu đều không hiểu địa dùng mình một cái tạo hóa thiên bi bên trên chữ viết còn tại lộ ra xuất hiện m ấ i thứ tự xuất hiện mỗi một cái thứ tự đều mang n ó đối ứng ban thưởng lệnh hồng hoàng các tu sĩ tim đập rộn lên các đại năng dần dần bình phong khí ngưng thần bởi vì lúc này càng ngày càng tiếp cận mười hàng đầu tất cả mọi người ức chế không nổi bản thân lòng hiếu kỳ đến tội cùng ai là thánh nhân phía dưới bài danh cao nhất tu sĩ mà thánh nhân trong lúc đó cao thấp lại là như thế nào hạng mười lăm huyết hải chi linh thực lực đại la kim tiên đình phong chủ nhân minh hà lão tổ bài danh ban thưởng mảnh vỡ đại đạo làm hạng mười lăm ban thưởng hiện lên xuất hiện tại trước mắt mọi người thời điểm chư vị đại năng vì đó một tịch lập tức buộc phát ra trước đó chưa từng có ồn ào cái này không có khả năng mảnh vỡ đại đạo dĩ nhiên thật tồn tại tin đồn bản cổ mở thiên địa thời điểm từng chém qua đại đạo một bữa khiến đại đạo bản thể vỡ toan một chút mảnh vỡ nhưng người nào cũng không đạt qua hôm nay dĩ nhiên xem như bảng xếp hạng hạng mười lăm ban thưởng hiện lên xuất hiện ở trước mặt người lời một tháng o thời gian hồng hoàng chấn động minh hà lão tổ càng là mừng rỡ đại đạo chính là cao hơn thiên đạo tồn tại hẳn nếu là có thể từ mảnh vỡ đại đạo bên trong tìm hiểu ra đại đạo lý lẽ vô cùng có khả năng siêu thoát chuẩn thánh cảnh giới trói buộc cho dù không thể trở thành thánh nhân vậy có thể trở thành xen vào thánh nhân cùng chuẩn thánh trong lúc đó tồn tại chương chín thượng thanh thánh nhân chỉ hàng thứ m ộ ư ơ i bốn chương chín thượng thanh thánh nhân chỉ hàng thứ m ư ơ i bốn hồng hoàng thiên không chiếu đến một mảnh phát ra khí tức tà ác cỡ nhỏ huyết hại quen t h u ộ c đ r i n n g lúc nhất thời n hồng h hoang khắp nơi nghị luận ở mỹ ngay cả cao cao tại thượng thánh nhân cũng không nhịn được đem ánh mắt nhìn về phía huyết hải lao tử suy tứ đạo mảnh vỡ đại đạo nếu như ta không nhớ lầm lao sư tạo hóa ngọc điệp tự hồ liền là một khối mảnh vỡ đại đạo lao tử trong lòng khe run lên tạo hóa ngọc điệp là lao sư thành đạo dựa vào nội ẩn ba nghìn đại đạo phát tắc giá trị cao hơn nhiều tam đại tiên tiên trí bảo bên trong tùy ý một trong kỵ sùng bảng hạng mười lăm dĩ nhiên ban thưởng một khối mảnh vỡ đại đạo mặc dù không biết đạo khối này mảnh vỡ đại đạo cùng tạo hóa ngọc điệp so sánh như thế nào nhưng vậy định là một kiện không thua gì tiên tiên trí bảo bảo vật tam thanh bên trong hàm dưỡng tốt nhất lao tử vậy kìm nén không được bản thân nóng này đậu tâm hắn nhìn chằm chằm tạo hóa thiên bi và phân chờ mong địa chờ lấy thiên bi công bố danh thứ khác không những thánh nhân khởi hành ngay cả h đồng t ử nhỏ giọng thầm thi đạo lao ra lòng dối loạn đồng nữ che miệng hắn suýt khát loạn nói chuyện cẩn thận lao ra lại phạt ngươi thanh lý đan lô mảnh vỡ đại đạo hồng quân ánh mắt thâm thúy nhìn qua mênh mông hỗn độn phản thất có thể nhìn xuyên hỗn độn k h í lưu trông thấy ngang qua hồng hoang tấm kia không có giới hạn thiên bi hắn thì thảo đạo cái này đ ộ n khứ nhất đến t ộ t cùng tại trong hỗn độn tìm được manh mối gì như thế nào tìm tới chân quý như vậy bảo vật phải biết ngay cả ta vậy không cách nào tại bên trong tìm tới chân quý như vậy bảo vật phải biết ngay cả ta vậy không cách nào tìm tới chân quý như vậy bảo vật hy vọng không phải khối thứ hai tạo hóa ngọc điệp không phải vừa rồi bình tĩnh không lâu hồng hoàng đại lục lại muốn sinh ra rất nhiều sọc lớn đối thương sinh cùng thiên đạo đều vô ích chỗ hồng quân đáy mắt tần lần có chút hâm mộ xem như thiên đạo người phát n ôn mảnh vỡ đại đạo đối tốt với hắn chỗ cực lớn có thể lấy trợ giúp hắn diễn hóa thiên đạo xúc tiến toàn bộ hồng hoàng phát triển đợi đến bài danh kết thúc thì minh hà đi lên nói chuyện hồng quân dừng một chút hắn bay đầu nhìn về phía cửa cung phương hướng thanh âm truyền g a tính thất hạo thiên phạt ngươi thanh ly đan lô một và năm hạo thiên túi đầu tăng khí địa đạo lào da da giao chỉ cười trên nỗi đau của người khác đạo. ngươi mới vừa dọn dẹp một vạn năm đan lô mới nghỉ ngơi không mấy ngày liền lại phải về đan phòng đi hì hì gọi ngươi nhai lão ra cái lưới nhìn ngươi về sau còn có dám hay không đáng giận hạo thiên tức g i ậ n hướng đan phòng đi đến nghĩ thầm ta sớm muộn có một ngày cũng phải đem chán g h é t người đưa đi đan phòng trong hồng hoang d ị động còn đang kéo dài trên bầu trời huyết h ả i chi linh ảnh tượng dần dần biến mơ hồ hạng mười lăm công kỳ kết thúc kế tiếp là hạng mười bốn không biết sẽ là cái nào vị đại năng minh hạ vậy hiệu kỳ h ạ n kỵ sùng là ở trong biển máu sinh ra ô huế chi linh cùng bàn cổ có gián tiếp liên quan cân cước không thể bảo là không cao có ở đây trước mặt hắn vẫn còn có mười bốn người coi như khấu trừ sáu vị thánh nhân cùng đạo tổ vậy còn có bảy người bảy người này là ai bọn hắn kỵ sùng lại là cái gì cảnh giới chẳng lẽ là trần thánh hay sao nghĩ tới đây minh hà nho a mắt hắn cảm thấy cho dù thánh nhân vậy không có khả năng thu phục trần thánh làm kỵ sùng trần thánh không thể đủ tại thánh vị nắm chắc tình h n giới trần thánh chính là thiên hạ tu hành giả phạm thức cùng trung cực tu hành mục tiêu tất cả đặc trưng trần thánh cảnh giới đại năng đều là có tôn nghiêm có ngông nên tuyệt sẽ không cho người làm kỵ sùng hối hổ mỗi cái trần thánh đều có thật nhiều hoặc sáng hoặc tối át chủ bài tức chính là thánh nhân vậy rất khó lấy minh hà bản thân làm thí dụ nếu là có thánh nhân tới cửa bức bách hắn làm kỵ s ủ n g hắn đều có thể lợi dụng trải rộng hồng hoang bốn ước tám ngàn vạn mai huyết thần tử bỏ trốn mất dạng như vậy nếu như xếp tại phía trước m ộ ư ơ i bốn con kỵ s ủ n g đều là đại la kim tiên đình phong như vậy bọn chúng tư chất đều tại huyết hải chi linh phía trên minh hà vắt hết óc cũng không nghĩ ra ngoại trừ sáu vị thánh nhân cùng đạo tổ dốc lòng bồi dưỡng kỵ s ủ n g còn có cái nào sinh linh có thể có như thế c â n cước hắn không có suy tư quá lâu bởi vì thứ hạng mới xuất hiện bài danh ban thưởng một khối mảnh vỡ đại đạo cùng một sợi đại đạo chân vận cả tòa hồng hoang đại lục tại thời khắc này đều an tĩnh chúng sinh đơn giản không thể tin được bản thân con mắt cùng thần thức cái này làm sao có thể hạng mười bốn lại là thượng t h à n h thánh nhân thông thiên giáo chủ kỵ sùng quý n h Yêu. cái này thế nhưng là thông thiên giáo chủ duy nhất kỵ sùng không những chưa đi đến năm vị trí đầu thậm chí ngay cả top mười cũng không vào tạo hóa thiên bi xảy ra vấn đề a vanh ba một thoáng thời gian uy nghiêm thánh nhân khí cơ t ừ kim lao đảo trong bích dù cùng trùng tiêu mà lên triều tịch không qua cả tòa hồng hoang đại lục tương tia từng sợi mắt trần có thể thấy lăng lệ kiếm khí từ giữa không trung ngưng xuất hiện chúng sinh nao n h a o cúi đầu mang lòng k í n h sợ tề hô thượng thanh thánh nhân tên hảo thượng thanh thánh nhân thương hại lăng lệ kiếm khí dĩ nhiên trên không trung ngưng tụ thành vô số trôi thanh bình kiếm hư ảnh cơ hồ che đậy hồng hoang đại lục hơn phân nửa ngày ánh sáng vẹn vẹn yên tĩnh đ ị a treo ở giữa không trung liền lệnh chúng sinh cảm thấy như có gai ở sau lưng Thánh thiên nhân giác. giận, biến Giang địa sắc. dù là thường thấy buồn vui t r ư ở n g giáo trí tôn v ậ y kìm nén không được lúc này nội tâm khuấy động cảm xúc quý ngưu rất kém coi sao thông thiên cảm thấy mười phần không hiểu quý ngưu thế nhưng là thượng cổ dị thú hơn nữa hắn những năm này đem có thể vào tay bắt đầu cải thiện tư chất linh tài đều cho quý ngưu ăn khắp tại sao tại kỵ sùng bảng bên trên c h ỉ có thể hàng thứ mười bốn vị phía trước mười ba vị đến tột cùng là người nào thông thiên lông mày quan trọng quá. hắn biết rõ lao tử thanh ngưu cùng nguyên thủy thiên tôn cự u long trầm hương liễn khẳng định đều chiếm một cái danh lạch nhưng cái khác vị trí đây Nữ hoa x u ấ thông t tin trăm bể không hiểu được hắn thế nhưng là h ù n g hoang chỉ có sáu vị thánh nhân một trong hắn kỵ sùng quý như không những tiên thiên tư chất tốt hậu thiên càng là hấp thu đại lượng trần quý linh tài tinh hoa trong đó có chút linh tài thậm chí đã trải qua tuyết tích cái khác tu sĩ kỵ s ủ n g dựa vào cái gì so với hắn quỷ ngư bài danh cao huống hồ không phải một cái hai cái là dòng d ã mười cái duy nhất hợp lý giải thích chỉ có một cái tạo hóa thiên bi sai lầm phạm sai lầm là nhỏ r ơ i dụng thánh nhân uy phong là lớn thông tin nổi giận đùng đùng điện nói ra bản tọa cũng phải nhìn một cái xếp tại phía trước kỵ s ủ n g đến tột cùng có gì thần gì chỗ đến tột cùng là chủ nhân so bản tọa tu vi cao hơn vẫn là cân cước so quỷ ngư càng tốt hơn dĩ nhiên có thể đem bản tọa tỉ mỉ bồi dưỡng quỷ ngư làm hạ thấp đi Thánh nhân không thể nhẹ, lấy thông tiên tỷ nhân không nhẹ, khí, như lấy là cái gì khác ô n nghe g có c thối qua cá nát tôm xếp tại t xếp r ư ớ m ặ thánh ắ hắn n hắn ngón tay tính bấm tay t o liền có t ể theo tối tăm b ê nhân trong tiên tìm tới cửa đem người kia dương. kia Cái ý đem cửa k á thánh c h n vậy cảm thấy k ỳ quái tạo hóa thiên bi công bố hạng một ư ơ i bốn thời điểm lão tử vậy lại nhìn lấy khi hắn nhìn thấy thông tin ê quý ngưu chỉ xếp tới thứ m ộ ư ơ i bốn vị trong lòng của hắn nhỏ bé hơi gấp bởi vì hắn thanh nhu cùng thông tin ê quý ngưu t r ê n lệch sản sản với nhau nếu như quý ngưu hàng m ư ơ i bốn vậy hắn thanh nhu đoán chừng vậy sẽ không cao đi nơi nào không nên a hồng hoang khi nào toát ra nhiều như vậy cường lực kỵ sùng lao tử tế ra thần quang ả m đạm thái cực độ suy tính thiên cơ nghĩ tính ra xếp tại phía trước đều là cái gì ẩn thế đại năng nhưng mà tạo hóa thiên bi không dính nhân quả thôi diễn tri thuật chỉ có thể nhìn thấy trống giống nếu như c ư ỡ n g ép suy tính chỉ cần hơi hướng phía trước một kia lập tức liền có kiếp vân ra thân cảm giác c áp bách lao tử đối sáu thánh liên thủ bị một đạo thần lôi bổ đến mặt mày s á m xịt vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ chỉ được từ bỏ suy tính thành thành thật thật chờ đợi thiên bi công bố thứ mười ba tên qua một đoạn thời gian, trên bầu trời một mắt một chân quỷ ngư ảnh tượng dần dần biến mất thứ mười ba tên hắn đến thứ mười ba tên đại la kim tiên đình phong chủ nhân lao tử bài danh ban thưởng một khối mảnh vỡ đại đạo cùng hai sợi đại đạo chân vận lao tử ánh mắt biến của quái thứ mười ba tên đúng là ta bản thân mặc dù những cái hạng này cùng hắn bản thân mong muốn kém đến rất xa nhưng có thông tin ê q u ỷ n g ư u phía trước hắn lấy được thứ mười ba tên ngược lại vậy tại t ỉ n h lý bên trong như vậy tên thứ mười hai là ai không phải là nguyên thủy thiên tôn a tên thứ mười hai cựu long trầm h ư ơ n g liễn thực lực đại la kim tiên đình phong chủ nhân nguyên thủy thiên tôn bài danh ban thưởng một khối mảnh vỡ đại đạo cùng ba sợi đại đạo chân vận giờ khác này hồng hoang không khí biến được vô cùng yên tĩnh ngu ngốc đến mấy tu sĩ vậy ý thức được không được bình thường nếu như nói thông thiên giáo chủ quý ngư là ngoài ý m u ố n quý ngư làm bộ mình là thượng cổ dị thú hoặc là an linh tài ăn đau bụng dẫn đến bài danh k ỳ thấp m ặ t khác hai cái thánh nhân kỵ s ủ n g bài danh vậy thấp như vậy nên làm gì giải thích đặc biệt là nguyên thủy thiên tôn cựu long trầm hương liễn nguyên thủy thiên tôn mỗi lần xuất hành đều sẽ tới bộ này cựu long trầm hương liễn âm dương ngũ kim chi khí ngang qua trời cao chiếu sáng ước và dặm thanh thế to lớn khó có thể hình dung các đại năng minh tư khổ tưởng làm sao cũng nghị không ra bất luận cái gì cựu long trầm hương liễn vô luận như thế nào cũng không nên chỉ hàng tên thứ mười hai giờ k h ắ c này vô luận là tiên nhân bình thường vẫn là đạo hạnh cao thâm đại năng trong đầu đều ừng ngực ừng ngực mà bốc lên lấy hỏi hào chuyện này rốt cuộc là như thế nào tam thanh khí cơ trên bầu trời hồng hoang đan sen bầu không khí càng n ặ n g trọng các đại năng liền tiếng thở dốc đều thả nhẹ sợ ngại thánh nhân các lao r a thần thức lao tử trần chờ đạo ta cho rằng cái này tờ danh sách có vấn đề nhưng ta cái gì đều tính không ra các ngươi có tính ra cái gì sao thông tin nhỏ g ọ n đạo ta còn coi là chỉ có ta bản thân bài danh thấp không nghĩ đến các ngươi hai cái bài danh cũng không cao đám người buồn vui cũng không tương thông nhìn thấy lao tử cùng n g u y ê n thủy thiên tôn bài danh theo sát bản thân cũng không vào top một ư ơ i tâm tình của hắn tức khắc thoải mái rất nhiều n g u y ê n thủy thiên tôn thấp giọng đạo kém chút gặp phải xét đánh hắn một mặt nghĩ mà sợ nhìn qua ngọc hư cung cung đ ỉ n h hắn vừa rồi có một cái chớp mắt như vậy ở giữa coi là kiếp vân đã trải qua bay tới hắn trên đầu manh liệt cảm giác gác bách làm hắn thở không lên khí tham thanh ngắn ngủi địa trầm mặc một hồi lao tử chầm rãi nói ra bản thân suy đoán các ngươi kỵ sùng cự ly trần thánh cảnh giới còn kém bao xa ta hoài nghi khả năng có trần thánh k ta đem toàn bộ h ư n g hoang c h u ẩ n thánh tu sĩ đều tính qua một lần không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào bình thường c h u ẩ n thánh tu sĩ ở trong mắt thánh nhân chính là nhìn một cái không sót gì căn bản dấu không được bí mật thông tin ê trầm n g â m sau một lúc vấn đạo ta có cái lớn mật ý nghĩ các ngươi nói có thể hay không là chuẩn để cùng tiếp dẫn lặng lẽ nhốt một số c h u ẩ n thánh lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn đồng thời trầm mặc chuẩn đề cùng tiếp dẫn cái này hai vị thánh nhân trường kỳ tố chất thấp ngẫu nhiên lương tâm phát hiện nắm giữ cực kỳ linh hoạt đạo đức danh giới cuối cùng bảo không cho phép thật giỏi giang ra loại sự tình này bây giờ hồng hoàng đã trải qua trước sau độ qua hai lần đại kiếp đại kiếp bên trong chết đi không ít kinh tài tuyệt diễm hạng người trong đó có chút có lẽ không chết mà là bị chuẩn đ ề cùng tiếp dẫn nuôi nhốt đi lên sinh ra cái này ý nghĩ về sau tam thanh liền á t không chế trụ nổi bản thân sức tưởng tượng từng màn nhìn thấy mà giật mình t ỉ n h cảnh tại bọn hắn trong đầu p h ù hiện nguyên thủy thiên tôn ánh mắt che lấp đ ị a n ó i ra bọn hắn nếu là có như thế tâm cơ chúng ta về sau cần phải cẩn thận bọn họ tại phía xa tây phương chuẩn để cùng tiếp dẫn đông nhiên trong lòng cảm giác nặng nề b ằ n ngón tay tính toán phát hiện bọn hắn tây phương nhị thánh mạc dành kỳ diệu địa bị tam thanh nh không được minh bạch bản thân hảo hảo địa tại tây phương trở lấy liền bản g danh sách đều không có lên lại thế nào t r e o chọc đến tam thanh tiếp dẫn buồn bực đạo bọn hắn đang thảo luận chúng ta chuẩn đề suy tư sau một lúc đắp đạo bọn hắn có thể hay không cảm giác được chúng ta chiếm phía trước danh lệch kỳ quái chúng ta có bao nhiêu Khục, phía d ư ớ i phổ thông tu sĩ không rõ ràng bọn hắn còn có thể không rõ ràng sao tiếp dẫn cùng chuẩn đề vậy không hiểu ra sao bọn hắn lúc đầu coi là tam thanh từng cái đều có thể vào năm vị trí đầu cuối cùng rất có thể cùng lao sư cùng một châu âu n m trước bốn kết quả tam thanh nhưng ngay cả top mười cũng không vào nàng xoa hồng tú cầu vẫn đạo ngươi đoán người nào xếp tại tam thanh phía trước tại nữ hoa dốc lòng chăm sóc phía dưới trải qua qua nửa năm nghỉ ngơi lấy lại sức hồng tú cầu lại trở nên lông sủ nàng tại nữ hoa trong ngực nhanh như chấp địa chuyển hưởng thụ điệu cọ sát nữ hoa thân thể mềm mại tâm tình vui vẻ điệu đắc đạo cầu cầu không đoán dù sao người nào xếp tại phía trước đều cùng cầu cầu không quan hệ nữ hoa như có điều suy nghĩ điện nói ra ta nghĩ chỉ có thể là lão sư lão sư đạo tràng tại hỗn độn chỗ sâu vì dễ dàng cho du lịch hỗn độn hẳn là sẽ thu phục một đầu cường lực kỵ súng thay đi bộ nương nương nói đến đều đúng hồng tú cầu lặng lẽ meo meo địa đi lên đỉnh đỉnh kiệt tức nữ hoa một bàn tay đem hồng tú cầu đập đến định trụ nàng hai gõ má hửng đỏ hỏi đạo đồ hư hỏng n g ư ơ i hướng cái nào c ó đây hồng tú cầu bên trong chui ra một cái tiểu nữ hoa nàng ngồi dạm chân tại hồng tú cầu bên trên nâng cao lên cái đầu nhỏ hai mắt lưng t r ò n điện ó i ra anh anh anh nương nương thật hùng mụ mụ mẹ không yêu cầu cầu trong mắt to trong suất giọt lót lót lóe nữ hoa rất nhanh liền thua trận được rồi thật bắt ngươi không có cách nào tam thanh vậy mà đều chưa đi đến kỵ s ủ n g báng t ố t mười chúng sinh trong lòng giống có con mèo yêu tại cào hận không được lập tức biết rõ còn lại mười một cái bài danh toàn bộ tin tức nhìn xem rốt cục là ai đem thánh nhân dâm ở dưới chân xen lẫn tại trên bầu trời thánh nhân khí cơ càng m á h liệt các đại năng nhao nhao bình phong khí ngưng thần cựu long trầm hương liễn hư ảnh dần dần tiêu tán ở vạn chúng chú mục phía dưới kỵ sùng báng xếp hạng mười một vi kỵ sùng báng top mười trúc chương mười một vi kỵ sùng báng top mười trúc xếp hạng 11, hồng c h u ẩ n thánh sơ kỳ chủ nhân hồng quân đạo tổ bài danh ban thưởng một khối mảnh vỡ đại đạo cùng bốn sợi đại đạo chân vận nhìn thấy cái bài danh này n y mắt hồng hoang một mảnh xôn xao đạo tổ kỵ s ủ n g lại là c h u ẩ n thánh đại năng đạo tổ kỵ s ủ n g chỉ hàng xếp hạng m ộ ư ơ i một đạo tổ dĩ nhiên chưa đi đến t ố p một mươi từng đạo từng đạo cường hoành thần niệm âm thầm trao đổi các tiên nhân toàn bộ đều không cách nào che giấu bản thân nội tâm kinh ngạc đạo tổ kỵ s ủ n g cảnh giới lại là trần thánh cảnh cái này làm cho nhiều tham gia qua tử tiêu cung giảng đạo nhưng đến nay vẫn là đại la kim tiên lão bối tiên nhân xấu hổ đến nhất không ngầm đầu lên đạo tổ kỵ sùng đều đi đến c h u ẩ n thánh cảnh giới bọn hắn lại còn dừng lại ở đại la kim tiên đơn giản không thì ra sưng trong tử tiêu c u n g khách bất quá đối đạo tổ kỵ sùng cảnh giới thảo luận không phải nhiều nhất bởi vì đạo tổ dù sao cũng là đạo tổ áp đảo sáu thánh phía trên là toàn bộ hồng hoàng chi cao vô thượng nhất tồn tại hắn kỵ sùng là c h u ẩ n thánh cảnh ngược lại cũng không phải hoàn toàn không thể nào tiếp thu được chân chính lệnh các đại năng cảm thấy khó có thể tiếp nhận là c h u ẩ n thánh cảnh đạo tổ kỵ sùng tại kỵ sùng bảng bên trên dĩ nhiên chỉ có thể xếp tới xếp hạng mười một cái này chẳng phải là nói còn có mười con trần thánh kỵ sùng phóng tổng cộng cũng mới mấy chục vị c h u ẩ n thánh mà kỵ sùng bảng bên trên lại có mười một con c h u ẩ n thánh cảnh kỵ sùng mà lại còn không nhất định đều là c h u ẩ n thánh sơ kỳ cái này làm cho nhiều đại năng cảm thấy kinh hãi cùng không hiểu thánh vị n ắ m chắc một tên tu sĩ đi đến c h u ẩ n thánh cảnh liền đi tới tiên lộ cuối cùng cho dù đi theo thánh nhân cùng đạo tổ vậy không có khả năng đột phá gông cùng xiềng xích như vậy tại sao còn muốn cho người c ư ớ i tại bản thân trên đầu tại sao không tìm cái địa phương khai đàn xương tổ hưởng thụ chúng sinh tín ngưỡng hồng h o a n g vân mẫu khác biệt nó tại hồng quân vẫn là thiên tiên thời điểm liền đi theo hai bên sau đó không rời không bỏ cũng có thể lý giải có thể bảng tiến lên mười tên là chuyện gì xảy ra không có đại năng có thể nghĩ đến bất luận cái gì một cái ngoại trừ hồng hoang vân mẫu bên ngoài c h u ẩ n thánh cảnh kỵ s ủ n g bọn hắn chỉ có thể xác định mình không phải là trong hồng hoang chưa bao giờ có qua cái này mười con c h u ẩ n thánh cảnh kỵ s ủ n g tin tức bọn chúng liền giống căn bản không tồn tại một dạng thiên đình bên trong yêu thánh nhóm đang góp cùng một chỗ thảo luận kỵ s ủ n g bảng anh chiêu trọng đạo c ứ u anh chẳng lẽ ngươi là kỵ s ủ n g c i u anh tức giận địa mắm đạo lan mạch trạch như có điều suy nghĩ điện ó i ra cho dù thánh nhân vậy không thể xóa đi bản thân tồn tại qua dấu vết cho nên bài trừ cái này mời con c h u ẩ n thánh cảnh giới kỵ sùng khẳng định xuất hiện ở chúng ta biết rõ c h u ẩ n thánh bên trong yêu thánh nhóm nghĩ đến sự t ì n h thổ vu nhóm cũng nghĩ đến long long long đế giang thanh âm đột phá tầm mây cùng kết giới như như lôi đỉnh quần quận mà đến hắn làm can đ ị a lớn cười đạo thái nhất đế tuấn vu tộc chúc mừng các ngươi lên bảng chính đang lẫn nhau trêu chọc yêu thánh nhóm toàn bộ đều n g ẩ n ra ngay sau đó chính là xôi trào l ử a giận một cái kia vu tộc an dám bôi nhọ yêu hoàng ngươi mới là kỵ sùng các ngươi vô tộc tất cả đều là kỵ sùng đông một đạo trầm thấp tiếng chung ở bên thai vang lên mắt trần có thể thấy màu sáng gợn sóng từ thiên đ ỉ n h chỗ sâu đầy ra yêu thánh nhóm đều cảm thấy không cách nào động đậy gợn sóng hướng đế giang thanh âm truyền đến phương hướng đung đưa trước mắt biến mất ở trong tầng mây đồng thời từ tầng mây phía dưới truyền đến cự đại tiếng nổ mạnh đông hoàng thái nhất lạnh lùng địa phân phó đạo không cần để ý tới hắn yêu thánh nhóm theo tiếng đạo là một bên khác đế giang chật vật địa tránh thoát h ô n độn c h u n g trói buộc về tới tổ vu thần điện một mặt bông lỏng đ ị a n ó i ra không phải thái nhất đế tuân cái kia hai tiểu nhi không phải bọn hắn khẳng định đổi tới cái khắc tổ vu tức khắc nối lòng nhật ký vẹ nếu để cho đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn chiếm được hai phần m ộ ư ơ i hạng đầu ban thường lần sau vua yêu đại chiến thời điểm v u tộc nhất định sẽ bị đánh không có chút nào sức hoàn thủ t r ú c cựu âm thấp giọng đạo dạng này nhìn đến chúng ta vua yêu hai tộc tại kỵ sùng bảng bình chọn bên trong đều là không thu hoạch được gì trong thời gian ngắn không cần lo lắng vua yêu hai tộc tại kỵ sùng bảng bên trong không thu hoạch được gì là rất bình thường sự tình v u tộc bắt được cái gì đều là rết tan thịt cho tới bây giờ không nuôi v ậ t sống mà yêu tộc thì là căn bản không có bắt kỵ sùng khái niệm liền nữ hoa đều không có kỵ sùng dù sao bọn hắn bản thân liền là k�� nấu qua kỵ sùng bảng n h ì n không quá đằng sau cái k h á c bảng huyền minh tỉnh táo điệu nói ra đặc biệt là linh bảo bảng đông hoàng thái nhất ngụm kia hỗn độn chung nhất định có thể chen vào top m ộ ư ơ i đến thời điểm vô luận hắn lấy được cái gì b a n thưởng đối với chúng ta vô tộc mà nói đều là thai họa ngập đầu tổ v u nhóm trên mặt lộ ra lo lắng t h ầ n sắc vô tộc hệ thống tu luyện là hướng vào phía trong đào móc thân thể tiềm lực không coi trọng ngoại vật bởi vậy kỵ sùng bảng linh bảo bảng đều lên không được duy nhất có thể trông cậy vào liền là phong hoa bảng cùng đạo pháp bảng nhưng bọn hắn có thể lên bảng bọn hắn lại lên không được đế giang lông mày quan trọng hóa xem như vu tộc lãnh tụ trên vai hắn áp lực rất trọng hắn suy tư sau một lúc nói đại gia không cần lo lắng quá mức kỵ s ủ n g bảng sau đó liền là phong hoa bảng chỉ cần chúng ta có thể ở phong hoa bảng bên trên thu hoạch được chữa trị thập nhị đô thiên thần sát đại trận ban thưởng liền đủ để đứng ở tiên thiên bất bại chi điểm cú mang chậm rãi gật đầu sự tình đến bây giờ cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở này đỉnh phong thời kỳ thập nhị đô thiên thần sát đại trận triệu h o á n ra bản cổ hư ảnh liền thánh nhân vậy không thể không tránh né mũi nhọn vô luận yêu tộc lấy được cái gì ban thưởng chỉ cần không phá được thập nhị đô thiên thần sát đại trận yêu tộc liền Cười、nhạo. nếu ạ o n là bàn cổ tinh huyết biến thành bọn hắn không tư cách lên bảng phóng nhãn h ư n g hoàng còn ai có tư cách lên bảng vấn đề duy nhất chỉ là có thể hay không lấy được chữa trị thập nhị đô thiên thần sát đại trận ban thưởng đế g i a n g ánh mắt kiên nghị đ ị a n ó i ra đi một bước nhìn một bước r a tin tưởng bàn cổ phụ thần biến thành thiên địa sẽ không cô phụ chúng ta kỳ quái cái này là cái gì cường lương bỗng nhiên nhìn chằm chằm thần điện nóc nhà phát ra nghi vấn đế g i a ngửa n g đầu nhìn lại chỉ thấy một căn, căn nhẹ nhàng lông chim vàng xuyên việt nóc nhà bay vào tổ vu thần điện bên trong hắn tự tay tiếp lấy một cái lông chim lông vũ tại hắn lỏng bàn tay tan ra tàn mắt ra từng tia, từng tia ý lệnh. hắn kinh ngạc địa phát giác bản thân thể phách dĩ nhiên chiếm được một chút tăng lên cứ việc nói thăng biên độ cơ hồ hắn nhỏ bé nhưng hắn thế nhưng là tổ vu thể chất bên trên một chút xíu tiến bộ đều đầy đủ c h ậ t quý đế giang trước mắt một sáng lên độ tốt hắn cách không đẩy ra tổ vu thần điện đại môn chỉ thấy tạo hóa thiên bi phát ra phô thiên cái địa nhu hỏa ánh sáng màu và nóng những cái này quang huy ở giữa không trung ngưng kết thành vô số cây phiêu lượng lồng chim vàng toàn bộ hồng hoang rơi ra lộng lẫy xa hoa lồng vũ mưa một nhóm hưu mỹ chữ viết trên thiên bi lộ g i xuất hiện vị sùng bảng tốt mười chước mười hai thành thú chu tước thiên chi tứ linh t r ư ơ n g mười hai thánh thú chu tước thiên tri tứ linh chúng sinh vui mừng k h ô n xiết địa bay đến không trung dùng đủ loại phương pháp hấp dẫn lông chim vàng tiến vào bản thân thân thể thiên tiên cảnh giới phía d ư ớ i sinh linh lấy được chỗ tốt càng là rõ ràng rất nhiều thiên tiên đ ỉ n h phong cảnh giới sinh linh ngay tại chỗ liền buộc phát một trận mạnh hơn xa quá khứ khí thế tấn thăng kim tiên tại một mảnh vui mừng bên trong tạo hóa thiên bi bên trên hiện ra mới chữ viết những chữ viết này so sánh với lúc trước lăng lệ mỗi một đầu, đầu bút lông đều lộ ra bà khí kỵ sùng bảng mười hạng đầu ban thưởng thiên ngoại thiên tọa độ các đại năng cảm thấy mười phần nghi hoặc, nghi thẩm thiên ngoại thiên tọa độ là cái gì không nghe nói qua vật này. chẳng lẽ do、so、mảnh vỡ đại đạo chân quý hơn sao duy chỉ có trong tử tiêu cung hồng quân sắc mặt đại biến thiên ngoại thiên thật sự có thiên ngoại thiên thiên đạo trả lời ta một đầu đạm mạc màu xám thụ đồng xuất hiện phía trên tử tiêu c u n g bốn phía hôn đột khí lưu phàng phất đụng vào vô hình bích trướng toàn bộ bị cự đối tử tiêu cung bên ngoài vạn d i m xa hồng quân ngưỡng vọng thiên đạo thụ đồng từng chữ từng chữ hỏi đạo thiên ngoại thiên là chân thật tồn tại tất cả hồng hoang sinh linh đều từng suy nghĩ qua một vấn đề kia chính là hôn đột bên trong phải chăng chỉ có hồng hoang khối này sinh linh tụ tập chi đ i ể trải qua thời gian dài đều không người biết rõ vấn đề này đáp án ngay cả hồng quân vậy không rõ ràng bởi vì mỗi khi hắn đặt câu hỏi thiên đạo đều sẽ giữ yên lặng có thể tạo hóa thiên bi rõ ràng địa hiết kỳ thiên ngoại thiên tồn tại lúc này hồng quân cảm thụ đến một trận huyền diệu khó giải thích ba động trong lòng như đốn nộ g không g i ấ u vết địa sinh ra chín chữ luyện hóa thiên ngoại thiên diễn hóa hồng hoang thiên đạo thụ đồng chậm rãi khép lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi bị bài xích mở hỗn độn khí lưu lần thứ hai vào tới che khuất tử tiêu cung hình dáng hồng quân nắm chặt nằm đấm hắm là một vị thành kính truy đổi hắn b ả n coi là lấy thân hợp đạo chính là chân lý điểm cuối cùng có thể xuất hiện lại nhìn đến tại không biết hỗn độn bên trong còn có hắn chỗ không hiểu rõ sự vật tồn tại hắn đ ôi lây không khí vấn đạo vì cái gì không sớm một chút nói cho ta nếu như hắn sớm biết rõ h n g hoang bên ngoài còn có thiên ngoại thiên hắn nhất định sẽ phát động toàn bộ h n g hoang sinh linh tiến vào hỗn độn tìm kiếm thiên ngoại thiên mà không phải khô tọa trong tử tiêu cung ổn phí hết rất nhiều nguyên hội thiên đạo không có trả lời hồng quân liên tục hít sâu bình phục tâm tình lại nhìn về phía tạo hóa thiên bi hắn muốn nhìn kỵ sùng bảng mười hạng đầu theo thứ tự là người nào đợi đến ban thượng về phần sau đó thiên đạo gợi ý đã trải qua phi thường rõ ràng luyện hóa thiên ngoại thiên thôi động hồng hoang d i ễ n hóa cái này đem là thiên đạo cùng hắn hồng quân tấn thăng con đường lao tử một mặt ngưng trọng điệu n i ệ m đạo thiên ngoại thiên chẳng lẽ là hồng hoang bên ngoài thiên điệu giả sử suy đoán này là chính xác hồng hoang bên ngoài còn có thiên điệu cái này đối hồng hoang mà nói là phúc hay họa có thể hay không có có thể so với bản cổ cường giả phát hiện hồng hoang vì hồng hoang mang đến tai nạn thiên ngoại thiên chuẩn đ ầ mắt lộ ra tinh quang như là chúng ta có thể tìm tới một cái màu mỡ thiên ngoại thiên có lẽ tây phương từ nay về sau liền không còn bất tích xem như hồng hoang kim tự tháp trên đỉnh tháp tồn tại thánh nhân nhóm vậy rõ ban ngày bên ngoài thiên cái này ba chữ đại biểu giá trị trong lòng bọn họ sinh ra đủ loại tâm tư có lo lắng lúc này sẽ không vì hồng hoang mang đến cái gì thái họa có n g h ị cấp đoạt thiên ngoại thiên vì bản thân nhu lợi còn có chỉ muốn ôm lấy hồng tú cầu bế tự quan nhưng vô luận như thế nào vào thời khắc này từ hồng quân đạo tổ cho tới bình thường tu hành giả tất cả mọi người vô cùng chờ mong hạng mười công bố tạo hóa thiên bi phản phất biết được chúng sinh suy nghĩ nó đẩy ra lóa mắt kim sắc vào sáng vung xuống mênh mông nhiều lồng chim vàng rốt cục tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong công bố hạng hạng mười t h á n h thú chu tước thực lực c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong chủ nhân vô sinh đạo chủ ban thưởng một cái thiên ngoại thiên tọa độ hồng hoang thiên không không có dấu hiệu nào địa âm trầm xuống trong chớp mắt liền đưa tay không thấy được năm ngón chỉ có thiên khung nam bộ chu tước thất túc tản mát ra càng rõ sáng lên hỏa hồng quan mang làm cho người khô nóng khó nhịn hơi thở nóng bỏng từ thiên không chút xuống có cây biên giới sáng lên lên bị thiêu đốt tranh s ắ c ánh lửa tu hành đạo pháp hệ hỏa tiên nhân tình không được từ cấm địa hướng xa xôi cực phía nam thủy nhìn lại ở nơi nào đủ để bốc hơi biện cả kinh khủng nhiệt lượng bốc lên mà lên một đầu kim họ đỏ vũ thần điệu tại mông lung trong v ầ n g sáng dương cánh bay cao trong truyền thuyết thiên tri tứ linh không phân ngày đem điệu bảo vệ hồng hoang tứ cực khiến hồng hoang miễn ở hỗn độn xâm nhập vạn vật mới có thể tồn tại trải qua thời gian dài chúng sinh một mực đem cái tin đồn này coi như truyền thuyết như thế nào cũng không nghĩ đến cái này truyền thuyết lại là thật giờ k h ắ c này thánh nhân ngạn nào thiên tri tứ linh thánh thú chu tước vê anh hạng mười lại là trong truyền thuyết thiên tri tứ linh thánh thú chu tước n ô n ngự thánh nhân phản phất tại bình tĩnh mặt hồ vứt xuống vạn cân cự thạch một t h o á n g thời gian nhấc lên, lên khó có thể tưởng t chu các đại năng kịch liệt địa trò chuyện với nhau bọn hắn thậm chí không còn chỉ cùng bản thân quen biết đại năng giao lưu mà là mở ra thần thức cùng tất cả đại năng giao lưu bọn họ đều là chấp trưởng một phương tồn tại mỗi người đều kiến thức rộng rãi nhưng mà một phen kịch liệt nói chuyện với nhau qua đi dĩ nhiên không có một người nghe nói qua vô sinh đạo chủ cái tên này hảo vô sinh đạo chủ năng đủ thu phục chuẩn thánh đỉnh phong thánh thú chu tức làm kỹ s ủ n g đại khái s u ấ t là một vị thánh nhân bọn hắn rất nhanh liên tưởng đến hồng vân chết rồi hồng hoang mất đi cái kia đạo hồng mông tử khí càng thêm khẳng định bản thân suy đoán có người tìm được cái kia đạo hồng mông tử khí đồng thời lặng lẽ thành thánh thành thánh là vô thượng vinh quang tại sao giữ kín không nói ra chẳng lẽ có cái gì không thể gặp người tà ác ý đồ các đại năng trong lòng hiện lên thấu xương hàn ý nếu là vị này tồn tại mệnh lệnh thánh thú chu tức ly khai tứ cực c h i địa hồng hoang chẳng phải là sẽ bị hỗn độn hủy hoại chỉ trong chốc lát thiên tri tứ linh chu tức bị thuần hóa như vậy thiên tri tứ linh mặt khác ba linh đây bọn chúng có thể hay không vậy tạo hóa thiên bi trực tiếp ấn chứng bọn hắn phỏng đoán hạng chín thánh thú huyền vũ thực lực chuẩn thánh đ ỉ n h phong chủ nhân vô sinh đạo chủ ban thưởng một cái thiên ngoại thiên t o à độ bác phương huyền vũ thất tốc hiện lên màu xanh sấm q u a n mang thê lương khi tức tại giữa thiên địa tràn ngập ra lịch sử cùng năm tháng dày thấy nặng đập vào mặt bốn cái trống trời trụ lớn từ trong hư không chậm chạp phù hiện cái này bốn cái trụ lớn là bốn cái tráng kiện x ó a đá dọc theo bọn chúng hướng lên trên nhìn một khối nhìn không gặp giới hạn màu xanh sấm mai r ù a tại bên ngông vân vụ bên trong như ẩn như xuất hiện địa đập vào mí mắt hạng tám t h á n h thú thanh long thực lực c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong chủ nhân vô sinh đạo chủ ban thưởng một cái thiên ngoại thiên toa độ đông vương thanh long thất túc sáng lên lên lóa mắt kỳ i quang t h á n h thú thanh long thân thể tại cực đồng trên biển dưới xuôi toa thấy đầu không thấy đôi liệu sáng lên tiếng long ngâm sông thẳng chân trời trải rộng hồng hoang trong nước sinh linh tại huyết mạch tác động dưới n h a u nhau, nhau ngẩng đầu nhìn về phía cực đông chi hải đặc biệt là long tộc mấy đầu tại long phượng đại k i ế p bên trong may mắn còn sống sót xuống tới lao long nhìn qua thanh long hùng vi thân thể chạy xuống hai hàng y m ắ n g trọc lệ hạng bảy thành thú bạch h ổ thực lực c h u ẩ n thánh đình phong chủ nhân vô sinh đạo chủ ban thưởng một cái thiên ngoại thiên t ò a độ tây phương bạch h ổ thất túc bắn ra khắc nghiệt bạch quang bạch quang bên trong một đầu phát ra vương đạo bá khí bạch sắc cự thú bước lên cực tây hoang nguyên đất địa nó ngựa đầu phát ra một thanh lay hồn phách người gào thét đến từ cao hơn sinh mệnh giai tầng cảm giác g á p bách như hồng thủy tuân hướng khắp nơi một tháng o thời gian bách thú thần p h ụ ngay cả thiên đình bên trong yêu binh cũng không nhịn được đầu gối mềm nhún về phía tây phương q u ỷ s ắ t xuống nam p h ư ơ n g chu tước bắc p h ư ơ n g huyền vũ đông phương thanh long tây phương bạch h ổ bốn tòa đại khí bàng bạc công đức kim luân trầm c h ầ m t h ă n g lên sán lạn công đức kim quang khu t r ụ p h ắ c h tám đập trúc trên trời chi tứ linh kỳ dị đạo vận tại chúng sinh cúng bái vô tận công đức kim quang bên trong gia hội cùng một chỗ dần dần hình thành một phương phát ra thiên đạo khí tức hư huyễn đại ấn. bọn hắn còn sống giờ khác này trên bầu trời tất cả tinh thần đều quan g mang ảm đ ạ o chỉ có tượng trưng ờ trời chi tứ linh nhị thập b á t tinh túc chiếu sáng rặng rỡ c u ầ n quận công đức kim quang tràn ngập giữa thiên địa như vực sâu biển lớn khiếp sợ các đại năng dần dần tỉnh táo lại bọn hắn tâm đạo khó trách hồng hoàng vân mẫu cựu long t r ầ m hưng liễn thanh ngưu quý ngưu đều bị hạ thấp xuống đối phương đúng là thiên c h i tứ linh thiên c h i tứ linh bảo vệ hồng hoàng vô số năm tích lũy công đức so nữ o a còn nhiều nếu không phải thánh nhân năm chắc bọn chúng phải gọi thiên tri tứ thành mới đúng bọn chúng là hoàn toàn xứng đáng thánh nhân phía dưới thê đ nguyên thủy thiên tôn một mặt khó có thể tin nhìn qua thần uy như ngục tứ linh huyết tượng hán nghẹn nào đạo thiên tri tứ linh cái này không có khả năng thiên đạo làm sao sẽ cho phép thiên tri tứ linh đối với hồng hoang ý nghĩa phi phạm nếu là không có bọn chúng c h ấ n thủ tứ cực có thể tan giá vạn vật hỗn độn khí lưu liền sẽ tràn vào hồng hoang căn bản không có hôm nay hồng hoang phổn thịnh cảnh tượng thiên tri tứ linh đối với hồng hoang như thế trọng yếu giám sát tất cả thiên đạo làm sao có thể cho phép bọn chúng bị thuần hóa thành kỵ sùng cái này vô sinh đạo chủ đến tột cùng là người nào còn lại thánh nhân vậy có tương đồng nghi vấn có thể bọn hắn cuối cùng tiền cơ cũng không tính ra mảy may cùng vô sinh đạo chủ có quan hệ manh mối bên trên quan mấy trăm nguyên hội vô sinh đạo chủ cái này xưng hào thậm chí chưa bao giờ tại trong hồng hoang s u ố t hiện qua giống như một lăng không té u đi ra nhân vật nếu không phải hôm nay kết bảng bọn hắn căn bản sẽ không biết rõ vô sinh đạo chủ tồn tại càng sẽ không biết rõ quyết định hồng hoang an nguy thiên tri tứ linh đã bị thuần hóa cái này lệnh bọn hắn cảm thấy vạn phần kinh hãi bọn hắn thế nhưng là không chỗ nào không biết thánh nhân lại có người tại dưới mí mắt bọn hắn thuần hóa thiên tri tứ linh bọn hắn lại hoàn toàn chưa phát giác đổi vị suy nghĩ nếu như mình là vô sinh đạo chủ bản thân có không có năm chắc gạt cái k h á c năm vị thánh nhân vụ trộm thuần hóa thiên tri tứ linh tuyệt đối không thể thế nhưng là vô sinh đạo chủ làm được chẳng lẽ vô sinh đạo chủ là siêu việt thánh nhân tồn tại sao cái này không có khả năng ba thánh nhân nhóm tâm l o ạ n như ma trải qua thời gian dài bọn hắn một mực cho rằng thánh nhân chính là tiên lộ cực kỳ phía trước lại không đường có thể đi loại quan niệm này tại trong lòng bọn họ thâm căn c ố đế nhưng mà vô sinh đạo chủ xuất hiện dễ như t r ở bàn tay đ ị a giao động loại này để biết rất trực tiếp một vấn đề nếu như thánh nhân chính là tiên lộ cực kỳ tại sao thánh nhân làm không được sự tỉnh vô sinh đạo chủ có thể làm được đáp án rõ ràng nhưng lại như thế khó có thể tiếp nhận vô sinh đạo chủ mạnh qua thánh nhân nguyên thủy thiên tôn cử chỉ điên r ồ đ i ệ u thì thảo đạo cái này không có khả năng thánh nhân chính là cực hạn cho dù hợp đạo lao sư vậy còn tại thánh nhân phạm trù bên trong trong hồng hoang không có khả năng có siêu việt thánh nhân tồn tại so với nguyên thủy thiên tôn nữ hoa liền bình tĩnh nhiều là phúc thì không phải là họa là họa tránh không khỏi nữ hoa tại hoa hoàng nóc cung điện nằm ngửa ngẩng lên tuyết bạch cái cổ nhìn qua treo ở phía xa trên bầu trời như bảo thạch hào quang loá mắt nhị thập bắt tinh túc b ỗ n nhiên hồi ức lên bản thân manh sinh linh trí ban đầu lúc đối vạn sự vạn vật mới mẹ cùng thằng dần dần đến tạo hóa thiên bi xuất hiện phản phất điểm thạch thành kim nàng sinh hoạt rốt cục lại có tiên diễm màu sắc chỉ nói cái kêu một đạo thần ôi nàng đều không nhớ kỹ bản thân bao lâu không bị xét đánh qua mà lại còn bị đánh được chật vật như vậy cũng không phải nàng có gặp phải xét đánh đam mê chỉ là đó là nàng thành thánh đến nay gặp được duy nhất một kiện ý liệu sự tình cái này loại cảm giác khó có thể miêu tả nếu như không phải là dùng một câu hình dung nhất định là một khỏa chính đang chết đi tâm lại có sinh cơ thiên bi xin mang cho ta nhiều hơn ngoài ý muốn từ tiêu cung bên trong hồng quân trầm mặc nhìn qua trong hồng hoang thiên tri tứ linh huyết tượng kỳ thật làm thiên bi xuất hiện lúc hắn liền ẩn ẩn cảm giác khả năng sẽ có sự tính thoát ly hắn k h ô n g chế làm thiên bi biểu hiện ra mười hạng đầu ban thường lúc hắn phát hiện ban thường lại là thiên ngoại thiên toa độ mất khống chế cảm giác đạt đến c ự c hạng có thể hắn vẫn là coi thường thiên bi thiên bi trở tay thì cho hắn càng lớn kính hỉ ai có thể nói cho hắn biết vô sinh đạo chủ đến tột cùng là người nào xem như thiên đạo người phát ngôn hồng hoang bên trên phát sinh hết thể đều giấu giếm bất quá hắn con mắt ngay cả sáu thánh không cách nào thấy rõ vu yêu đại kiếp hắn cũng có thể thấy rõ trong đó chút x í u biến hóa có thể hắn đối vô sinh đạo chủ lại một không chỗ biết hồng quân bất an địa lớn tiếng hô hoán thiên đạo quen thuộc huyền diệu khó giải thích cảm giác từ t ừ phía bát phương vào tới hai chữ phủ hiện trái tim không sao cái này chính là thiên đạo cho hắn trả lời hồng quân cảm thấy không thể tưởng tượng không sao hồng hoang mệnh m g ô n đều bị đối phương nắm đưa tới tay người dĩ nhiên nói không sao hắn lại hỏi đạo vô sinh đạo chủ là ai thiên đạo vắng lặng uy mắng hồng quân ý niệm trước mắt ngàn c h u y ệ n rất nhanh liền có bản thân suy đoán thiên đạo tất nhiên biết được vô sinh đạo chủ tồn tại thậm chí có khả năng vì vô sinh đạo chủ thuần hóa thiên tri tứ linh làm nhiệm hộ thiên đạo dĩ nhiên vì người khác giấu diếm ta hồng quân cảm thấy vô cùng hoang đường hắn thế nhưng là thiên đạo người phát ngôn cái này vô sinh đạo chủ là người nào làm sao tại thiên đạo nơi đó địa vị còn cao hơn hắn cho nên đối thiên đạo dĩ nhiên cự tuyệt trả lời hắn vấn đề hồng quân mặc như phủ băng hỏi đạo hắn rốt cuộc là người nào cả tòa tử tiêu cung đều tại hồng quân kiềm chế lựa dận bên trong nhỏ bé khẽ r u n động rất nhanh huyền diệu khó giải thích cảm giác từ từ phía bốn chữ p h ù hiện trái tim ngày sau liền biết cho dù hồng quân tức giận thiên đạo vẫn như c ũ không có trả lời thẳng hồng quân vấn đề hồng quân l ử a g i ậ n chuyển biến làm bất an hắn đ ỗ n g nhiên có một cái đáng sợ ý nghĩ chẳng lẽ thiên đạo muốn vứt bỏ ta hắn cảm thấy không rét mà run thiên đạo vô tình nếu như cảm thấy hắn giá trị đã trải qua hao hết lại tuyển một cái mới người phát ngôn cũng chưa hẳn không có khả năng hắn cảm thụ đến mãnh liệt cảm giác nguy cơ thiên đạo muốn hắn luyện hóa thiên ngoại tiên trợ giúp hồng hoang tiến hóa nhưng hắn chưa đi đến kỵ sùng báng top mười liền một cái thiên ngoại tiên tọa đ ộ đều không có trước mắt công bố bốn cái mười hạng đầu đều là vô sinh đạo chủ kỵ s ủ n g thậm chí còn lại sáu cái vậy có khả năng tại sáu thánh cùng các đại năng hoặc khiếp sợ hoặc kinh hoàng ánh mắt bên trong nhị thập bắt tinh túc quang mang dần dần n à n g đạo hồng hoang tứ cực thánh thú hư ảnh vậy tan theo mây khói liên tục ba đạo sáng chói quang mang s ô n g ra thiên bi hung hăng địa va chạm thiên h u n g nở rộ vạn trượng h à o quang hạng sáu phượng hoàng thực lực t r u y n thánh đình phong chủ nhân vô sinh đạo chủ ban thưởng một cái thiên ngoại thiên tọa độ hạng năm kim ố l o n giá thực lực t r u ẩ n thánh đ ỉ n h phong chủ nhân vô sinh đạo chủ ban thưởng một cái thiên ngoại thiên tọa độ hạng tư la hầu thực lực hôn nguyên đại la kim tiên chủ nhân vô sinh đạo chủ ban thưởng một cái thiên ngoại thiên tọa độ nhìn thấy cái này ba cái bài danh sau đó rất nhiều đại năng cả kinh đột nhiên biến sắc cái tên đó chẳng lẽ là trong truyền thuyết cùng đạo tổ tranh đoạt thánh vị ma tổ la hầu thiên đình bên trong yêu hoàng đế tuấn càng là như bị xét đánh kinh h ỉ như điên địa lớn đ ề u bọn hắn còn sống còn sống chương mười bốn la hầu hôn nguyên đại la kim tiên chương mười bốn la hầu hôn nguyên đại la kim tiên đế tuấn ngơ ngác nhìn qua chân trời xoay quanh bay múa chín cái kim ô trong lúc nhất thời chỉ cảm giác khí huyết dâng lên đầu góc c h ố n g rỗng hạng năm kim ô loan giá mặc dù bọn hắn đều đã lớn rồi nhưng đế tuấn vẫn là cảm thụ đến sâu tận xương tùy huyết mạch ràng buộc hắn liếc mắt liền nhận ra tại loan giá bốn phía bay múa cái kia chín cái phát ra chuẩn thánh đỉnh phong uy áp kim ô rõ ràng chính là hắn bị hậu nghệ bắn chết cái kia cự tử bọn hắn dĩ nhiên không chết mãnh liệt vui sướng tuân ra bên trên trong lòng đế tuấn lại cả lam ta ta đệ ngươi nhìn cái kia mấy con kim ô là không được là người chất vô cùng vui sướng đem bọn hắn bao phủ đường đường thiên đình yêu hoàng lại trên kim loan điện vui đến phát khóc yêu thánh nhóm cũng không n ú c đ í c h sợ đã q u ấ y dày bọn hắn bởi vì yêu thánh nhóm biết rõ hai vị yêu hoàng đã trải qua hồi lâu không vui vẻ như vậy qua đế tuấn kích động điệu tiêu đạo thi h ò a thi h ò a ngươi nhanh tới trong hậu hoa viên thân m ặ c ngày sau mũ miệng trang nhã nữ nhân nhìn qua ở chân trời tuyến sử tung bay chơi đùa chín cái kim ô chạy xuống nước mắt ta nhìn thấy bọn hắn còn sống sống s ắ p tốt rất nhanh thiên đình trên giới liền đều biết rõ yêu hoàng dòng roi không những khỏe mạnh cũng đều trở thành trần duy chỉ có côn bằng bất an địa túi đầu đáng chết cái t i a chín cái tiểu tử làm sao còn sống hắn dưới đáy lòng chửi mắng lên tiếng nếu là để cho đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn biết rõ năm đó đầu đuôi câu chuyện hắn còn có thể sống lấy đi ra thiên đình sao cái này dính đến một cọc hiếm ai biết bí mật côn bằng là trong hồng hoang có thể đếm được trên đầu ngón tay chuẩn thánh cường giả tối đ ỉ n h lúc đầu tại hồng hoang bắc nghĩa mậu trong hải dương làm bắc hải c h i chủ thời gian tiêu giao tự tại về sau đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn mang theo hỗn độn trung tìm tới cửa hắn bất đắc dĩ mới đi đến thiên đình hắn một mực vì thế ghi hận trong lòng thẳng đến bắt lấy cơ hội tại nhỏ kim ô trên người hung hăng địa trả thù trở về cái này mới bắt đầu toàn tâm toàn ý vì thiên đình phục vụ năm đó n h ả y bén kim ô đều bị hậu nghệ bắn chết may mắn còn sống sót xuống tới làm ộ t đầu không h i ể u chuyện bởi vậy âm mưu này vẫn không có bại lộ côn bằng bản coi là chuyện này thiên ý vô phùng thật không nghĩ đến chín cái nhỏ kim ô không những không chết còn nhao nhao trở thành với hắn giống nhau c h u ẩ n thánh cường g i ả tối đỉnh nếu như bọn hắn trở về đối với hắn báo thủ côn bằng tình không được từ cấm địa dùng mình một cái tạm thời không người phát hiện côn bằng gì thường bởi vì ngoại trừ kim ô l o giá lên bảng mặt khác hai vị càng là tạc đạn nặng ký. một trong số đó là tục truyền tại long phượng đại kiếp sau đó đã tuyệt tích bách điều c h i vương phượng hoàng một vị khắc càng không được lại là năm đó cùng hồng quân tranh đoạt thánh vị ma tổ la hầu la hầu huyễn tượng hình như có t h â n trí hắn bê nghệ địa nhìn lướt qua tam thanh đạo tràng cùng bạo hung thần chi khí mánh liệt cuộn trào ra trong khoảnh khắc xé nát tràn ngập thiên địa thánh nhân khí cơ cái nhìn này chừng tam thanh sắc mặt trắng bệnh đứng đấy liền lùi mấy bước ngồi hai mắt biến thành màu đen chỉ cảm giác bản thân như bị vạn quân đại truy đập ngực nguyên thủy thiên tôn kinh hai đạo hôn nguyên đại la kim tiên là cái gì cảnh giới trần thánh phía trên không nên là thánh nhân a tại sa hơn nữa vẹn vẹn một cái ánh mắt liền có như thế cảm giác c áp bách chẳng lẽ hốn nguyên đại la kim tiên áp đảo thánh nhân phía trên la hầu lộ ra một cái nghiền ngâm t h ầ n sắc hắn nhẹ nhàng n g n g mắt ánh mắt dễ như t r ở bàn tay địa xuyên tấu ba mươi ba trọng thiên che l ậ y tinh chuẩn địa đối bên trên hồng quân con mắt hồng quân khó có thể tin địa gào t h á t đạo la hầu cái này không có khả năng cái này không có khả năng hắn rõ ràng địa nhớ kỹ bản thân triệt để phá hủy la hầu toàn bộ quá trình từ đục thân đến nguyên thần tuyệt đối nghiền liền một viên tặn b á đều không thừa la hầu làm sao có thể còn sống lại làm sao có thể chứng được hốn nguyên đại la kim đã từng bàn cổ cùng ba nghìn hỗn độn ma thần chính là hôn nguyên đại la kim tiên cái này cảnh giới tại giai vị bên trên cùng thánh nhân tương đương nhưng không nhận thiên đạo trói buộc có thể không ngừng tăng tiến thực lực nhỏ yếu hôn nguyên đại la kim tiên không bằng tiếp dẫn cường đại hôn nguyên đại la kim tiên lại có thể khai thiên tiết đ i ệ m hồng quân không rõ ràng la hầu đi tới một bước nào nhưng hắn từ la hầu ánh mắt bên trong cảm thụ đến uy hiếp tất cả những thứ này đều là thật sự hồng quân có chút phản phất hắn không biết đạo nên như thế nào tiếp nhận sự thật này hắn địch nhân vốn có la hầu không những không chết thậm chí còn chứng được hỗn nguyên đại la kim tiên quả vị một mục tiêu giao đối h hắn căn bản không thể nào biết được chuyện này la hầu tư chất cùng nộ tính đều cao hơn hắn hắn năm đó là dựa vào tạo hóa ngọc điệp cái này một cấp thiên địa trí bảo cùng đông đảo đại năng giúp đỡ mới miễn cưỡng ép qua la hầu một đầu hắn còn vì này đắc t h i qua một đoạn năm tháng nhưng lại tại hắn cơ hồ muốn quên la hầu thời điểm la hầu lại sống sờ sờ địa xuất hiện ở trước mắt hắn hơn nữa còn là lấy tự do tự tại hồn nguyên đại la kim tiên thân phận la hầu huyễn tượng đ ố n g nhiên đem trên vai ma đao cắm vào trong đất vô ủi cười như liên ý trao phúng không chút nào che giấu hồng quân sắc mặt cực kỳ khó coi hắn lúc này cũng đã minh mạch la hầu năm đó căn bả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 còn n h ư ờ n g hôn nguyên đại la kim tiên quả vị hạ tư la hầu vui lòng phục tùng đây rốt cuộc là nơi nào nhân vật kỵ sùng bảng trước ba tên cũng là hắn sao hồng quân trong lúc nhất thời nói không ra lời cái này thời điểm kim ô loan giá cùng phượng hoàng huyễn tượng dần dần tán loạn mà la hầu huyễn tượng lại vẫn vững như thái sơn ngồi tại bất chu sơn di tích bên trên hợp thiên đạo thật không có chi k h í la hầu xử lấy ma đao trào phú n g đạo ngươi có phải hay không liền thích loại này hư vinh e ngại trong h ô n độn khiêu chiến cho nên không dám đi chứng hôn nguyên đại la kim tiên không được các loại hồng quân trả lời la hầu cười ha ha một tiếng là ta hồ rồi n g ư ơ i không có chứng hôn nguyên đại l à kim tiên môn đạo ha ha ha ha ha, thành thành thật thật địa làm ngươi thiên đạo người phát ngôn a các đại năng nghe được sợ mất mật bọn hắn g i ả thành tinh toàn bộ đều nghe được la hầu đối hồng quân k i n h thường chẳng lẽ la hầu mạnh hơn hồng quân như vậy hắn chủ nhân vô sinh đạo chủ lại là bực nào cảnh giới chương mười lăm một miếng nước bọn thực xuyên địa phủ chương mười lăm một miếng nước bọn thực xuyên địa phủ thiên đạo người phát ngôn hồng quân cùng ma tổ la hầu thời gian qua đi rất nhiều nguyên hội lần thứ hai đối mặt trong không khí bắn ra lấy vô hình hỏa hoa đại năng im lặng thánh nhân không nói toàn bộ thiên địa đều thành bọn hắn hai người giao phong chiến trường hồng quân thao t u n g thiên đạo lực lượng hung hăng địa ép hướng la hầu h u y ế t tượng bất chu sơn di tích trên không xuất hiện một khối r ă n g đầy núi non sông ngoài h ư ảnh đây là hồng hoang đại địa ảnh thu nhỏ cũng là thiên đạo người phát ngôn quyền hành la hầu h u y ế t tượng không hề sợ hãi hắn quanh người hiện lên màu tím đen diễm khí phản phất chân thực hòa diễm từng tia từng sợi địa thiêu đốt hồng hoang ảnh thu nhỏ một mực địa che lại quanh thân vạn giảm từ bên ngoài nhìn hồng quân chiếm cứ không thể tranh luận tự phong la hầu chỉ có thể bảo vệ tự thân mà vô hạ phản công la hầu huyễn tượng suy cười một tiếng bản tọa hôm nay chỉ có một cái hình chiếu ở đây không tính toán với ng sẽ làm cho ngươi biết rõ huấn nguyên đại la kim tiên lợi hại la hầu huyễn tượng đứng dậy đem đại đao từ đất trong đất rút ra quanh người ma d i ễ m vọt lên gấp mấy lần cao lập tức lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai v ặ n e o chuyển vai vung cổ tay bổ ra một đạo khiến thiên không băng liệt đáng sợ đao mang kinh khủng tiếng rít tuân hướng tứ phía bắc phương chuẩn thánh phía dưới tu sĩ nhao nhao lộ ra thần sắc thống khổ bọn hắn ôm đầu chầm xuống bỏ qua cái k i a đặc sắc nhất một màn ba mươi ba trọng thiên toàn bộ n ư ớ ra đao mang thẳng vào hỗn nộn hung hăng địa trạm trên tử tiêu cùng chém đức tử tiêu cùng bảng hiệ Ha ha ha ha ha. tại một trận sương điên cùng tiếng cười la hầu huyễn tượng hóa thành một trận điểm sáng theo gió phiêu tán chỉ lưu cho hồng h o à n g chúng sinh một cái trung thân khó quên bá đạo bóng lưng nguyên thủy thiên tôn cảm thấy không thể tưởng tượng la hầu dĩ nhiên ngay trước hồng h o à n g chúng sinh mặt bộ tử tiêu cung bảng hiệu cái này thế nhưng là vô cùng nhục nhã lao sư vì cái gì không ngăn cản chẳng lẽ là ngăn cản không được ở sao có thể cái này la hầu chỉ là một huyễn tượng hình chiếu hắn đ ỗ n g nhiên có loại tam quan nứt ra cảm giác tại nguyên thủy thiên tôn trong ấn tượng hồng quân vĩnh viễn sâu không lường được đặc biệt là làm hồng quân hợp đạo về sau toàn bộ hồng hoang đều đứng ở hắn bên kia hắn lý nên là vô địch tồn tại có thể liền là dạng này vô địch tồn tại thậm chí ngay cả la hầu huyễn tượng hình chiếu đều không ngăn cản được bị la hầu ở trước mặt b ổ đạo tràn g bằng hiệu cái này nói rõ cái gì nói rõ la hầu chân thân thực lực vượt xa hồng quân nguyên thủy thiên tôn cảm giác đã kinh hoàng lại hưng phấn kinh hoàng là bởi vì hắn cùng hồng quân tại trên một cái thuyền nếu như la hầu thật tìm đến hồng h o a n g cùng hồng quân khai chiến hắn cũng khó có thể may mắn thoát khỏi hưng phấn là hắn cảm giác được bản thân rốt c u c tìm được thánh nhân sau đó con đường kia chính là hôn nguyên đại la kim tiên kỳ thật nguyên thủy thiên tôn hiệu l hồng quân không phải ngăn không được la hầu một đao kia mà là la hầu tại bổ ra một đao kia đồng thời còn thả ra vô tận t r í lý đó là hắn tại hồng hoang bên trong vĩnh viễn vậy tiếp xúc không đến đạo lý hắn bởi vậy bừng tỉnh một chút thần mà tiếp theo một cái trước mắt đao mang liền chém tới bảng hiệu bên trên lại muốn ngăn trở lúc này đã trễ hồng quân tức g i ậ n đến dâu bạc trắng thẳng run cho nên đối đều quên cùng thánh nhân nhóm giải thích hốn nguyên đại la kim tiên cùng thiên đạo thánh nhân khác biệt thiên đạo thánh nhân cùng hốn nguyên đại la kim tiên là hoàn toàn khác biệt hai đầu con đường tu hành kính thiên đạo thánh nhân lực lượng nơi phát ra là thiên đạo thiên đạo càng mạnh thiên đạo thánh nhân càng mạnh mà huấn nguyên đại la kim tiên chỉ có thể theo dựa vào bản thân khổ tu tăng thực lực lên người trước đi đến thánh nhân cấp độ thực lực tương đối dễ dàng cái sau thì gian nguy v n phần làm s o n g phương đứng ở cùng một điểm xuất phát thời điểm cái sau bởi vì không nhận thiên đạo mạnh yếu c h ó i buộc tiến cảnh tu vi muốn so người trước nhanh bất quá thiên đạo thánh nhân nhóm chỉ cần có thể tìm tới cũng luyện hóa thiên ngoại thiên tăng cường thiên đạo thực lực bọn hắn tăng trưởng tốc độ liền tí ti không thể so với huấn nguyên đại la kim tiên kém hơn nữa còn có thiên đạo bất tử thánh nhân bất diệt sinh mệnh bảo hộ vấn đề duy nhất liền là không đủ tự do hôn nguyên đại la kim tiên tùy thời có thể trở thành thiên đạo thánh nhân nhưng thiên đạo thánh nhân không có gì bất ngờ xảy ra vĩnh viễn vậy không thoát khỏi được thiên đạo dù sao thiên đạo là bọn hắn lực lượng nơi phát ra la hầu huyễn tượng tiêu tán về sau tạo hóa thiên bi lại có mới động tĩnh thiên bi bên trên đơn độc sáng lên lên một khối hình chữ n h ậ t khu vực tựa hồ là đặc biệt vì kỵ sùng bảng trước ba tên chuẩn bị m ớ i thứ tự muốn tới sao các đại năng nhao nhao d ố i dài cổ đều muốn thấy một lần so chặt đứt tử tiêu cung bảng hiệu la hầu bài dành cao hơn kỵ sùng phong thái từng hàng lộ ra ngốc manh văn tự trầm chậm, chậm phụ hiện vô lông sinh sắc cái thiên ngoại thiên hiện mọi người Ban thường, dương bên trong, nó chủ. bạch đạo độ. đầu đã đã một tòa Một xuất tầm mắt xù ở kỵ h không phát phát nhiệt, ngăn cái đuôi nhỏ Thảo nghe ô đuôi n tản đáng cũng sáng ngăn nét lên nét lên quái đáng yêu. Các đại năng ngây ngẩn cả người. nê người nói g gì? có ác, có cái Các cả cái cái Đó có mát mã, quái ra qua sao? đại sợ uy yêu. k là sùng bảng bên trên xuất hiện một đầu lệnh hồng hoang chúng sinh cảm thấy lạ lâm thần thú các đại năng vô luận như thế nào vậy nhìn không ra nó có lực sát thương gì chỉ là thực lực cột bên trong sáng loáng địa viết hốn nguyên đại la kim tiên lệnh bọn hắn không dám k i n h thường bên trên một vị hôn nguyên đại l à kim tiên ma tổ la hầu thế nhưng là nhất đao chạm gậy mất tử tiêu cung bảng hiệu vị này thảo nê mã xếp tại la hầu phía trên chắc chắn cũng có không thua gì thánh nhân khả năng thảo nê mã bị nhìn chằm chằm không được tự nhiên vạt mẹo b ố néo cổ hướng mặt đất phun ra một ngụm đục chọc chất lỏng màu trắng mặt đất lúc này bốc lên lên quần quận khói đen chất lỏng màu trắng coi đất đá như không vật rơi tự do rơi xuống dưới dọc đường tất cả đều bị ăn mòn thành không một trượng, chất lỏng màu trắng chớp mắt liền ăn mòn ra một tòa vạn trượng sâu địa động nhưng cái này còn xa xa còn chưa có kết thúc nó vẫn tốc độ không giảm hướng dưới ăn mòn chẳng biết lúc nào mới có thể đình chỉ mười vạn trượng một trăm vạn trượng ngàn vạn trượng các đại năng thấy c h ó á n g mắt chất lỏng màu trắng đã nhanh bay ra bọn hắn thần thức phạm vi có thể nó thể tích không có mảy may g i ả mít nhìn bộ dáng ăn mòn mấy ước trượng không có bất cứ vấn đề gì t h i ê n liệt cái động hậu quả bọn hắn đã thấy qua đất nước cái động lại sẽ như thế nào bọn hắn không khỏi có chút bỡ ngỡ nhao, nhao đầu hướng thảo nê mã gửi tới ngài nhanh thu thần thông á n h mắt thảo nê mã phảng ph tại mông lung đi b ạ c h sắc vầng sáng bên trong biến mất ở hồng hoang chúng sinh trong tầm mắt hoàn toàn không có xử lý nó phun ra ngụm kia chất lỏng màu trắng các đại năng sợ mất mật nhìn qua tiếp tục hướng xuống ăn mòn chất lỏng màu trắng bị ép hiểu do hồng hoang lớp đất kết cấu rốt cục tại đến mười ước trượng sâu thời điểm chất lỏng màu trắng gặp trở n g ạ i đây là một tầng phát ra khiếp người lục qua màng cái kia là cái gì thật là n ồ n g nặc quản khí nên không phải là v â n h ba mấy câu công phu lục sắc màng ánh sáng lại cũng bị thực xuyên qua một tháng o thời gian s ề n s ệ t như nước màu xanh xâm đoán khí dọc theo địa động dâng lên hoán khí bên trong quỷ khắc sói gạo tập trung nhìn vào lại không thiếu đại la kim tiên thậm chí c h u ẩ n t h à n h cảnh giới tàn hồn các đại năng nhao nhao thay đổi sắc mặt nhanh đi mời t h á n h nhân lục sắc màng ánh sáng không phải cái khác chính là hồng hoang cùng địa p h ủ cách ngăn lúc này phun ra ngoài hoán khí là hồng hoang từ thiên địa sơ khai đến bây giờ vô số nguyên hội tích lũy nếu là để cho bọn chúng xông lên hồng hoang đại lục toàn bộ hồng hoang đều đưa sinh linh đồ thán địa phủ chỗ sâu chuyển ra thăm t h ẳ n thở dài mấy vị đã hữu lại không xuất thụ sẽ trễ các đại năng ngây ngẩn cả người địa phủ bên trong lại có sinh linh lúc này là người nào đang nói chuyện chương m ộ ư ơ i sáu đạo hữu người có t h ể bổ địa sao chương m ộ ư ơ i sáu đạo hữu người có thể bổ địa sao tham thảm lục mang từ địa phủ trô sâu sáng lên l ê nhẹ n nhàng địa n â n g thực xuyên địa phủ chất lỏng màu trắng cứ việc chất lỏng màu trắng còn tại di động số g ư ớ i nhưng di động tốc độ giảm mạnh t á m thành chư vị giúp ta ngăn chặn lỗ hổng trong địa phủ cái kia thanh âm lần thứ hai vang lên ta tới xử lý cái này đoàn đột vật các đại năng hơi nghi hoặc một chút không minh bạch cái này cái thanh âm tại đối người nào nói chuyện dù sao phóng nhãn toàn bộ h ư n g h o n g Cái nào dám nói nào bản tại h chắc ngăn chặn địa phủ hổng. Nhưng mà bọn hắn nghi vẫn rất nhanh liền bị giải đáp, bởi vì Thái Thanh â n năm ngăn bọn vẫn liền Cung bên trong truyền có mà giải địa đáp, bị ra lỗ lời. bởi vì rất trả Tốt. t các đại năng giật mình ánh mắt bên trong vừa đối âm dương ngư bơi ra thái thanh cung bay tới địa quật trên không nó tản mát ra giao h ò a âm dương hai khí chầm chầm hướng trong lòng đất ép đi vô luận đại la kim tiên cảnh tàn hồn vẫn là c h u ẩ n thánh cảnh tàn hồn chỉ cần chạm đến âm dương hai khí liền sẽ tại thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm tan g ã thành từng đoàn từng đoàn âm trầm vị khí cùng lúc đó bốn trôi sát cơ lẫm nhiên cổ sơ trường kiếm phá không mà đến ở trong hang phụ cận phóng xuất ra tỉ mỉ như tơ kiếm khí diễn hóa ra một mảnh vô biên vô hạn kiếm khí mưa bụi không tốn sức chút nào địa r à o sát thái cực đồ dưới cá l ọ t d ư ớ i các đại năng tức khắc minh bạch trong địa phủ nữ nhân là ở đối thánh nhân nói chuyện bọn hắn cực kỳ kinh ngạc bởi vì bọn hắn chú ý tới trong địa phủ nữ nhân đối thánh nhân xưng hô là bình các loại xa xôi tổ vu t h ầ n điện đế giang đứng ở trên bậc thang nóng nhìn địa q u ậ t thần s á c hơi có vẻ thương cảm đứng ở hắn bên cạnh cú mang tức giận bất bình điện ó i ra dựa vào cái gì cái khác thánh nhân cũng tiêu g a o tự tại duy trì có chúng ta hậu thổ n g i từ phải tuân thủ ở phía dưới cùng những cái này nhìn xem liền một bên khác nguyên thủy thiên tôn vệ xuất thủ cuốn theo lấy mở nhạc khí lưu bản cổ phiên ở trong hang trên không trầm trầm triển khai lớn lá cờ lắp một cái bàng bạc lực lượng thoát ly lá cờ mặt đẩy thái cửa câm dương ngư ra tốc ép xuống chấn áp tốc độ chớp mắt tăng lên gấp mấy lần cơ hồ cùng một thời gian m ộ trong gốc phát a b ả q u a cây khoảnh từ t r n g k h khắc liền có bốn vị thánh nhân xuất thủ nữ hoa nhìn thấy vô ý thức đem hồng tú cầu hướng bên ngoài ném có thể vứt ra một chút không ném động túi đầu nhìn khóc cười không được địa phát hiện hồng tú cầu khí linh đang dùng cả tay chân địa ôm lấy nàng eo nương nương tiểu nữ hoa tội nghiệp nhìn qua nữ hoa con mắt nữ hoa mấp máy bờ môi hồng tú cầu lúc này nới lỏng nhựa khí nghĩ thầm nàng lại vậy không muốn biến c r ổ i đùi tiểu tiên nữ cũng không thể không tóc các đại năng thời khắc chú ý tình thế phát triển bọn hắn chú ý tới mặc dù phun trào ván khí bên trong sen lẫn không ít chuẩn thánh cảnh quan hồn nhưng chúng nó cùng cái khác đại la kim tiên cảnh thậm chí thiên tiên cảnh q a n hồn một dạo đều không có chút nào sức chống cự địa bị thái cực đổ biến thành em dương ngư tan g ã thành từng đoàn từng đoàn quỷ khí duy nhất khu khác chính là bọn chúng phát ra tiếng đều thảm thiết càng thê thảm hơn càng k i ế p người. Thánh nhân nhóm hoàn toàn trường không cục diện các đại năng đang thoải mái sau khi cũng có chút t ạ m đạm bởi vì bọn hắn lần thứ hai ý thức được cái gì gọi là thánh nhân phía dưới đều là run dế như là bọn hắn đi chấn áp cố này từ địa phủ tuân r a h o à n khí chỉ sợ liền một trụ hương đều nhịn không được liền thân t ử đ ạ o tiêu mà thánh nhân nhóm lại biểu hiện thành thạo thậm chí ngay cả mặt đều không lộ chỉ dựa vào pháp bảo liền đem đoàn khí đẻ xuống bất quá các đại năng trong đầu hiện ra la hầu vung đao hướng lên trời kiệt n g o thân ảnh đột nhiên cảm giác được thánh nhân nhóm cũng không nhiều vĩ trong lòng đất âm dương ngư cùng địa p h ủ liệt phùng bên trong không gian đã bị nồng đ ậ m bán khí cùng quỷ khí thổi phồng đen như mực cho dù thất b ả o rượu thụ phát ra kim quang vậy không cách nào triệt để chiếu vào âm dương ngư tiến lên tốc độ cũng có chỗ chậm lại hắc ám chỗ chuyển ra làm cho người dùng mình tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng a i lão tử nghe được khẽ nhũ mày yên lặng tăng lớn đối thái cực độ pháp lực duy trì tăng lên thái cực độ chấn áp hiệu suất nửa ngày hắc ám chỗ bên trong đ ố n g nhiên chuyển ra một cái giống như đã từng quen biết thanh âm tam thanh hồi lâu không gặp nương theo thanh âm khuyết tán ra còn có một cỗ hỗn loạn không chịu nổi chuẩn thá hắn nghe được thanh âm chủ nhân nhưng hắn giữ im lặng chỉ k h ô n g chế thái cực đ ồ tiếp tục ép xuống có thể đến được tức sau đó thái cực đ ồ lại không tự nhiên địa rung động lao tử lông mày vặn cùng một chỗ hắn cảm thụ đến trong lòng đất toán khí cùng quỷ khí bị người vì địa ngưng tụ cùng một chỗ sinh ra cường đại sức chống cự nếu là thái cực đ ồ hoàn hảo không chút tổn hại hắn tử có thể không quan tâm địa đẻ xuống có thể thái cực đ ồ nửa năm trước mới vừa bị đại đạo thần lôi c h é m qua vết thương cũ chưa lành nếu là lại cưỡng ép hành động sợ rằng sẽ lưu lại khó để bù đắp k u y ế t điểm hát á m chỗ chuyên g a thanh âm ta cùng với những cái khác quỷ vật khác biệt ta vẫn có quá khứ ký ức cùng thần t r í cùng hồng hoang đại lục ở bên trên ngàn vạn tu sĩ không khác các ngươi có lẽ thả ta ly khai lao tử đ ạ m mạc địa đáp đạo chết chính là chết lục đạo luân hồi tồn tại giá trị chính là phân rõ sinh cùng tử giới hạn vô luận là người nào chết liền nên hồn quy địa phủ tẩy đi ký ức một lần nữa lại đến mà không thể vượt qua âm dương giới hạn lại đến như thế tức chính là t ừ n g cùng bọn hắn trên bất chu sơn ngồi luận đạo quen biết cũ vậy không thể tam thanh quen biết cũ hỏi lại đạo cái gì gọi là sinh cái gì gọi là chết các đại năng bình phong khí ngưng thần địa dình bỏ lấy một màn này địa phủ là gần nhất sinh ra mới sự vật bọn hắn còn không rõ ràng địa phủ chức năng cùng quy tắc tại bọn hắn nhìn đến tam thanh quen biết cũ có ghi ký ức có tư tưởng cũng không tính chết mới đúng không biết thánh nhân nhóm đối với cái này làm gì giải thích nguyên thủy thiên tôn nghe được lộ ra một tia cười lạnh hắn tiếp lời gốc dạng ngự khí băng lãnh địa đ ắ p đạo nói ngươi sinh ngươi liền sinh không sinh cũng sinh nói ngươi ngươi chết liền chết bất tử cũng chết sinh cùng tử xưa nay là hùng vĩ đầu đề nhưng mà thánh nhân tử không thảo luận thánh nhân chỉ phụ trách chấp h n h nguyên thủy thiên tôn mà nói chợt nghe song bá đạo được không nói đạo lý có thể cẩn thận suy nghĩ liền sẽ rõ ràng đám người tri thức cùng trí tuệ đều không phải từ thiên đạo mà không thể vượt qua thiên đạo bởi vậy thiên đạo phán định sinh tử chính là trong hồng hoang hợp lý nhất sinh tử chúng sinh nếu là không hiểu được tiếp nhận cũng được tam thanh quen biết cũ còn muốn nói chuyện nhưng chu tiên kiếm trận đã đem hắn bao phủ chu tiên h ã m tiên lục tiên tuyệt tiên bốn kiếm theo thứ tự đâm thủng ngực mà qua hắn khó có thể tin mà túi đầu nhìn thoáng qua trước ngực lỗ lớn sau đó liền bị thể nội h o a n khí cùng quỷ khí xung đột chỗ sinh ra lớn bạo tạc mất hết đối với tam thanh mà nói cái này chỉ là việc nhỏ xét giữa chỉ là chuẩn thánh đình phong lật tay liền chân á căn bản không đáng giá nhắc tới nhưng cái này đối các đại năng tới nói lại là một lần mãnh liệt tâm lý trung kích nhưng mà tam thanh cũng có sầu muộn sự tình k i u chính là làm bọn hắn đem đoán khí cùng quỷ khí toàn bộ bức về địa phủ sau đó bọn hắn phát hiện bản thân sẽ không tu bổ địa phủ lỗ hồng tam thanh nhìn qua xanh mơn mượn địa phủ cách ngăn khó khăn chấn sát địch nhân bọn hắn lành nghề tu đổ vật thật sao bọn hắn cường hạng lao tử đưa tin nữ hoa đạo hữu ngươi có thể bổ địa sao nữ hoa có chút khó khăn địa các đạo có thể bổ nhưng dùng cho tu bổ vật liệu hội tại địa phủ hoàn cảnh hôn đúc ra đời g a âm tà chi linh cách một đoạn thời gian thì sẽ nứt ra tam thanh đều Tâm đạo cứ n hồng ư vậy, b hoang trong không khí tràn ngập màu hồng điểm sáng vô luận đại la kim tiên vẫn là truyền thánh đại năng một chạm đến những cái này màu hồng điểm sáng liền sẽ ngơ ngác địa cứng tại chỗ thân thể khô nóng khó nhịn trong đại não tôn gia xuất hiện nguyên thủy xúc động Tạo hóa thiên bi bên trên chạy xuống từng hàng lộ ra kỳ dị vận vị phấn hồng sắc kiểu chữ hạng hai thanh câu khái niệm thể cảnh giới hôn nguyên đại la kim tiên chủ nhân vô sinh đạo chủ bài danh ban thưởng một đạo thiên ngoại thiên tọa độ một đạo gánh chịu tất cả mỹ hảo hình dung từ hiệu điệu diệu ảnh từ hư vô trô đến gần hồng hoang nàng cùng hồng hoang trong lúc đó phảng phất cách một tầng thật dày kính mờ chúng sinh có thể biết được nàng tồn tại nhưng nhìn không rõ nàng khuôn mặt nhìn qua quân bách hồng hoang chúng sinh nàng than nhẹ đạo phú quý canh năm n g xuân công danh một mảnh máy bay trước mắt cốt nhục cũng không phải thật ân ái trở thành chúng i u sinh nghe được ngây dại nàng thanh âm ngọt mà không ngán sốc giòn mà không được mềm mị mà không tầm thường muốn mà không được dâm như thế mỹ rượu như thế động nhân cho dù trong ngậm vậy không cách nào trọng xuất hiện thứ nhì nhân nhóm cũng v、so、tiểu, tiểu bạch chỉ cực có thể là kỵ sùng bảng hạng ba thảo nên mã cái này xưng hô mặc dù thân mật nhưng ẩn hàm ở trên hướng cao nhìn xuống chi ý nhìn đến vô sinh đạo chủ thật đem hốn nguyên đại la kim tiên cảnh giới thần thú làm t h u cưới cuối cùng địa phủ có lẽ không cần bọn hắn b ổ bọn hắn suy đoán là chính xác chỉ thấy mông lung mỹ rượu bóng người cách không một chỉ địa phủ chỗ l ô hồng liền đẩy ra từng t ầ n g từng t ầ n g trói lọi màu hồng nhạc cỡ sóng mấy tức sau đó tại thánh nhân nhóm kinh ngạc ánh mắt bên trong địa phủ cách ngăn lại bắt đầu tự động khép lại trong địa phủ chuyên gia thăm thảm thanh â m bình tâm tạ ơn qua đạo hữu tại địa phủ cực sâu chỗ thật xuyên địa phủ chất lỏng màu trắng đã bị luyện hóa thành một mai thuần trắng độc hoàn chỉ cần địa phủ cách ngăn triệt để khép lại mỹ diệu bóng người nhẹ dọn đạo chư vị h ư u duyên gặp lại dứt lời nàng liền quay người hướng hư vô chỗ đi đến tựa hồ từ một cái khác phương diện cách xa hồng hoang nhan sắc càng ngày càng cạn thân ảnh càng ngày càng xa cho đến hoàn toàn biến mất không gặp nàng đi rồi qua hồi lâu chúng sinh nhóm mới rốt cục lấy lại tinh thần cũng nghị luận đ ở mỹ t h a n h khâu khái niệm thể là nàng tên sao đ ỗ n g nhiên rất muốn tìm một vị đạo lữ song tu thánh nhân nhóm làm không được sự tình nàng làm được thế nào mới có thể gặp lại nàng một mặt vô sinh đạo chủ kỵ sùng yếu nhất cũng là trần thánh đình phong ai có thể nói cho ta làm thế nào vô sinh đạo chủ kỵ sùng ta không muốn khổ tu nguyên thủy thiên tôn ánh mắt lửa nóng nhìn qua thanh khâu khái niệm thể biến mất phương hướng thật lâu không chịu dịch chuyển khỏi ánh mắt liền lao tử kêu gọi đều m g o ả n h mặt làm ngơ lao tử thêm trọng ngữ khí đạo ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn lúc này mới không tình nguyện địa đắc đạo lại có chuyện gì địa phủ không phải đã trải qua b ổ toàn sao lao tử thán khí đạo lấy đi ngơi ư b ả n cổ phiên không cần đẩy ta thái cực đồ nguyên thủy thiên tôn ngây ngẩn cả người lúc này toán khí đều bị ép về địa phủ địa phủ cách ngăn vậy đã khỏi có thể bàn cổ phiên vẫn đại kỳ pháp huế liên tục không ngừng hướng thái cực đồ làm cự lực lại đem thái dư nguyên thủy thiên tôn có chút xấu hổ lập tức đưa tay đem bản cổ phiên t r i ê u nhập trong tay áo không có bản cổ phiên chấn áp sau âm dương ngư hiệu s u hiệu s u đ i ệ u bơi ra địa quật qua loa địa vòng vo vài vòng địa quật hai bên đất đá đ è ép tới đại địa oanh minh rung động mấy tức sau sâu đạt mười ước trượng địa quật liền bị lấp đầy địa phủ chỗ sâu có một mảnh vô biên vô hạn đoán khí chi h ả i trên mặt biển tung bay vô số linh hồn trạng thái tàn thi hoãn linh như b i ể n chi mạn thiên phi vũ vốn phía đều là làm cho người dùng mình tiếng quý khóc nơi này hoàn toàn bất lợi cho sinh linh tồn tại cho dù đại la kim tiên sau đó bị hoán linh nhóm ăn sống nốt tươi b ì n h tâm ngươi không có khả năng vĩnh viễn c h ấ n áp chúng ta kiệt kiệt kiệt chúng ta sớm muộn cũng sẽ xé nát ngươi để ngươi b i ế n thành chúng ta bộ dáng thánh nhân cũng phải chết chết được so với ta càng khó coi hoán linh bên trong có thành trăm hơn ngàn đạo hỗn loạn không chịu nổi chuẩn thánh khí thức bọn hắn tại hoán khí tri hải trung ương vây quanh một vị thân mặc tố y nữ tử trên giới bay múa trong miệng không ngừng phát sinh nghi ngờ lòng người trí quỷ khóc so với rộng lớn được không có giới hạn hoán khí tri hải vị này tố ý nữ tử thân ảnh là như thế nhỏ bé cho nên lối hơi nhỏ bé bay cao một chú có thể nàng lại là như thế v ĩ n g ạ n bởi vì có nàng mảnh này vô biên vô hạn đoán khí chi hải mới thành thành thật thật địa đợi ở nơi này bên trong mà không thể thoát khỏi địa phủ trói buộc đi thai họa hồng hoang nàng chính là thân hóa lục đạo khởi động luân hồi hậu thổ hồng hoang đệ thất vị thánh nhân bình tâm lương lương nàng cùng địa phủ bên ngoài sáu vị thánh nhân khác biệt cái kia sáu vị thánh nhân tự do tự tại mà nàng tự thành thánh đến nay liền mặt không thích buồn địa bưng ngồi ở mảnh này không có giới hạn đoán khí trên biển lấy thánh nhân đạo tâm trấn áp từ hồng hoang mở ra đến nay chỗ góp nhặt vô tật đoán khí đối mặt mảnh này không có giới hạn đoán bình tâm chỉ có thể c h ấ n áp mà không cách nào t ị n h hóa hơi vừa phân thần hoang khí chi hải liền sẽ s ô i trào địa chủng kích địa phủ không đỉnh bình tâm vừa mới thấu qua địa phủ vết nước trông thấy bản thân h u y n h đệ tỉ m ộ i tâm cảnh hơi có chút ba đậu nàng liếc mắt nhìn tại bên người nàng bay mùa hoán linh đáy lòng thăm thẳm thở dài địa phủ sáng lập nhân thủ không đủ lục đạo luân hồi thùng rông kêu to vấn đề này vốn nên từ tại vu yêu đại kiếp bên trong tử vong vũ tộc đến giải quyết nhưng vu yêu đại kiếp bị tạo hóa thiên bi gián đoạn hoàn thiện địa phủ tiến trình vậy bởi vậy gắt lại sớm biết như vậy nàng hà tất hóa thân luân hồi thành thánh nàng thanhánh khiến vu tộc có thể tại địa phủ bên trong có một chỗ t r ô dung thân nhưng mà vu yêu đại kiếp không có vu tộc vẫn là đại địa c h i chủ thời gian qua được hào h ả o có thể chính nàng lại bị nhốt tại địa phủ bên trong không gặp mặt trời không những như thế nàng còn muốn chịu đựng oán linh nhóm ở bên thai ồn ào đồng thời không biết đạo lúc nào mới có thể giải thoát bình tâm ngươi chết không yên lành kiệt kiệt kiệt thánh nhân huyết nục nhất định mỹ vị chúng ta muốn năn ngươi bình tâm lạnh rên một tiếng bấm tay đem thuần trắng độc hoàn bắn ra đội kêu to được lớn tiếng nhất oán linh chạy oán linh dùng hết đủ tiểu thủ đoạn đều không cách nào làm hao mòn độc hoàn máy may bị đuổi cho trên nhảy d trong lúc nhất thời lại có chút b u ồ n c ư ờ i bình tâm ngẩng đầu nhìn lên trời vô sinh đạo chủ kỵ sùng một miếng nước bọt liền có thể đánh dết toán linh tiêu căng phép lối nếu là vô sinh đạo chủ b u ồ n nhân ở này chắc chắn c h ấ n áp địa phủ chỉ ở hắn một ý niệm a chương mười tám hạng nhất hồng hoang m ặ t nhật chương mười tám hạng nhất hồng hoang m ặ t nhật hồng quân sắc mặt ngưng trọng nhìn qua thanh khâu khái niệm thể biến mất phương hướng cùng với những cái khác người khác biệt hồng quân nhìn thấy thanh khâu khái niệm thể một tia bản chất ở trong mắt hắn thanh khâu khái niệm thể không phải một cái chính thể mà là một cái từ vô số đầu thời không sợi tơ bệnh ra huyết ảnh là vô tận nhiều tiểu thế giới cộng đồng hóa thân sắp xỉ đối thiên đạo mà không giống với thiên đạo hắn thậm chí cảm thụ đến một sợi cùng hồng hoang tương liên thời không sợi tơ hắn cuối cùng vừa lúc đang ở hồng hoang đại lục thanh khâu trong cốc hồng quân trong lòng sinh ra một tiêu minh ngộ thanh khâu khái niệm thể sở dĩ gọi thanh khâu khái niệm thể không vì đừng đơn giản là tạo thành nàng mỗi một đầu thời không sợi tơ đều phụ thuộc đối thanh khâu một mình nàng chính là tất cả thanh khâu tổng cộng hồng quân thì thao đạo cái khắc thanh khâu ở đâu trên đời này tại sao có như thế nhiều thanh khâu hắn nghĩ mãi mà không rõ cũng không n g ờ có thể vì hắn giải đáp sự nghi ngờ này. trừ phi thanh khâu khái niệm thể đồng ý chủ động công bố bản thân bí mật hồng quân ấy mắt toát ra thần sắc phức tạp tại tạo hóa thiên bi hết bảng một ngày này hắn lấy được được vấn đề xa so với quá khứ mấy trăm cái nguyên hội cộng lại nhiều hơn hơn nữa hắn không biết đạo những vấn đề này đến tột cùng có hay không bị giải đáp cơ hội đặc biệt là vô sinh đạo chủ liền kỵ sùng đều thần bí như vậy hắn bản nhân càng là không biết gì phương thần thánh hắn giải thở ra một hơi h ồ n g hoang thời tiết thay đổi h ồ n g hoang thật thời tiết thay đổi trong không khí ánh sáng sáng lên bị một tia một sợi địa rút đi rõ ràng thái dương còn treo ở trên trời khả nhân nhóm trước mắt cảnh tượng lại càng ngày càng mâu thuẫn này một màn làm cho người cảm thấy m a n h liệt khó chịu cùng lúc đó trong không khí nhiều một chút khác đồ vật rét lạnh âm trầm ẩm ư ớ c hoảng sợ bất an kiềm chế những cái này hư vô phiêu m i ể u đồ vật tại lúc này biến thành một loại nào đó càng có cảm nhận tồn tại khe đá thổ nhưỡng lọn tóc h ụ p bất luận cái gì địa phương đều có thể phát giác bọn chúng tồn tại bọn chúng đã trải qua thay thế con mang tràn ngập tại bất luận cái gì thấy được cùng nhìn không thấy địa phương Cô cô cô cục. Cụ. cho đến hấp hối điểm ngã xuống phát sinh cái gì các đại năng vậy cảm thấy một cố vô hình áp lực rơi ở trong lòng khiến bọn hắn ý niệm v ư ơ n g hữu cơ hồ khó có thể suy nghĩ sự tình bọn hắn kinh hãi đạo chuyện gì xảy ra cho dù tại thánh nhân uy áp phía dưới bọn hắn vậy vẹn vẹn pháp lực vận hành không khoái chưa bao giờ có qua ý niệm vướng hữu tình huống toàn bộ hồng hoang một b ứ c mặt nhật buông xuống cảnh tượng chỉ có các đại thánh nhân đạo tràng bởi vì nhận thánh nhân che chở mà vẫn như c ũ bảo trì tường hòa có thể phần này tường hòa cũng không nhẹn n õ m kim nao đạo bên trong thông thiên cái chán chạy ra mồ hôi lầm tấm hắm gian thật mạnh xâm lược tính nếu là để cho hồng hoang chúng sinh biết do thánh nhân nhóm bảo vệ bản thân đạo tràng đều như vậy cố hết sức không biết nên làm cảm tưởng gì tại thông tin ê cảm giác bên trong toàn bộ hồng hoang đều bị một loại nhạt màu xám nhạt bao trùm mà màu xám đầu nguồn chính là tạo hóa thiên bi hạng nhất muốn xuất hiện sao cái này hạng nhất đến tột cùng là người nào lại có uy thế như thế vượt xa hạng hai thanh khâu khái niệm thể trước đó trên bảng tất cả kỵ sùng ra sân lúc uy thế cộng lại đều không đủ để cùng đánh đồng với nhau đây là độc nhất ngăn tồn tại thời gian một chút một dọn địa trôi đi mất hồng hoang chúng sinh cơ hồ muốn bị trong không khí vô hình lực lượng b ư c đi lên rồi có thể tạo hóa thiên bi vẫn không có công bố hạng nhất chẳng lẽ là cố ý câu chúng sinh khẩu vị không không được là dạng này tạo hóa thiên bi mặt ngoài lõe ra minh minh á m á m quan mang chữ viết tại thuộc về hạng nhất vị trí xuất hiện lại biến mất xuất hiện lại biến mất phản phất có người nào đang ngăn trở tạo hóa thiên bi công bố hạng nhất tạo hóa thiên bi không phải đ ộ n khứ nhất ta có ai có thể ngăn cản nó hành động chẳng lẽ đối phương có hủy diệt chúng sinh toàn bộ hy vọng thực lực cái này không có khả năng thế nhưng là thông thiên không dám tiếp tục suy nghĩ hắn lo lắng bản thân thánh nhân đạo tâm động dao động đến lúc đó liền kim ngao đạo vậy bảo hộ không được quỳnh tiêu sợ hãi hỏi đạo Hãy s u vẫn tiêu lại trầm mặc không nói bởi vì nàng biết rõ sự t ì n h căn bản không được giống triệu công minh trong miệng như thế đơn giản nàng có thể cảm thụ đến thông tin ê lúc này trèo chống được vậy gian nan vô luận là cái gì đều mời nhanh đi qua đi tạo hóa thiên bi nộp lên phong vẫn chưa phân ra tháng p h ụ mỗi hiển hóa một chữ phụt thì có một c ô vô hình lực lượng đem hắn xóa đi vòng đi vòng lại cái này dẫn đến thiên bi thủy t r ù n g không cách nào hiển hóa ra chữ thứ hai kỵ s ủ n g bảng giống bị kẹt lại dường như hồng quân rốt cục không nhìn nổi chúng sinh đối ăn mòn hồng hoang kỳ dị lực lượng không có bất kỳ kháng cự nào năng lực nếu như hắn không xuất thủ chỉ sợi sợ không được tạo hóa thần bảng bên trên kết quả hồng hoàng sinh linh liền phong phong lên gốc biến dối tinh dối mù không còn hình dáng thiên đạo tại hồng quân tiếng kêu bên trong thiên đạo thụ đồng xuất hiện ở hồng hoàng thiên không nó chậm rãi mở ra một cái khe hở vô tận chân lý t u ô n r a tại chúng sinh nhìn không thấy chiến trường công kích đ a n m ò n hồng hoàng kỳ dị lực lượng quan g minh một lần nữa trở về chúng sinh lấy được ngắn ngủi cơ hội t h ở dốc bọn hắn giống được cứu vớt người chết chìm giường như miệng lớn hô hấp lấy mới mẻ không khí hô hô hô đạo tổ chiều cố đạo tổ chiều cố đạo tổ chiều cố hồng hoàng các địa đều vang lên đối hồng quân lễ bãi âm thanh Cảm tạ hồng quân đem bọn hồi ắ n điên từ quần n g nghe không được bọn hắn được thanh thấy trường bởi sinh vì chiến lâu lượng chiến. Hồng q u n hồi l â không ra qua toàn lực từ khi hắn trở thành t i ê n đạo người phát ngôn hồng hoàng sinh linh liền đều không phải là hắn một k í c h chi đ ị c h cho dù sáu thánh liên thủ cũng khó có thể dung chuyển hắn mảy may có thể giờ này khác này hắn không ngờ tìm về thành thánh trước đó loại kia bộ bộ kinh tâm kích thích cảm giác mà đối thủ vẹn vẹn kỵ sùng bảng hạng nhất khí tức không sai chỉ là khí tức căn bản không phải thông thiên suy đoán đạo v ậ n bởi vì c ố này kỳ dị trong sức mạnh không có ẩn chứa bất kỳ đạo lý gì vẹn vẹn đủ loại tâm tình tiêu cực cực hạn chống chất chuyện này chỉ có thể là đối phương chỗ tản mát ra khí tước thực tế khó có thể tưởng tượng đối phương đến tột cùng có bao nhiêu cường đại nếu là đặt ở hồng hoang nhất định là hồng hoang từ trước tới nay đáng sợ nhất ma vật bởi vì liền thiên đạo người phát ngôn đều không phải là đối thủ của hắn hạng nhất làm sao còn không công bố hồng quân áp lực càng ngày càng lớn hắn hắn m đầu hướng tạo hóa thiên bi phương hướng lướt qua phát giác tạo hóa thiên bi vẫn đang cùng vô hình lực lượng rằng co không khỏi địa buồn bã từ sinh bốn mươi chín đầu cầm chế đầu bảng tên thật chương mười chín bốn mươi chín đầu cầm chế đầu bảng tên thật tạo hóa thiên bi gian nan địa tiến lên kỵ sùng bảng h i ể n hóa vẫn như trước cùng ban đầu đó là một dạng chỉ có thể h i ể n hóa một chữ phủ sau đó liền bị thần bí lực lượng xóa đi lại muốn một lần nữa bắt đầu xem như chúng sinh hy vọng nhất tạo hóa thiên bi nắm giữ sâu không lường được lực lượng có thể cái này cố lực lượng tại trở ngại kỵ sùng bảng đổi mới cái kia vị tồn tại trước mặt tựa hồ cũng liền không gì hơn cái này bọn chúng rằng có thời gian càng lâu hồng quân liền càng thống khổ bởi vì hồng quân đứng trước là một cái cùng hắn ngang sức ngang tài đối thủ trừ phi hắn vận dụng thiên đạo bản thể nếu không mỗi qua một cái hô hấp hắn đều có t h ụ thương khả năng nhưng mà một khi vận dụng thiên đạo bản thể hơi không cẩn thận thiên đạo bản thể bị ăn mòn cái kia toàn bộ hồng hoàng đều muốn nghênh đón càng lớn không do cùng tai nạn khí tức hồng quân chưa bao giờ nghĩ qua bản thân sẽ cùng khí tức chiến đấu hắn liền phương thức chiến đấu đều muốn vừa đánh vừa học mới đầu hắn còn nếm t h i đem c ố khí tức này tụ lại cũng phỏng l n nhưng mà hắn tại tụ lại một bước này liền tiến hành không nổi nữa bởi vì cố khí tức này từ hồng hoang đại địa mỗi một t ứ c không gian sinh sôi trừ phi hắn đem hồng hoang đại địa tụ lại thành một khoả cầu bằng không hắn liền không có cách nào đem tất cả khí tức tụ lại đến cùng một chỗ hiện tại hắn chỉ là hấp dẫn cố khí tức này l ự c chú ý sau đó lợi dụng giọt nước không lọt phòng ngự kéo dài thời gian cố khí tức này lúc nào cũng có thể đối với hắn mất đi hứng thú hoặc là bắt hắn lại phòng ngự lôi thủng sông vào tới thực hắn nguyên thần hắn cầm cố khí tức này không có biện pháp đường đường thiên đạo người phát ngôn chỉ có thể bi ai đem hy vọng ký thác đối vô sinh đạo chủ mau trong chú ý tới tạo hóa thiên bi dị thường ph hắn biết rõ vô sinh đạo chủ nhất định chú ý hồng hoang động tĩnh không phải vừa rồi thành khâu khái niệm thể vậy sẽ không tự xưng chủ nhân phái nàng đến giải quyết tốt hậu quả đồng thời trợ giúp chữa trị địa phủ vô sinh đạo chủ người ở đâu hồng quân d ư ớ i đ ấ y lòng tiếng hò hét tựa hồ bị nghe được tạo hóa thiên bi bỗng nhiên lớn thả quan mang cỗ này kỳ dị quan g mang cùng tràn ngập đối giữa thiên địa khí tức quỷ dị cùng nhau trung hòa sâu sắc giảm bớt hồng quân áp lực ước chừng q u a đường này giữa thiên địa khí tức q u dị sạch sành xanh không còn hơn nữa cũng sẽ không tiếp tục sinh sôi giống như là bị thiên bi chấn áp cùng thời khắc đó đình trệ kỵ sủng bản r từng hàng đen kịt liền bút chữ từ tạo hóa thiên bi đỉnh như là t h á c nước rủ xuống trong câu chữ lộ ra quỷ quyệt khó lường vị đạo tạo hóa thiên bi chưa bao giờ vì cái nào một vị kỵ sùng hiện hóa ra nhiều như vậy c h ữ nhưng mà các đại năng neo mắt lại lại phát hiện bản thân căn bản không quen biết loại chữ viết này càng không từ biết được văn tự ý tứ thiên bi cố ý không cho chúng ta đọc hiểu sao vì cái gì muốn làm như vậy các đại năng cảm thấy không hiểu ra sao tất nhiên không nghĩ để cho chúng ta đọc hiểu vậy cần gì phải viết cho chúng ta thấy thế nào có chút đại năng nghĩ đến kỵ sùng bảng trước đó đình trệ bất động suy đoán khả năng này cùng thôi động kỵ sùng bảng tiếp tục diễn hóa có quan hệ như vậy những văn tự này đến tột cùng là cái gì đâu hồng quân vậy không biết đạo nhưng hắn có thể nhìn thấy những văn tự này nơi phát ra bọn chúng không phải từ thiên bi hiển hóa mà là từ một căn vô hình ngón tay n h ấ t bút n h ấ t họa phát h ỏ a đi ra chỉ có đi đến thánh nhân cấp độ mới có thể từ không gian biến hóa bên trong mơ hồ phát giác được cái này ngón tay tồn tại hồng quân lấy thân hợp đạo đối với cái này cảm ứng được càng thêm rõ ràng cái này ngón tay từ không có vật gì trong hư không nô ra không có chút nào trần trờ địa trên tạo hóa thiên bi viết ra một chuỗi g i i lại một chuỗi g i i thần bí ký tự cái này ngón tay là ai hồng quân cuối cùng pháp lực hướng ngón tay cuối cùng chỗ hư không nhìn lại nhưng hắn cái gì cũng không trông thấy liền giống như cái này ngón tay vốn là dài ở nơi nào đằng sau cái gì cũng không có cái này dĩ nhiên không có khả năng duy nhất giải thích chính là cái này một pháp môn vậy vượt qua hắn nhận biết phạm chủ hồng quân trong lòng ngũ vị tạp trần mau nhìn hạng nhất rốt c ụ c đổi mới ta vừa rồi thiếu chút nữa thì chết lần này sẽ có hiện tượng hiển hóa sao các đại năng kích động nhìn qua tạo hóa thiên bi không chỉ bởi vì tạo hóa thiên bi lập tức phải công bố kỵ sùng bảng hạng nhất thân phận vậy bởi vì ở nơi này cuối cùng thứ tự công bố về sau tất cả thứ tự ban thưởng liền muốn phát ra một trăm vạn năm đạo hạnh Đốn ngộ cơ duyên. cơ Càn k hạng ô n Hôn nguyên diệu kim pháp. sa. đ i đạo c h â vận. vỡ Mảnh n n đại đạo. Chân Mảnh vỡ đại đạo. Các ă đã trải qua k h ô nhất g t ể chờ Hạng h đợi. n đến tột cùng là người nào từng hàng chúng sinh có thể nhìn h i ể u văn tự tại thuộc về hạng nhất khu vực hiển hóa đi ra chúng sinh thấy trận tròn mắt hạng nhất ba thực lực hôn nguyên đại la kim tiên chủ nhân vô sinh đạo chủ bài danh ban thưởng một cái cao cấp thiên ngoại thiên tọa độ chúng sinh ba hồng hoang thoáng cái vỡ tổ giữa thiên địa tràn ngập tiếng ồn ào tất cả mọi người cảm thấy hoang đường cùng khó có thể lý giải được ba là cái gì đây chính là tạo hóa thiên bi rốt c ụ c có thể tiến lên kỵ sùng bảng nguyên nhân a không cách nào hiện hóa danh tự liền lấy ba thay thế đối phương vẫn là là gì phương thần thánh dĩ nhiên có thể bức bách chúng sinh hy vọng nội bộ các đại năng không hẹn mà cùng địa vận lên đồng t h u ậ t thần thông hướng ba bên trong nhìn lại bọn hắn muốn biết rõ ràng đến tột cùng là tạo hóa thiên bi chỉ cho thấy ba cái hát sắc khối lập phương vẫn là tạo hóa thiên bi tại hạng nhất danh tự bên trên bảy một đạo t r ư ớ n g n h ă n pháp tạo hóa thiên bi quan ảnh tại bọn họ trong mắt kịch liệt phóng đại hát sắc khối lập phương cũng theo đó biến lớn vô số lần tại đồng thuận thần thông ra chỉ phía dưới bọn hắn dần dần nhìn thấu hát s ắ c khối lập phương bản chất trên mặt lộ ra nhưng t h ầ n sắc chính như bọn hắn sờ liệu hát s ắ c khối lập phương thật là một đạo t r ư ớ n g nhan pháp tạo hóa thiên bi không phải là không có hiện hóa hạng nhất danh tự cái này ba cái hát s ắ c khối lập phương rất có thể là nó đối chúng sinh bảo hộ tránh khỏi tu vi không đủ người bởi vì nhìn thấy hạng nhất danh tự mà bị thương tổn các đại năng càng tò mò cái này hạng nhất đến tột cùng là người nào tạo hóa thiên bi dĩ nhiên cho là hắn danh tự liền có thể đối chúng sinh tạo thành t ổ thương phải biết hồng quân đạo tổ đều không bàn sự này bọn hắn càng thêm cẩn thận địa quan sát hát sắc khối lập phương bên trong pháp lực lưu chuyển đường đi ý đồ phá giải cái này đạo t r ư ớ n g nhãn pháp g i ò m ngõ kỵ sùng bảng đầu bảng tên thật bọn hắn càng xem càng kinh hãi bởi vì bọn hắn phát hiện hát sắc khối lập phương bên trong hoàn toàn khác biệt pháp lực lưu chuyển đường đi lại có siêu qua ba mươi ba đầu nhiều hơn nữa mỗi một đầu đều quỷ q u e n phi thường không chút nào kém hơn tiên tiên thần cấm bình thường tiên tiên linh bảo cũng mới ba mươi đầu cấm chế h u ố n hồ những cái này cấm chế toàn bộ đều là ngăn cản dò xét cấm chế hai bên trong lúc đó cực khả năng lẫn nhau che lấp cấm chế chân thực số lượng có không có mấy vạn năm công phu căn bản không có khả năng có lẽ chỉ có thánh nhân mới có thể tùy tiện khám phá vô luận là hiệu quả vẫn là trình độ phức tạp đều không thua gì tiên thiên thần cấm hết thể bốn mươi chín đầu về số lượng cùng tiên thiên trí bảo giống nhau không phải là thánh nhân không thể phá nguyên thủy thiên tôn ngắm nhìn tạo hóa thiên bi bên trên ba cái hát sắc khối lập phương trong lòng kinh ngạc khó có thể ức chế hắn không minh bạch tạo hóa thiên bi vì cái gì đặc biệt vì kỵ s ủ n g bảng đầu bảng tên thật doanh tạo ra một tầng chỉ có thánh nhân mới có thể khám phá c h ư ớ n h ã n pháp thật có như thế tất yếu sao hắn kìm nén không được đồng đầm lòng hiếu kỳ á chương mắt u hai mươi kỵ s ủ n g b ả n g xong cấp cho ban thưởng chương hai mươi kỵ s ủ n g b ả n g xong cấp cho ban thưởng lao ra lao ra ngài đang làm cái gì nguyên thủy thiên tôn bị quản g thành tử tiếng hô tỉnh lại hắn đem tâm thần từ ba cái hắc khối lập phương bên trong bốn mươi chín đạo trong cấm chế rút ra mang theo bất mãn hỏi đạo cớ gì như thế h o a mang quản thành tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi đạo vừa mới ngọc hư cung bên trong vang lên một trận quán nhĩ ma âm rất nhiều đệ tử bởi vậy vùi lấp nhập ma trướng ngài không phát giác sao nguyên thủy thiên tôn nao nao hắn ấ y mắt phảng phất ngược lại mang đồng dạng nhanh chóng địa lướt qua cái này một trụ hương thời gian bên trong ngọc hư cung quang ảnh quả nhiên phát giác có một cỗ quái dị lực lượng xâm nhập ngọc hư cung cái này cỗ lực lượng không giống với tâm m a không chỉ có thể dao động đạo tâm còn có thể hướng đạo tâm bên trong cắm vào một số nguyên b ả n không thuộc về tên này tu sĩ ý niệm hắn hiểu được cái này cỗ lực lượng nhất định cùng kỵ sùng bảng đầu bảng tên thật có quan hệ bởi vì theo lấy hắn bài trừ cấm chế về số lượng thăng cái này cỗ quái dị lực lượng vậy càng ngày càng mạ mới đầu ngọc hư cung tất cả tu sĩ đều có thể chống cự nhưng càng về sau thiên tiên cảnh phía dưới tu sĩ nhao nhao l u ô n hãm nội đ i ê n dường như công kích cái k h á c tu sĩ nguyên thủy thiên tôn khẽ nhũ mày tâm đạo kỵ sủng bảng đầu bảng quá quỷ dị nếu muốn tiếp tục phá giải cấm chế chỉ có thể đi hỗn độn bên trong hắn nhẹ thở ra một hơi giống như tự nhiên thánh nhân đạo vận theo lấy tiếng thở dài này k h u ế t tán ra nội đ i ê n tu sĩ nhao nhao giật mình tại nguyên đ ị a còn lại tu sĩ lập tức xông lên phía trước dùng pháp bảo đem hắn trói bực lên nội liên tu sĩ tại thánh nhân đạo vận dưới sự chấn an biến yên tĩnh có thể bọn đấy m đồng thời mỗi qua một hơi liền nồng đậm một phần nguyên thủy thiên tôn k h ẽ nhữ mày cuối cùng lựa chọn dùng cơm chế phong ấn bọn hắn bộ phận này cảm xúc loại này phương pháp không thể nghi ngờ quá thú bạo ảnh hưởng tiền đồ nhưng đây là trước mắt thấy hiệu quả nhanh nhất, nhất nguyên thủy thiên tôn k h ẽ quát một tiếng sắc tất cả nội điên tu sĩ trên trán đều sáng lên lên một cái sắc chữ ấn sắc chữ ấn càng ngày càng sáng lên mà bọn hắn đáy mắt điên cùng chi ý thì càng lúc càng mở nhạt cho đến cuối cùng biến mất cuối cùng sắc chữ ấn cũng theo đó biến mất nội điên tu sĩ đục ngầu con ngươi khôi phục thanh mình bọn hắn trói lại đồng môn không hiểu hỏi đạo vừa rồi phát sinh cái gì. vì cái gì đem chúng ta trói lại còn lại tu sĩ lao nhau địa đ á c đạo các ngươi không nhớ kỹ h ả o tiểu tử kém chút một kiếm đâm chết ta vi sư dạy ngươi kim quang chú liền là để ngươi đến chuẩn vi sư con mắt thanh tính ngọc hư cung biến hò hét tầm ĩ nguyên thủy thiên tôn trong lòng không thích nhưng chuyện này nhân hắn mà lên hắn cũng không tiện ngôn ngữ chỉ đối còn lại thánh nhân truyền âm đạo không muốn tại đạo tràng bên trong r ì n h mỏ kỵ s ủ n g bảng đầu bảng tên i t h ậ t sẽ ảnh hưởng đệ tử đạo tâm Đã như thế rất tốt liền vớ va vớ vẩn cũng không có hừ bao hàm nội ý thánh nhân đạo vận đ ẩ y ra nội liên đệ tử đều bị đẩy l u i ngồi sập xuống đất một mặt m ở mịt cho n đ n dùng cùng nguyên thủy thiên tôn một dạng phương pháp phong ấn bọn hắn cho n đ n nhìn cũng không nhìn bọn hắn một cái thẳng bay ra ba m ư ờ i ba trọng thiên tiến và o hỗn độn bên trong hắn bỏ ra thảm như vậy đau nhức đại giới hôm nay không phải là biết được đạo kỵ sùng bảng đầu bảng tên thật không thể hồng hoang bên trong chúng sinh trông mong nhìn qua tạo hóa thiên bi kỳ vọng tạo hóa thiên bi kỳ vọng tạo hắn thấy phong thái nhưng bọn hắn kỳ vọng rơi vào khoảng không liên danh tự đều không thể nói cho bọn hắn lại có thể nhường bọn hắn nhìn thấy chân dung tạo hóa thiên bi từ trên xuống dưới địa nhấp nhô lên màu vàng kim n h ạ t qua mang giống như là một tầng thủy tinh trong suốt đem kỵ s ủ n g bảng bài danh phong tồn trong đó ánh năng chiếu xuống rất là đ ẹ p mắt từng hàng tự đại hát sắc k i ể u chữ chầm chấm nhấp nô lần này kỵ s ủ n g bảng bài danh kết thúc bắt đầu cấp cho ban thưởng một vạn năm hậu tiến hành đệ nhị lần kỵ s ủ n g bảng bình chọn cũng công bố phong hoa bảng bài danh chúng sinh lây ngần cả người một vạn năm sau lại bình một lần rất nhiều không có tọa kỵ đại năng c ù n h ỉ nếu là lại bình một lần bọn hắn ha chẳng phải có cơ hội lên bảng. dù sao lần này bảng danh sách cuối cùng chỉ là thái ớt kim tiên mà thôi lấy bọn hắn chuẩn thánh thực lực và địa vị thu phục đại la kim tiên cảnh sinh linh làm thú cơi sông bảng còn không phải việc rất nhỏ bọn hắn tức khắc miên man bất định một vạn năm sau lão phu tọa kỵ tất lên kỵ sùng bảng ta phải đi thiên đình đi một vòng nơi nào có không chỗ dựa đại la kim tiên cùng lúc đó lần này lên bảng các tiên nhân càng thêm kích động bởi vì rốt cuộc phải cấp cho phần thưởng một đầu tráng kiện kim sắc cổ sáng từ thiên không rơi vào côn l u n sơn hoàng long chân nhân với hắn thiên cự huyền hạc tắm rửa trong đó đạo hạnh liên tục tăng lên nương theo một thanh triệu ê n công minh trong tay thêm ra một cây dài ba thước nộ đạo hương căn cứ tối tăm bên trong nhắc nhở hắn biết được bản thân chỉ cần đốt căn này nộ đạo hương liền có thể đi vào đốn nộ cảnh giới q u ỳ n tiêu hiếu kỳ địa nhìn thấy nộ đạo hương chúc mừng huynh trưởng triệu công minh hảo không thèm để ý đem nộ đạo hương ném cho vân tiêu đốt liền có thể đốn nộ sắp đột phá chuẩn thánh thời điểm sẽ dùng a vân tiêu khẽ gật đầu lấy huynh muội bọn họ tình cảm nói lời cảm tạ lộ r a sinh nàng âm thầm nhớ phần ân tình này côn luân sơn bên trong lại hạ xuống một đầu kim sắc của sáng lần này nhận lấy ban thưởng là phổ h i ề n chân nhân phổ h i ề n chân nhân tâm tình cùng cái khác lạnh thưởng giả không giống vui sướng sau khi còn có không ít khẩn trương và ngượng ngủng đặc biệt là khi hắn cảm thụ đến đồng môn thần thức từng lần một quét qua hắn động phụ thời điểm trên mặt hắn lộ ra xấu hổ h ư n g xác kim quang bên trong tung bay một mặt tấm gương phổ h i ề n chân nhân tiếp qua tấm gương đi đến xem xét giật minh địa phát hiện trong gương có một chương nguyên thủy thiên tốt mặt dọa đến hắn kém chút đem tấ cũng may tối t ă m bên trong nhắc nhở vì hắn giải đáp nghi hoặc tất cả mọi người có thể tại trong gương nhìn thấy thích hợp nhất cùng bản thân luận đạo thánh nhân huyết ảnh sử dụng phương pháp là tâm thành đ ị a nói một câu xin chỉ giáo phổ hiến chân nhân cẩn thận từng ly từng tí địa thu lên tấm gương kết động mấy cái pháp quyết động phủ trung ương vỡ ra một đầu hướng xuống thang hắn chạy đến bậc thang bên lớn tiếng đạo bàn được người tự do trong bóng t ố i sáng lên, lên một đôi tê tái lục đồng tại nặng trọng tỏa liên âm thanh bên trong một đầu gậy chơ cả xương lại mình đẩy thương tích yêu thú từ phía dưới bò ra túi đầu cùng phổ hiến chân nhân đối mặt tự do h ắ n cơ hồ không biết đạo cái gì là tự do phổ hiền chân nhân bấm phá quyết ngoại trừ bàn n h ư ợ c trên người x i ề n xích sau đó chỉ động phủ cửa ra trách b á n g đạo còn không mau đi bàn n h ư ợ c bản năng địa run một cái lập tức theo phổ hiền chân nhân ngón tay phương hướng leo ra ngoài động phủ kéo lấy thùng trăm ngàn l ỗ thân thể bước đi liên tục khó khăn hướng ngọc hư cung bên ngoài di động ngọc hư cung môn nhân thần thức không kiêng nể gì cả điệu trên người bàn n h ư ợ c quét tới quét lui bọn hắn đều đối đầu này bị phổ hiền chân nhân cầm tù yêu vương tràn ngập yêu kỳ thậm chí ngồi ở đầu tường đối bàn ngược chỉ chỉ chỉ điểm, điểm. bàn ngược lưu lại khuất nhục nước mắt một bên khác phổ hiền chân nhân đóng lại động phủ lại m bên thai bỗng nhiên vang lên một cái vô cùng lạnh lùng thanh âm phổ hiền bản hoàng cho ngươi một cái cơ hội một chén trà bên trong đem bài danh ban thưởng đưa đến thiên đ ỉ n h nếu không thánh nhân cũng không giữ được ngươi làm cho người ngạt thở sóng nhiệt đập vào mặt phổ hiền nghĩ lên bản thân lúc trước tôi diễn ra cảnh tượng do a đến một mông ngồi dưới đất chương hai mươi mốt mạch nước ngầm phun trào chương hai mươi mốt mạch nước ngầm phun trào phổ hiền chân nhân ý thức được bản thân thất thố lập tức đứng người lên đối lên trước mặt không khí ngoài mạnh trong yếu địa kêu đạo lớn mật an dám xem thường thanh nhân hắn hy vọng có thể dùng nguyên thủy thiên tôn tên hào hụ sợ đế tuấn chí ít cũng có thể đế tuấn lại hoàn toàn không thèm để ý phổ hiền cho hắn trụ m ũ không phải liền là thánh nhân chỗ dựa chẳng lẽ hắn không có sao nữ hoa thánh nhân huynh trưởng phục hy tại hắn thiên đình nhậm chức luận lên đối thánh nhân lực ảnh hưởng phổ hiền kém xa hắn hắn lạnh lùng địa nói ra nhớ kỹ ngươi chỉ có một chén t r à thời gian một chén t r à về sau thiên đình hội tuyên bố đối với ngươi lệnh truy nã trong thiên hạ đem không còn ngươi đặt chân chỗ coi như trở thành chuẩn thánh đỉnh phong đại năng về sau quãng đời còn lại cũng chỉ có thể trong ngọc hư cung quận tròn lấy làm chuột phổ hiền chân nhân có chút sợ hãi nhưng vừa nghĩ tới v u yêu đại tiếp vu yêu hai tộc sớm muộn phải rời khỏi hồng hoang đại lục trung tâm yêu tộc lệnh truy nã có lẽ có thể đem hắn vây ở ngọc hư cung nhất thời chẳng lẽ còn có thể khốn hắn một thế sao nghĩ tới đây phổ hiền chân nhân tráng lên gan khí đạo đế tuấn ngươi dọa không được ta các người yêu tộc cuộc sống hạnh phúc cũng nhanh chấm dứt lần này hắn không lại lấy được đế tuấn đáp lại hắn có chút chột dạ móc ra tấm gương ánh mắt do dự mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào trong gương thánh nhân hư ảnh trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải đế tuấn uy hiếp chịu nặng địa đặc ở hắn trong lòng vu yêu đại kiếp sau đó vu yêu hai tộc rời khỏ d ứ bạch bạch thậm chí u thánh nhân môn sinh đối thiên đình khuất phục có lẽ sẽ dẫn tới sư tôn tất giận phổ h i ế n chân nhân quyền hành một phen cuối cùng cắn giang một cái quyết định không đem tấm gương giao cho thiên đình trong lòng của hắn âm thầm quyết tâm đợi cho vu yêu đại k i ế p quá khứ hắn liền tụ tập sư huynh đệ đem yêu tộc còn sót lại thế lực diệt trừ triệt đ ể diệt yêu tộc một bên khác đế tuấn đang đang cùng đông hoàng thái nhất thảo luận đệ nhị lần kỵ s ủ n g bảng bình xét sự t ì n h đế tuấn thấp giọng đạo thái nhất ngươi phát hiện à chúng ta thiên đình tại kỵ s ủ n g bảng bình chọn chuyện này bên trên k h n g có được trời ưu hái ưu thế thiên đình chính là vạn yêu đình chỉ huy thiên hạ vô số yêu tộc mà yêu tộc chính là kỵ s ủ n g lĩnh vực đại đứng đầu đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn đồng nguyên mà sinh dễ như chờ bàn tay địa đoán được đế tuấn hắn hiểu được đế tuấn muốn như thế nào làm đế tuấn muốn cho đại yêu nhóm làm hai bên toạ kỵ dùng cái này tranh đoạt bản g danh sách hàng vị cùng phong phú b á n t h ư ở n g chỉ là dạng này không khỏi quá không được thể diện đế tuấn lại lơ đ ễ n lớn mạnh yêu tộc không được khó coi đông hoàng thái nhất suy nghĩ một chút tâm đạo bản thân thật sự là sống ăn nhàn sung sướng lâu vậy mà ở tranh đoạt lợi ích thời khắc mấu chốt bị thể diện không được thể diện loại này hư vô phiêu miệu đồ vật không nhiễu đông hoàng thái nhất nghiêm mặt nói huynh trưởng nói rất có đạo lý bất quá trước đó chúng ta trước tiên cần phải cảnh cáo những cái tia ngấp nghẽ yêu tộc ra hỏa nhường bọn hắn quản tốt tay mình, cẩn thận bị chặt. đế tuấn gật đầu ngươi đi làm chuyện này a đông hoàng thái nhất đưa tay gọi ra hỗn độ chung v ẫ n đủ pháp lực dùng sức đẩy hỗn độ chung lúc này bay ra thiên đình đi tới hồng hoang chính giữa kèn sáu nương theo nhếp hồn phách người tiếng trung từng tầng từng tầng mắt trần có thể thấy màu xám gợn sóng hướng hồng hoang các nơi lung đưa gợn sóng bên trong g ầ n chứa tràn đầy ý cảnh cáo mặc dù không nói gì nhưng các đại năng đều là nhân tinh toàn bộ đều rõ ràng thiên đình là yêu tộc thiên đình thiên đình tồn tại một ngày yêu tộc liền thụ che chở nhất thời trừ phi có lòng tin chiến thắng ba vị c h u ẩ n thánh đỉnh phong cùng mười vị phổ thông c h u ẩ n thánh tổ hợp nếu không tốt nhất k h á c động ai tấm mắt cẩn thận bị thái dương chân hỏa đốt thành xám nhìn đến không thể đánh yêu t ộ c chú ý c h ỉ ít không thể bị phát hiện không phải cái kia hai đầu kim ố khẳng định phải tới cửa tìm phiền thoái ngược lại là không sợ bọn hắn thế nhưng miệng hỗn độn chung là thật khó chơi không thể bắt yêu cái kia nếu không bắt đầu dòng a kỳ thật tại hồng hoang trong góc còn có chút thượng cổ hứng thú cảnh giới cao lại không chỗ dựa bắt bọn hắn nên là thích hợp nhất hỗn độn chung tiếng chung làm vỡ nát một ít đại năng huyết t kể từ đó bàn ngược loại chuyện đó nên sẽ không lại phát sinh đông hoàng thái nhất hiếu kỳ đạo huynh trưởng ngài định xử lý như thế nào phổ hiến thật muốn giết hắn sao ta nghe nói nguyên thủy thiên tôn trọng ra mặt vạn nhất hắn tại đại kiếp bên trong đối với chúng ta làm tay chân chúng ta chỉ sợ được không bù mất đế tuấn lạnh rên một tiếng ta cho phổ hiền một thời gian uống cạn chúng t r à nếu là hắn ngoan ngoan đem bài danh ban thưởng đưa đến thiên đình chuyện này liền liền như vậy b ó c qua về phần đại kiếp ngươi không được cảm giác được mình bây giờ đã trải qua không nghị như vậy cùng vu tộc khai chiến sao đông hoàng thái nhất ngây ngẩn cả người hắn cẩn thận hồi tưởng chờ đợi thiên bi h p đế tuấn thật không thấp giọng đạo chúng ta cùng v u tộc là lần này đại kiếp nhân vật chính vào kiếp sau đó đầu náo h ữ n n ộ n cơ hồ không có lý trí may mắn thật có thiên bi không phải lần trước cái tia trận đại chiến chỉ sợ liền là yêu tộc có một không hai đế tuấn trên mặt lộ ra một vòng nghĩ mà sợ thần sắc đông hoàng thái nhất mặt lộ kinh hãi làm sao sẽ vu tộc thập nhị đô thiên thần sắt đại trận không phải đã trải qua không cách nào sử dụng à nếu là không có thiên bi chúng ta nên dễ như trở bàn tay địa chiến thắng bọn hàn mới đúng ngươi còn nhớ kỹ long vượng đại kiếp kết cục sao đế tuấn ngữ khí nặng trọng đ ị a n ó i ra thiên b i hiện thế sau đó ta đột nhiên biến thanh t ỉ n h ta hoài nghi lần này đại kiếp kết cục chỉ sợ cùng long phượng đại kiếp giống nhau một phương tuyệt tích một phương khác tổn thương nguyên khí nặng nghề cái này làm sao có thể trừ phi v u tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận còn có thể dùng có thể bọn hắn đã trải qua thiếu đi ba vị tổ vu đông hoàng thái nhất sừng sốt một chút sẽ không thật đúng là có thể sử dụng a như là bọn hắn không có chút nào phòng bị địa bị thập nhị đô thiên thần sát đại trận triệu hoán bản cổ hư ảnh hung háng phách lên một bữa thế cục xác thực khả năng phát sinh kinh thiên đại người t u y ề n đế tuấn trầm s i b i u tướng liễu cái này ba vị đại vua gần nhất tại vua tộc bên trong thanh danh chim khách lên hồi tưởng lại cái kia ngày đại chiến muốn bộc u phát thời điểm bọn hắn liền đứng ở tổ vua đằng sau đông hoàng thái nhất trong lòng sinh ra một vòng hàn ý nếu là thập nhị đô thiên thần sát đại trận thật còn có thể dùng lần trước đại chiến liền tràn ngập hồi hộp mà vua yêu hai tộc lại vừa lúc ứng tiếp nhân vật chính cái này hồi hộp kết quả chỉ sợ mười phần xác định may mắn thiên bi kịp thời xuất hiện không phải bây giờ còn có không có yêu tộc đều không nhất định đế tuấn than thờ đạo thiên bi thần bảng có lẽ là yêu tộc đánh vỡ số mệnh cơ hội nhất định muốn hào hào nắm chắc đông hoàng th từng đầu kim sắc cổ sáng từ hồng h o a n g thiên không rủ xuống mỗi một đầu cổ sáng đều đại biểu một dạng lệnh các đại năng ghen ghét bảo vật bất quá ghen ghét về ghen ghét bọn hắn thật cũng không làm ra giết người đoạt bảo sự tính đến bởi vì lên bảng tu sĩ phổ biến đều có bối cảnh cá biệt mấy cái không chỗ nương tựa vậy đều tại tạo hóa thiên bi cấp cho ban thưởng trước đó liền đem ban thưởng cho phép cho bọn hắn nhận biết đại năng đổi lấy che chở cùng cái khác tài nguyên không có lên bảng tu sĩ suy nghĩ lên loạn thất bát tạo sự tình các ngươi phát hiện a tây phương giáo một trung đội tên đều không có cho tới đệ tử từ thánh nhân toàn bộ thì rớt ta vậy phát hiện đây là có chuyện gì t â y phương giáo cũng quá nghèo ngay cả tán tu cùng a tu la đều có lên bảng bọn hắn thế mà một cái cũng không có ta phải nhanh khuyên ta cái kia mấy cái bằng hữu tuyệt tìm nơi nương tựa tây phương giáo ý niệm tây phương giáo phong bình rất xuống ngàn trượng nguyên bản cố ý tìm nơi nương tựa tây phương giáo tu sĩ nhao nhao bỏ đi ý niệm mà đã thân ở tây phương giáo tu sĩ thậm chí có sinh ra phản giáo ý niệm tây phương giáo có hai vị thánh nhân lão gia không giả, có thể bọn hắn đã không thể cho đệ tử pháp bảo lại không thể ban thưởng đệ tử cơ duyên dạng này thánh nhân trưởng giáo không cần cũng được trần đề hoàn toàn không biết trong hồng hoang nghị luận bởi vì hắn chính đang hết sức chăm chú địa phá giải thứ bốn mươi chín đầu cấm chế một khi cấm chế bài trừ hắn liền có thể trở thành trong hồng hoang đệ nhất vị nhìn thấy kỵ sụng bảng đầu bảng tên thật người mặc dù không ý nghĩa thực nhưng cũng có thể an ủi lần này bài danh bên trong không thu hoạch được gì phiên muộn theo lấy thời gian đưa đ ẩ y chuẩn đề rốt c ụ c thành công đột phá thứ bốn mươi chín đầu cầm chế một cái c h ớ c mắt này trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một tiêu minh ngộ kỵ sùng bảng đầu bảng vô cùng đặc thù cho tới căn bản không có danh tự trong tháng chốc bốn phía hết thể đều hiện lên pha tạp màu vàng giống không chịu nổi năm tháng ăn mòn từng r a từng mảnh từng mảnh c h ố c r a lộ ra t h u ầ n tịnh vô hạ hát đám chuẩn đề hiếu kỳ địa do xét bốn phía hắn biết rõ đây là bài trừ thứ bốn mươi chín đầu cầm chế sau dẫn lên dị tượng kỵ sùng bảng đầu bảng mặc d chỉ bất quá so với đơn giản ký tự tạo thành danh tự mà nói phức tạp nhiều lắm tạo hóa thiên bi đang hướng hắn biểu hiện ra cái này thân phận đánh dấu tinh khiết hát cám đung đưa lên như nước gợn g ậ n sóng huyết hồng trăng tròn từ gợn sóng bên trong trầm trầm thăng lên duy mỹ mà hư huyễn phảng phất đến từ một cái thế giới khác hình chiếu tản mát ra thuần túy mà không còn che giấu ác ý chuẩn đề cảm giác thời gian dừng lại hơng nguyệt ở trong mắt hắn càng ngày càng lớn cấp tốc chiếm cứ hắn toàn bộ coi giới theo tôi chính là mãnh liệt tác ý ý đồ ăn mòn chuẩn đề thánh nhân đạo tầm cũng may bị kịp phản ứng chuẩn đề kịp thời tránh th hát cám khí tức hình như có cảm ứng tránh đi chuẩn đ ề tiếp tục hướng chuẩn đề sau lưng dũng mánh lao tới giống như là lách qua đá ngầm triều t ị c h đây là hắn s á c mặt ngưng trọng nhìn qua vòng này hồng n g u y ệ t hắn từ đó cảm thụ đến nồng nặc đáng sợ hát cám khí tức toàn bộ địa phụ hoàn khí ở nơi này hát cám khí tức trước mặt đều không đáng giá n h ắ c tới càng làm hắn hơn cảm thấy kinh hãi là vòng này hồng n g u y ệ t cũng không phải là kỵ sùng bảng đầu bảng bản thể mà vẹn vẹn hắn thân phận đánh dấu hắn bản thể không biết kinh khủng bực nào vô luận như thế nào hắn đều không thể tin đây là hồng hoang sinh linh có khả năng tích lũy ra nếu là cái này cái g i a hỏa xuất hiện ở hồng hoang phía trên chỉ sợ không phải dùng bao lâu liền sẽ khiến chúng sinh xa đoạn đi đến một đầu cùng tu tiên hoàn toàn khác biệt con đường cũng khó trách tạo hóa thiên bi muốn vì quan sát kỵ sùng bảng đầu bảng thân phận đánh dấu thiết trí ngưỡng cửa không đến thánh nhân cấp độ chỉ cần hướng hồng nguyệt liếc mắt một cái liền sẽ không cách nào tự kèm chế địa trầm mê trong đó cuối cùng trở thành hồng n g u y ệ t nô lệ đánh dấu dần dần trở thành n h ạ n bốn phía lại biến thành chuẩn đề quen thuộc hỗn độn cảnh tượng chuẩn đề hít sâu một hơi m a n theo đạt được ước muốn thỏa mãn cùng đối vô sinh đạo chủ đề phòng vẻ n g ư ợ tây phương l ư dậy mới vừa một trở về, chuẩn đề liền chiếm được một cái kinh Tiếp dẫn tây phương giáo lại không chịu nổi cũng có hai vị thánh nhân toa trấn mặc dù không có pháp bảo cùng linh tài nhưng thánh nhân giảng đạo bao no chẳng lẽ giảng được quá nhiều bọn hắn chán ngay rồi chính đang tây phương giáo hai vị thánh nhân vì môn nhân ly tâm cảm thấy tâm phiền thời điểm một bên khác trong tiên đình đang kịch liệt thảo luận lấy côn bằng dận đạo không thể tuyệt đối không thể hắn côn bằng coi như nhường hỗn độn trung đắp chết nhường thánh nhân trục chết vậy tuyệt không cho bất luận kẻ nào làm thú cưới cái này là danh giới cuối cùng đế tuấn đã sớm ngờ tới côn bằng hội là phản ứng như thế hắn mặc không đỏ hơi thở không gấp đ i ệ nói ra yêu sư đây là vì thiên đình đại nghiệp suy nghĩ ngươi liền hy sinh một cái đi côn bằng tức giận đến đỉnh đầu b ư c khói đen ta hy sinh một chút ngươi sao không hy sinh một chút c ô n bằng là thượng cổ dị thú xuất thân c h u ẩ n thánh đỉnh phong tu vi nhận chủ nhất định có thể lên bảng hơn nữa bài danh không thấp dù sao thánh nhân tọa kỵ cũng mới c h u ẩ n thánh sơ kỳ c ô n bằng g i ậ n đạo vì cái gì không được là ngươi cùng đông hoàng thái nhất hy sinh các ngươi thái dương kim ố cân cước không thể so với ta c ô n bằng k é i a đế tuấn đ ạ m n h ạ t địa hỏi lại đạo ngươi làm sao biết rõ ta theo thái nhất không có hy sinh c ô n bằng hư lãnh đạo các ngươi hy sinh cái gì đông hoàng thái nhất thình lình xen vào đạo ngươi cho rằng ta n h ị thu ngươi làm tọa kỵ sao trong n ô n n ữ tràn đầy không tình nguyện chi ý lực sát thương không lớn vũ nhục tính cực mạnh c ô n bằng phá phỏng hắn k i n h người quá đáng côn bằng cổ lên pháp lực sau lưng hiện ra một đầu như cá dường như chim cự thú huế tượng chuẩn thánh đỉnh phong đáng sợ uy áp tản m ắ t ra yêu binh yêu tướng nao h nhao bị trấn tại nguyên địa không thể động đậy chỉ ở đ ấ y mắt toát ra hoảng sợ t h ầ n sắc đế tuấn khoát tay đạo yêu sư không cần kích động yêu thánh nhóm liền không có như thế k h á c h khí quá côn bằng người muốn làm rất an dám làm càn thật sự là không để ý đại cục chớ có cắn rỡ tiếng c ỡ trách bên thai không dứt côn bằng trong lòng lần, lần phát lệnh hắn không nghĩ đến hai lần vu yêu đại chiến sau đó những cái này yêu thánh vẫn đối hắn không có một tia tôn trọng yêu sư ngươi nhìn dạng này như thế nào ta nhường thái nhất thể không được nhân ngươi nhận hắn vì chủ mà giống đối đãi tọa kỵ như thế đối đãi ngươi tất cả như cũ lại đem lần sau bình xét bài danh ban t h ư ở n g cho ngươi đế tuấn thân làm yêu h o à n g tự nhiên sẽ hiểu uy hiếp đối với côn bằng bậc này cường giả khó có thể thành sự mà cần lấy rụ rỗ hắn trầm giọng đạo truẩn thánh đỉnh phong c ó thể đếm được trên đầu ngón tay ngươi như lên bảng nhất định có thể tễ trước người ba mươi cái bài danh này ban thưởng đầy đủ ngươi cố gắng tiến lên một bước côn bằng nao nao nếu là dạng này giống như cũng không phải không được đáng chết ta làm sao động tâm? Thái nếu thể thể h ấ hắn. Hắn là như ủ c h n g vậy ngược lại cũng không phải không thể cân nhắc hắn cũng đang chuẩn thánh đỉnh phong đình trệ mấy chục cái nguyên hội ngoại trừ đạo hạnh sâu hơn một số trong lúc đó không có mảy may tiến cảnh nếu là có thể nhờ vào đó cơ hội càng tiến một bước tổn thất một số da mặt hoàn toàn là có thể tiếp nhận sự tỉnh còn nữa mà nói hắn côn bằng thanh danh vốn là không tốt bởi vì cái gọi là nợ nhiều không áp thân lại kém một chút cũng không sao cả côn bằng động tâm hắn nhìn chằm chằm đế tuấn con mắt chất v ấ n đạo như thế nào đảm bảo đế tuấn q u a y đầu cho đông hoàng thái nhất đưa cái ánh mắt đông hoàng thái nhất lúc này hiểu rõ hắn khuấy động pháp lực cùng thiên đạo cộng minh sắc mặt nghiêm túc điệu nói ra ta đông hoàng thái nhất lấy đạo tâm phát h ệ n h ư côn bằng nguyện nhận ta làm chủ nhân ta tuyệt không lấy chủ nhân thân phận tự xưng hoặc dùng cái này ép buộc côn bằng làm bất luận nếu như côn bằng leo lên kỵ s ủ n g bảng ta đem đem hắn bài danh ban thưởng hoàn toàn tặng cho hắn côn bằng sắc mặt thoáng b i ế n tốt đông hoàng thái nhất dừng một chút còn nói nhưng ta giữ lại dùng vũ lực bước hiếp côn bằng quyền lực đồng thời tại sau đó kỵ s ủ n g bảng bài danh bên trong côn bằng như lần thứ hai lên bảng bài danh ban thưởng nên cùng ta chia đều côn bằng chân mày cao lại hắn liền biết do đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất không hắn nghĩ được hảo tâm như vậy nguyên lai、like、đánh đến là thả dây giải cầu cá chủ ý đông hoàng thái nhất trang trọng đạo như có vi phạm nhận chủ quan hệ lập tức giải trừ thể thành thiên đình bên trong vang lên uy nghiêm thiên đạo lôi Ý vị này đông hoàng thái nhất l ờ i thế chiếm được thiên đạo chứng kiến thiên đạo đem bảo đảm đông hoàng thái nhất thực hiện hắn l ờ i thế côn bằng tự định giá một trận đằng sau sắc â m trầm đ ị a nói ra về sau bài danh ban thưởng ta muốn t á m thành không phải ta liền tìm cái khác đại năng đông hoàng thái nhất l ờ i thế đối với hắn cùng đông hoàng thái nhất đều không có lực kết thúc bảo đảm cái này vẹn vẹn một cái trên danh nghĩa nhận chủ hắn cơ bản có thể tiếp nhận điều kiện này nhưng còn muốn ở cái này trên cơ sở vì bản thân tranh thủ một số lợi ích đế tuấn lắc lắc đầu đạo nam thành chỉ có năm thành vậy ta liền đi huyết hải tìm minh hạ côn bằng nhìn chăm chăm đế tuấn con mắt nói ra hoặc là đi t i ệ t giáo tìm kim linh thánh mẫu cùng đa bảo đạo nhân phải biết các ngươi không phải ta duy nhất đông hoàng thái nhất sau lưng đống nhiên thoát ra một cái nhỏ t r u n g hỗn độ t r u n g côn bằng lúc này dọa đến hiện ra tam thi đông hoàng thái nhất nhưng không có thôi động hỗn độ t r u n g c h â n áp côn bằng ngược lại nhẹ nhàng đẩy hỗn độ t r u n g trong miệng trách mắng đạo ngươi đi ra làm cái gì trở về n g ư ơ i muốn chân sát côn bằng hồi não chúng ta không phải chính đang nói a yêu sư nhất định sẽ không cự tuyệt chúng ta đông hoàng thái nhất quay đầu đối côn bằng vẫn đạo yêu sư ngươi nhất định sẽ không cự tuyệt chúng ta a côn bằng k h người quá đáng k i n h người quá đáng côn bằng nghiến răng nghiến lợi đạo các ngươi dạng này đ ố i ta sẽ không sợ ta nhớ hận sao hô đế tuấn đỉnh đầu đột nhiên vọt lên một sợi thái dương chân hỏa hắn tự tay bóp tắt đỉnh đầu của mình ngọn lửa nhỏ sau đó khi định thần nhàn địa đối côn bằng vấn đạo yêu sư ngươi nói cái gì giờ khác này côn bằng cảm thấy mười phân bất lực hắn biết do đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất thật đúng là không sợ hắn ghi hận nhất là là ở có phục hy gia nhập liên minh về sau phục hy tay cầm hạ đồ lạc thư thôi diễn chi thuật có thể nói thánh nhân phía dưới vô suất kỷ hưu tại phục hy biết được phía dưới hắn căn bản phục hy đến tiên h đỉnh quay cái gì vũng nước đ ủ c ô n bằng tức giận cực kỳ hắn lúc trước gia nhập thiên đỉnh thời điểm thật không nghĩ qua ngày sau sẽ có phục hy như thế cái mắt nhỏ giám thị hắn mặc dù phục hy không có tận lực tính toán nhưng tôi h diễn tiên h đỉnh vận thế á t sẽ đem hắn vị này yêu sư xem như bao quát trong đó hắn cơ hồ không có dở trò không gian nếu là ngược gây án một c h ả o một cái chuẩn tiểu động tác không làm được đại động tác càng là không thể nào đông hoàng thái nhất có hôn đ ộ n chung nơi tay nháy mắt mấy cái liền có thể chấn áp vũ trụ phong tỏa chu thiên dễ như chở bàn tay liền có thể chế chủ hắn hắn bị vân vê đến xích sao côn bằng có chút phát hắn ý thức được cho dù đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất hoàn toàn không cho hắn chỗ tốt hắn cũng phải theo đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất ý từ đến không phải không hắn quả ngon để ăn năm đó gia nhập thiên đ ỉ n h thời điểm đã là như thế không nghĩ đến nhiều năm như vậy quá khứ tình cảnh vẫn không có bất luận cái gì cải thiện côn bằng nhìn chung quanh với người đế tuấn điểm nhiên như không có việc gì mà thưởng thức lấy thái dương chân hỏa đông hoàng thái nhất vớt vé hốn đ ộ i chung mười vị yêu thánh thì tại dưới ánh mặt trời thưởng thức kia pháp bảo này người cái này truy không sai lớn người cái này đao cũng không tệ rộng yêu thánh nhóm trong miệm kể không dinh dưỡng mà nói khỏe mắt liếc qua một mực địa khóa chặt trên người côn bằng hiển nhiên chỉ cần côn bằng hơi có động tác bọn hắn truy cùng đao liền sẽ bay ra ngoài côn bằng trọng trọng địa hư một tiếng tổng có một ngày các ngươi sẽ vì hôm nay sở tác sở vi hối hận đế tuấn tâm như c h ỉ thủy có lẽ vậy nếu quả thật có hối hận ngày ấy hắn nhất định muốn đuổi tại bản thân hối hận trước đó đem côn bằng nghiền ép sạch sẽ, sẽ dạng này mới không được trắng hối hận côn bằng biết rõ mình đã không có lựa chọn hơn điệu thế là cổ động pháp lực cùng thiên đạo c ộ n minh ta côn bằng lấy đạo tâm phát thệ nhận người trước mắt đông hoàng thái nhất làm chủ cái này sẽ không cải biến ta đối với hắn thái độ đồng thời giữ lại bao quát giết chết hắn ở bên trong tự do hành động quyền lực thế thành thiên đình bên trong lại vang lên thiên đạo lôi ầm ý vị này côn bằng l ờ i thế vậy chiếm được thiên đạo chứng kiến bắt đầu từ hôm nay côn bằng tại trên danh nghĩa liền là đông hoàng thái nhất toạ kỵ côn bằng người d á m lập như thế l ờ i thế yêu thánh nhóm đối côn bằng l ờ i thế nửa đoạn sau bất mãn hết sức không giữ địa trường lớn côn bằng phản phất chỉ cần đế tuấn hoặc đông hoàng thái nhất ra lệnh một tiếng bọn hắn liền sẽ nào đi lên cho côn bằng giáo hấn côn bằng vui mừng không sợ địa cùng bọn hắn đối mặt cười、nào. Ta đánh đế á n h bất qua đ tuấn c ù nhẹ g Đông o vào sao? à là này n nhất bọn hắn có hôn chung,、các、ngươi những cùng bản. Côn bằng lạnh như băng nói ra, còn có chuyện khác sao? Không có ta liền tuấn n g gì gọi Thái tôm ta ta khác h các cái cái bởi điệu vì có có có độ đi. Đế kép dựa ra, nhàng thở dài yêu sư tự tiện kỳ thật ngươi không cần quá chú ý phải chăng có lần thứ ba kỵ s ủ n g bảng bài danh còn chưa nhất định nếu là chỉ có hai lần bài danh ngươi chẳng phải là vô cơ kiếm một phần bài danh ban thưởng côn bằng mặt không biểu tình địa phất tay háo rời đi cảm thụ được như có như không nguyên thần liên hệ đông hoàng thái nhất khoe miệng không tự giác địa dương lên vui vẻ độ cung hắn cùng đế tuấn lấy nhau toàn bộ đều không nói cái gì bên trong hắn mặc dù thề không lấy chủ nhân thân phận tự xưng đồng thời không lấy chủ nhân thân phận ép buộc côn bằng làm không tình nguyện sự t ì n h nhưng hắn không thể bản thân không thể lợi dụng nguyên thần ở giữa liên hệ đem tổn thương chuyển di cho côn bằng hồng hoang bên trong thay thân pháp thuật có thể có rất nhiều đông hoàng thái nhất lấy lại tinh thần tại yêu thánh nhóm kinh ngạc ánh mắt bên trong lần thứ hai cùng thiên đạo c ộ n minh thần s á c trang trọng điện nói ra ta đông hoàng thái nhất lấy đạo tâm phát t hệ nhận huynh trưởng đế tuấn làm chủ thể thành cảm tạ đại gia khen thưởng cùng phiếu để cử nguyện phiếu chương h a đầu cơ trục lợi vũ yêu xong tuần hoàn chương h a đầu cơ trục l v hoàn đông, đông hoàng thái nhất lại tiêu sái địa nói ra huynh trưởng ta phần kia ban thưởng liền nhờ ngươi ngươi có thể không muốn cắt xe ta không phải ta liền tìm hi hỏa cáo trạng đối đông hoàng thái nhất mà nói đế tuấn là hắn trên thế giới này rất thân cận người hắn có thể không giữ lại chút nào địa tín nhiệm đế tuấn mà không cần lo lắng đế tuấn lợi dụng hắn lợi thế gây bất lợi cho hắn đế tuấn vì đông hoàng thái nhất đối hắn tín nhiệm cảm động có thể đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ hắn thấp giọng đạo thái nhất người giống như ta đều là thiên đình yêu hoàng sao có thể nhận ta làm chủ nhân đây đông hoàng thái nhất hỏi lại đạo có gì không thể đế tuấn có chút nhẹ lời không biết trả lời như thế nào huynh trưởng nên không phải là sợ ngoại nhân xem nhẹ ta đi đông hoàng thái nhất vỗ vô h ô n độn trung hắn đầy không quan tâm địa lớn tiếng đạo ta xem cái nào dám h ô n độn trung phát ra trận trận n h ấ p hồn phách người ngột ngạt tiếng vang đế tuấn vẫn như cũ lắc lắc đầu vẫn là không ổn mặc dù đông hoàng thái nhất không quan tâm ngoại nhân thấy thế nào nhưng hắn gây khó dễ trong lòng mình cái kia lạo khảm dù sao làm thú cỡi cái này thanh danh thực tế thật khó nghe đến lúc đó bài danh công bố một cái toàn bộ hồng hoang liền đều biết do nắm giữ hỗn độn chung đông hoàng thái nhất trở thành tọa kỵ đông hoàng thái nhất khoát tay á o tại chân thật chỗ tốt trước mặt liền thánh nhân cũng có thể bông xuống tư thái huống chi chúng ta đây đế tuấn nghe được nửa câu nói sau trong đầu mười phần tự nhiên địa hiện ra nào đó hai vị thánh nhân hình dạng trong lúc nhất thời trở mặc không nói ra được cãi lại mà nói đông hoàng thái nhất meo mắt lại huống hồ bọn ngươi lấy nhìn à chúng ta có thể nghĩ đến sự tình cái khác đại năng cũng có thể nghĩ đến ta dám chắc chắn lần sau bảng danh sách khẳng định rất náo nhiệt đế tuấn nao nao xác thực pham là có thể đưa thân chuẩn thánh cảnh giới tu sĩ liền không có một cái đầu v ó c chậm c h ạ m có lẽ cũng có thể nghĩ ra được tìm quen biết hảo hữu lên bảng cầm bán t h ư ở n g chỉ cần có một cái làm như vậy cái khác đại năng cho dù không tình nguyện vậy phải nghĩ biện pháp theo vào không phải cũng sẽ bị bỏ xa đế tuấn trước mắt một sáng lên tâm đạo kể từ đó lần sau trên bảng danh sách có lẽ toàn bộ là người quen đông hoàng thái nhất kẹp ở bên trong cũng liền không hiện đột ngột hắn sớm nên nghĩ tới chỗ này chỉ là quan tâm sẽ bị loạn trong lúc nhất thời có chút vắng đầu lúc này mới không nghĩ rõ ràng hắn tán thành gật đầu đạo ngươi nói có đạo lý đông hoàng thái nhất hướng dẫn đạo Huynh như ngươi nghị thông suốt, kỳ thật có thể nhận Hy Hòa làm chủ, dạng này chúng ta lại có thể nhiều một phần bài danh nếu suốt, trưởng, ngươi dạng này ban thưởng. ta một lại bài kỳ có có làm đế tuấn giật mình hắn rất nhanh liền ý thức được nhận hi hòa làm chủ lại được một phần bài danh ban thưởng là có lợi mà vô hại sự tình dù sao thái nhất đều lên bảng hắn lên bảng vậy hợp lý thiên đình hai vị yêu hoàng cùng lên một l o ạ i bảng kể từ đó liền thanh thanh sở sở địa nhường hồng hoàng chúng sinh biết được bọn hắn lên bảng chính là vì bài danh ban thưởng nói không chừng ngược lại có trợ giúp tiêu mất thanh danh bên trên ảnh hướng trái chiều đế tuấn trầm rãi gật đầu hoặc là không làm đã làm thì cho xong hi hòa cũng là truyền thánh để cho nàng nhận ngươi làm chủ nhân chúng ta lại nhiều một phần bài danh ban thưởng đông hoàng thái nhất lộ ra khen ngợi thân sắc không hổ là hưng trưởng có thể suy luận kể từ đó chúng ta ba người liền có thể lĩnh ba phần phần thưởng đông hoàng thái nhất nhận đế tuấn làm chủ đế tuấn nhận h y hòa làm chủ h y hòa nhận đông hoàng thái nhất làm chủ một bên mười vị yêu thánh toàn bộ nghe trận tròn mắt đông hoàng thái nhất quay đầu vì bọn h ắ n an bài đạo các ngươi cũng giống vậy bạch trạch nhận anh chiêu làm chủ anh chiêu nhận phi liêm làm chủ phi liêm nhận cửu anh làm chủ quỷ sa nhận thương dương làm chủ thương dương nhận bạch trạch làm chủ yêu thánh nhóm một mặt mẫu bức a bọn hắn nguyên bản coi là bản thân chỉ là đến cho hai vị yêu hoàng c h ấ n cái trận giúp đỡ thu thập c ô n bằng nhưng mà sự tỉnh phát triển dần dần vượt ra khỏi bọn hắn đoạn trước đông hoàng thái nhất chỉ tiếp rèn sắt không thành thép địa g i a n dạy đạo a cái gì a không muốn một trăm vạn n ă m đạo hành sao không muốn đốn ngộ sao không muốn cùng thánh nhân đến phiên sao không muốn mảnh vỡ đại đạo sao liên tiếp mấy c h i ế u nặng danh từ đem yêu thánh nhóm thất tỉnh yêu thánh nhóm bừng tỉnh đại ngộ lẫn nhau nhận chủ cọ bài danh b a n thưởng thật không hổ là yêu hoàng liền cái này loại biện pháp đều nghĩ lấy được ta bạch trạch lấy đạo tâm phát thệ thế thành ta anh chiêu lấy đ ta phi liêm lấy đạo tâm phát thệ thế thành ta quỷ xa lấy đạo tâm phát thệ thế thành ta thương dương lấy đạo tâm phát thệ thế thành mười vị yêu thánh theo trình tự nhận chủ r i ê n g phần mình đều có tọa kỵ cùng chủ nhân bắt đầu ước mơ lần sau hết bảng bài danh b a n thưởng anh chiêu mười phần tự biết mình đ ị a n ó i ra mảnh vỡ đại đạo chỉ sợ vòng không lên ta ta cự ly chuẩn thánh trung kỳ chỉ có cách xa một bước ta chỉ cần một lần cùng thánh nhân luận đạo cơ hội liền tốt cựu anh giống uống say dường như cơ chín cái đầu nói nếu như ta phải đến một khối mảnh vỡ đại đạo ta nhất định cùng đại gia chia sẻ liền thả trong thiên đình nhường phía dưới yêu binh yêu tướng vậy có cơ hội cảm ngộ đại đạo bạch trạch trà s á t móng ta cũng muốn một khối mảnh vỡ đại đạo ta thiên phú thần thông đến bình cảnh nếu là có thể làm tiếp đột phá có lẽ tại thôi diễn một trên đường liền không kém hơn phục hy đại thánh đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn không nói tiếng nào bọn hắn đáy mắt lóe ra kỳ dị thần thái phản phất đã trải qua nhìn thấy lần sau thiên bi hết bảng lúc rầm rộ một trăm cái danh lệch thiên đình độc chiếm một ư ơ i bốn tổ vu trong thần điện chín vị tổ vu đang tụ cùng một chỗ thương thảo đối sách huyền minh lo lắng đạo đại ca chúng ta đã trải qua sai qua một lần họ kỵ sùng bảng bình chọn cũng không thể lại sai qua một lần. Cường lương vẻ mặt khí đạo, yêu khổ cời yêu, yêu nghe có chút kỳ quái vốn lấy bọn hắn đối yêu tộc biết yêu tộc tuyệt đối có thể làm được loại này không biết xấu hổ sự tình cũng mang cảm thán đạo lần sau đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất liền thật lên bảng lấy bọn hắn tư chất nói không chừng có thể cầm đến hai khối mảnh vỡ l ạ i đạo vạn nhất trên tu vi lại có đột phá chúng ta cho dù nghĩ duy trì hiện trạng vậy rất khó à. tổ v u nhóm vắt hết ó c cũng nghĩ không ra ứng đối biện pháp trong thần điện bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng đông nhiên trong góc một cái thanh âm tham thảm vang lên bọn hắn có thể chúng ta cũng có thể chương hai mươi năm người này cùng ta có sư đồ diễn vận chương hai mươi năm người này cùng ta có sư đồ d u y ê n p h ậ n một đám tổ vu hướng trong góc nhìn lại nghĩ nhìn một cái là cái nào nhỏ đứa bé lanh lợi đang đọc diễn văn đúng là đ ộ c c h i tổ vu sa bị thi sa bị thi ngồi t r ồ m h ồ m ở tổ vu thần điện nơi hẻo lánh một bên nhai lấy độc thảo một bên phun khói độc đế giang không hiểu ra sao hỏi đạo ngươi nói cái gì chúng ta cũng có thể sa bị thi phun ra một mai xanh mơn mận vòng khói mặt mũi tràn đầy say mê địa đắc đạo lẫn nhau nhận chủ chứ bọn hắn yêu tộc có thể chúng ta vu tộc vì cái gì không được đế giang n â y ngẩn cả người hắn trong đầu hiện ra một cái vu tộc, tộc đại hán cổ trùng sắt tình cảnh trên mặt không tự giác lộ ra ác hàn thân sắc cái khác tổ vu sắc mặt cũng biến thành cổ quái đế giang khoát tay lia lịa không nên không nên chúng ta vu tộc thế nhưng là phụ thần huyết mạch sao có thể làm loại này có mất t h ể thống sự tình s a bị thi ngược lại hít một hơi khí độc làm sao lại có mất t h ể thống vu tộc kéo dài quan trọng t h ể thống không được t h ể thống có thể ngày sau cân nhắc mấu chốt là cú mang lông mày quan trọng có đạo vu cưới vu nói đến đánh nhau không tiện a cái khác tổ vu nhao nhao gật đầu biểu thị tán đồng bọn hắn vu tộc lúc đầu cũng không quy củ nhiều như vậy có thể vu cưới vu ắt phải bất lợi cho chiến đấu coi như được rồi mấy món bài danh ban thường nếu là vu tộc chỉnh thể lực lượng bị suy yếu cái này bạn không lên cũng được sa bị thi buồn bực đạo người nào cùng các ngươi d ạ n g chúng ta nhất định phải c ư ớ i người khác chiến đấu không c ư ớ i không được sao phổ h i ế n không được cũng không c ư ớ i bàn được sao tổ vu nhóm sửng sốt một chút vu tộc quả thực thuần pháp không có cái khác chủng tộc nhiều đầu góc như vậy cho dù tổ vu cũng là như thế không phải cộng công cùng chúc dung vậy không dễ dàng như vậy bị kiếp khí thao túng sa bị thi bất đắc dĩ điệu nói ra hiểu không bí mật vẫn là các luật khác tổ vu nhóm như nhau bọn hắn chủ yếu là nhất thời không quấn tới cái này con sa bị thi cho bọn hắn điểm thấu về sau bọn hắn lập tức liền hiểu đế giang vẫn như cũng lắc, lắc đầu không được sa bị thi phun ra một ngụm ngũ thải ban lan khí độc thì thế nào yêu tộc có làm thú cây truyền thống chúng ta v u tộc cũng không có đế giang nghiêm túc điện nói ra t h ú hồ chúng ta thế nhưng là phụ thần huyết mạch sao có thể vì tranh đoạt lợi ích mà bắt t r ư ớ c yêu tộc những cái kia đổ vô s ỉ sa bị thi ngược lại hít một hơi khí độc đại ca ngươi làm sao như thế c ổ hủ hiện tại là ngươi chết ta sống chiến tranh yêu tộc n mũi dẫn trước chúng ta một bước chúng ta liền cách d i ệ t tộc gần một bước không muốn bài danh ban thưởng ngươi muốn vô tộc diện tộc sao s a bị thi thanh em tại vô tộc trong thần điện quanh quần đế giang trầm mặc còn lại tổ vu đều nhìn qua đế giang chờ đợi đế giang làm quyết định bọn hắn mặc dù tâm lý duy trì sa bị thi nhưng nếu là đế giang không đồng ý bọn hắn vậy sẽ không tiếp tục kiên trì sa bị thi phun ra một ngụm hoàng hôn sắc khí độc đại ca lại qua một vạn năm liền là lần sau bình chọn nếu là đó là chúng ta không có thu hoạch được bài danh b a n thưởng bình chọn qua đi ngày thứ hai có lẽ liền là chúng ta vô tộc vong tộc này g đế giang đáy mắt lộ ra do dự t h ầ n sắc sa bị thi ngược lại hít một hơi khí độc đại ca lại không nói đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất có khả năng hay không càng tiến một bước cái nào sợ bọn hắn chỉ là đem lấy được ban thưởng lấy ra thu mua cái khác chuẩn thánh đại năng trợ giúp yêu tộc đối phó vu tộc chúng ta vậy không chịu được nổi đế giang thở dài một hơi hắn túi đầu xuống chấm giọng đạo các ngươi trước ra ngoài để cho ta lại ngấm lại tổ v u nhóm n h ì nhau n toàn bộ đều hiểu đế giang đã trải qua đồng ý chỉ là cần một điểm thời gian đến bình phục tâm tình cú mang thấp giọng đạo hậu nghệ mời ta giúp hắn luyện tập bắn tên ta đi trước t r ú c kiểu âm thấp giọng đạo ta bộ tộc cái này mấy ngày có một trận chứa đại tế tự ta phải trở về chủ trì một chút ta đi giám sát si vu lệ công ta nghỉ ngơi một hồi tổ vu nhóm đều tự tìm cớ rời đi tổ vu thần điện chỉ còn đế giang một người vẫn giữ tại trong thần điện trong thần điện an t ĩ n h tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đế giang tâm tình phức tạp đi đến cộng công c h ú c dung cùng hậu thổ điêu tượng phía dưới ngựa đầu nhìn qua điêu tượng mặt trầm lạng yên thật lâu cuối cùng từng chữ từng chữ điện nói ra vu tộc vĩnh viễn không vong đông thắng thần châu nơi nào đó quản g thành tử đang muốn dẫn người về ngọc hư cung đ ỗ n g nhiên nghe thấy cách đó không xa chuyển đến một thanh kéo dài hô h á n sư chất trầm đã người này cùng ta có duyên nghe đến tây phương thánh nhân tiêu chuẩn tiểu câu quản thành tử thần xác động lại một cái trước mắt hắn cố gắng c h e n làm ra một bộ dịu dàng ngoan ngoan khuôn mặt t ư ơ i cười quay người cung kính đạo đứng dịp sư thúc ngài sao lại tới đây hắn bất động thanh sắc địa liếc qua bên người tuổi trẻ đạo nhân cái này đạo nhân có kim tiên tu vi bất quá đây không phải hắn đem vị này đạo nhân tiếp hướng ngọc hư cung nguyên nhân vị này đạo nhân chỗ đặc biệt ở chỗ hắn trước kia cứu c h ữ a một đầu t h ụ thương đại la cảnh giới yêu thú đối phương trở về báo ân nhận hắn v ì chủ trùng hợp n h ư ờ n g hắn lên kỵ sùng bảng hắn tự giác bảo hộ không được bài danh ban thưởng thế là liền thông qua một vị ngọc hư cung đệ tử có liên lạc quản thanh tử hy vọng dùng bài danh ban thưởng trao đ quảng thanh tử đem chuyện này nói cho nguyên thủy thiên tôn nguyên thủy thiên tôn đồng ý thế là hắn sẽ tới đón người trong lòng đang vui vẻ đây không có nghĩ rằng nhường chuẩn đề cho cả lại hắn nghĩ lên ngọc hư cung bên trong cơ quan chuẩn đề tin đ ồ n mỹ mắt phải dạo dực trong lòng sinh ra một vòng dự cảm bất tường Sắp thực đúng dịp chuẩn đề cười tủm tỉm địa nói ra người này cùng ta có sư đồ duyên p h ậ n sư chất muốn dẫn hắn đi đâu đi ha quảng thanh tử túi l ầ u đạo phụng sư tôn pháp chỉ đón hắn đi ngọc hư cùng tu hành hắn hy vọng nguyên thủy thiên tôn tên hảo có thể trấn trụ chuẩn đề nhưng mà nguyên thủy thiên tôn bản bản thân đều trấn chuẩn đề hoàn toàn không xem ra gì điện nói ra nguyên lai là vì giúp hắn tu hành cái kia vừa vặn do ta tự mình thu hắn làm đồ tiến hành dốc lòng dạy bảo nhất định có thể đem hắn bồi dưỡng thành tài quảng t h a n h tử ngẩng đầu nhìn chuẩn đề một cái chỉ thấy hai chữ cướp người hắn cắn giang đạo sư thúc ngài nói đùa ta nếu là bắt hắn cho ngài chỉ sợ tại sư tôn bên kia không tiện b ằ n hàn giao đường đường thánh nhân lại trắng trận cùng ngọc hư cung cướp người sớm biết như vậy nên đem nhiên đăng phó giáo chủ mang đến nhiên đăng phó giáo chủ cũng có một chương dạy không lường được ra mặt chắc chắn có thể cùng chuẩn đề sư thúc đấu cái kỳ cổ cùng nhau đương. sư chất ngươi có phải hay không ở trong lòng nói sư thúc nói xấu quảng thanh tử kinh hoàng đạo không dám chuẩn đề không nghĩ lại ở nơi này bên trong sóng phí thời gian hắn còn muốn đổi một chỗ khác địa phương thế là hắn quay đầu đối quảng thanh tử bên cạnh tuổi trẻ đạo nhân v ấ n đạo huyền phi ta chính là tây phương giáo thánh nhân chuẩn đề ngươi có nguyện bái ta làm thấy thánh nhân thu đồ đệ quảng thanh tử buồn bã tùy tâm sinh thánh nhân tự mình thu đồ đệ mang ý nghĩa nghe không hết thánh nhân trí lý phóng nhãn toàn bộ hồng h o a n g đều không mấy người có thể cự tuyệt lớn như vậy dụ hoặc nhìn đến vấn đề sư thúc đem người c ư ớ đi tuổi trẻ đạo nhân do dự đạo huyền p i không lớn đã như vậy vậy liền theo ta chuẩn đề giảng đến một nửa đ ỗ n g nhiên ý thức được không thích hợp hắn không hiểu hỏi đạo ngươi nói cái gì quá kích động nói sai tuổi trẻ đạo nhân lập lại đạo huyền phi không nghĩ vào tây phương giáo quảng thành t ử kinh ngạc địa nhìn xem tuổi trẻ đạo nhân ngọc hư c u n g chỉ cho phép tuổi trẻ đạo nhân tiến vào ngọc hư cung tu hành đ ạ i ngộ xa xa so với không lên thánh nhân môn sinh tuổi trẻ đạo nhân vì sao sẽ c ự tuyển chuẩn đề chuẩn đề sắc mặt âm trầm xuống vì cái gì tuổi trẻ đạo nhân sợ hai địa lui ra phía sau nửa bước trốn đến quảng thành từ sau lưng cẩn thận từng ly từng tý địa đạo Thánh nhân chương ớ trách, ta nghe nói Tây nghe h nói p Giáo rủi đệ tử t vận rủi quân hai â n cùng duyên, cả bảo đời vật vô t còn t u ổ trẻ. Chuẩn đề mươi ặ t hoàng sáu mời đạo hưu giúp ta một chút sức lực chương hai mươi sáu mời đạo hưu giúp ta một chút sức lực đáng chết đến tội cùng là người nào tại bịa đặt g i á m can đảm bôi đen ta tây phương giáo nếu là gọi ta biết rõ không phải là đem người này chấn đến cực tây hoàng vô địa không thể chuẩn bị dựng thẳng lông mày đạo ngươi nghe ai nói Thánh nhân nhất nộ, thiên địa biến sắc. sáng sủa thiên không trong chớp mắt mây đen giang đầy, thánh nhân đạo vận tràn ngập ra, chu vi ư ớ c vạn dặm sinh linh đều hướng cái này phương hướng quăng tới kính sợ ánh mắt. Quảng thành tử trong lòng lộp b ộ một thanh. không thể nào không thể nào, chuẩn đề sư thuốc sinh khí. tại như vực sâu rường như ngục thánh nhân uy áp bên trong, quảng thành tử cùng huyền phi cảm giác bản thân liền giống một lá phiêu b ạ t tại lớn trong gió lốc t u y ề n con, tùy thời đều có lật đổ khả năng. huyền phi kinh hoàng đ ị a nhìn xem chuẩn đề. hắn là rất gần một trăm vạn giữa năm sinh ra mới sinh linh, trước đây chưa bao giờ gặp qua thánh nhân hoặc thánh nhân dị tượng, đôi thẳ mặc dù hắn vẫn không muốn đi tây phương giáo nhưng hắn cho rằng mình có thể dùng càng nguyện chuyển ngôn ngữ biểu đạt mà không phải trực tiếp làm tức giận thánh nhân hắn vậy không nghĩ đến thánh nhân như thế dễ giận chuẩn đề nhìn chăm chăm huyền phi huyền phi sợ h ã i địa run dậy không dám nói gì sợ nói sai một câu bị chuẩn đề dương quảng thanh t ử thấp giọng đạo sư thúc bất giận chuẩn đề ý thức được bản thân thất thố trầm mặc mấy tức sau l i ễ m trở về bản thân uy áp cùng đạo vận nhưng vẫn nhìn chăm chăm huyền phi là ai nói cho người ta tây phương giáo đệ tử vận dùi quân thân cả đời không có duyên với bảo vật huyền phi sợ hái địa đạo rất nhiều người đạo ta tây phương giáo tại hồng hoang phong bình đã trải qua kém tới mức như thế sao đều do tạo hóa thiên bi tại toàn bộ hồng hoang tu sĩ trước mặt bóc ta tây phương giáo n ắ n làm hại vốn liền bước đi liên tục khó khăn tây phương giáo càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g sau đó còn có kỵ sùng bảng lần thứ hai bình chọn phong hoa bảng linh bảo bảng đạo pháp bảng cứ thế mãi ta đại hưng tây phương hoành nguyện khi nào mới có thể hoàn thành chuẩn đề thật sâu nhìn huyền phi một cái nhớ kỹ cái này cự tuyệt hắn tiên nhân sau đó quay người đảng vân mà đi hắn đã đi lâu rồi quảng thành tử cùng huyền phi mới dám động huyền phi đứng sau lưng quảng thành tử sợ hãi đ ị a n ó i ra thánh nhân đi trước đó nhìn ta một cái quảng thành tử phía bên trái bên kia một bước biểu lộ cổ quái đ ị a n ó i với huyền phi ta còn chưa bao giờ gặp qua sư thúc tức giận ngươi sợ là làm tức giận hắn người thứ nhất chết cũng không tiếc huyền phi càng thêm sợ hãi quảng thành tử cười ha ha đưa tay đập huyền phi bạ vai cười đạo yên tâm đi sư thúc sẽ không cùng ngươi so đo ngươi liền an tâm tại ngọc hư cung tu hành a về phần bảo vật chúng ta ngọc hư cung đệ tử mặc dù vậy không giàu có nhưng so với không, vẫn là mạnh hơn không ít chuẩn đề cưới máy bay phi hành tại vân vụ chỗ sâu càng nghĩ càng khí đặc ở di vãng hồng hoang chúng sinh mặc dù biết rõ tây phương càn cối nhưng bởi vì không đi qua tây phương cho nên không rõ ràng tây phương vẫn là có bao nhiêu càn cối lại tăng thêm hai vị thánh nhân thỉnh thoảng tại hồng hoang các nơi hiền thánh chúng sinh đối tây phương ấn tượng không được tốt lắm cũng không tính là xấu có thể tạo hóa thiên bi trực tiếp tháo ra tây phương tấm màn tre nhìn trung kỵ sùng bảng một trăm người đứng đầu tây phương giao xuống đến đệ tử lên tới thánh nhân lại không một người có thể lên bảng lại nhìn một cái nhân gia xỉn giáo nguyên thủy thiên tôn dẫn đầu một người hai lần trước bảng phía d ư ớ i đệ tử cũng không phải thường tranh khí tính lên phổ h i ể n chân nhân hết thể có bảy tám cái bài danh nguyên thủy thiên tôn cựu long trầm hương liễn càng là lực gáp cái khác thánh nhân vì thánh nhân đệ nhất không so sánh không biết đạo vừa so sánh giật mình thiên biết bảng về sau đại gia không nhất định biết rõ nên đi nơi nào nhưng nhất định biết rõ nơi nào không nên đi chuẩn đề nắm chặt nắm nấm không được vấn đề này nhất định phải giải quyết Tây chuẩn g đề bản thân vậy hơi kinh ngạc huyết hải trong biển máu có năng lực lên bảng tọa kỵ chuẩn đề tụ tinh hội thần địa tiến một bước thôi diễn đáy mắt huyết hải cảnh tượng càng rõ ràng dần dần lộ ra một bóng người rõ ràng là minh hà lão tổ chuẩn đề kinh hỷ đạo minh hà lại cùng ta có duyên nếu là có thể thu phục minh hà làm thuốc cưới chớ nói lên bảng trên cái trước hai mươi đều lớn có hy vọng đủ để tại hắn g h vanh g c n lại đám mây thay đổi phương hướng hướng huyết hải xuất phát trong biển máu bưng lấy mảnh vỡ đại đạo một mặt say mê minh hà lao tổ bỗng nhiên cảm thấy tâm thần có chút không tập trung nhưng lại nói không rõ vẫn là chuyện gì xảy ra chỉ cảm giác bản thân tựa hộ bị người nào ghi nhớ đây là huyết hải đối với hắn cảnh cáo minh hà lao tổ tự l ầ m b ầ m đạo thánh nhân tính toán hắn đối cái này cũng đúng một chút vậy không ngoài ý dù sao hắn chiếm được một khối mảnh vỡ đại đạo chớ nói thánh nhân sợ là ngay cả đạo tổ đều sẽ động tâm hắn lật tay đem mảnh vỡ đại đạo đẩy vào huyết hải c h ỗ sâu yên lặng điều động huyết hải góp nhặt mấy trăm nguyên hội ô huế y tinh t đồng thời kích hoạt trải rộng hồng hoa n g huyết thân tử chuẩn bị hội một hồi sắp tìm tới cửa thánh nhân một từ bản tọa cầm trong tay đi mảnh vỡ đại đạo nà mơ minh hà lao tổ thuộc về đối thánh nhân khuyết thiếu kính sợ loại này nếu để cho hắn một đạo hồng m ô n g từ khí hắn cũng có thể thành thánh không biết qua bao lâu minh hà lại ngầm đầu vừa lúc trông thấy một mảnh khánh vân từ bắc phương b a y tới minh hà lão tổ k h ẽ nhữ mày n à y khí tức chuẩn đề tại sao là cái này không biết xấu hổ ra hỏa hắn không biết muốn nói ta mảnh vỡ đại đạo với hắn h ư u duyên a còn chưa thấy mặt chuẩn đề liền cao giọng hô hoán đạo hữu người cùng ta có duyên a minh hà lao tổ m ặ t không đổi s ắ c địa các đạo đạo hữu ngươi tìm lộn người a ta tại huyết hải đợi được hảo hảo làm sao đột nhiên cùng ngươi hữu duyên minh hà lao tổ cùng chuẩn đề đều là trong tử tiêu cung khách lại là chuẩn thánh đỉnh phong đại năng bởi vậy có thể lẫn nhau lấy đạo h ư u tương xứng chuẩn đề hạ xuống đám mây đi tới minh hà lao tổ trước mặt mặt mũi hiền lành đ ị a nói ra duyên rượu không thể nói a minh hà lao tổ hơi không kiên nhẫn hỏi đạo đạo h ư u đột nhiên đến t h ă m ta đây ô h ế chi đ ị a đến tột cùng cần làm chuyện gì hắn cũng không có thời gian cùng chuẩn đề giải đố hắn còn bận hơn lấy cảng n ộ mảnh vỡ đại đạo đây chuẩn đề chân thành nói đạo hữu cũng biết vạn năm về sau còn có một lần kỵ sùng bảng bình chọn minh hà lao tổ chậm rãi g nhưng hắn vẫn như cũ không minh bạch chuẩn đề vì cái gì tìm hắn tổng không phải là muốn mượn hắn tọa kỵ dùng một lát ta cái này không thể được mời đạo hữu giúp ta một chút sức lực giúp ta tây phương giáo đoạt một tên lần chuẩn đề dừng một chút ta cùng với sư huynh tất có hậu báo minh hà lão tổ nghĩ cũng không nghĩ địa liền cự tuyệt không được ta theo huyết hải chi linh liên hệ chặt chẽ không có khả năng đưa nó cấp cho tây phương giáo không đạo hữu hiểu nhầm rồi chuẩn đề ánh mắt tha thiết đ ị a nói ra ta nghĩ mời đạo hữu giúp ta một chút sức lực mà không phải là huyết hải chi linh chuẩn đề cố ý tại đạo h ư u hai chữ bên trên c ắ n trọng âm minh hà lao tổ đầu tiên là khẽ giật mình lập tức mặt lộ giận dữ chương hai mươi bảy chuẩn đề muốn thu minh hà tam thanh phiền muộn chương hai mươi bảy chuẩn đề muốn thu minh hà tam thanh phiền muộn minh hà lao tổ mười phần tức giận hắn nghiến răng nghiến lợi đạo khinh người quá đáng chuẩn thánh đỉnh phong nội ý xông ra minh hà lao tổ thân thể xông vào vô biên vô hạn huyết h ả i trong khoảnh khắc kích lên vạn trượng sóng máu trong cơn sóng máu vô số a tu la tộc nắm chặt binh khí tùy theo chập trùng đáy mắt toàn bộ đều phát ra mãnh liệt lại không còn che gi chuẩn đề đã sớm ngờ tới minh hà lão tổ sẽ có phản ứng gì bởi vậy không có p h ả n kích chỉ là tại trước người gọi ra thất bảo diệu thụ bà quang x o á t đi chụp về phía hắn huyết hải sóng sau đó sắc mặt hiền lành địa đứng ở nguyên đ ị a các loại minh hà lão tổ tỉnh táo lại minh hà lão tổ cười lãnh đạo ta thế nhưng là huyết hải c h i chủ a tu la tộc thánh phụ năm đó đã từng cùng ngươi cùng một chỗ tại trong tử tiêu c u n g lắng nghe đạo tổ dạy bảo ngươi sao dám đối ta đưa ra bậc này vô s ỉ yêu cầu hắn thậm chí chính mắt thấy chuẩn đề cùng tiếp dẫn tại trong tử tiêu cùng khóc thiên kêu địa, địa tranh đoạt tòa vị toàn bộ hành trình chuẩn đề hiền lành địa chấn minh hà lao tổ cười lạnh một tiếng hiểu lầm chẳng lẽ ngươi không phải muốn nhận ta làm thú cơi sao chuẩn đề cười đạo ta quả thật có quyết định này g i ế t g i ế t g i ế t trong biển máu a tu la tộc nghe xong chuẩn đề muốn nhận minh hà lao tổ làm thú cơi một chút liền gấp đến đỏ mắt lớn tiếng têu g i ế t lấy hướng chuẩn đề bộ ra từng đạo từng đạo hết u y sắc cơ ư n g khí chuẩn đề sắc mặt phát sinh vi rượu biến hóa mặc dù những cái này hết u y sắc cơ ư n g khí chỉ cần vừa chạm tới thất bảo rượu thụ bảo quang cũng sẽ bị tiêu diệt thành bọt nước chỉ là hắn đường đường thanh nhân đứng ở nơi này bên trong n ư ờ n g một nhóm trần thánh tu vi cũng chưa tới run dế têu rết trong đó thậm ch khó tránh khỏi có chút mất mặt chuẩn đề nhìn chằm chằm minh hà lao tổ hắn biết rõ minh hà lao tổ hoàn toàn có thể ngăn lại những cái này nổi điên a tu la nhưng minh hà lao tổ lại thờ ơ lạnh nhạt cái này không khác nào một loại đối với hắn n ụ c nhã chuẩn đề lời nói xoay chuyển minh hà ngươi nên ước thúc một chút bọn hắn hết hy vọng a ta không có khả năng cho ngươi làm t ạ a kỵ minh hà lao tổ dưới chân huyết hải sôi trào lại tuân ra một cỗ đen kịt dường như mực chất lỏng cỗ này chất lỏng phát ra tanh hôi được khó có thể hình dung đáng sợ mùi cho dù sinh trưởng đối huyết hải a tu la tộc cũng bị b ư c lui tới ngoài vạn d bởi vì cái gọi là thánh nhân phía dưới đều là run dế hắn minh hà lao tổ vậy bất quá là dựa vào huyết thần tử huyền diệu mới có một ít bảo mệnh nắm chắc phần thắng đó là mảy may cũng không có hắn chỉ hy vọng có thể bỏ đi chuẩn đề gái này mặc danh kỳ diệu ý niệm đem chuẩn đề trục xuất huyết hải về phần như thế nào trả thù chuẩn đề hôm nay đối với hắn đục nhã chuyện này có thể chờ hắn tìm hiểu mảnh vỡ đại đạo bên trong lần chứa đại đạo t r í lý lại tính toán sau lúc này chuẩn đề cơ dưới ống tay á o một đầu bảo quan g dạng dỡ cự hình bàn tay từ trên trời giang xuống dễ như chở bàn tay điệu đập tan cao vạn t r ư ợ n g huyết hải sóng lớn sóng trên đầu đứng đấy a tu l a n h o nhao kêu thảm rơi xuống lao tổ cứu ta a chất ta tại ta đ i ệ bàn bên trên đánh ta người minh hà lao tổ tức giận đến trường tóm mắt đang muốn phát tác chuẩn đề trợt lộ ra một cái cao thâm mặt chắc tiểu dung nếu ta nói ta không muốn ngươi bài danh ban t h ư ở n g đây minh hà lao tổ lên cơn giận dữ hỏi đạo ý tứ gì ta chỉ cần bài danh không muốn ban t h ư ở n g chuẩn đề lo lắng minh hà quá phẫn nộ mà cự tuyệt hắn thỉnh cầu thế là cũng sẽ không làm nhà làm nhằng trực tiếp quang minh bản thân ý đ ổ đến ngươi nhận ta làm chủ nhân ta sẽ không can thiệp ngươi bất cứ chuyện gì ban thưởng cũng đều cho ngươi ta chỉ hy vọng tạo hóa thiên bi bên trên có thể có tây phương giáo một tịch trí đ i ể n g u hắn cái này mới rốt cuộc có thể tỉnh táo địa suy nghĩ chuẩn đề mà nói chuẩn đề mong đợi minh hà lão tổ trả lời chắc chắn hắn mặc dù mặt ngoài cười nhưng trong lòng mười phân khẩn trương hắn thôi diễn thiên cơ biết được cái khác chuẩn thánh đại năng hoặc là thà chết không được từ hoặc là liền là cùng cái khác chuẩn thánh đại năng đã hẹn chỉ có minh hà lao tổ nơi này có chút hy vọng minh hà lao tổ có mãnh liệt gia tâm đồng thời bởi vì ở lâu đối huyết hải cái này toàn bộ hồng hoang dơ bẩn nhất địa phương mà không bằng hữu gì có khả năng nhất đồng ý làm hắn tọa k ỵ trợ giúp tây phương giáo lên bảng minh hà lao tổ trầm giọng đạo chỉ là vì lên bảng chuẩn đề đáy mắt lộ ra vẻ vui mừng hắn g ậ t đầu đạo không sai chỉ vì lên bảng ta có thể lập một cái thiên đạo l ờ i thế đối với thánh nhân mà nói thiên đạo lợi thế là so đạo tâm lợi thế còn có lực gớp t h u c lợi thế nếu là vi phạm thiên đạo lợi thế nhẹ thì bị thiên đạo nghiêm trị nặng thì khả năng tước đoạt thánh vị minh hà khen n h ư mày thiên đạo lời thế sao nhìn đến chuẩn đề quả thật có chút thành ý có thể cái này đối lao tổ ta thanh danh đả kích là không thể văn hồi thiên bi hết bảng hồng h o a n g đều biết nếu là đáp ứng chuẩn đề ngày sau sẽ ở hồng h o a n g hành tàu chúng sinh chỉ sợ cũng không đem lão tổ làm huyết hải chi chủ nhìn mà là làm chuẩn đề thánh nhân tọa kỵ nhìn có thể thiên bi ban thưởng quả thực m ê n g ư ờ i chuẩn đề nhìn ra minh hà lão tổ đáy mắt do dự lập tức nói ra minh hà chẳng lẽ ngươi không muốn khối thứ hai mảnh vỡ đại đạo sao minh hà trầm mặc mảnh vỡ đại đạo loại này đồ tốt đương nhiên là c hắn vừa rồi chỉ là bưng lấy mảnh vỡ đại đạo phát ngây ngốc một hồi liền cảm giác b ả n thân đối thiên địa t r í lý lý giải sâu hơn một phần nếu là có thể có hai khối mảnh vỡ đại đạo lại dựa vào mấy nguyên hội khổ tu xuất q u a n về sau có lẽ có thể cùng thánh nhân qua hai chiều mà không còn giống hôm nay như vậy nhẫn nhịn một bụng bẩn mà nói không dám nói ngươi cũng biết lần sau kỵ s ủ n g bảng cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt chuẩn đề đem vừa rồi thôi diễn kết quả nói cho minh hà thiên đình hai vị yêu h o à n g cùng mười vị yêu thánh đều tại trên bảng chín vị tổ vu cũng đang minh hà lão tổ giật mình đạo lời này thật sự lại gọi chuẩn đề nhanh chân đến trước tam thanh đang tụ ở thái thanh cung bên trong nóng nhìn huyết hải trên mặt ít nhiều có chút phiền m u ộ n bọn hắn vậy tính ra vui yêu hai tộc vì lên bảng làm ra ra quỷ dị cử động đồng thời cũng coi như gia minh hà lao tổ là duy nhất một cái có khả năng nhận thánh nhân làm chủ chuẩn thánh đ ỉ n h phong đại năng có thể bọn hắn lại trễ chuẩn đề một bước hiện tại không cơ hội nguyên thủy thiên tôn phát sầu đạo vậy phải làm sao bây giờ thông tin h ê vậy một mặt ưu sầu chiếu dạng này phát triển tiếp lần sau thiên bi hết bảng chúng ta liền trước hai mươi đều vào không đi bọn hắn cùng nhau nhìn qua lao tử hy vọng lao tử có thể ra chủ ý nhưng mà lao tử dài thở ra một hơi đâu chỉ trước hai mươi liền trước ba mươi đều vào không đi ts c ả g tạ đại gia nguyệt phiếu phiếu đề cử chương hai mươi tám nhân tộc điều động đi săn chương hai mươi tám nhân tộc điều động đi săn hồng quân đứng ở tử tiêu cung biên giới một tay nắm lấy tạo hóa ngọc điệp một cái tay khác nắm chặt bụi bẩn mảnh vỡ đại đạo trên mặt một bức kinh hỷ thân s ắ c nếu là có thể đem khối này mảnh vỡ đại đạo dung nhập tạo hóa ngọc điệp đối toàn bộ hồng hoàng đều có chỗ tốt tạo hóa ngọc điệp chỉ ghi lại ba đầu đại đạo phân khác đối ứng ba hỗn độn ma thần nhưng hồng quân biết do ba chỉ là một số ảo hỗn độn năm đó sinh ra hỗn độn ma thần tuyệt không chỉ ba nghìn số lượng đại đạo số lượng cũng không chỉ ba nghìn nhưng mà tạo hóa ngọc điệp gánh chịu năng lực có hạn chỉ ghi lại ba nghìn đầu đại đạo trong đó tuyệt đại đa số vẫn là không trọn vẹn chỉ có lấy lực chứng đạo các loại giải rác mấy cái đại đạo còn hoàn chỉnh nhưng vậy không thích hợp tuyệt đại đa số hồng hoàng sinh linh hắn kinh hỷ địa phát hiện tạo hóa thiên bi ban t h ư ở n g hắn khối này mảnh vỡ đại đạo bên trong ghi chép tạo hóa ngọc điệp không có tri thức một khi du nhập tạo hóa ngọc điệp liền có thể thôi động thiên đạo diện hóa khiến toàn bộ hồng hoàng được lợi cái này thế nhưng là từ tiêu cung ai có thể không kinh động hắn tình huống dưới chui vào bên cạnh hắn hồng quân trong lòng giật mình vội vàng xoay người trông thấy phía sau hắn cách đó không xa đứng đấy một đạo m ô n g lung quang ảnh hắn có thể cảm thụ đến đối phương cũng không h ắ c ý tập trung nhìn vào lại là t h a n h khâu khái niệm thể hồng quân kinh nghi đạo ngươi làm sao ở nơi này bên trong cái này chỉ là ta một đạo hình chiếu t h a n h khâu khái niệm thể nhẹ tiếng giải thích đạo liền giống người bên bờ ở trên mặt nước hình chiếu tại nhưng không được hoàn toàn đang hồng quân trầm mặt mấy tức sau vẫn đạo hồng hoang đối với ngươi mà nói chỉ là một chỗ mặt nước thật xin lỗi nhưng ta không có cách nào xuất hiện ở hồng h o a n g thanh khâu khái niệm thể hay náy đạo quá mức cường đại sinh linh hội không tự giác địa ảnh hưởng cảnh vật chung quanh hồng quân nao nao hắn vẫn nhớ kỹ thiên bi công bố thanh khâu khái niệm thể bài danh lúc toàn bộ hồng h o a n g tràn ngập loại kia kỳ lạ đạo vận nếu không phải thanh khâu khái niệm thể sau đó khiến ra thủ đoạn giúp chúng sinh chấn định tâm thần sợ là không ít sinh linh đều muốn bị thương tổn hắn cũng có cùng loại tình huống cho dù cực kỳ gắng sức kiềm chế có thể mỗi lần xuất hiện ở hồng hoàng đại lục vẫn sẽ không tự giác địa tản mát ra ẩn chứa bản thân đối thiên đạo cảm lộ đạo v nhưng nếu là thời gian dài đắm chìm trong đó tất nhiên sẽ bị hắn đạo vận bao phủ mà không cách nào đi ra thuộc đối bản thân con đường bởi vậy hắn mới ở lâu hỗn đ ộ t thường ở tử tiêu c u n g vô sự không dưới hồng hoang ngay cả cộng công đụng gãy bất chu sơn dẫn đến thiên không vỡ tan hắn cũng không có vào hồng hoang mà gọi là nữ hoa đi bổ thiên thế nhưng là nơi này là hỗn đ ộ t thanh câu khái niệm thể liền hỗn đ ộ t đều không thể tới sao nếu như đã không ở hồng hoang lại không ở hỗn đ ộ t nàng k i a chân thân vẫn là ở đâu thanh câu khái niệm thể tựa hồn h ì n ra hồng quân mỹ hoặc nàng lại bổ sung một câu nơi này cách hồng hoang quá gần. Hồng quân giật mình khoảng cách này đối thanh khâu khái niệm thể mà nói quá gần có thể với hắn mà nói lại vừa vặn chẳng lẽ thanh khâu khái niệm thể so với hắn còn cường đại hắn thế nhưng là thiên đạo người phát ngôn a thanh khâu khái niệm thể không có đối với cái này lại làm giải thích mà là trình bày bản thân ý đ ổ đến lần này thiên bi hết bảng hết thể công khai mười cái thiên ngoại thiên toa độ chủ nhân cứ gọi ta để đạo tổ thông báo chút sự tình nâng lên chủ nhân hai chữ lúc thanh khâu khái niệm thể thanh â m bỗng nhiên biến ra rời dường như là nghĩ tới cái gì phi sắc đào sự tình kinh tâm động phách vũ mị cũng không nén được nữa như, như nước suối dâng trào dù là hồng quân có thiên đạo hộ thể cũng thiếu chút bừ Bất quả hắn rất nhanh lúc i đầu định tìm thiên t h i tứ linh nói thiên ngoại thiên sự tình không có nghĩ rằng thanh khâu khái niệm thể dĩ nhiên chủ động tìm tới cửa nhìn bộ dáng vô sinh đạo chủ dự định cùng hồng hoàng chia sẻ thiên ngoại thiên vô sinh đạo chủ vậy mà như thế hào phóng thiên ngoại thiên là trước mắt trọng yếu nhất sự tình hồng quân sắp tán bố trí trên hồng hoang tâm thần toàn bộ rút về hết sức chăm chú địa nghe thanh khâu khái niệm thể nói chuyện thanh khâu khái niệm thể dừng lại hồi lâu thẳng đến đem tự thân tản mát ra vũ mị khí tức toàn bộ thu l i ệ m mới nói tiếp đại đạo đột phá hỗn độn trói buộc đối rất nhiều thiên ngoại thiên tiến hành quan sát bọn chúng đã có phát giác trong đó một số chính đang truy tìm hồng hoang vị trí nguyên đến thiên ngoại thiên tại bên ngoài hỗn độn hồng quân nhíu chặt lông mày truy tìm hồng hoang vị trí thanh khâu khái niệm thể chậm rãi gật đầu đối những cái này thiên ngoại thiên mà nói hồng hoang cũng là một chỗ thiên ngoại thiên hồng quân chậm liền nhìn cái nào một phương thực lực càng cường đại mặc dù không rõ ràng cái khác thiên ngoại thiên tình huống như thế nào nhưng hồng hoang bên này có thần bí vô sinh đạo chủ thanh khâu khái niệm thể tiếp tục nói ra mặt khác còn có một số thiên ngoại thiên ý đồ t r á n h né đại đạo nhìn chăm chú hồng hoang phải nhanh một chút phái ra nhân thủ bắt b ọ n chúng hồng quân lông mày quan trọng hóa hãn từ thiên đạo nơi đó được đến tin tức không n h i ề u chỉ biết hiểu một cái có thể luyện hóa thiên ngoại thiên c h ấ n pháp mà không biết đạo như thế nào đến thiên ngoại thiên thanh khâu khái niệm thể tiếp tục nói ra chủ nhân sẽ đem một bộ phận dân tộc thả vào thiên ngoại thiên đợi đến những ngày nhân tộc xác định thiên ngoại thiên bên trong mục tiêu trọng yếu vị trí. thành â n s khâu khái niệm thể ở đây dừng lại hồng quân suy tư sau một lúc dò hỏi vì cái gì đưa lên nhân tộc mà không được đưa lên vui yêu vui yêu hai tộc vì thế các hồng hoàng nhân vật chính thực lực xa so với suy nhược nhân tộc cường đại thành khâu khái niệm thể giải thích đạo quá mạnh sinh mạng thể lại ở giáng lâm ban đầu liền dẫn đến thiên ngoại thiên thiên đạo nhìn chăm chú ngược lại bất lợi cho làm việc hồng quân tức khắc hiểu rõ trong phòng thêm ra mấy con kiến cùng thêm ra một người so sánh hiện nhiên người t r ư ớ c càng thêm ẩn nấp hồng quân v ấ n đạo vậy ta cần muốn làm cái gì đâu xin ngài cáo chi nhân tộc có quan hệ t h a m dò thiên ngoại thiên sự t ì n h không nên để cho bọn hắn bởi vì đồng bạn hư không tiêu thất mà cảm thấy hoang mang thanh khâu khái niệm thể nói ra mặt khác xin ngài thông chi bảy vị thánh nhân tất cả chuẩn thánh cùng thánh nhân đạo thống dưới tu sĩ tận lực không muốn bế tử quan để tránh sai quà chủ nhân triệu hoán hồng quân c h ầ m rãi gật đầu ta hiểu được thanh khâu khái niệm thể lại bổ sung đạo bọn hắn mỗi một lần xuất thủ đều hội lấy được đại đạo khen thưởng sẽ không chỉ hoán bọn hắn tu hành nói đến nơi này nàng thân ảnh bỗng nhi Hồng quân trần c h ờ đạo, n g ư ơ i thế n à o t a i mươi chín p h â n phó u ẩ n đề người cho i đối Thanh với cái này của ý chương hai mươi chín ngài chuẩn đề người đối với cái này của ý nguyên thủy thiên tôn buồn khổ địa nhìn xem đã trải qua thành công thu phục minh hà lao tổ chuẩn đề hán trầm giọng đạo thánh nhân trí cao vô thượng nhưng ngay cả bản g danh sách trước ba mươi đều vào không đi thật sự là mất uy phong thông thiên giáo chủ bất đắc dĩ địa nói ra vụ yêu hai tộc vì không thua bởi đối phương sự tình gì đều làm ra được cũng không sợ nhường hồng hoang chúng sinh chế n ạ o lao tử bình tĩnh đạo các loại nguyên thủy thiên tôn hít sâu m ộ t hơi hắn liền không minh bạch lao tử tại sao như thế trầm ổ n làm sao gặp được sự tình gì đều không được lo lắng đúng lúc này hồng quân thanh em ghé vào lỗ thai hắn vang lên thiên ngoại thiên sự t ì n h có mi mục lập tức đến tử tiêu cùng nghị sự nguyên thủy thiên tôn ngây ngẩn cả người hãn hồ nghi địa liếc qua lao tử nghĩ thẩm lao sư có phải hay không mỗi lần có việc đều trước giờ nói cho thái thanh làm sao nhất đẳng liền có thể chờ đến lao sư lần trước chịu đại đạo thần lôi thời điểm là dạng này lần này lại là dạng này lao tử mặt không đổi sắc hắn chỉ là quen thuộc vạn sự các loại nhất đẳng các loại hơn nhiều c h u y ể n cơ cùng trùng hợp cũng liền nhiều thông tin ê giáo chủ đứng d ậ y đạo đi thôi đừng kêu lão sư lâu các loại một bên khác chuẩn đề n g h e được hồng quân đưa tin thu liễm mặt mũi vui mừng đỗi minh hà lao tổ nói ra đạo hưu hôm nay đối tây phương giáo trợ g ú t ta cùng với sư huynh sẽ không q u n đợi cho ngày sau tất có hậ mới vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau bọn hắn đạt thành một cái đối song phương đều không có bất kỳ cái gì lực ước thúc nhận chủ lợi t h ể liền lợi dụng tinh thần liên hệ tổn thương đối phương bảng môn tà đạo đều bị cấm chỉ căn cứ ước định minh hà đem lấy được toàn bộ bài danh ban t h ư ở n g cùng một cái không biết đạo có hay không cùng lúc nào có hậu báo mà tây phương giáo có thể thu hoạch được tốt thanh danh song phương theo như nhu cầu minh hà lão tổ vậy không trông cậy chuẩn đề cùng tiếp dẫn có thể hậu báo hắn chỉ cần khác tính toán hắn là có thể chuẩn đề chắp tay đạo ngày sau gặp lại minh hà lão tổ đáp lễ chuẩn đề quay người đằng vân mà đi thẳng đến ba mươi ba trọng thiên bên ngoài tử ti liên bởi vì hắn cùng minh hà lão tổ mới nói mấy câu khi hắn đuổi đến thời điểm trừ gia hậu thổ biến thành bình tâm n ư ơ n g n ư ơ n g t o a c h ấ n địa phủ đi không được cái khác thánh nhân đã sớm tới ước chừng là bởi vì người không đủ duyên cớ tử tiêu cung cung cửa đóng kín thánh nhân nhóm toàn bộ đều tại cửa ra vào trở lấy n g u y ê n thủy thiên tôn nhàn nhạt địa lường chuẩn đề một cái chuẩn đề ngươi làm sao luôn luôn tới chậm chuẩn đề thần sắc nhỏ bé hơi cương n g u y ê n thủy thiên tôn câu nói hắn nhớ tới bản thân lúc trước lần thứ nhất vào tử tiêu cung lúc bởi vì đến chế mà làm trò hề cùng người tranh đoạt vị trí tình cảnh đó là hắn không cách nào khuyên hắc lời còn chưa dứt dây trọng cửa cung trầm trầm rộng mở thánh nhân nhóm nhìn thấy hồng quân đang ngồi ở dưới cây cạnh b à n đá vì tự mình ngã trả lão sư chúng ta tới thánh nhân nhóm từng cái vượt qua ngưỡng cửa cửa cung lại lặng yên không một tiếng động địa khép kín một mực đem hồng quân khí tức khóa trong cung nguyên thủy thiên tôn dò hỏi lão sư ngài như thế lo lắng đem chúng ta tìm đến không biết đạo thiên ngoại thiên có cái gì mi mục ò n lại thánh nhân ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào hồng quân mặt vô cùng chờ mong hồng quân có thể đem thiên ngoại thiên vị trí nói cho bọn hắn bọn hắn đều biết rõ cái này có thể so sánh m hồng quân không trả lời ngay mà là đưa tay cơ một chút thạch trên bàn một chén trà biến thành bảy chén trà nhỏ mới nhiều đi ra s á u chén nhỏ phân khác bay tới sáu vị thánh nhân trước mặt hồng quân tùy ý điện nói ra trước ông trà tâm tư t u ầ n túy nhất nữ hoa nâng lên chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng hoàn toàn không sợ lượn lờ khói trắng chỗ mang ý nghĩa nhiệt độ cao l ấ y mắt hiện lên vẻ kinh ngạc ánh sáng à đây là bất chu sơn đỉnh núi phủ cận trà đắng nước trà mới vừa vào miệng liền dập dần ra trận cay đắng cay đắng kinh đạo không lớn nhưng dư vị kéo dài rất dễ câu lên tu sĩ đối quá khứ kinh lịch đủ loại gian khổ hồi ức không ít tu sĩ đều thích trà này. bất quá trà này chỉ có thể ở bất chu sơn đỉnh núi phụ cận cái tiêm một ít miếng đất sinh trường cộng công đem bất chu sơn và s ụ t về sau trà này liền từ hồng hoang đại lục ở bên trên tuyệt t í c h nữ hoa đôi mắt đẹp lưu truyền rất nhanh tại tử tiêu cung nơi hẻo lánh phát hiện vài cọn g cây trà chính là trà đắng không nghĩ đến tại hồng hoang nơi khác loại không sống trà đắng cây tại trong tử tiêu c u n g có thể loại hồng quân mỉm cười đạo ngươi ưa thích nữ hoa khẽ gật đầu đệ tử trước kia yêu nhất uống trà này chỉ là bất chu sơn lật đổ sau đó liền lại không hướng qua hồng quân nói ra ta sửa đổi loại trà này cây hiện tại chỉ cần dùng thánh nhân pháp lực ôn dưỡng liền có thể sống được đợi lát nữa ngươi có thể mang đi một gốc nữ hoa kinh hỷ đạo tạ ơn lao sư nàng tâm tình mười p h ầ n vui vẻ bởi vì nàng cảm thấy lao sư tám thành là chuyên môn vì nàng sửa đổi trà loại hồng quân lại quay đầu nhìn về phía cái k h á c nam vị thánh nhân hắn y mắng địa hít miệng khí so với đơn thuần nữ hoa cái này nam vị thánh nhân tâm nhãn có thể liền nhiều lắm hắn vừa uống trà một bên thuật lại thanh khâu khái niệm thể mà nói từ vô sinh đạo chủ điệu động nhân tộc luyện hóa thiên ngoại thiên nguyên thủy thiên tôn biểu đạt bất mãn chúng ta liền hắn là ai đều không biết đạo sao có thể tin c hồng u y này ệ n chúng đúng. làm có cho lẽ giao cho chúng ta tới làm mới ta h quân liếc mắt nhìn hắn ngươi có thiên ngoại thiên tọa độ sao nguyên thủy thiên tôn thần sắc trì trệ hồng quân nhàn n h ạ t địa nói ra nếu không lần sau cố gắng một chút tranh thủ một chút kỵ s ủ n g bán t ố t m ờ i thánh nhân nhóm liếc nhìn nhau chuẩn đ ề mở miệng đạo thiên tri tứ linh thân bên trên công đức so với chúng ta còn nhiều thánh nhân phía dưới chỉ sợ không ai có thể siêu việt bọn hắn hồng quân mắt l ẽ đạo các ngươi không phải thánh nhân sao thánh nhân nhóm ngươi n ẩ n cả người hồng quân lại hỏi đạo vũ yêu hai tộc biện pháp không được thật là tội ta các ngươi không kiểm tra lo cân nhắc tam thanh mỹ mắt ủ n loạn tâm đạo lao sư chẳng lẽ muốn bọn hắn bắt chức vụ yêu hai tộc lẫn nhau nhận chủ t h ừ a bảng nhưng nếu là làm như vậy bọn hắn thánh nhân uy nghiêm nên đặt gì địa i chuẩn đề lại trước mắt một sáng lên ý nghĩ linh hoạt hắn thật đúng là có cái này ý nghĩ chỉ là lo lắng làm như vậy hội dẫn đến tây phương giáo thanh danh triệt để thối không thể nghe thấy có thể như là ở lão sư khởi xướng phía dưới sau thánh toàn bộ đều làm như vậy cái k i a cũng không sao có thể cân nhắc vạn vạn không thể trong tử tiêu cung đồng thời vang lên hai cái thanh âm nguyên thủy thiên tôn một mặt không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm vào chuẩn đề chuẩn đề lại mặt không đổi sắc nữ o a yên lạng ôm trong tử tiêu cung bầu không khí ngột mà trở nên q u ỷ dị chuẩn đề n g ư ờ i đối với cái này c ố ý hồng quân vừa mừng vừa sợ địa nhìn xem chuẩn đề hắn lúc đầu chỉ là nói một chút mà thôi bởi vì hắn biết rõ thánh nhân cũng là có tôn nghiêm tuyệt không có khả năng đáp ứng hắn nói lời này chỉ là muốn kích thích một chút sáu thánh nhường sáu thánh thu liễm đi bảng môn tà đạo tâm tư chuyên tâm vì đi săn thiên ngoại tiên h làm chuẩn bị có thể không có nghĩ rằng thật có thánh nhân đ ộ n g ý niệm cái này chuyện tốt ta hắn cũng đối vô sinh đạo chủ không yên lòng dù sao vô sinh đạo chủ thân phận thành mê hồng hoang căn bản không có bất luận cái gì liên quan tới người này tin tức. nếu là có thể có một cái từ bọn hắn trong tay mình nắm thiên ngoại thiên đương nhiên cho dù tốt bất quá chuẩn đề trong lòng lộ bột một thanh hắn sở dĩ mở miệng nói chuyện là bởi vì hắn cảm thấy lao sư nghĩ muốn mọi người làm như vậy có thể lao sư ánh mắt cùng ngữ khí làm sao có điểm gì là lạ chương ba mươi nhân tộc bị tuyển triệu tộc chương ba mươi nhân tộc bị tuyển triệu tộc thánh nhân nhóm dùng quỷ dị ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m chuẩn đề chuẩn đề bị thấy toàn thân không được tự nhiên miễn cưỡng vui cờ đạo đệ tử chỉ nói là có thể cân nhắc cố ý nhưng không được hoàn toàn có hồng quân ý vị thâm trường đ i ệ nói ra cái này thế nhưng là chấn hương tây phương tốt đẹp cơ hội nếu như có thể lấy được một cái thiên ngoại thiên có thể ưu tiên đem cái này thiên ngoại thiên tài nguyên n g h i ê n g cho tây phương chuẩn đề nghe được hồng quân câu nói này đống nhiên sinh ra một loại như có như không cảm giác nguy cơ hắn biết rõ đây là tới tự đại hoành nguyễn áp bách thiên đạo không cho phép hắn thủy tiện từ bỏ chấn hương tây phương cơ hội hắn lộ ra một nụ cười khổ lão sư c a n hệ trọng đại cho ta lại lo lắng nhiều một đoạn thời gian hồng quân c h ầ m rãi gật đầu chuẩn đề trong lòng quanh quẩn cảm giác nguy cơ dần dần biến mất hắn bất động thanh sắc địa liếc qua tam thanh cùng nữ ba mặc dù cái này bốn vị thánh nhân cũng một nhưng hắn biết rõ bọn hắn đều tại nhìn hắn cười n h ạ o hắn cảm thấy mười phần ảo não nếu như sớm biết rõ lao sư chỉ là nói một chút m à t h ô i hắn nhất định một chữ đều không nhắc đoạt mang a đặt cái này câu c á đây chuẩn đề lại liếc qua tiếp dẫn phát giác tiếp dẫn sắc mặt vậy có chút khó coi trong lòng biết tiếp dẫn vậy cảm thụ đến đại hoành n g u y ệ n áp bách mặc dù c ố này áp lực bởi vì hồng quân cho phép mà tạm thời biến mất nhưng nó cuối cùng còn hội trở về chuẩn đề đoán c h ừ n g mình và tiếp dẫn chỉ sợ chạy không khỏi lên bảng số mạng đợi cho lần sau thiên bi ế t bảng tây phương giáo thanh danh chỉ sợ cũng triệt đề xấu nghĩ tới đây chuẩn đề sắc mặt là lao sư thánh nhân nhóm k h ô người còn chắc tay sau đó liền bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng đẩy ra tử tiêu cung lại trước mắt mắt tử tiêu cung biến mất đối hữu n ộ n biến mất không thấy c h n đề cùng tiếp dẫn lúc này không tâm tư cùng cái khác thánh nhân hàn huyền bọn hắn vội vã trở về thương lượng lên bảng sự tình hướng tam thanh cùng nữ hoa chắp tay liền không lưu lên chút nào địa trở về tây phương nguyên thủy thiên tôn âm dương k h á i khí đ ị a n ó i ra lần sau gặp lại đến bọn hắn có lẽ phải xem tại lao sư phân thượng nhiều cho bọn hắn một số mặt m ũ i lao tử bình tĩnh đ ị a n ó i ra tây phương đại hưng đối toàn bộ hồng hoang đều có chỗ tốt bọn hắn nếu thật lựa chọn lên bảng cũng coi là vì hồng hoang làm ra không thể xóa nhòa cống hiến chúng ta không thể bởi vậy chế rêu bọn hắn nguyên thủy thiên tôn miết miệng không nói chuyện nữ hoa chắp tay đạo ba vị lạ hữu ta đi trước một bước nữ hoa cùng tam thanh đạo đừng thẳng bay về phía trong hồng ho n à n giấu ở trong mây quan sát mặt n h â n tộc tâm tình có chút phức tạp n h â n tộc không giống cái khác hồng hoang sinh linh như thế sinh ra đã có đủ loại kỳ dị bản sự n h â n tộc chỉ có một bộ thích hợp tu luyện thân thể tất cả đều muốn bắt đầu từ số、0. ở cái này c h u ẩ n thánh khắp đi đại la không bằng chó hồng hoang thịnh thế sống được so run dế còn thấp kém n h â n tộc sinh ra thời gian quá ngắn mặc dù có rất nhiều thánh nhân chú ý n h â n tộc chúng được đạo thành tiền có sức tự vệ vẫn là số rất ít tại vu yêu hai tộc giao chiến không ngất loại thế tuyệt đại đa số dân tộc đều trải qua cực kỳ gian nan sinh hoạt đoạn thời gian trước yêu tộc vì rèn đúc một trôi bị xưng là đồ vũ kiếm linh bảo điều động yêu binh yêu tướng trắng trận tán s á t n h â n tộc dẫn đến vừa rồi có chút khởi s á t n h â n tộc lại bị trọng thương giờ phút này phóng tầm mắt nhìn tới có thể xưng cảnh hoàng tàn khắp nơi nữ hoa không biết bản thân nên như thế nào đối mặt n h â n tộc nàng dựa vào tạo ra con người phong thánh bị nhân tộc tôn làm thánh mẫu nhưng nàng đồng thời cũng là yêu tộc t h á n h nhân mà yêu tộc chú định bị nhân tộc thay thế nàng trốn ở trong mây hướng nhân tộc trong bộ lạc nhìn vẫn có thể trông thấy được cung phụng tại nổi bật vị trí bản thân yêu tượng nàng ở trong lòng tham thảm thở dài trên không trung hiện lộ ra bản thân pháp tướng điềm lành tử khí như chủ đoạn từ đông phương bay múa mà đến đầ công đức kim quang như ánh nắng chiếu sáng lên tới gần hoàng hôn đại địa một chương nhu hòa khuôn mặt dần dần phụ hiện n h â n tộc mở mịt ngẩng lên đầu ánh mắt rơi vào nhu hòa trên mặt bọn hắn có chút khó có thể tin nhưng vẫn là một cái liền nhận đi ra thánh mẫu nữ hoa nương nương cứ việc nữ hoa chưa từng trợ giúp qua n h â n tộc nhưng nữ hoa tại nhân tộc trong lòng địa vị thủy t r u n g không thể dao động bởi vì vô luận như thế nào nữ hoa đều là nhân tộc người sáng tạo đám người hoặc kích động hoặc thút thít địa ngựa đầu nhìn qua nữ o a người nào đó tộc bộ lạc một cái tiểu h a nhi chạy đến bên người lão nhân đưa tay vì hắng lau nước mắt thái tổ ra ra ngài tại sao khóc là bởi vì không có cơm ăn sao không quan hệ ta có thể nhịn xuống không n ó i b ụ n tiểu hoa nhi nói chuyện như cái đại nhân mà lao nhân lại khóc đến giống đứa bé hắn l ệ rơi đầy mặt nhìn qua nữ hoa nghẹn ngào được nói không ra lời hắn l à ở nữ hoa tự tay nắm đi ra sơ đại nhân tộc đối với hắn mà nói nữ hoa liền là mẫu t h â n hắn giờ khắc này rất nhiều năm đến tích xúc tại nội tầm chỗ sâu không thể bại lộ cho tuổi trẻ tộc nhân mềm yếu cùng bị khuất kèm nén không được nữa tuân rơi địa từ trong hốc mắt trôi x u đến mẫu thân trong thăng t ố c hắn phẳng phất nhìn thấy nữ hoa quay đầu nhìn về phía hắm nữ hoa dưới đá cứ việc cái này lão nhân hình dạng cùng quá khứ khác nhau rất lớn nhưng nàng vẫn là cảm thụ đến lão nhân trên người cái kia khí tức quen thuộc rõ ràng cái này lão nhân là nàng năm đó tự tay bóp ra bùn một người trong nữ hoa nhẹ g i ọ n g đạo n h ữ n g năm này khổ ngươi lão nhân nghe được nữ hoa thanh â m lại vậy không kèm được giống hải tử dường như khóc ra tiếng ô ô ô nữ hoa trong lòng chăm mối cảm xúc n g ư ợ ngang không nói ra được khó chịu nhưng nàng không có quên bản thân nhiệm vụ nàng khắc chế cảm xúc nói ra từ hôm nay lên nhân tộc làm chăn tuyển triệu tộc gánh chịu thăm dò thiên ngoại thiên thôi động hồng hoang diễn hoá trọng trách nhân tộc nhóm có chút mờ mịt nữ hoa cắn răng lại bổ sung một câu từ nay về sau vua yêu hai tộc không được sẽ cùng nhân tộc lên phân tranh giữa thiên địa ẩm vang rung động tạ nương nương vô số nhân tộc cảm kích khấu tạng bọn hắn không rõ ràng thiên ngoại thiên là cái gì vậy không biết đạo nên như thế nào thôi động hồng hoang d i ễ n hóa nhưng bọn hắn nghe hiểu câu nói sau cùng kia chính là nữ hoa chính miệng che chở nhân tộc thánh mẫu vì nhân tộc ra mặt nhân tộc chưa bao giờ bởi vì nữ hoa không có trợ giúp nhân tộc mà đối nữ hoa sinh lòng oán hận nếu không bọn hắn vậy sẽ không tiếp tục cùng phụng nữ hoa yêu tượng bọn hắn chỉ là không hiểu nữ hoa vì cái gì không được giút bọn hắp lo lắng nữ hoa có phải hay không ghét bỏ bọn hắn quá nhỏ yếu mà từ bỏ bọn hắn giờ này khắc này cái này khốn nhiều nhân tộc rất nhiều năm vấn đề rốt cuộc chiếm được giải đáp vô luận vui yêu hai tộc có thể hay không bởi vậy thu liễm h a m hại nhân tộc hành vi nhân tộc đều sẽ đối nữ hoa tâm tồn cảm ơn ngươi không nên nói câu nói này ngươi nên rõ ràng nhân tộc nhất định phải kinh lịch đủ nhiều gặp chắc trở mới có thể gánh lên ngày sau huy hoàng nữ h o a bên thai vang lên hồng quân thanh â m đồng thời cảm thụ đến một cô vô cùng áp lực cho dù thánh nhân thân thể vậy run nhẹ nhẹ nữ hoa sâu sắc địa ý thức được mình cùng hồng quân trích lệnh lấy thân hợp đạo hồng quân căn bản không phải nàng dạng này công đức thánh nhân có thể chống lại nổi nàng thân thể mềm mại k h ẽ run có thể ngài không được cũng không ngăn cản sao hồng quân thân làm thiên đạo hóa thân có thể nhạy cảm địa động xem xét hồng hoang vạn vật hướng đi bao quát thánh nhân có thể có thể nói ra mà nói nữ hoa tin tưởng nếu như hồng quân thật có lòng ngăn cản nàng căn bản không có khả năng đem câu kia lại nói cửa ra hồng quân không nhẹ không được trọng địa hư một tiếng nữ hoa sắc mặt trong nhật không có ngăn cản không được đại biểu ngươi làm được liền đúng hồng quân trách cứ đạo ta phạt ngươi cấm túc đệ tử không có đây là nàng xem như n h â n tộc thánh mẫu có thể vì n h â n tộc làm duy nhất một sự kiện thừa dịp thiên bi hiện thế đại kiếp bên trong dừng lại cùng n h â n tộc bị vô sinh đạo chủ giao phó thăm dò thiên ngoại thiên trọng yếu sứ mệnh tự mình phát ra tiếng ngăn lại vu ê u hai tộc t r ả đạp nhân tộc hành vi có nàng một câu nói kia vu ê u hai tộc cho dù tâm tồn bất mãn vậy không còn dám giống như trước như thế giống chống khua chiên địa khu trục nhân tộc thậm chí động một tí đối cái nào đó khu vực bên trong nhân tộc đ ổ i tận dễ tuyệt t vì thế bị cấm túc vạn năm căn bản không được tính cái gì bất quá hồng quân không có ngăn cản nàng làm như vậy khía cạnh nói rõ vu ưu đại kiế thiên đạo không còn cần nhân tộc tiếp tục tiếp nhận ma luyện mà vu yêu hai tộc có lẽ vậy sẽ không rời khỏi hồng hoang đại võ đài nàng suy đoán là chính xác hồng quân nóng nhìn hồng hoang phương hướng trong lòng liên tục không ngừng mà tuân r a thiên đạo gợi ý thiên đạo sở dĩ nhường hồng hoang đại kiếp không ngừng là bởi vì hồng hoang lực lượng mỗi giờ mỗi khắc không còn hướng hỗn độn tiêu tán hướng sinh linh thể nội tụ tập nếu là không thêm can thiệp hồng hoang sẽ càng ngày càng suy yếu sớm muộn có một ngày hội sụp đổ mỗi một lần đại kiếp trên bản chất đều là đối cường đại sinh linh thánh tẩy khiến cơ thể nội lực lượng q a y về hồng hoang lấy duy trì hồng hoang đại lục tiếp tục tồn tại. Nhưng mà, làm như vậy mặc dù có thể thu hồi sinh linh thể nội lực lượng nhưng lại không thể vãn hồi tản vào trong hố nội lực lượng bởi vậy chỉ có thể chống đỡ nhất thời không thể lâu dài sớm muộn có một ngày hồng hoang vẫn là muốn sụp đổ thiên b i hiện thế cũng công bố thiên ngoại thiên toa độ thiên đạo tìm được mới phát triển con đường kia chính là luyện hóa thiên ngoại thiên đến tăng cường tự thân con đường này xa so với không ngừng nhấc lên lên đại kiếp thanh tẩy hồng hoang sinh linh càng quan minh vì ở nơi này đầu đạo trên đường càng tốt địa tiến lên thiên đạo một cách tự nhiên địa đình chỉ đại kiếp tiến trình bởi vì nó cần đủ nhiều lại đủ đủ cường đại sinh linh vì nó chinh chiến thiên ngoại thiên đồng thời bảo vệ bản thổ Nữ hoa cảm thăm ụ đến hồng quân nhìn h c chú chút, sắc cấp tốc tục tộc thích cái tộc cũng cái chuẩn thân thể nhẹ hồng nhân Tham biến bị bị. tiếp đối giải gọi triệu ẩn, nàng tuyển nên mất, một mặt làm gì gì là dò không biết thiên ngoại thiên thôi động hồng hoang d i ễ n hóa chỉ có nhân tộc có thể tiến về đại hung hiểm đại cơ duyên nhân tộc khoa i y biết đến cái này cực có thể là một trận đức vạn năm không có đại b i ế n cục mà xem như trong đó trọng yếu một vòng thiên đạo nhất định sẽ hung hăng địa khen thưởng bọn hắn tham dò thiên ngoại thiên lại hung hiểm chẳng lẽ còn có thể so sánh bị yêu tộc truy sát hung hiểm sao bộ lạc dũng sĩ kích động địa nói ra dân tộc từ không e ngại hung hiểm chỉ sợ hãi không có cơ hội n h â n tộc vùng dậy lên không được chỉ là người nào trước hô lên bốn chữ này lập tức toàn bộ bộ lạc cùng teo lên hô to tiếng gọi ầm ĩ lại quyết tán đến cái khác bộ lạc trong khoảnh khắc trải rộng hồng hoang nhân tộc đều hai mắt đỏ lên địa lớn tiếng gào thét Nhân vùng tộc dân ậ y lên. n h tộc vùng dậy lên n h â n tộc vùng dậy lên n h â n tộc vùng dậy lên n h â n tộc vùng dậy lên giờ khắc này toàn bộ hồng hoang đều cảm thụ nhân tộc gương ngạnh bất khuất không ngừng vươn lên bất khuất đấu tranh ý chí thiên đình mây đều bị xông đến nhẹ nhàng lay động nhỏ tiểu nhân tộc coi như được rồi thánh nhân xem trọng cùng thiên đạo ban ân lại có thể thế nào anh c h ê u bất mãn đ i ệ nói ra hồng hoang thiên như thường là chúng ta yêu tộc giỏi về thôi diễn bạch trạch đ ấ y mắt lóe ra minh minh á m á m quang ảnh nửa ngày hắn trầm giọng đạo vạn vạn không thể khinh thường nhân tộc nhân tộc tiềm lực xa xa vượt qua chúng ta tưởng tượng cựu anh tê tê rung động làm sao ngươi nhìn thấy cái gì sao bạch trạch nhẹ nhàng l ắ c l ắ c đầu nhưng đáy mắt lại toát ra một tia kính sợ ta nhìn không thấy nhân tộc tương lai một cỗ vô hình lực lượng ngăn trở ta nhưng ta có thể cảm thụ đến bọn hắn tiền đồ mõ và lửa đúc thành vạn trượng quân minh anh chiêu xem thượng đạo vạn trượng quân minh ta hiện tại liền diện bọn hắn nhìn, nhìn bọn hắn còn thế nào quân min nữ hoa thánh nhân chính miệng cáo chi toàn bộ hồng hoang cấm chỉ vu yêu hai tộc cùng nhân tộc lên phân tranh giờ phút này chạy xuống đi tàn sát nhân tộc quả thực là cầm mạng nhỏ mình nói đùa anh chiêu tự tin địa vô bộ ngược đạo nữ hoa là ta yêu tộc thánh nhân định sẽ không giết ta huống hồ ta còn cùng phục hy đại thánh giao hảo bạch trạch nghiêng mắt thấy hắn nàng vẫn là nhân tộc thánh m g u đây ngươi cùng phục hy đại thánh giao hảo cũng không phải cùng với nàng giao hảo ta đoán ngươi xuống một người vậy giết không được cũng sẽ bị thánh nhân uy áp n h i ệ n chết anh chiêu giận đạo ngươi xem thường ta bạch trạch không nói nữa hắn biết không phải là tất cả yêu tộc đều giống hắn như vậy thiên sinh đầu vóc thanh tình lại hoặc giống cựu anh như thế có thể dựa vào số lượng kiếm ra một cái dùng tốt đầu vóc hắn như lại kích anh chiêu vài câu anh chiêu thật có có thể sự đi giết giết người tộc lần này đi hẳn phải chết không nghi ngờ đến lúc đó yêu hoàng trách tội xuống tới hắn có thể đảm nhận đợi không dạy nổi tổ vu bộ lạc cũng có thể nghe được nhân tộc cùng loạn tiếng ho hét vu tộc đối nhân tộc địch ý cũng đúng không sâu bởi vì nhân tộc cùng vu tộc tướng mạo tương tự đã từng còn phụ thuộc qua vu tộc chỉ là về sau nhân tộc nhân khẩu càng ngày càng nhiều để ép vu tộc không gian hoạt động lúc này mới dẫn tới hai tộc không cùng nhưng không cùng về bất hòa vu tộc chưa bao giờ giống yêu tộc như thế trắng trợn tán s á t n h â n tộc cường lương cười trên nỗi đau của người khác địa nói ra trợ giúp hồng hoàng diện hóa nghe giống như một đại cơ duyên yêu tộc nên đau đầu rồi n h â n tộc mặc dù nhỏ yếu nhưng cũng là toàn bộ hồng hoàng công nhận tiềm lực to lớn lấy xiền giáo mười hai kim tiên quản g thành tử làm thí dụ bái nhập nguyên thủy thiên tôn môn hạ tu hành không bao lâu liền đạt đến đại la đình phong trí cảnh lúc này cự ly h u ẩ n thánh chỉ có cách xa một bước mà cái khác bái nhập thánh nhân môn hạ nhân tộc cũng đều lục tục đặt chân đại la cảnh giới tin tưởng dùng không được bao lâu liền sẽ sinh ra nhóm đầu tiên thu n h â n tộc trên hồng h o a n g cũng sẽ dần dần cầm giữ có quyền phát biểu cái này cái thời gian tiết điểm vốn nên tới trễ một chút nhưng tạo hóa thiên bi cấp cho bài danh ban thưởng sâu sắc gia tốc cái này tiến trình n h â n tộc mặc dù tuổi thọ không dài nhưng đối ân cùng thủ ký ức phá lệ bền bỉ t r ú c cựu âm tán đồng đạo chỉ bằng yêu tộc đối nhân tộc làm qua những sự tình kia nếu là nhân tộc siêu việt yêu tộc sợ là sẽ phải so với chúng ta càng muốn diệt yêu tộc t r ú c cựu âm tưởng tượng một bản thân tộc nhân giống như nhân tộc bị tàn sát vẹn vẹn lo nghĩ liền sinh ra không thể ức chế phẫn nộ đế giang suy tư sau một lúc nói ra dân tộc vùng dậy lên thế không thể đỡ chúng ta phải tận lực cùng nhân tộc khôi phục quan hệ nhường ra một số phì nhiêu đất đai cấp bọn hàn à. chương ba mươi hai vạn năm đã qua thiên bí h ế t bảng chương ba mươi hai vạn năm đã qua thiên bí h ế t bảng đấu chuyển tinh di nhật nguyện thay đổi hồng hoang đại lục ở bên trên thời gian vội vàng trôi đi mất trong chớp mắt liền đi qua một vạn năm vũ yêu ngưng chiến các đại năng vậy đều tạ tích cực vì đi săn thiên ngoại thiên làm chuẩn bị cái này một vạn năm có thể nói gió em sóng lặng mà quảng thành tử triệu công minh cùng vần tiêu các loại đại la kim tiên cường giả tối đỉnh vậy ở nơi này một đoạn thời gian bên trong bước vào chuẩn thánh ngưỡ cửa huynh trưởng người chơi xấu tam tiên đảo tràn đầy sung sướng tam tiêu bên trong số tuổi nhỏ nhất quỳnh tiêu đang d ư ơ n g nhanh múa vớt điệu đổi triệu công minh đầy đảo chạy bởi vì triệu công minh cùng với nàng luận bàn lại dùng c h u ẩ n thánh pháp lực làm hại nàng r a đại xấu kém một chút liền đổi tới ta nhảy quỳnh tiêu nhảy lên mà lên có thể cùng trước đó mấy lần một dạng nàng lại vừa hụt triệu công minh nhàn nhã dạo chơi đi ở quỳnh tiêu phía trước mỗi một bước bước ra đều sẽ vượt qua mấy trăm hơn ngàn mét thủy trung đem quỳnh tiêu không xa không gần địa câu ở sau lưng hắn cười to đạo ha tiểu muội ta có thể hiểu rất g i ngươi không áp chế pháp lực ngươi trách ta chơi xấu áp chế pháp lực ngươi lại muốn trách ta xem t h ử n g ư ơ i quỳnh tiêu làm sao truy đều đổi không kịp triệu công minh rốt cục ý thức được triệu công minh đang đùa bớt nàng nàng tức giận đến dập chân cắn chặt hàm giang đạo đại tỷ huynh trưởng hắn khi dễ ngời, người ngươi nhanh vì ta làm chủ vẫn tiêu điểm tình thanh â m tại triệu công minh cùng quỳnh tiêu bên thai vang lên các ngươi hai cái liền biết rõ hồi náo có phải hay không liền hôm nay là ngày gì đều không biết đạo triệu công minh không hiểu ra sao ngày gì chẳng lẽ là ta theo tam tiêu lần đầu gặp kỷ niệm ngày hoảng bét lần đầu gặp kỷ niệm ngày là ngày nào đó tới v â n tiêu l ă n g l ă n g từ trên trời gián xuống thật không nhớ k ỹ triệu công minh dừng dưới bước chân chê c ử i đạo nhớ k ỹ đương nhiên nhớ k ỹ ta còn chuẩn bị cho các ngươi lễ vật tới ta đem bọn nó rơi vào đậu phủ lần này trở về cầm bên cạnh bích tiêu l ư ớ c mắt huynh trưởng hôm nay không được là cái gì tặng lễ thời gian triệu công minh kinh h ỉ đạo không được có đúng không ta liền nói nói nói xong hắn thanh âm liền t h ấ p xuống v â n tiêu không thể làm gì điệu nói ra huynh trưởng hôm nay là tạo hóa thiên bi lại ế bảng trời ạ triệu công minh ngây ngần cả người tạo hóa thiên bi ế bảng hắn quay đầu nhìn về phía cái kia ngang qua đối giữa thiên địa vô ngần thiên bi mỹ mắt trọng trọng nhảy một cái tâm đạo không sai hôm nay đã cùng tạo hóa thiên bi lần trước g hết bảng cách xa nhau dòng giã một và năm n đang ở hắn suy tư thời điểm s á t trời đột nhiên ám thái dương quang mang phảng phất bị vật vô hình ngắn tre đại điệu một mảnh l ờ mở hô tăng tiêu cùng nhau nhìn về phía tạo hóa, bi, tạo hóa thiên bi phát ra chân bóng mạch quang l n c yên ở giữa trở thành giữa thiên địa duy nhất một chỗ quang minh trí đ i ệ hôm nay thiên bi đem công bố đệ nhị lần kỵ sùng bảng bài danh chờ đợi hồi lâu chuẩn thánh các đại năng nhao n h a u phóng thích bản thân thần thức một thoáng thời gian một cô cường hoành khí tức từ hồng h o a n g đại lục các nơi trùng tiêu mà lên trên không trung đan xem kẽ chúng sinh đều là phụ p h ụ nhưng mà rất nhanh các đại năng liền thu liễm bởi vì giữa thiên địa dần dần tràn ngập nổi lên thánh nhân khí cơ nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ lão tử tiếp dẫn chuẩn đề bao gồm vị thánh nhân cũng quay quanh tạo hóa thiên bi tản ra bản thân đạo vận dễ như chờ bàn tay địa ép qua rất nhiều chuẩn thánh đại năng chúng sinh hô to thánh nhân thương hại sáu thánh đạo vận xen lẫn đưa tới kỳ dị thiết tượng từng đoá từng đoá ẩn chứa đại đạo t r í lý kim liên từ giữa không trung ngưng kết bay xuống từng tiếng đinh thai nhức góc đại đạo lôi âm tại chúng sinh bên thai nổ vang chúng sinh như si như say điệu nhìn qua thiên không phản phất nghe được rượu không thể nói chân lý tu hành cảnh giới liên tục tăng lên lúc này tạo hóa thiên bi động nó phát ra phô thiên cái địa vóng ánh trong suốt kim quang xua tan giữa thiên địa h á c á m đem đ ầ y trời đám mây nhuộn thành sáng trói kim sắc tại chúng sinh chúc mục đích bên trong những cái này kim sắc đám mây n h u ộ thành sáng trói kim sắc ạ i chúng sinh chúc mục đích bên trong những cái này kim sắc đám mây biến hóa thành hồng h o n g trồng xen loại v ậ o a n long long long long ba bỗng nhiên cự đại tiếng sấm nổ vang chúng sinh nao n h a o bị không cách nào kháng cự thần lực kéo vào huyễn coi bên trong tại h ảo giác bên trong bọn hắn nhìn thấy ngàn vạn diệu pháp cùng ước vạn sinh linh mấy tức ở giữa liền đã trải qua vô số loại nhân sinh vô biên vô hạn kim sắc mưa giọt vai hướng hồng hoang đại địa thoải mái vô số sinh linh thân thể cùng linh hồn liền c h u ẩ n thánh đại năng vậy từ đó được lợi hạt mưa rơi xuống trên mặt sinh linh từ tiếng sấm bên trong thanh tỉnh đáy mắt toàn bộ đều một mảnh thanh minh có tu sĩ cùng hỷ đạo ha, ha ha ha ha phát được mây tan thấy trắng sáng hôm nay mới biết ta là ta thì ra là thế thì ra là thế lời còn chưa dứt trên người hắn khí thế liền tăng vọt một đoạn lại từ thái ớt kim tiên bước vào đại la kim tiên thánh nhân khí cơ cùng thiên bi dẫn động dị tượng so sánh thật có thể nói là không đáng giá n h ắ c tới tương tự trang cảnh tại vô số địa phương phát sinh rất nhiều kẹt tại bình cảnh chỗ tu sĩ đều tại tiếng sấm cùng kim m ư a bên trong bước vào tiếp theo cảnh giới kinh hỷ cũng cảm kích địa bay đến không c h u n g đối thiên bi xa xa c h ắ p tay thiên bi bên trên kỵ sủng bảng bài danh từ người thứ một trăm lên từng cái biến mất mỗi biến mất một trung đội tên thiên không liền vang lên một tiếng sét tung xuống một mảnh k i vũ người thứ một trăm thiên cự huyền hạc biến mất thứ chín mươi lăm t tại o à n quy ế m trận Thứ trận lôi minh cùng đẩy trời kim vũ bên trong lên một lần kỵ sùng bảng bài danh toàn bộ biến mất nguyên bản bài danh vị trí địa phương biến thành chống giống không hề nghi ngờ nơi này đem lần nữa tiến hành kỵ sùng bảng bài danh bọn hắn tình không được từ cấm địa suy đoán lần này lên bảng danh sách đồng thời tâm lý khắc khắc hỏi đạo sẽ có hắn à, sẽ có ta sao không giống với lần thứ nhất tiết bảng đó là chúng sinh đối tạo hóa thiên bi cùng bảng danh sách bài danh giá trị không ra gì rõ ràng tiết bảng trước vẹn vẹn có chút kỳ lạ thậm chí có rất nhiều đại năng căn bản không có kỵ sùng lần này thì lại khác tại một trăm vạn năm đạo hạnh đốn nộ cơ hội thánh nhân luận đạo càn khôn kim sa vô thượng diệu pháp mảnh vỡ đại đạo rất nhiều làm cho người đỏ mắt ban thưởng dưới sự kích thích các đại năng làm sung túc chuẩn bị thế muốn tại trên bảng danh sách tranh đến một tịch chi đ i ệ bọn hắn thậm chí vì thế làm g i không nhỏ hy sinh lên bảng bản tọa nhất định phải lên bảng vạn năm kỳ hạn đã qua lần thứ nhất kỵ sùng bảng bài danh chống rỗng đệ nhị lần kỵ sùng bảng bài danh sắc bắt đầu chư tiên bình thường đăng lâm bảng danh sách giả đều có thể được đại tạo hóa một nhóm tinh tế chữ nhỏ trầm trầm phụ hiện người thứ một trăm các đại năng hô hấp đột nhiên đình trệ người thứ một trăm sẽ là ai lại là ta sao chương ba mươi ba thánh nhân tọa kỵ suýt nữa thi rớt huyết hải chi linh bài danh sụt giảm chương ba mươi ba thánh nhân toạ kỵ suýt nữa thì rớt huyết hải chi linh bài danh sụt giảm người thứ một trăm tứ bất tượng thực lực đại la kim tiên hậu kỳ chủ nhân nguyên thủy thiên tôn bài danh ban thưởng kỵ s ủ n g thu hoạch được ba trăm vạn năm đạo hạnh quán đỉnh chủ nhân thu hoạch được năm trăm vạn năm đạo hạnh quán đỉnh không thương tổn căn cơ hồng hoa ngắn n g n g ủ i địa yên tĩnh trong n g á y mắt lập tức chúng sinh xôn xao thánh nhân toạ kỵ dĩ nhiên chỉ hàng người thứ một trăm mặc dù chỉ là nguyên thủy thiên tôn không thường dùng toạ kỵ nhưng đó cũng là thánh nhân toạ kỵ a dĩ nhiên kém chút không có lê bảng lần trước kỵ sùng bảng năm mươi tên có hơn tu sĩ nhao nhao mặt lộ đặc biệt là thứ năm mươi mốt tên chủ nhân hắn b ả n coi là bản thân lên bảng mười phần c h ă m chín không nghĩ đến lại vừa vặn bị kẹt tại bảng danh sách bên ngoài hồng hoang tiên không sáng lên lên g i ả thiên tế n h ậ t rộng lớn vân vân vân văn bên trong tràn ngập nguyên thủy thiên tôn khí tức tất cả sinh linh đều từ đó cảm thụ đến thánh nhân k i n h dị nhưng bọn hắn càng thêm giật mình tứ bất tượng thế nhưng là đại la kim tiên hậu kỳ dị thú phóng nhãn hồng hoang đại la kim tiên hậu kỳ đã là phi thường không d ậ y nổi một phương cường giả càng tiến một bước liền là đại la kim tiên đình phong cự ly chuẩn thánh đại năng cũng chỉ có cách xa một bước bọn hắn liền kim tiên ngưỡng cửa đều mà bình thường đại la kim tiên tại kỵ s ủ n g bên trong đều hạng không lên thượng đẳng cái này nhường bọn hắn bị đà kích lớn bất quá một vạn năm quá khứ đại gia nhiều thiếu đều nghe nói một số đại năng tìm kiếm kỵ s ủ n g điên cùng sự tích bởi vậy đối cái bài danh này vậy có nhất định tiếp nhận năng lực Quyền. dùng sức quyển bọn hắn hiện tại hiếu kỳ là đều có ai lên cái này mới bảng danh sách bọn hắn thế nhưng là nghe nói không ít tin tức ngầm thứ chín mươi chín tên thương v ậ n tử thực lực đại la kim tiên hậu kỳ chủ nhân hỏa vật tử bài danh ban thưởng kỵ sùng thu hoạch được bốn trăm vạn nam đạo hạnh quán đình chủ nhân thu hoạch được sáu trăm vạn nam đạo hạnh quán、đỉnh. không thương tồn thương căn cơ. Kỳ quái, thương vân tử là ai nghe làm sao như cái đạo hảo các người biết rõ thương vân động à, thương vân động động chủ tựa hồ liền kêu thương vân tử ta không xác định bọn hắn là không được là cùng một người ta ở tại thương vân động phụ cận ta nghe gặp thương vân động động chủ tại cùng tiếu khẳng định là hắn chẳng lẽ thật có tu sĩ vì bài danh ban thưởng mà từ bỏ mặt mũi cho người khác làm thuốc lưỡi bọn hắn tôn nghiêm cùng ngông nên đây cái kế hỏa vân tử đây hòa vân tử là thương vân tử chủ nhân có thể tên hắn cùng thương vân tử vô cùng, cùng nhau giống chúng sinh không khỏi suy đoán giữa hai người phải chăng có cái gì liên hệ thứ chín mươi tám tên hỏa vân、tử. thực lực đại la kim tiên hậu kỳ chủ nhân lôi vân tử bài danh ban thường kỵ súng thu hoạch được 500 năm trăm vạn nam đạo hạnh q u á n đỉnh chủ nhân thu hoạch được bảy trăm vạn nam đạo hạnh q u á n đỉnh không thương tổn căn cơ thứ chín mươi bảy tên lôi vân tử thực lực đại la kim tiên hậu kỳ chủ nhân thương vân tử bài danh ban thường kỵ súng thu hoạch được sáu trăm vạn nam đạo hạnh q u á n đỉnh chủ nhân thu hoạch được tám trăm vạn nam đạo hạnh q u á n đỉnh không thương tổn căn cơ tạo hóa thiên bi liên tục công bố thứ chín mươi tám tên cùng thứ chín mươi bảy tên bài danh một chút đưa tới sóng to gió lớn thương vân tử nhận hỏa vân tử làm chủ hỏa vân tử nhận lôi vân tử làm、chủ. lôi vân tử lại nhận thương vân tử làm chủ bọn hắn ba người lẫn nhau nhận chủ được rồi ba phần bài danh ban thưởng giỏi tính toán a bọn hắn ba cái quá không biết xấu hổ không biết xấu hổ nếu là không biết xấu hổ là có thể lên bảng ta cũng có thể không biết xấu hổ bọn hắn hết thể thu được ba sáu trăm vạn năm đạo hạnh tương đương với b ê quan ba trăm cái nguyên hội tổng cộng bản tọa đạp vào con đường tu hành cũng mới không đến một trăm cái nguyên hội a thiên bi công nhận loại hành vi này chẳng lẽ đây mới là kỵ s ủ n g bảng chính xác mở ra phương pháp chúng sinh kịch liệt thảo luận lấy thương vân tử ba người lẫn nhau nhận chủ thượng bảng hành vi đến tội cùng phải trang thích hợp cùng lúc đó thương vân tử ba người chính đang thương vân trong đầu uống rượu chúc mừng bọn hắn tí ti không cho rằng bản thân hành vi đang xấu hổ ngược lại vì thế đ ắ c trí còn tốt nghĩ đến cái này biện pháp người không nhiều không phải chúng ta chưa hẳn có thể lên bảng thương vân tử may mắn đạo lần sau chỉ sợ cũng không may mắn như vậy hòa vân tử lo lắng đạo thiên bảng biết bảng nâng thế đều biết chúng ta ba huynh đệ ngày sau tại ngoài người đi sợ rằng sẽ không còn mặt mũi lôi vân tử mặt không đỏ hơi thở không gấp điện hỏi lại đạo mặt mũi để làm gì có thể được trường sinh không đại ca nói rất đúng thương vân tử phụ hòa đạo mặt mũi vô dụng đạo hạnh mới là thực tế có lần này bài danh ban thưởng ba huynh đệ chúng ta đều có thể đặt chân đại la đình phong tiến thêm một bước liền là c h u ẩ n thánh đại năng chỉ cần có thực lực ai dám nhìn không d ậ y nổi chúng ta lôi vân tử càng thêm lơ đến đ ị a n ó i ra ta có thể nghĩ đến những người khác cũng có thể nghĩ đến lúc này mới quá khứ chỉ là một vạn năm liền thánh nhân tứ bất tượng đều từ thứ năm mươi tên ngã rơi xuống người thứ một trăm các ngươi cẩn thận ngẫm lại làm sao sẽ đột nhiên toát ra nhiều như vậy cường lực toa kỵ chẳng lẽ đều là từ trong viên đá bông xuất hiện s a o hòa vân tử g â y g ẩ n cả người đại ca ý là lôi vân tử dơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch quay đầu ngóng nhìn thiên bi bên trên m ả n g lớn trống không k h i định thần nhà n địa bát đạo chờ coi là được một bên khác thiên đình yêu thánh nhóm nối lòng miệng khí một mặt là bởi vì kỵ sùng bảng quả thật tán thành lẫn nhau nhận chủ hành vi một phương diện khác thương vân tử ba người lẫn nhau nhận chủ thượng bảng vì bọn hắn giảm thiểu rất nhiều tâm lý áp lực mặc dù ngoài miệng nói mặt mũi không quan trọng nhưng có thể có mặt mũi khẳng định so với không có mạnh nếu như chỉ có bọn hắn yêu tộc một nhà làm loại chuyện này tất nhiên sẽ bị toàn bộ hồng hoang p h nổ có thể nếu là tất cả mọi người làm như thế bọn hắn liền không đột u ấ t ngược lại lộ ra cơ nói không chừng còn có thể cầm đến một câu thật không hổ là thiên đ ỉ n h quả nhiên cũng nghĩ đến loại biện pháp này ca ngợi tại chúng sinh hoặc hiếu kỳ hoặc hiếu kỳ trong ánh mắt tạo hóa thiên bi bên trên nhấp nô ra thứ hạng mới tin tức thứ chín mươi sáu tên h á c vân buôn lôi hống thực lực đại la kim tiên hậu kỳ chủ nhân quảng t h à n h tử bài danh ban thưởng kỵ s ủ n g thu hoạch được bảy trăm vạn n ă m đạo hạnh quán đ ỉ n h chủ nhân thu hoạch được chín trăm vạn n ă m đạo hạnh quán đ ỉ n h không thương tổn căn cơ cái bài danh này là trước mắt bình thường nhất rất nhiều người đều biết rõ quảng thanh tử tại bước vào t r u y n thánh cảnh giới sau đó lao tới cực nam tri địa bắt được xong một đầu thượng cổ dị thú xuất hiện lại nhìn đến liền là đầu này hắc vân buôn lôi h ố n g ngắn ngủi dừng lại sau đó từng hàng bài danh tin tức như là thác nước từ tạo hóa thiên bi đầu trên chạy xuống thấy chúng sinh không t p nhìn trong này đại bộ phận là lần trước kỵ sùng bảng bài danh trước năm mươi khuôn mặt cũ nhưng cũng có không ít mới leo lên kỵ sùng bảng khuôn mặt mới trừ cái đó ra còn có mấy cái không tưởng được người quen tỷ như phổ hiền chân nhân lần này là hắn bản nhân lên bảng liên quan lên bảng còn có hắn hai vị bạn bè đại gia liền nghĩ tới bản nhược sự tình cái này phổ hiền không phải là bị thiên đình lệnh truy nã sao hắn làm sao còn sống bài danh đi tới thứ năm mươi tên tạo hóa thiên bi hiện lên đỏ thấm huyết quang ở vạn chúng chú mục phía dưới hướng hồng hoang thiên không hình chiếu ra một mảnh xôi trào huyết hải đáng sợ ô huế chi khí phân tán bút phía tới gần thiên bi có cây đều tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc khô héo từng hàng bài danh tin tức chầm chậm phụ hiện thứ năm mươi tên huyết hải chi linh thực lực đại la kim tiên đình phong chủ nhân minh hà lão tổ bài danh ban thưởng một sợi chiết xuất sau hỗn độ n lực lượng chúng sinh lần thứ hai cảm thấy khiếp sợ thứ năm mươi tên lại là huyết hải chi linh nào đó vị đại năng lên tiếng kinh hô nó lần trước không phải hàng hạng mười lăm gần với mấy vị thánh nhân cùng vô sinh đạo chủ tọa kỵ sao từ hạng mười lăm đến thứ năm mươi tên dĩ nhiên một ngụm khí ngã trọn vẹn ba mươi lăm tên chúng sinh trong đầu tràn đầy hỏi h à o không minh bạch hồng hoang làm sao đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy siêu việt huyết hải chi linh tọa kỵ hải u ế t h chi linh thế nhưng là hồng hoang dơ bẩn nhất chỗ hóa thân a cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chương ba mươi b ố đạo tổ tọa kỵ bài danh bốn mươi sáu chương ba mươi b ố đ、so、rất hiển nhiên lần trước kỵ sùng bảng ban thưởng mảnh vỡ đại đạo đối với hắn trợ giúp cực lớn cho nên cho hắn đều có chút chướng mắt hỗn độn chi khí hắn mười phân rõ ràng huyết hải chi linh bài danh sụt giảm nguyên nhân trong lòng trăm mối cảm xúc ngột ngang không khỏi cảm thán đạo trong ngày thường cả đám đều giả thanh cao thật đến tranh đoạt lợi ích thời điểm cái gì ra mặt tôn nghiêm phong phạm hết thể đều vứt bỏ minh hà lao tổ cũng không phải chế giễu cái khác đại năng bởi vì hắn chính mình là dẫn đến huyết hải chi linh bài danh ngã xuống một trong những nguyên nhân hắn chỉ là đối với tình người nhận biết khắc sâu hơn một chút biểu lộ cảm xúc mà nói mấy câu huyết hải chi linh bài danh thấp sớm tại hắn dự kiến bên trong hắn đối cái này chỉ là có chút tiếp h ậ n hắn chân chính quan tâm là bản thân có thể ở trên bảng hàng tên thứ mấy có thể hay không lại được một khối mảnh vỡ đại đạo hắn mục tiêu là mười lăm người đứng đầu nói cho đúng là xếp hạng mười một đến hạng、15. hắn đã từng nếm thí suy tính bản thân cạnh tranh đối thủ nhưng chỉ cần liên quan đến thiên bi bài danh thôi diễn kết quả liền hiện lên xuất hiện một phiến hỗn độn hắn lại cùng cái khác đại năng quan hệ không tốt không cái gì tin tức ngưng đạo bởi vậy hoàn toàn không biết đạo cái nào đại năng tham dự kỵ s ủ n g bảng bình xét bất quá vào tiền thập ngũ năm chắc hắn vẫn là có hắn không những là cao quý a tu la tộc thánh phụ có được cả tòa huyết hải còn có a tỷ cùng nguyên đồ hai thanh thượng phẩm tiên thiên linh bảo bên người dứt bỏ những cái này ngoại vật không nói hắn bản thân cũng là chuẩn thánh đỉnh phong cường giả cấp cao nhất tu vi vẫn còn mảnh vỡ đại đạo dưới sự trợ giút về phần top m t mươi hạng m ộ ư ơ i là c h ấ n thủ thiên tri tứ cực thánh thú t r u tước trên người công đ ứ c sò、so、thánh nhân còn nhiều minh hà lão tổ mặc dù đối bản thân có lòng tin nhưng cũng cảm thấy trước mắt hắn còn không có siêu việt t r u tước khả năng thiên không huyết h ả i huyễn tượng dần dần tiêu tán chiếm lấy một đầu độc giác như cùng trận trận lôi minh người thứ bốn mươi chín quý n mưu thực lực đại la kim tiên đình phong chủ nhân thông thiên giáo chủ bài danh ban thưởng hai sợi h ố n độn chi khí thánh nhân tọa kỵ dĩ nhiên chỉ hàng thứ bốn mươi chín cái bài danh này vừa ra chỉ thấy vô số đạo sắc bén kiếm khí từ bích du cung sông thẳng v ậ n tiêu đâm thủng thiên không treo ngược đối chúng sinh đỉnh đầu tản mát ra làm cho người dùng mình trận trận sắc cơ hư một tiếng này hư phản g phất từng trôi lợi kiếm thật sâu địa thứ vào một ít c h u ẩ n thánh đại năng trong đầu đâm được bọn hắn như gặp phải trọng truy thân thể cứng ngắc thật lâu không thể động đậy thánh nhân mặc dù không tính ra truyền thánh, thánh đại năng ở nơi này một vạn năm bên trong giao tiếp tình huống cơ bản rõ ràng ai sẽ lên bảng thông tin giáo chủ quý ngưu lần trước hàng hạng mười bốn phần thưởng một khối mảnh vỡ đại đạo cùng một sợi đại đạo c h â n vận nhường thông tin ê giáo chủ được í c lợi không nhỏ kết quả lần này chỉ ban thưởng hai sợi hỗn độ lực lượng minh hà lao tổ đều có chút c h ứ n g mắt húng chi thông tin ê giáo chủ đây n à y cũng quái một ít không có tự giác c h u ẩ n thánh như vực sâu dường như ngục thánh nhân uy áp vượt qua ước vạn giảm ép tại bọn hắn trên vai phản phát thiên quân gánh nặng ép được bọn hắn thở bất q u a khí thánh nhân phía dưới đều là r u n dế những cái này mới vừa rồi còn mừng thầm t r u y n thánh đại năng nhao nhao kính sợ địa im lặng bọn họ minh bạch đây là thông tin giáo chủ đối bọn hắn cảnh cá lấy được thông tin giáo chủ cảnh cáo c h u ẩ n thánh đại năng toàn bộ đều giữ im lặng không dám làm ra cái gì khả năng dẫn lên thánh nhân hiểu lầm động tác bọn hắn tranh thủ bài danh ban thưởng lòng tham lớn nhưng làm tức giận thánh nhân lá gan là một chút cũng không có còn lại chúng sinh ngơ ngác nhìn qua quý ngư h bài danh trong lúc nhất thời đại nào trong không không biết nên làm phản ứng gì Thánh nhân tọa thứ sụt tên, xuất tọa tuột nhân chỉ hàng hiện lịch. Chẳng cái cái đồng dạng đến cùng sin lai kỵ kêu kỵ là là giảm gì đầu mới lẽ vô Thanh Thực Nhu. La lực, Đại i k một Tiên Đỉnh Phong. Chủ nhân, Lão Tử. thưởng, Bài Đình Phong. nhân, danh ban hôn đ Chủ Lao ba sở n chi khí. m ộ đầu thanh khí lượn lờ lao n g u xuất hiện ở trong m â y nó cúi đầu n g ậ p một cây cọ xanh nhấm ướt cũng không ngẩng đầu lên một chút thẳng đến huyễn tượng lạng yên tiểu tán chúng sinh không d á m nói chuyện yên lặng suy tư lên một lần thanh n g u liền xếp tại quý ngưu phía trên lần này cũng giống như vậy như vậy bốn mươi bảy tên là ai chẳng lẽ là cựu lòng trầm hương liễn sao nhưng nếu là cựu long trầm hương liễn vậy lần trước lên bảng ba vị thánh nhân liền toàn bộ đủ tính lại bên trên một vị đạo tổ hồng quân trên bảng nhưng còn có thật nhiều không vị nếu g ư như thứ bốn mươi sáu tên là hồng hoang vân mẫu vậy coi như thật xảy ra chuyện lớn nếu là đạo tổ tọa kỵ chỉ hàng thứ bốn mươi sáu tên tính lên vô sinh đạo chủ phía trước có thể liền còn có ba mươi sáu cái tọa kỵ thắng qua đạo tổ người a cái này hay là bọn hắn nhận biết cái k i a thánh nhân cùng đạo tổ trí cao vô thượng hồng hoàng sao thứ bốn mươi sáu tên hồng hoàng vân mẫu thực lực chuẩn thánh sơ kỳ chủ nhân hồng quân đạo tổ bài danh ban thưởng nam sợi hỗn độn chi khí thứ bốn mươi sáu tên dĩ nhiên thật sự là đạo tổ tọa kỵ hồng hoàng vân mẫu toàn bộ hồng hoàng đều ông được mổ một cái nổi tất cả mọi người khó có thể tiếp nhận chuẩn thánh sơ kỳ đạo tổ tọa kỵ tại đệ nhị lần kỵ sùng bảng bình xét bên trong chỉ có thể xếp tới không đáng giá nhắc tới thứ bốn mươi sáu tên cái này thế nhưng là chuẩn thánh đại năng nếu là khắc bảng danh sách phong hoa bảng đạo pháp bảng linh bảo bảng cũng liền được rồi nhưng đây là kỵ s ủ n g bảng c h u ẩ n thánh đại năng tọa kỵ chỉ hàng thứ bốn mươi sáu tạo hóa thiên bi nhất định là nghị sai rồi a toàn bộ hồng hoang mới nhiều thiếu c h u ẩ n thánh đại năng a có thể tạo hóa thiên bi là gánh chịu chúng sinh hy vọng nhất nó không có khả năng phạm sai lầm trừ phi chúng sinh đều sai rồi lần trước xếp hạng m ộ ư ơ i một đến hạng một ư ơ i năm toàn bộ đều rớt xuống ba mươi năm tên nếu như thiên bi không sai đến t ộ n cùng phát sinh cái gì dẫn đến lần này kỵ s ủ n g bảng phát sinh như thế to lớn biến hóa chúng sinh không khỏi liên tưởng đến vô sinh đạo chủ thân bên trên có thể hay không là vô sinh đạo chủ lại thu ba mươi năm đầu tọa kỵ trừ cái đó ra bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra còn có thể là cái gì dẫn đến kỵ s ủ n g báng phát sinh lớn như thế biến hóa chúng sinh t r o n g mòn con mắt mà nhìn chằm chằm vào tạo hóa thiên bi bọn hắn sốt u ruột chờ đợi tạo hóa thiên bi công bố thứ bốn mươi năm tên không kịp chờ đợi đ ị a muốn biết đến tột cùng là người nào có thể đem đạo tổ đ è xuống tạo hóa thiên bi phảng phất nghe được đại gia tiếng lỏng hồng hoang vân mẫu h u y ế n tượng rất nhanh liền biến mất chiếm lấy là một cái mông lung người giống người giống càng rõ ràng từng hàng mới kiểu chữ tại thiên bi chống không chỗ phủ hiện làm đám người thấy rõ cái này xếp tại đạo tổ tọa kỵ phía trên thứ bốn mươi năm tên lúc, to lớn tất chương ả mọi người trợn tròn mắt. người trận tròn c ú n sinh cảm thấy không g thấy thể cảm t ba mươi lăm yêu tộc bá bảng đế giang điên cùng c h ả o chương ba mươi lăm yêu tộc bá bảng đế giang điên cùng c h ả o thứ bốn mươi lăm tên quỷ xa thực lực c h u ẩ n thánh sơ kỳ chủ nhân thương dương bài danh ban thưởng một viên hỗn độ tinh hỗn độ tinh là trải qua qua áp xúc sau hỗn độ lực lượng hiệu dụng thắng qua hỗn độ lực lượng gấp một trăm lần không ngừng còn có thể giúp người cảm mộ đại đạo tương đương với một khối thanh xuân bản mảnh vỡ đại đạo đây cũng là chưa bao giờ tại hồng h o a n g đại lục ở bên trên xuất hiện qua chất bảo nhưng lúc này chúng sinh lực chú ý hoàn toàn bị hai cái danh tự hấp dẫn đi quỳ sa thương dương thứ bốn mươi lăm tên lại là thiên đình yêu thánh khó trách có thể ép qua đạo tổ hồng h o a n g vân mẫu dù sao hồng h o a n g vân mẫu thiên chất lại cao hơn vậy không có khả năng cao qua thiên đình yêu thánh thế nhưng là cái này giống như đã từng quen biết bài danh tin tức lệnh chúng sinh nhớ tới thương vân tử hỏa vân tử cùng lôi vân tử trong lòng đỗng nhiên sinh ra vùng không đi q u á đạn cảm giác vì tranh đoạt bảng xếp hạng ban thưởng một vị yêu thánh dĩ nhi hạt vừng tiểu tiên làm như vậy cũng liền được rồi các ngươi thế nhưng là c h u ẩ n thánh đại năng a các ngươi là toàn bộ hồng hoang tu sĩ tấm gương sao có thể làm loại này có hại uy nghiêm sự tình đây các ngươi không chế mất mặt sao cái này thế nhưng là thiên bi hết bảng toàn bộ hồng hoang đều thấy được chúng sinh một mặt không thể tưởng tượng nhìn qua quỷ sa huế y tượng trong khoảnh khắc bọn hắn trong đầu đối c h u ẩ n thánh đại năng đủ loại thần bí khó lường huyễn tượng toàn bộ đều sụp đổ thiên đình bên trong quỷ sa một mặt thẹn thùng ngồi tại nam thiên môn trên bờ thang ánh mắt tả hữu tự do n h ị tim tốc độ so với hắn càng sâu cùng bạn lữ trong lúc đó liên hệ lúc còn nhanh hắn hối hận đ i ệ nói ra sớm biết rõ ta liền không lẫn vào chuyện này hiện tại tốt toàn bộ hồng h o a n g đều biết rõ ta nhận thương dương là chủ ta về sau còn thế nào tại hồng h o a n g hành tẩu thương dương cười tủm tỉm địa nói ra ha ha không phải còn có chúng ta mấy cái bồi ngươi à, nhìn xem ai dám loạn nói chuyện đúng lúc này sa phương bỗng nhiên bay tới một câu t i ế n g mắng phi thật không biết xấu hổ yêu thánh nhóm thần sắp đọc lại bọn hắn tùy tiện địa nhận ra cái này cái thanh âm chủ nhân đột nhiên ý thức được trong hồng h o a n g thật đúng là có như vậy một đống người hội bắt lấy điểm này đục mắng bọn hắn về sau đừng kêu thập đại yêu thánh đổi gọi thập đại tọa kỵ a xem như yêu tộc đối thủ một mất một còn vu tộc chưa bao giờ thả qua bất luận cái gì một cái có thể chế nhạo yêu tộc cơ hội đế giang thanh âm dễ như t r ở bàn tay địa đột phá kết giới như sấm rền quần quận mà đến quay đến thiên đ ỉ n h đám mây phá toái không chịu nổi phía trên yêu binh yêu tướng nhao nhao rơi xuống khỏi đến Quỷ sa chừng to mắt nhìn về phía còn lại yêu thánh tâm đạo hai vị yêu hoàng không phải đã trải qua sai người ra cố cách đâm kết giới à, làm sao đế giang lại đem thanh âm giống lên thiên đ ỉ n h đi lên đương trần thánh dĩ nhiên vì tranh đoạt kỵ sủng bảng bài danh bỏ đi tôn nghiêm cho người khác làm thuốc ư ớ i thật gọi chúng ta vu t đáng tiếc Buồn cười đáng xấu hổ t a xem yêu tộc không gì hơn cái này đế g i a n g tiếng như nổi trống mỗi một cái âm tiết đều có trực kích tâm linh lực lượng yêu thánh nhóm sắc mặt càng địa khó coi nhưng lại không biết đạo nên như thế nào phản bác bởi vì bọn hắn đ ấ y lòng cũng thấy được cái này loại cách làm có chút trơ c h ẽ n chỉ có bạch trạch cùng c ử u anh nằm dạp trên mặt đất không có xấu hổ phản ứng hai người bọn hắn nhìn tấu qua một đã sớm biết rõ vu tộc sẽ không sai qua sự đả kích này yêu tộc thanh danh cơ hội dù sao ban thưởng cầm tới tay thích măng mắng bế quan một đoạn thời gian đi ra liền đem vu tộc dệt đi Ken một bên khác tổ vu trong thân điện đế giang thán khí đạo ta tự hỗn độn chúng trong sức mạnh cảm thụ đến chân chính phẫn nộ lúc này đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất hơn phân nửa là lê thánh bảng chín vị tổ vu tổng số vị được tuyển chọn tham dự bản danh sách tranh đoạt đại vu đều ở nơi này chúc cựu âm trầm giọng đạo may mắn chúng ta cũng tới bảng không phải bảng danh sách bài d i à n h kết thúc về sau chính là lần thứ ba vu yêu đại chiến thời điểm như là ở yêu tộc chiếm được rất nhiều thần bảng ban thưởng tình huống dưới bị ép mở ra lần thứ ba vu yêu đại chiến vu tộc tình thế chắc chắn tràn ngập nguy hiểm cường lương thấp giọng đạo thừa dịp còn không có xếp tới chúng ta vu tộc nắm chặt thời gian mắng bọn hắn vài câu lại không được mắng liền không cơ hội tổ v u nhóm s ừ n g sốt một chút đế giang rất nhanh kịp phản ứng đồng thời sâu chấp nhận điệu nói ra có đạo lý các ngươi còn muốn mắng cái gì ta g i n g lớn để cho ta tới mắng huyền minh trần chờ đạo mắng bọn họ là xuất sinh c ú mang trước m hỏi hỏi bọn hắn có thể hay không để cho ta cưới một ngựa ta cam đoan không giết bọn hắn ta ta ta còn có ta thiên đình bên trong yêu thánh nhóm rất nhanh liền nghe được mười tiếng mắng bọn hắn mặt lộ bất đắc dĩ nhưng vậy không thể làm gì chỉ có thể dựa theo đông hoàng thái nhất phân p h ó như thế làm bộ mắt đ i ế t h a y ngơ tạo hóa thiên bi bên trên hiển hóa ra mới văn tự thứ bốn mươi bốn tên thương dương thực lực chuẩn thánh sơ kỳ chủ nhân bạch trạch bài danh ban thưởng hai hạ t h ô n đ ộ tinh chúng sinh đối cái bài danh này sớm có đón trước thiên đình thập đại yêu thánh cùng chung mối thủ muốn lên bảng khẳng định là cùng tiến lên bảng thứ Chuẩn tranh đại, đại n này khắc n g c bảng ta không bảng coi như xong kỵ sùng bảng vệ tranh không có chút nào danh giới cuối cùng có thể nói liền chuẩn đề thánh nhân cũng không bằng nhìn một cái nhân ra tây phương giáo lần trước không ai lên bảng lần này vẫn là không có người lên bảng không được là bởi vì bọn hắn không có cường giả mà là bởi vì bọn hắn tại lợi ích trước mặt kiên giữ được danh giới cuối cùng trước kia thật sự là xem nhẹ tây phương giáo tây phương giáo mặc dù thèm muốn lợi nhỏ nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt vẫn có thể đứng vững được bước chân đúng vậy a đúng vậy a cùng thiên đình so ra tây phương giáo cũng không kém như vậy trong lúc nhất thời tây phương giáo phong bình dĩ nhiên ẩ n ẩ n có chỗ tăng trở lại tạo hóa thiên bi câu trên chữ một trận lắc lư thứ hạng mới tin tức xuất hiện lúc này chúng sinh cúng bái cường giả tâm tính đã trải qua dần dần biến chất thứ bốn mươi ba tên bạch thực lực t r u y n thánh sơ kỷ chủ nhân anh chiêu bài danh ban thưởng ba hạt hôn độ tinh thứ bốn mươi hai tên anh chiêu thực lực chuẩn thánh sơ kỷ chủ nhân phi liêm bài danh ban thưởng bốn hạt hôn độ tinh thứ bốn mươi mốt tên phi liêm thực lực chuẩn thánh sơ kỷ chủ nhân c ự u anh bài danh ban thưởng năm hạt hôn độ tinh yêu tộc dĩ nhiên bao chọn thứ bốn mươi mốt tên đến thứ bốn mươi lăm tên hồng hoang chúng sinh trầm mặc không nói duy chỉ có đế giang tiếng c ư ờ i trừng d ư ờ n g ha ha ha ha ha yêu tộc các ngươi tốt không biết xấu hổ sao không theo tiếng chẳng lẽ ở mớt sinh chứng hóa xúc ra mặt vậy so cái khác sinh linh càng dậy một số chỉ bằng dạng này đức hạnh còn muốn làm thiên địa cậu chủ hỏi một chút đại gia đáp ứng không ha ha ha ha ha ha đúng lúc này tạo hóa thiên bi đẩy ra từng tầng từng tầng màu xám vầng sáng hiện hóa ra thứ hạng mới tin tức đế giang thanh em nội địa biến mất chúng sinh thấy rõ về sau ánh mắt cổ quái địa nhìn về phía tổ vu thần điện chương 36, m u vũ yêu tranh bảng c a o trào đ i ệ n lên chương 36, m u vũ yêu tranh bảng c a o trào đ i ệ n lên một cái khôi ngô thân ảnh xuất hiện ở không trung h ã n cả người đầy cơ bắp phát ra mãng hoang khí tức đầy mặt ngông cùng nhìn qua thiên đỉnh phương hướng người thứ bốn m ư i c v thực lực c h u ẩ n thánh trung kỳ chủ nhân hậu nghệ bài danh ban thưởng một sợi đại đạo chân vận đại đạo chân vận là đối thánh nhân tu hành cũng có ích lợi bảo vật bất quá đây không phải trọng điểm trọng điểm là siêu đây là một cái vu tộc mà hậu nghệ cũng là một cái vu tộc lẫn nhau nhận chủ thượng bảng cái này không hãy cùng yêu tộc giống nhau như lúc s a o đế giang đi đâu rồi người sao không cười chúng sinh cái chán gạt ra mấy cái h á t tuyến bọn hắn vừa mới còn coi là vu tộc cùng bọn hắn là cùng một trận tuyến đồng thời bởi vì đế giang nói ra bọn hắn không dám nói chuyện mà làm vu tộc â m thầm gọi tốt có thể cái này hồi cảm động còn chưa kịp rút đi vu tộc liền quang vinh lên bảng không nghĩ đến vu tộc mắt to mày dẫm dĩ n h i ê n vậy vô s ỉ như vậy trong này g thường ta còn cảm giác được bọn hắn rất chất p h á t ha ha đế giang tổ vu đem b ả n tỏa c h ọ c cười yêu tộc bị trắng mắng lâu như vậy hiện tại khẳng định tức nổ tung yêu thánh nhóm ngây người hồi lâu k h ì phản ứng sau này làm tức chửi ầm lên ta còn coi là vu tộc có nhiều c ố t khí đây cái này không được cũng đang học chúng ta làm việc à dựa vào cái gì mắng chúng ta vu tộc cũng tới bảng cái kia đế giang vừa rồi mắng bọn hắn bọn hắn một câu đều không cãi lại chẳng phải là bị thiệt lớn phi liêm dận đạo bọn hắn từ đâu tới mặt chế dêu chúng ta bọn hắn không được cũng giống vậy sao kế mông tức giận đến sợi dâu phát run không biết xấu hổ quá không biết xấu hổ yêu thánh nhóm bực tức d ậ m chân chạy đến thiên đỉnh biên giới hướng v u tộc phương hướng chút xuống bản thân bình sinh hiệu rõ toàn bộ vũ l ụ c từ ngữ vô s ỉ không biết xấu hổ hôn trướng phía d ư ớ i v u tộc đã sớm chuẩn bị tu cùng một chỗ cùng yêu thánh nhóm m n g nhau không những thanh e m so yêu thánh nhóm lớn mang tử vẫn còn so sánh yêu thánh nó h m hoa thật â m mộ các ngươi mặt bảo dưỡng được cái này sao dạy đúng vậy a còn có cũng được mà không có cũng không sao các ngươi quy lưu tại chứng bên trong sao trong đầu trang ít đồ khác liên tục điểm t h ủ y đều không có phi liêm bị chửi đỏ mắt tức chết ta vậy hắn hận không được lập tức lánh binh xuống cùng vu tộc đại chiến ba trăm hiệp vậy một cái n đông hoàng thái nhất đều không như thế tung bay may mắn hắn bị cái khác lý trí vẫn còn tồn tại yêu thành bấm không phải ổn thỏa địa có đi không về đến thời điểm lại thành một cọc trò cười trong góc bạch trạch cùng c ử u anh l i ế h nhau đều nhìn thấy đối phương đáy mắt bất đắc dĩ vu tộc quả nhiên cũng không phải cổ hủ đô đần không có bởi vì cái gọi là tôn nghiêm mà đưa bản thân chủng tộc đối nguy hiểm bên trong kể từ đó diễn vũ đại c ấ lại muốn thảo luận kỹ si vư khôi ngô thân ảnh dần dần giảm đi chiếm lấy làm ộ t đầu phát ra khí độc chân trần dường như chuột dị thú thứ ba mươi chín tên phi đản thực lực chuẩn thánh trung kỳ chủ nhân kế mông bài danh b a n thưởng hai sợi đại đạo chân vận thứ ba mươi chín tên lại là một vị yêu thánh chúng sinh đã trải qua thấy có lạ hay không trong đó người thông minh thậm chí đã trải qua nghĩ tới v u yêu hai tộc làm như vậy động cơ t chư vị nếu là chỉ có yêu tộc hoặc là chỉ có vu tộc lên bảng bộ tộc khác chẳng phải là muốn đứng trước hai họa n đầu một câu bừng tỉnh người trong động chúng sinh bừng tỉnh đại ngộ không sai lấy kỵ sùng bảng phong phú ban thưởng bất luận cái gì nhất tộc đều có thể dựa vào bảng danh sách ban thưởng ở trong ngắn hạn thúc đẩy sinh trưởng ra số vị c h u ẩ n thánh đồng thời nhường uy tín lâu năm c h u ẩ n thánh thực lực càng tiến một bước nếu là có nhất tộc lắc hậu cân đối thế cục nháy mắt cũng sẽ bị đánh vỡ cái này có thể không được là cái gì nhà tròi hài đồng trò chơi mà là ngươi chết ta sống đấu tranh tại chủng tộc tồn vong trước mặt mặt mũi cùng tôn nghiêm tính thứ gì thì ra là thế khó quái bọn hắn sẽ làm như vậy đối với chúng ta tới nói là kỵ sùng bảng đối bọn hắn mà nói lại là chủng tộc tồn vong nếu là có thể diệt đi một phương khác trở thành thiên địa cộ nếu l à bị một phương khác diệt đi coi như không bị chế giễu lại như thế nào chúng sinh trong mắt xem thường dần dần biến mất chiếm lấy là nồng đậm hiếu kỳ bọn hắn hiện tại rất nhớ biết rõ vu yêu hai tộc tranh bảng tranh đến trình độ gì yêu tộc hai vị yêu hoàng cùng vu tộc chín vị tổ vu phải chăng cũng sẽ lên bảng nếu như lên bảng ai cao hay thấp thông qua lần này bài danh bọn hắn có lẽ có thể thấy rõ vu yêu hai tộc s o s á n h thực lực thứ ba mươi tám tên hình thiên thực lực chuẩn thánh trung kỳ chủ nhân cpu bài danh ban thưởng ba sợi đại đạo chân vận thứ ba mươi bảy tên kế mông thực lực chuẩn thánh trung kỳ chủ nhân thử thiết bài danh ban thưởng bốn sợi đại đạo chân vận thứ ba mươi sáu tên tướng liễu thực lực chuẩn thánh trung kỳ chủ nhân hình thiên bài danh ban thưởng năm sợi đại đạo chân vận một cái tính danh xuất hiện ngăn chặn một cái khác tính danh lại bị mới xuất hiện d a n h tự ngăn chặn dây dưa trong lúc đó bài d a n h càng ngày càng cao giờ khác này chúng sinh đầy đủ địa cảm thụ đến v u yêu hai tộc thâm hậu nội tình cái này hai tộc dĩ nhiên có thể lấy trong tộc chuẩn thánh đại năng tính danh trên tạo hóa thiên bi xếp lên một tòa tầng tầng áp chế thấp cao phải biết mấy vị thánh nhân đạo thống cộng lại đều góp không ra nhiều như vậy chuẩn thánh vu yêu hai tộc càng hợp sợ như vậy nếu là tính lại bên trên địa phủ bình tâm n ư ơ n g n ư ơ n g cùng hoa hoàng a h o trong cung nữ hoa nương n ư ơ n g vu yêu hai tộc tuyệt đối là không thể lay động hồng h o a n g bá chủ đặc sắc quá đặc sắc người thứ bốn mươi đến thứ ba mươi sáu tên vậy mà như thế rằng c ó một vu một yêu lại một vu một yêu khó quái bọn hắn hai tộc giữ lẫn nhau nhiều như vậy nguyên hội đều phân không ra thắng phụ quá đáng sợ chúng ta lão tổ mới đại la kim tiên đ ỉ n h phong mà vu yêu hai tộc lại có nhiều như vậy trần thánh chúng sinh lúc này đã trải qua triệt để không có chế rêu tâm tư t càn cái cái khôn kim sa là một loại chưa từng xuất hiện trên hồng hoang cực phẩm vật liệu l ệ n h khí chỉ cần một viên liền có thể nhường pháp bảo nắm giữ không thua gì tiên thiên trí bảo cứng rắn chất liệu giống như chúng sinh sở liệu thứ ba mươi lăm tên lại trở thành yêu tộc ép qua vu tộc tướng liễu vu tộc có thể đoạt lại hàng vị sao thứ ba mươi bốn tên cựu phượng thực lực chuẩn thánh hậu kỳ chủ nhân tướng liễu bài danh ban thưởng hai hạt càn khôn kim sa chuẩn thánh hậu kỳ nhìn thấy cựu phượng thực lực đám người hô hấp đông nhiên biến gấp rút bọn hắn biết rõ v u yêu hai thi đấu trong tộc liều rốt c ụ c tiến vào bạch m i ệ t hóa thứ ba mươi ba tên khâm nguyên thực lực chuẩn thánh hậu kỳ chủ nhân q u ỷ sa bài danh ban thưởng ba hạt càn khôn kim sa thứ ba mươi hai tên hậu nghệ thực lực chuẩn thánh hậu kỳ chủ nhân cựu phượng bài danh ban thưởng bốn hạt càn khôn kim sa hạng ba mươi mốt cựu anh thực lực chuẩn thánh hậu kỳ chủ nhân Đến hạng chúng sinh trước đó chưa từng có địa hưng p ấ n nhìn qua tạo hóa thiên my bọn hắn nghị thẩm vu yêu hai tộc truyền thánh hậu kỳ cường giả có lẽ chỉ có cái này mới vị lại sau này liền sẽ đến phiên t r u y n thánh đỉnh phong đi tỷ như chín vị tổ vu chương ba mươi bảy h i hòa lên bảng vũ yêu giao phong chương ba mươi bảy h i hòa lên bảng vũ yêu giao phong tại chúng sinh nhìn chăm chú bên trong cựu anh huyễn tượng dần dần tiêu tán chiếm lấy là một vòng l ó a mắt kim quang kim quang bên trong một đầu cự điệu chậm rãi mở ra hai cánh quanh người bắn ra càng thêm l ó a mắt quan g huy thứ ba mươi tên kim sĩ đại bằng thực lực c h u ẩ n thánh hậu kỳ chủ nhân chuẩn đề bài danh ban thưởng một mai đại đạo vết khắc đại đạo vết khắc là một cái ẩn chứa đại đạo c h â n nghĩa phù hào điêu khắc tại phổ thông pháp bảo bên trên có thể dùng hắn phát huy mấy lần tương đương với tiên trí i ê n t bảo một kích toàn lực quy lực không sử dụng thì có thể lâu dài điệu càng l vết khắc bên trong l n chứa đại đạo trân nghĩa vượt qua chúng sinh ý liệu thứ ba mươi tên không phải là vu tộc cũng không phải yêu tộc mà là thượng cổ dị thú kim sĩ、sí、đại bằng không giống với cái khác quận mình trong góc không muốn người biết thượng cổ dị thú kim sĩ、sí、đại bằng tính cách bất thường ỉ vào thực lực mình cường hành thường xuyên tại mấy đại bộ phận châu làm ác tại toàn bộ hồng hoang được hưởng hiện hách hung danh rất nhiều tiên nhân đều từng tại kim sĩ、sí、đại bằng dưới bóng tối khổ không thể tả bây giờ kim sĩ、sí、đại bằng lên kỵ sùng bảng bọn hắn cảm thấy vạn phần kinh hỷ chuẩn đề thánh nhân lại đem kim sĩ、sí、đại bằng thu phục cảm tạ chuẩn đề thánh nhân hắn vì hồng hoang trừ bỏ một hại a còn có tiên nhân hối hận đạo ta muốn vì ta hôm nay nhìn qua tây phương giáo mới là trong hồng hoang nhất có hành vi thường ngày thế lực lúc trước trách oan chuẩn đề thánh nhân ta muốn khuyên huynh đệ của ta chuyển đầu tây phương giáo chúng sinh nao nhao biểu đạt đối chuẩn đề cùng tây phương giáo tôn kính nhìn một cái nhân ra tây phương giáo cho dù lần trước không có tên trên bảng lần này cũng không đi lệch ra ma tà đạo mà là thành thành thật thật địa săn bắt tọa kỵ thuận tiện còn vì hồng hoang trừ bỏ một cái hại lớn không được giống những người khác không phải rất tốt bắt tọa kỵ coi như xong lại còn lỡ mặt cùng chân chính tọa kỵ tranh kỵ sùng bảng bài danh giờ này khắc này tại xa xôi tây phương thánh nhân thần sơn phía dưới quá khứ vi phong lấm lâm kim sĩ đại bằng đang thấp kém địa phụ phục tại thất bảo diệu thụ phía dưới tư thái vô cùng cung k í n h nhưng đ ấ y mắt lộ ra nó chân thực cảm xúc nồng nặc gần như tràn ra oán hận cùng minh hà lão tổ khác biệt kim sĩ đại bằng là thật bị bắt làm thu c ư ớ i nó tu vi không bằng minh hà lão tổ phát bảo cũng không bằng minh hà lão tổ thủ đoạn bảo mệnh càng không bằng minh hà lão tổ lại tăng thêm nó trong ngày thường luôn luôn làm ác thân p ụ rộng lượng nghiệp lực tại hồng hoang phong bình cực kém một chút liền bị chuẩn đề coi trọng nó vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ tại thánh nhân trước mặt chính là một cái kia này g nó xa xa điệu cảm thụ đến chuẩn đề khí tức quay người liền muốn x ử xuất phụ diêu chín vạn g i ả m b ả n sự kết quả chuẩn đề chỉ là d ố i tay nắm lấy thất bào rượu thụ một cây chạc cây nhẹ nhàng hơi lung lay một chút về phần đằng sau sự tình theo nó lên bảng liền có thể đoán ra cái tám chín phần mười đáng chết chuẩn đề kim sĩ đại bằng dưới đáy lòng từng lần một chửi mắng chuẩn đề nhưng mà nhận nhận chủ lời thề c h ó i buộc nó liền được có thể tại trong lòng ngấm lại liền nói ra miệng đều không thể chuẩn đề hoàn toàn không thèm để ý kim sĩ đại bằng ý nghĩ lẳng lặng, lặng nhìn qua thiên mi mấy tức sau đó kim sĩ đại bằng huyễn tượng dần dần nhặt đi từng sợi tươi đẹp ánh nắng xuyên thấu tầng mây chiếu xạ đại địa một đạo ung dung hoa quý bóng hình sinh đẹp xuất hiện ở chúng sinh tầm mắt bên trong thứ hai mươi chín tên hi hòa thực lực c h u ẩ n thánh hậu kỳ chủ nhân đông hoàng thái nhất bài danh ban thưởng hai mai đại đạo v ớ t khắc yêu hậu h y hòa chúng sinh sợ ngây người bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến yêu hậu h y hòa dĩ nhiên cũng tới tranh bảng yêu tộc thật đúng là không thèm đếm sỉa cái này không những hy sinh danh dự liền bối phận vậy rối loạn hi hòa không phải đế tuấn đạo lữ sao chuyện này đế tuấn biết sao người nước ta k h đại đa n số người đều rõ ràng đây là có chuyện gì cũng vì yêu hậu h y hòa khí độ cảm thấy sợ hãi thản phục bất quá cũng có một nắm người sinh ra tâm tư sâu xa hi hòa xuất hiện lại làm sao s ư n g hô đông hoàng thái nhất đông hoàng thái nhất lại như thế nào xưng hô h y hòa đế tuấn đây thiên đình bên trong mười vị yêu thánh dữ im lặng mặc dù bọn hắn đã sớm biết rõ chuyện này nhưng tại lúc này đều phảng phất không thấy được cái bài danh này dường như phía d ư ớ i yêu binh yêu tướng cũng đúng nghị luận ở mỹ tại trong lòng bọn họ yêu hoàng c u n g yêu hậu hình tượng một mực là cao lớn nhất so sinh dưỡng bọn chúng phụ m â u đều càng đáng giá tôn k í n h có ở đây giờ phút này loại này không thể xâm phạm tôn quý hình tượng lại ẩn ẩ n có chút phá toái đặc biệt là làm đế giang lớn r ộ n g đâm vào nam thiên môn thời điểm đông hoàng thái nhất đế giang gân r ộ n g lớn tiếng đạo ta có cái huynh đệ nắm ta hỏi ngươi có thể hay không đem yêu hậu mượn hắn cưới một vòng đế tuấn thi hỏa đông hoàng thái nhất đồng thời thần xác đọc lại lời này cũng quá trắng h é t đông hoàng thái nhất sắc mặt phát xanh đưa tay gọi ra h phá thiên hoang đ ị a mở miệng đáp lại đạo làm sao cái nào đều có ngươi đông ba kinh khủng tiếng chôn g phảng phất từ linh hồn chỗ sâu vang lên toàn bộ thiên đình nhức vạn yêu tộc đều bị chấn động đến nguyên thần xuất hiếu mà bọn hắn nhận vẹn vẹn chỉ là dư ba ảnh hưởng hôn đ ộ n t r u n g tiếng chôn g tầng tầng lớp lớp mà dâng tới tổ vu thần điện hình thành nhận chứa vô tận thần lực biển động vạn t r ư ợ n g tiếng gầm dễ như t r ở bàn tay địa chôn vùi ngăn cản tại tiếng chôn g trước tất cả sự vật đám mây không khí phi điệu sơn phong vô luận là cái gì chỉ cần bị tiếng này xóm quất qua trong khoảnh khắc liền sẽ quy về triệt để hư vô、u. sinh khí đ ế giang lách mình xuất hiện vô tộc bộ lạc thiên không theo hắn cùng nhau xuất hiện còn có mặt khác bát đạo đồng dạng vĩ ngạn thân ảnh bọn hắn không có làm bất kỳ động tác dư thừa nào chỉ đều nhịp địa hướng thiên không vung ra một quyền vô cùng thân lực từ quyền phong g ợ y ra giữa không trung tụ hợp thành một đầu sinh động như thật màu đồng cổ nằm đấm chính diện nên tiếp trôn vùi tất cả hỗn độn trung tiếng trung một tháng o thời gian t i ế n lặng như tờ c h u ẩ n thánh phía dưới tu sĩ toàn bộ đều mất đi trong chấp đoán này ký ức bởi vì trong nháy mắt này bắn ra quang ảnh cùng huyền bí hoàn toàn vượt qua bọn hắn có thể hiểu được thực h ạ bọn hắn chỉ biết rõ trong nháy mắt tính tổ v u nhóm vung ra nắm đấm cùng hôn đ ộ n t r ú n g tiếng trung đồng thời biến mất không thấy không khí từ t ừ phía bát phương vào tới phát ra kịch liệt tiếng oanh minh phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều có không trọn vẹn s ơ n phong vạn dằm bừa bộn nhưng mà vô tộc bộ lạc không có mảy may tổn thương đế g i a ngửa n mặt lên trời cùng tiếu ha ha ha ha ha đông hoàng tiểu nhi bản sự không lớn tính tình không nhỏ có lá gan g õ t r ô n g làm sao không có can đảm tới danzac đông hoàng thái nhất tức dẫn đến bóp nát một con ngọc chén nhỏ đế tuấn đi đến đông hoàng thái nhất bên cạnh nhẹ nhàng đưa tay khoác lên trên vai hắn một bên kiểm chế trong lồng ngực l ử a dẫn một bên c h ấ n an đạo bây giờ còn không được đến thời điểm lại nhẫn mại một số thời gian sớm muộn d i ệ t bọn hắn đông hoàng thái nhất hít sâu một hơi quay đầu đối n g o à i điện dọa đến hai c ố làm rung động yêu binh phân phó đạo đi gọi bạch trạch cùng phục hy đại thánh gia cố cách thâm pháp trận trong bảo khố vật liệu mặc cho bọn hắn lấy dùng yêu binh cung kính đạo là theo lấy thời gian đưa đ ẩ y k hi h ỏ a huyễn tượng vậy biến mất ở không trùng một cái ánh mắt bệ nghệ vĩ nạn thân ảnh đặt chân trong đây chương ba mươi tám thổ vu lên bảng đa bảo hứa hẹn chương ba mươi tám thổ vu lên bảng đa bảo hứa hẹn thứ hai mươi tổ vu huyền minh thực lực chuẩn thánh đ ỉ n h phong chủ nhân tổ vu c ú mang bài danh ban thưởng ba cái đại đạo v ế t khắc cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng khi huyền minh tổ vu danh tự xuất hiện ở trên bảng danh sách chúng sinh hay là nhịn không được sợ hai thán phục tổ vu lên bảng yếu nhất huyền minh tổ vu vậy nắm giữ chuẩn thánh đ ỉ n h phong thực lực vu tộc quá cường đại sợ hai thán phục sau khi chúng sinh không khỏi nghĩ đến một chuyện khác tất nhiên vu tộc tổ vu lên bảng cái tiệ yêu tộc hai vị yêu hoàng có lẽ cũng tới bảng không biết đạo bọn hắn bài danh nhiều thiếu tổ vu trong thần điện huyền minh không phục địa hư một tiếng dựa vào cái gì đem ta xếp tại phía dưới c ù n g nhất chẳng lẽ ta thao túng băng tuyết thần thông không được lợi hại sao đế giang an ủi đạo thực lực là một phương diện chiến lực là một phương diện khác hồng hoang bên trong lấy yếu thắng mạnh ví dụ còn rất nhiều ngươi không cần vì thế chú ý huyền minh vẫn k h ô n g phục nhưng không còn nói chuyện thứ hai mươi năm hai đỉnh phong. Chủ nhân, Chủ t mươi sáu hai mươi bảy hai mươi tám tất cả đều là c h u ẩ n thánh đỉnh phong thực lực tổ vu hồng hoang các đại năng thấy mí mắt trực nhẹ nghĩ thầm may mắn tốt bản thân không có t r e o t r ọ c qua vũ tộc không phải bế quan đều bế không nữa. to lớn hồng hoang tổng cộng mới nhiều thiếu c h u ẩ n thánh cường già tối đỉnh còn lớn hơn đều độc lai độc vãng mà vũ tộc lại có cùng chung mối thủ c h í n vị tổ vu nếu không phải vu yêu đại kiếp vũ tộc có thể hoành hành không sợ thiên ô khôi ngô thân ảnh dần dần nhặt đi sắc trời đột nhiên biến ả m đạm một sợi u nhỏ bé ánh nến chiếu vào đám người tầm mắt trong không khí tràn ngập lên không do khí tước tạo hóa thiên bi hiện ra từng hàng lâm trầm quỷ quyệt văn tự người thứ hai mươi bốn h â n đăng đạo nhân thực lực c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong chủ nhân nguyên thủy thiên tôn bài danh ban t h ư ở n g quan sát đại đạo tàn ảnh hai lần chúng sinh nhìn thấy cái bài danh này ngắn ủi địa trầm mặc một cái trước mắt lập tức liền b ộ c phát ra trận trận ồn ào bọn hắn mở to hai mắt nhìn đều hoài nghi tự mình có phải hay không nhìn lầm rồi tại sao có thể như vậy người thứ hai mươi b ố lại là xiển giáo phó giáo chủ n h i n đăng đạo nhân hắn dĩ nhiên nhận nguyên thủy thiên tôn là chủ cùng nhiên đăng đánh qua giao đạo nhân đều biết rõ nhiên đăng tâm cao khí ngạo đối nguyên thủy thiên tôn thái độ cũng không giống cái khác xiển giáo đệ tử như vậy tất cung tất kính hắn làm sao sẽ nhận nguyên thủy thiên tôn làm chủ nhiên đăng đạo nhân không phải không phục nguyên thủy thiên tôn sao có lẽ là nguyên thủy thiên tôn ép buộc nhiên đăng đạo nhân không đến mức ca không những hồng hoang trung sinh ngọc hư cung bên trong vậy nghị luận ở mỹ nghị luận nội dung càng ngày càng không tưởng nổi thẳng đến người trong cuộc nhiên đang phát ra một thanh hư nhẹ tiếng nghị luận mới từ từ trừ khử nhiên đăng là tự nguyện hắn cùng nguyên thủy thiên tôn đ ạ t thành một phần sấp xỉ minh hà lao tổ cùng chuẩn đề như thế hiệp nghị hắn tự nguyện đại biểu xiển giáo l ê n bảng để báo đáp lại hắn có thể lấy được bản thân bài danh ban thưởng hắn xác thực tâm cao khí ngạo chính bởi vì như thế tại đối mặt chân chính lợi ích lúc hắn so những người khác càng có thể bông xuống tư thái người thứ hai mươi b ố ban thưởng là quan sát hai lần đại đạo tàn ảnh đại đạo tàn ảnh là đại đạo tại trong hỗn độn hiển hóa lúc lưu lại tàn ảnh ẩn chứa so đại đạo vết khắc càng nhiều gấp trăm ạo diệu n h ư n đăng xác thực tin mình có thể mượn nhờ lần này cơ hội càng tiến một bước siêu việt cái khắc nếu là có thể thành công hắn liền không còn là phổ thông dồn dế vì những cái này hao tổn chút thanh danh tính cái gì n h ư n đăng đạo nhân bắt đầu cái khác c h u ẩ n thánh đại năng d a n h tự v ậ y xuất hiện ở vụ yêu hai tộc trong lúc đó thứ hai mươi ba tên t ổ vụ x a bị thi thực lực chuẩn thánh đ ỉ n h phong chủ nhân tổ vụ cường lương bài danh ban thưởng quan sát đại đạo tàn ảnh ba lần thứ hai mươi hai tên kim linh thánh mẫu thực lực chuẩn thánh đ ỉ n h phong chủ nhân thông thiên giáo chủ bài danh ban thưởng quan sát đại đạo tàn ảnh bốn lần thứ hai mươi mốt tên côn bằng thực lực chuẩn thánh đình phong c h trước có nhiên đăng nhận nguyên thủy thiên tôn làm chủ sau có kim linh thánh mẫu nhận thông tin giáo chủ làm chủ nhìn đến thánh nhân đạo thống cũng khó có thể ngăn cản kỵ sùng bảng bài danh ban thường dụ hoặc côn bằng Ta liền biết hắn biết lên bảng. không sai nhưng đăng đạo nhân có phải hay không bị ép buộc bản tọa không biết đạo nhưng côn bằng khẳng định là bị ép buộc cho dù vui yêu hai tộc không tranh bảng hắn côn bằng vậy nhất định lên bảng côn bằng thuộc về hai to mặt lớn chuẩn thánh cường giả tối đỉnh bên trong chán nản nhất cái kia mặc dù treo yêu sư danh hiệu nhưng kỳ thực là bị đông hoàng thái nhất buộc là yêu t ộ c thiên đình hiệu lực to lớn thiên đình không mấy người tôn trọng hắn liền thực lực không bằng hắn mười vị yêu thánh đều dám ngay trước hắn mặt bộc lộ khinh miệt thần sắc côn bằng nghe được chúng sinh đối với hắn nghị luận yên lặng siết chặt nằm đấm nói nhỏ sớm muộn có một ngày hắn muốn đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn vì thế trả giá đắt kim lao đảo trong bích du cung kim linh thánh mâu chính đang đổi mới nhập môn tiểu sưu cười rực rỡ a đ Cái khác thiệt giáo tiệt m ô nàng nhân kinh ngạc địa đưa tin n hỏi thăm địa đưa Nàng thản nhiên địa gác đạo lao ra chê ta vô dụng không có thật tu h ta chỉ là trên danh nghĩa nhận chủ nàng cùng cái khác chuẩn thánh đại năng khác biệt xem như t i ệ t giáo đại sư t h nàng rất sớm liền đi theo thông thiên trong lòng một mực có cuối thân phụng dưỡng thông thiên tả hữu ý niệm lần này là thành tâm thực lòng muốn mượn cơ hội nhận thông thiên làm chủ lại bị thông thiên lấy hôm nay tóc mây trải sai lệch làm lý do cự tuyệt nhìn qua tạo hóa thiên bi bên trên bài danh trong nội tâm nàng sinh ra mấy phần a i hoán bởi vì nàng biết rõ bản thân về sau chỉ sợ không còn có tốt như vậy cơ hội nàng hít sâu một hơi chỉnh lý tâm tư đem đám người lực chú ý chuyển rời đến một người khác trên người không được chỉ là ta đa bảo thèm thiên bi ban thưởng bảo vật vậy nhận lao gia là chủ đa bảo sư h i n h vậy nhận lao gia là chủ khó trách hôm trước gặp đa bảo sư h i n h mừng tích mắt nguyên lai là lại có kỳ bảo muốn vào hắn trong túi kim lao đảo chỗ sâu chuyển đến một trận sang s à n g tiếng cười lắng nghe chính là đa bảo đạo nhân mang theo khàn khàn riêng biệt thanh tuyến hắn cười đạo ta như có thể xếp vào trước mười lăm liền đưa ở trên đảo tất cả sư đệ sư mội một người một kiện tiện tay pháp bảo tạ ơn đa bảo đại sư h u n h sư h u n h thờ mạnh hh lao gia có phải hay không cũng phải ý tứ một chút này đáng đ chương a đảo ba n tiếng h o n hô mươi chín yêu hoàng đăng t r ạ n g tranh phong kết thúc chương ba mươi chín yêu hoàng đăng t r ạ n g tranh phong kết thúc c ô n bằng già thiên tế nhật thân thể dần dần n h ậ t đi đại điệu lại nên đón q u a n minh tạo hóa thiên bi bên trong thoát ra từng đầu c u ầ n bạo lôi mãng trên không trung xoắn suýt thành một cái bá khí bên cạnh lộ khôi n ô thân ảnh tên thứ hai mươi tổ vũ cường lương thực lực trần thánh đình phong chủ nhân Tổ xấu xí nghĩ hay lắm không có c h u ẩ n thánh tu vi trước năm mươi đều vào không đi còn muốn đại đạo quán đỉnh nằm mơ đi thôi chúng sinh lực chú ý rốt cục lại trở về bài danh ban thường lên bởi vì đơn giản là đại đạo quán đỉnh đối tu sĩ trợ giúp quá lớn đốn mộ là sâu sắc trải nghiệm thiên đạo đ ạ lần. Lần mặc dù cái khác ban thưởng vậy trân quý nhưng đều không có đại đạo quán đỉnh cái này ban thưởng tới đơn giản thô bạo cho dù chỉ có một trụ hương thời gian vậy đủ để giảm bớt bình thường tu sĩ mấy trăm nguyên hội khổ công cũng bình định con đường bên trên trở ngại đối với c h u ẩ n thánh cảnh giới phía dưới tu sĩ mà nói đây là một chương nối thẳng c h u ẩ n thánh vé xe đối với c h u ẩ n thánh cảnh giới trở lên tu sĩ mà nói đây là mở ra cao hơn cảnh giới chìa khóa cửa cho tới bình thường tu sĩ từ c h u ẩ n thánh đại năng không một không đúng cái này ban thưởng thèm nhỏ dai muốn dọn chỉ tiếc bọn hắn căn bản không cơ hội lấy được cao như vậy thứ tự tuy nói là hai mươi người đứng đầu nhưng trong này có thần bí khó lường vô sinh đạo chủ mười đầu toa kỵ chân chính xuất r a đến cho mọi người tranh đoạt chỉ có mười cái danh n g ạ thôi h u n hột tại vũ yêu tranh bảng hoàn cảnh lớn phía dưới Bình trên h chuẩn trời h h á n liền t ư t ê xuất hiện một cái phúc hậu n ư ợ t mà thân ảnh cái thân ảnh này quanh thân bảo quang lượt lờ nhìn xem liền cho người ta một loại tài đại khí thô cảm giác kim lao đảo bên trên tức khắc bộ phát một trận ai hoán thanh nhâm đại sư huy ngừng bước thứ một mươi chín xong Ta liền biết rõ bản thân vật liền bản cùng bảo rõ h k ô n duyên phận. Cái bài danh này quá Minh như g hàng quá quái, Cái coi bài đại kỳ k sư ô n cũng g vào trước k h ô nhân g nên c ỉ h gia thật thiếu một kiện tiện tay pháp bảo tại chúng sinh vì đa bảo đạo nhân lên bảng cảm thấy kinh ngạc thời điểm tiết giáo môn nhân toàn bộ đều đang vì đa bảo đạo nhân không thể xông vào trước mười lăm cảm thấy đau lòng đặc biệt là mới nhập môn còn không cái gì nội tình đệ t ử mới ha ha ha các ngươi khác ảo cẩn thận bị lao ra đổi ra bích du cung đa bảo đạo nhân hào sảng đ i ệ nói ra đại đạo quán đỉnh cũng không tệ l ờ i hứa như cũ mỗi người tới tìm ta lĩnh một món pháp bảo a ô ô ô nhân g i a rất cảm động thật không hổ là chúng ta thiệt giáo đại sư huynh đại sư huynh vì vũ một đống ngây ngô trong thanh âm n một mà b ư ớ c lên một cái nhí nha nhí nhảnh ấy hắc đại sư huynh ta cũng tới nữa đa bảo đạo nhân hơi biến sắc mặt khúc quỳnh tiêu ngươi liền đừng tới tham gia náo như ta quỳnh tiêu nhăn lên cái mũi nhỏ lẩm bẩm tiểu m ộ i khác l ấ n phụ đại sư huynh đến đại ca tới nơi này triệu công minh thần, thần bí bí địa nói ra đại ca cho ngươi xem cái bảo bối tốt tên ạ o hóa h t i bi p h á t ra bảo quang bảo loạn tán t h à n nơi hóng ánh h khắp i đ ể một sáng, lại m cái c h ú mươi tám huyền đô đại pháp sư thực lực c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong chủ nhân lao tử bài danh ban thưởng đại đạo quán đỉnh ba trụ hương thiên không xuất hiện một cái thân mặc bạch bảo nam tử hắn sát mặt đ ặ m nhiên lẳng lặng nhìn qua bắt cảnh cùng phương hướng phảng phất lên bảng hay không đều không có quan hệ gì với hắn nhân giáo duy nhất đệ tử huyền đô đại pháp sư dĩ nhiên vậy leo lên kỵ sùng bảng chúng sinh cảm thấy kinh ngạc nhưng có nhiên đ ă n g đạo nhân kim linh thánh m g ẫ u cùng đa bảo đạo nhân phía trước bọn hắn thật cũng không cảm thấy cỡ nào ngoài ý m u ố n chỉ là đối huyền đô đại pháp sư bài d i à n h cảm thấy kỳ lạ huyền đô đại pháp sư lại có như thế tu vi hắn quá vô danh dù sao cũng là thánh nhân duy nhất đệ tử phẩm hạnh cùng thánh nhân gần đối vật ngoài thân gần như vô d ụ n g vô cầu không biết là thánh nhân muốn hắn lên bảng còn là hắn tự mình nghĩ lên bảng qua một hồi huyền đô đại pháp sư thân ảnh vậy biến mất không thấy gì nữa chiếm lấy là một cái toàn thân phát ra quỷ q u ệ t khí tức bóng người tên thứ mười bảy trúc cửu âm thực lực chuẩn thánh đình phong chủ nhân tổ v bài danh ban thưởng đại đạo quán đỉnh bốn c h ù hương cách xa nhau hai cái thứ tự trên bảng lại xuất hiện vu tộc danh tự lần này là nắm giữ thời gian thần thông trúc kiểu âm thời gian là một loại m ư ờ i phần quỷ dị lực lượng ngoại trừ trúc kiểu âm hồng hoang không còn cái khác có thể thao túng thời gian cờ giả thời gian thành t i ể u trúc kiểu âm nhưng vậy hạn chế trúc kiểu âm bởi vì hắn rất khó tiến lên cái này thần thông tiếp tục diễn hóa thực lực bản thân bởi vậy trường kỳ trì trệ không tiến bất quá có đại đạo quán đỉnh tin tưởng dùng không được bao lâu là hắn có thể hoàn thành một lần triệt để thuế biến lúc này chúng sinh nhịp tim dần dần gia tốc bọn hắn đều tại tâm bên trong yên lặng tính toán biết rõ hiện tại chỉ còn một vị tổ vu còn không có hiện thân kia chính là tổ vu đứng đầu đế giang xem như vu tộc thủ lĩnh đế giang thực lực so sánh với hai vị yêu hoàng như thế nào nếu là không có tạo hóa thiên bi bọn hắn tuyệt đối không thể biết được vấn đề này đáp án nhưng bây giờ bọn hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là có thể trong không khí bắn ra lấy mùi thuốc súng qua hồi lâu trúc cựu âm thân ảnh tại một trận quang ảnh v ặ n vẽo bên trong biến mất tạo hóa thiên bi phun ra một mảnh thái dương chân hỏa cấu thành biển lửa một đầu phát ra đốt ánh mắt huy tam túc kim ô từ đó từ từ thăng lên ở đầu này tam túc kim ô xuất hiện m ấ y mắt hơi nóng quần quần lấy thiên bi làm trung tâm thổi hướng tứ phía bắc phương cỏ cây lăng không tự cháy không thú dọa đến chạy tứ phía trong không khí tràn ngập khủng hoảng phảng phất ngày tận thế một dạng toàn bộ hồng hoang nhiệt độ đều tại cực thời gian ngắn bên trong tăng lên rất nhiều không cần tạo hóa thiên bi công bố tin tức chúng sinh vậy minh bạch đây là hai vị yêu hoàng một trong số đó thật mạnh như thế không hổ là chỉ huy bảy yêu chấp trưởng thiên đình yêu hoàng yêu hoàng giáng người siêu phàm thoát tục làm ta sinh lòng hướng tới nếu không phải ta là tiên thiên trí linh ta nhất định bỏ trò chạy yêu tộc thứ mười sáu tên đế tuấn thực lực c h u ẩ n thánh đình phong chủ nhân thi h ò a bài danh ban thưởng đại đạo quán đỉnh năm c h ủ hương đế tuấn hiện thân đem bầu không khí đẩy hướng độ cao mới c h i ệ u đế tuấn hiện thân kể từ đó liền chỉ còn đông hoàng thái nhất cùng đế giang chúng sinh kích động đắc thủ múa dập chân n g h ị thẩm vụ yêu hai tộc tranh bảng vô hình giao phong rốt cuộc phải kết thúc đế t ộ t cùng cái nào một phương hội càng hơn một bậc đáp án dĩ nhiên là thời điểm công bố hạng mười lăm đến t ộ t cùng là người nào vô số đạo ánh mắt tập trung đến tạo hóa thiên bi bên trên nếu như ánh mắt có lực lượng tạo hóa thiên bi nhất định bị đâm được trên năm t r ă bảy giờ này khắc tất cả mọi người mượn phần chú ý cái này cuối cùng bài danh ngay cả thánh nhân cũng không ngoại lệ chương bốn mươi người nào đem vu y ê u hai tộc đều đẻ xuống chương bốn mươi người nào đem vu y ê u hai tộc đều đẻ xuống tạo hóa thiên bi nhỏ bé nhỏ bé chấn động hướng thiên không hình chiếu ra một vùng biển mê ngông huyết hải nồng đậm ô huế khí tức t à n mạn ra chúng sinh nao h n h a o cảm thấy kinh nghi n h ì n i ệ u bộ này hạng mười lăm chớ vẫn là huyết hải chi linh có thể lúc này mới quá khứ một vạn năm mà thôi huyết hải chi linh làm sao có thể từ đại la kim tiên đỉnh phong nhảy lên tấn thăng trần thánh đình phong chẳng lẽ minh hà lao tổ đem mảnh vỡ đại đạo đúc cho nó sa chúng sinh cảm thấy mười phần n g h i hoặc thẳng đến huyết h ả i huyễn tượng trung gian lồi lên một cái điểm trắng tập trung nhìn vào đúng là minh hà lao tổ bản nhân tạo hóa thiên bi bên trên vậy hiện ra hạng mười lăm bài danh tin tức hạng mười lăm minh hà lao tổ thực lực c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong chủ nhân chuẩn đề bài danh ban thưởng mảnh vỡ đại đạo minh hà lao tổ lần trước là mười lăm tên lần này vẫn là mười lăm tên chỉ bất quá lần trước là hắn tọa k ỵ lên bảng lần này là hắn bản nhân lên bảng chúng sinh ngắn ngủi địa trầm mặc một cái t r ớ c mắt lập tức liền buộc phát trận trận tiếng ẩm bởi vì bọn hắn đều vì cái bài danh này cảm thấy không thể tưởng tượng minh hà lão tổ là ai huyết hải c h i chủ a tu l à tộc thánh phụ hắn không những thực lực cường đại địa vị tôn sùng luận lên tư lịch đến vậy không thể so với thánh nhân cạn nhưng hắn dĩ nhiên nhận chuẩn đề làm chủ chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ minh hà lão tổ quy thuận tây phương giáo hay là giống kim sĩ đại bằng như thế bị chuẩn đề thu phục chúng sinh c h ă m bề không hiểu được tây phương giáo môn người tại sao không ra nói một chút không sai tây phương giáo người đâu tây phương giáo thực lực càng ngày càng mạnh không ra tự nhiên là bởi vì không biết đạo tây phương giáo môn nhân bản thân vậy không hiểu ra sao hoàn toàn không biết chuẩn đề là lúc nào thu phục minh hà tại bài danh công bố trước kia ngoại trừ mấy vị thánh nhân cũng chỉ có a tu la tộc biết rõ minh hà quyết định sách làm chủ sự t ì n h thánh nhân vô tâm tuyên dương a tu la tộc không dám tuyên dương thế là bí mật này liền bị bảo thủ dòng g i ã một và năm thẳng đến hôm nay mới bị thiên bi lộ ra ánh sáng những năm này tây phương giáo vô thanh vô tức địa làm thành hai chuyện lớn cùng ta trong ấn tượng tây phương giáo không giống nhau lắm ngươi trong ấn tượng tây phương giáo là cái giặc gì đương nhiên là không, không. Ha, ha, ha ha ha ha làm sao không dám nói tiếp cùng minh hà lão tổ cùng một thời kỳ c h u ẩ n thánh đại năng cũng vì minh hà lão tổ lên bảng mà cảm thấy kinh ngạc bọn hắn nguyên bản vậy có cơ hội lên bảng chỉ là trở ngại nội tâm tiêu ngạo mà bỏ đi ý nghĩ này không nghĩ đến minh hà lão tổ dĩ nhiên lặng lẽ làm vạn thọ sơn ngũ trang quán bên trong trấn nguyên tử nhìn qua tạo hóa thiên bi từ trước đến nay không hề bận tâm tâm cảnh phát sinh vi d i ệ u biến hóa minh hà hắn dừng lại thật lâu ngược lại vậy không ngoài ý minh hà lão tổ vẫn luôn rất có gia tâm không những nộ ra được liền thánh nhân xử lý cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết thần thông ước vạn huyết thần tử tại nhìn thấy nữ o a tạo ra con người phong thánh về sau hắn còn theo phong trào tạo a tu la tộc mục đích không cần nói cũng biết nếu nói bọn hắn thời đại k i a lão ngoan đồng bên trong người nào có khả năng nhất vứt bỏ ra mặt bên trên kỵ sùng bảng không hề nghi ngờ liền là minh hà lão tổ trấn nguyên tử mặc niệm đạo quyết bình phục tâm cảnh con n g ó n búng ra bên cạnh đại thụ tre trời bên trên rơi thêm một viên tiếp theo hải nhi bộ dáng trái cây chúc mừng lão tổ chúc mừng lão tổ b i ể n máu một mảnh vui mừng lit nha lit nít a tu la tộc đạp trên huyết hải bọn nước hướng minh hà lao tổ phương hướng chạy tới mỗi một cái trên mặt đều tràn đầy vui mừng minh hà lão tổ mặc dù mặt không thích vườn hạng mười lăm mặc dù không phải cao nhất danh tử nhưng vừa vặn có thể lấy được hồng hoàng chúng sinh chỗ có thể thu được tốt nhất ban thường mảnh vỡ đại đạo hắn đã có một khối mảnh vỡ đại đạo biết rõ mảnh vỡ đại đạo c h â n quý nếu như hắn tọa kỵ huyết hải chi linh có thể có một khối mảnh vỡ đại đạo đợi đến một vạn năm quá khứ tuy nói không có khả năng đi đến c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong nhưng đặt chân c h u ẩ n thánh cảnh giới lại là dư xài chuyện này đáng ra chúc mừng minh hà lao tổ nâng cao hai tay huyết hải mặt biện cấp tốc khắp qua chung quanh lục địa trong chốc lát diện tích liền làm lớn ra gấp hai ba lần cũng lại còn tại kéo dài gia tăng minh hà huyết hải bên trong đều là người các loại khu vực săn bắn lấy mười năm kỳ hạn lấy được con mồi nhiều nhất a tu la có thể lắng nghe bản tọa dạy bảo đối với a tu la mà nói lắng nghe hắn dạy bảo là trí cao vô thượng vinh diệu vô luận là l ô mãng xấu xí nam a tu la vẫn là tâm địa độc các mỹ mạo nữ a tu la khi nghe đến minh hà lao tổ mà nói sau toàn bộ đều lâm vào điên cuồng bọn hắn g ầ m thét thay đổi sóng lớn vung vẩy trong tay binh khí hướng ra phía ngoài r ũ n g manh lao tới quan sát huyết hải phản phất lấy minh hà lao tổ làm trung tâm đẩy ra từng tầng từng tầng sát khí ngập trời hết sát gọn sóng huyết h ả i xung quanh đều là lấy hung sát khí tức làm thức ăn hung thú trong đó tuyệt đại đa số đều bởi vì thời gian d à i lấy huyết h ả i hung sát khí tức làm thức ăn mà đánh mất thần trí trở thành thuần t v y cỗ máy giết chóc giết chết bọn chúng không những sẽ không tổn thất công đức còn hội lấy được thiên đạo lời khen bởi vậy mỗi khi có chuyện cao hứng phát sinh minh hà lao tổ đều sẽ thả a tu la tộc đi thanh lý huyết h ả i xung quanh hung thú qua một hồi thiên không huyết hải viễn tượng dần dần giảm đi chúng sinh bình phong khí ngưng thần nhìn qua tạo hóa thiên bi đợi đến thiên bi công bố hạng mười bốn bài danh tin tức giang giắc giang giắc giang giác chúng sinh bỗng nhiên nghe thấy bên nhưng nhìn quanh bốn phía rồi lại không có cái gì phát hiện các ngươi nghe được kỳ quái thanh â m sao cẩn thận chớ lộn xộn là không gian không gian tại phá t o á i các đại năng lợi dụng đồng t h u ậ t thần thông quan sát bốn phía không khỏi ngược lại hít một hơi l ạ n h k h í chỉ thấy bốn phía hết thể đều giống phá t o á i tấm gương dường như phủ đầy lít nha lít nhít bạc vết nước màu trắng phản phất chỉ cần hơi vừa dùng lực liền có thể đem bọn họ đánh c h ú n g vỡ nát hô một trận gió lớn từ tạo hóa thiên bi thổi hướng tứa lụa lông tóc tất cả linh lực hàm lượng thấp kém khinh bạc đồ vật đều hóa thành bột mịn theo gió phiêu tán tạo hóa thiên bi bên trên hiện lên rõ sáng lên bạc ánh sáng màu trắng từng đạo từng đạo sắc bén bút họa buộc vòng quanh hạng mười bốn bài danh tin tức hạng mười bốn tổ vu đế giang thực lực chuẩn thánh đ ỉ n h phong chủ nhân tổ vu huyền minh bài danh ban thưởng một mai mảnh vỡ đại đạo cùng một sợi đại đạo chân vận hạng mười bốn là đế giang vì cái gì ta cảm thấy đế giang so đông hoàng thái nhất lợi hại đơn thuần thần thông không biết đạo đế giang cùng đông hoàng thái nhất ai mạnh ai yếu có thể các ngươi đừng quên đông hoàng thái nhất là có ti vu tộc bộ lạc bên trong đế g i a n g một mặt coi thường nhìn qua tạo hóa thiên bi n g a khí khinh miệt địa nói ra nếu là không có ngụm kia p h á trông ta có thể đ ỉ n h lấy thái dương chân hỏa đem đông hoàng thái nhất chim canh kéo xuống đến cho các huynh đệ thêm đồ ăn hắn lời nói dẫn tới cái khác tổ vu phụ họa huyền minh tán đồng đạo tam túc kim ô mặc dù bất phàm nhưng chúng ta là phụ thần tinh huyết biến thành so bọn hắn mạnh hơn nhiều cú mang d ơ ngón tay cái lên đại ca nói rất đúng đông hoàng thái nhất không cái gì không dạy nổi hắn một thân bản sự đều tại ngụm kia pha trông lên nếu là mất đi trông ta cũng có thể đánh đến hắn kẻ ra quần duy chỉ có thứ một mươi ba tên đông hoàng thái nhất thực lực chuẩn thánh đình phong chủ nhân đệ thuấn bài danh ban thưởng một mai mảnh vỡ đại đạo cùng hai sợi đại đạo chân vận quả nhiên đông hoàng thái nhất xếp tại đế giang phía trên thứ một mươi ba tên là đông hoàng thái nhất từ lúc chúng sinh đoán trước bên trong bởi vậy không có dẫn lên cái gì sóng、so、lớn chúng sinh chỉ là cảm thán một phen vui yêu hai tộc thực lực mặc dù đông hoàng thái nhất ép qua đế giang một đầu nhưng chỉnh thể bên trên vẫn là vu tộc càng cường đại dù sao cựu đại tổ vu đều là c h u ẩ n thánh đ ì n h phong cái này chưa chắc ca muốn thật sự là vu tộc càng cường đại liền sẽ không có đệ nhị lần vu yêu đại chiến tiên thiên trí bảo uy lực h á là chúng ta có thể suy đoán có lẽ hỗn độn chúng không những đủ để san bằng vu yêu trong lúc đó trên lệnh còn có thể là yêu tộc thành lập ưu thế cái này lại nói có đạo lý chúng sinh thảo luận một trận đ ỗ n g nhiên có người v ấ n đạo các ngươi không cảm thấy đông hoàng thái nhất hàng thứ mười ba tên thật kỳ quái sao phía trước còn có hai cái bài danh đây là ai đem vu yêu hai tộc đều đẻ xuống xa xôi tây phương trên ngọn thần sơn chuẩn đề cùng tiếp dẫn sắc mặt rất đắng nhìn qua tạo hóa thiên bi vốn nên vì tây phương giáo lên bảng dương danh mà cảm thấy vui sướng bọn hắn giờ phút này trên mặt lại nhìn không thấy vẻ vui mừng Chương Chương chúng hoặc chỉ cảm cầm chung chỉ có thiên chi tứ linh? 41, thiên chi tứ linh? Hồng hoang chúng sinh nghi hoặc nhìn qua tạo hóa thiên bi, đối đông hoàng thái nhất chỉ hàng thứ 13 tên cảm thấy 10 phần không hiểu.、Nếu、như cầm tiên thiên bảo hỗn độn Trung đông hoàng thái nhất đều chỉ có thể xếp tới thứ đông tên Nếu tiên độn đông 41, 41, là là ai Trong Hồng hoàng còn có ai có thể ép qua tay tri tri bi, đối tới áp áp xếp đảo đảo đều bảo tạo tứ tứ trí t 10 các đại năng minh tư khổ t ư ở n g từng cái danh tự tại bọn hắn trong đầu phụ lên lại rất nhanh chìm xuống bọn hắn phi thường rõ ràng vô luận là người nào nghị siêu việt đông hoàng thái nhất ít nhất phải có không thua gì tam túc kim ô cân cước c h u ẩ n thánh đỉnh phong thực lực và một kiện tiên thiên trí bảo trong hồng h o a n g c h u ẩ n thánh cường giả tối đỉnh vốn liền không nhiều cân cước thắng qua tam túc kim ô càng ít mà tiên thiên trí bảo thì căn bản là một đạo không thể vượt qua lệch trời hồng h o a n g tổng cộng mới nhiều thiếu kiện tiên thiên trí bảo bọn chúng toàn bộ đều có chủ rồi các đại năng lông mày quan trọng hóa cứ việc cảm thấy kỳ quái nhưng bọn hắn sắc thực nghị không ra b cái tia đông hoàng thái nhất bài danh là chuyện gì xảy ra tổng không phải là không không có khả năng cái này quá hoang đường các đại năng cấp tốc bỏ đi ý nghĩ này truyền mà nhìn về phía tạo hóa thiên bi thành thành thật thật chờ đợi tạo hóa thiên bi vì bọn hắn công bố đáp án nhưng tạo hóa thiên bi vừa mới công bố thứ một ư ơ i ba tên dựa theo lệ cũ muốn qua một đoạn thời gian mới có thể công bố tên thứ m ộ ư ơ i hai các người nói có thể hay không là vô sinh đạo chủ thu mới tọa kỵ đang chờ đợi thứ hạng mới thời điểm có người nghĩ tới vô sinh đạo chủ vô sinh đạo chủ tọa kỵ từng cái bất phảm nếu là hắn mới tọa kỵ lên bảng ép qua đông hoàng thái nhất ngược lại cũng có chút ít khả năng khẳng định là dạng này người này mà nói chiếm được những người khác phụ họa theo đám người ngoại trừ vô sinh đạo chủ thu mới toa kỵ không có bất kỳ cái gì lý do có thể giải thích đông hoàng thái nhất bài danh vấn đề vô sinh đạo chủ đến cùng ở nơi nào ta cũng muốn biết rõ vô sinh đạo chủ ở nơi đó ta ra lông mềm dày chính là một khối làm thú cưới tài liệu tốt ta thật không biết xấu hổ lại muốn cùng bản tọa tranh làm thú cưới các ngươi tỉnh lại đi liền vô sinh đạo chủ là ai ở đâu đều không biết đạo còn tranh nhau cho người ta làm toa kỵ thật sự là quá buồn、cưới. đây chính là ma tổ la hầu lúc trước nói muốn cho vô sinh đạo chủ làm thú cưỡi đều không cửa đường sao không biết tại sao chủ đề bỗng nhiên lệch ra đến như thế nào cho vô sinh đạo chủ làm thú cưỡi trong lúc nhất thời hồng hoàng các nơi đều vang lên ta muốn cho vô sinh đạo chủ kỵ thanh âm cho tới mới vừa mở linh trí nhỏ báo sa ly l từ đi chấn bắt phương chuẩn thánh đại năng lại không hẹn mà cùng biểu đạt tâm động chi ý thậm chí bởi vì cho rằng vô sinh đạo chủ đang nhìn chăm chú lên hồng hoàng lại ngay tại chỗ giới thiệu lên bản thân làm thú cưỡi ưu thế đây không phải là vì tranh thủ bài danh ban thưởng nhận chủ thượng bảng mà là chân tâm thật ý mà nghĩ cho vô sinh đạo chủ làm thú cư nguyên thủy thiên tôn thanh nhâm ngọc hư cung đệ tử nhao nhao trột dạ địa cục đầu xuống sợ bị nguyên thủy thiên tôn thanh nhâm thấy rõ bọn hắn tiểu tâm tư trừ bọn bọn hắn ngọc hư cung môn đầu người hàm nguyên thủy thiên tôn thanh nhâm xông ra ngọc hư cung phật hướng toàn bộ hưởng hoang rất nhanh liền luất lên người người tranh làm vô sinh đạo chủ tọa kỵ loạn tượng chỉ bất quá tây phương trên ngọn thần sơn chuẩn để cùng tiếp dẫn sắc mặt càng kém lúc này tạo hóa thiên bi có động tĩnh chúng sinh mặt mũi tràn đầy chờ mong ngẩng đầu chuẩn bị thấy tên thứ mười hai phong thái công bố đáp án a tên thứ mười hai đến tột cùng là người nào chỉ thấy thiên khung biến một mảnh đen k ị t tất cả tinh thần đều ảm đạm phai mở duy chỉ có nam vương chu tước thất túc chiếu sáng rạng rỡ sán lạn xích hồng tình quang bên trong một đầu hỏa diễm thần điệu c h ậ m c h ậ m triển khai hai cánh tên thứ mười hai thanh thú chu tước thực lực c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong chủ nhân vô sinh đạo chủ ban thưởng mảnh vỡ đại đạo cùng ba sợi đại đạo chân vận chu tước chúng sinh trận tròn mắt bởi vì chẳng ai ngờ rằng tên thứ mười hai lại là chu tước ngắn ngũ toàn bọn ộ h hắn t、so、rốt cuộc này h là lai lịch thế nào các đại năng kìm nén không được nội tâm kinh ngạc nhao nhao đem thần thức phân tán dọc ra tại tạo hóa thiên bi phụ cận cùng cái khác đại năng thần thức xã hội cái này không có khả năng có đại năng giật mình đạo trong hồng hoang nếu là ẩn dấu cường đại hơn chu tước tồn tại chúng ta không có khả năng không biết đạo một vị khác đại năng phản bất đạo ngươi nói quá tuyệt đối vô sinh đạo chủ cùng hắn mời đầu tọa kỵ chúng ta trước đó chẳng phải không biết đạo sao tên thứ mười hai dẫn lên nghị luận so thứ mười ba tên lớn nhiều lắm toàn bộ hồng hoang đều ông ông tác hưởng cùng lúc đó tạo hóa thiên bi dần dần thu liễm xích hồng sắc q u a n mang ngược lại phóng xuất ra màu xanh s â m v ầ n sáng chu tước thất túc cám số giới huyền vũ thất túc phát sáng lên một đầu phát g a tăng thương khí tức cự quy từ trong biển đi ra đứng sừng sức trên đại địa phất một tò xếp hạng mười một t h a n h thu huyền vũ thực lực c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong chủ nhân vô sinh đạo chủ ban thưởng mảnh vỡ đại đạo cùng bốn sợi đại đạo chân vận nguyên bản bình tĩnh một chút tiếng nghị luận lần thứ hai biến cao vút huyền vũ cũng bị siêu việt chơi ạ chẳng lẽ thiên tri tứ linh đều muốn bị siêu việt sao càng ngày càng có ý tứ tiên h bi có thể hay không nhanh một chút công bố đằng sau thứ tự ta đã, đã đợi ã đ không kịp lần này mới lên bảng hai đầu tọa kỵ rốt cuộc là người nào đã vậy còn quá lợi hại màu xanh s ố n quang huy dần dần thu liếm chiếm lấy là lóa mắt kỳ quang tại thanh long thất túc chiếu dọi xuống một đầu không gặp đầu đuôi thanh lân thần lòng tại cực đồng c h i hải hiện ra thân hình hạng mười thành thú thanh long thực lực chuẩn thánh đ ỉ n h phong chủ nhân vô sinh đạo chủ ban thưởng một cái thiên ngoại thiên t o a độ chúng sinh nhìn qua bài danh tin tức kích động đến nắm chặt nắm đấm tâm đạo thánh thú thanh long cũng bị siêu việt thiên tri tứ linh chỉ còn thánh thú bạch h ổ còn chưa ra sân nếu như hạng chín là thánh thú bạch h ổ như vậy cái kia hai đầu thần bí tọa kỵ liền áp đảo thiên tri tứ linh phía trên tại chúng sinh kích động ánh mắt bên trong tạo hóa thiên bi thu liệm loá mắt kỳ quang giữa thiên địa tràn ngập lên nghiêm ngh trên trời bạch h ổ thất túc quang mang đại thịnh một đầu y phong lấm lấm bạch sắc cự thú đạp ở bất chu sơn hải cốt bên trên ngựa mặt lên trời thét dài tản mát ra lay hồn phách người vương bá chi khí hạng chín t h á n h thú bạch h ổ thực lực chuẩn thánh đ ỉ n h phong chủ nhân vô sinh đạo chủ ban thưởng một cái thiên ngoại thiên tọa độ hạng chín thật sự là bạch h ổ đến tận đây thiên tri tứ linh toàn bộ lên bảng mà cái k i a hai đầu thần bí tọa kỵ lại còn chưa hiện lộ mảy may tung tích quá bất khả t ư nghị các đại năng đầy mặt kinh sợ đến tột cùng là ai có thể dẫm lên thiên tri tứ linh thợ vị chương bốn mươi hai bài danh kết thúc cấp cho ban thưởng bốn mươi hai bài danh kết thúc cấp cho ban thưởng tạo hóa thiên bi tựa hồ biết được chúng sinh tâm tư lần này công bố bài danh sau không có mảy may ngừng hướng đen kỵ thiên khung liên tục bắn ra hai đạo quang hòa săn g chói hạng tám phượng hoàng thực lực chuẩn thánh đ ỉ n h phong chủ nhân vô sinh đạo chủ ban thưởng một cái thiên ngoại thiên tọa độ hạng bảy kim Ô luân giá thực lực chuẩn thánh đ ỉ n h phong chủ nhân vô sinh đạo chủ ban thưởng một cái thiên ngoại thiên tọa độ hạng tám cùng hạng bảy vẫn là quen thuộc khuôn mặt cũ ý vị này mới lên bảng cái kia hai đầu thọa kỵ bài danh cao hơn liền từ chín cái chuẩn thánh đỉnh phong tam túc kim ô kéo xa hoa loan giá cũng không bằng bọn hắn chúng sinh khẩu vị đã bị sâu được lòng ngớ ngáy khó nhịn bọn hắn trong lòng biết kế tiếp bài danh hẳn là có thể giải đáp bọn hắn nghi vấn không chỉ có bởi vì thiên bi sẽ không vô duyên vô cớ địa liên tục công bố hai cái bài danh càng bởi vì vô sinh đạo chủ thọa kỵ phần lớn đã trải qua đăng tràng còn lại đều là không thua gì thánh nhân hôn nguyên đại la kim tiên hồng hoàng tổng sẽ không lăng không lóe ra hai xa xôi tây phương đột nhiên địa xuất hiện vô biên vô hạn như mây đồng dạng phun trào từ khí các đại năng vừa sợ vừa nghi đây là bọn hắn kinh ngạc nhìn qua phía tây thiên không từ khí không hiểu địa có loại giống như đã từng quen biết đã thị cảm bọn hắn cảm giác được bản thân tựa hồ ở nơi nào gặp qua cái này tràn diện mà lại còn không chỉ một lần trong không khí vang khởi trận trận đạo âm tiếp nạn nhân duyên lên vạn pháp duy tâm tạo tất cả hữu vi pháp như mộng huyễn b ộ n ư ớ c như lộ d i ệ t như điện ứ n g tác như lạc quan vốn thiến vô lệ hiểu ra không nói gì cười to y mắng các đại năng kinh ngạc địa phát giác thiên không lại đã nổi lên m ê n mông kim sắc hoa vũ lúc này bọn hắn rốt cục nghĩ lên bản thân từng tại lúc nào gặp qua cái này chẳng diện bọn hắn cấp bách vội cúi đầu quả nhiên thấy bên chân trong khe đá trôi ra từng đoá từng đoá kim liên trên trời rơi xuống kim hoa mặt đất nở xen vàng cái này rõ ràng là thánh nhân hàng thế lúc c h ẳ n g diện a lắng nghe nữa cái này phảng phất là từ linh hồn chỗ sâu vang lên đại đạo c h i âm ngay cả trong đó nội dung vậy giống như đã từng có biết các đại năng cùng nhau nhìn về phía tây phương một mặt khó có thể tin địa thì t h ả o đạo đây là tạo hóa thiên bi như là thác nước từ trên xuống dưới địa trào lên kim quang lóa mắt hào quang lóa mắt bên trong Từng h à n g h ù n g kỳ k đặc biệt i m sắt c h ữ nhỏ phù h trầm trầm i ệ n h ạ n đề thực i ế p dẫn. t lực thiên đạo thành nhân chủ nhân hồng quân đạo tổ ban thưởng một cái thiên ngoại thiên tọa độ hạng năm chuẩn đề thực lực thiên đạo thành nhân chủ nhân hồng quân đạo tổ ban thưởng một cái thiên ngoại thiên tọa độ chúng sinh nhìn t r ầ m t r ầ m thiên bi bên trên chữ miệng bất chi bất giác trương đến t r ậ t khớp bên d ư ớ i phản phát bị người hái được dây thanh nửa ngày không phát ra được một chút thanh âm đặc biệt là làm chuẩn đề cùng tiếp dẫn khuôn mặt xuất hiện ở thiên không về sau toàn bộ hồng hoang càng là triệt để lâm vào lạ ngắt như tờ tĩnh mịch bên trong bảy c h u n đề cùng tiếp dẫn khí tức giống như thủy triều bao trùm toàn bộ hồng hoang chúng sinh đều cảm thụ đến mãnh liệt dình mỏ cảm giác ở bên tức khắc câm như hến người nào vậy không dám nói nhiều nhưng mà thánh nhân nhóm liền không như thế k h á c h khí nữ hoa đôi mắt đẹp lưu chuyển trong lúc đó toát ra nồng đậm kỳ lạ bọn hắn thật đúng là nhận lao sư là chủ không sợ tây phương giáo thanh danh rớt xuống ngàn t r ư ợ n chẳng lẽ là cảm thấy đã không có hạ lạc không gian sao nguyên thủy thiên tôn hờ hưng đạo thánh nhân xỉ đ ủ lao tử như có điều suy nghĩ đạo bọn hắn có lẽ cũng không phải tự nguyện mà là thụ đại hoành nguyện trói bực mà không thể không làm như、vậy. không biết đạo bọn hắn hiện tại có tính toán gì không chẳng lẽ muốn từ bỏ truyền giáo hoàn toàn dựa vào thiên ngoại thiên thực hiện chấn hưng tây phương đại hoành nguyện sao chuẩn đề cùng tiếp dẫn nếu là nghe thấy lao tử mà nói nhất định sẽ phi thường cảm động không phải nói với lao tử một câu người hiểu ta không phải là thái thanh không ai có thể hơn không thể bọn hắn xác thực không phải tự nguyện dù sao tất cả thánh nhân cũng lên bảng cùng chỉ có hai người bọn họ lên bảng t r ê n h lệnh thực sự quá lớn có thể bọn hắn đã từng phát hạ chấn hưng tây phương đại hoành nguyện dựa vào hướng thiên đạo đánh phiếu nợ chứng được thánh vị thiếu thiên đạo một số lớn nợ giờ phút này có cơ hội sâu sắc ra tốc chấn hương tây phương tốc độ tăng lên trả nợ hiệu suất thiên đạo tự nhiên không cho phép bọn hắn sai qua về phần ném không mất mặt thiên đạo có thể sẽ không vì bọn hắn cân nhắc cái này tại càng manh liệt thiên đạo huy áp phía dưới bọn hắn giữ vững được hơn hai sáu nghìn năm thực tế không chịu nổi mới đi tử tiêu cung đối hồng quân thể n h ậ n chủ đây là một cái đối bọn hắn không có ước thúc tác dụng lợi thế hồng quân đối bọn hắn cam đoan hội đang luyện hóa hai cái này thiên ngoại thiên lúc ưu tiên bổ tốc tây phương thiếu hỗ trợ giút bọn hắn thực hiện đại h o à n nguyện việc đã đến nước này chuẩn đề cùng tiếp dẫn chỉ có thể bất đ hy vọng hai cái này t i ê n ngoại t i ê n thật có thể bổ túc tây phương thiếu hụt trợ giúp bọn hắn thực hiện đại h o à i nguyện sớm ngày tự do về phần chúng sinh đối bọn hắn cái nhìn bọn hắn chỉ mong chúng sinh có thể sớm một chút quên c h u y ệ n này tạo hóa thiên bi một trận nhẹ lây nhẹ động chuẩn đề cùng tiếp dẫn h u y ế n tượng từ không trung biến mất bài danh tiếp tục đăng trường mới lúc này đã không còn bất luận cái gì ngoài ý mớn hạng b ố la hầu thực lực hôn nguyên đại la kim tiên chủ nhân vô sinh đạo chủ ban thưởng một cái thiên ngoại t i ê n tọa độ h ạ ba thảo nên mã thực lực hôn nguyên đại la kim tiên chủ nhân vô sinh đạo chủ Ban tự h ư ở hồ là bởi vì đã trải qua bên trên qua một lần bảng duyên cớ tạo hóa thiên bi không lại cho bọn hắn kiến tạo rộng lớn đối tượng mà bọn hắn cũng không có đem ý thức đầu nhập bàn tới công bố tất cả thứ tự về sau tạo hóa thiên bi đầu trên trôi tầng tiếp theo lưu ly li hình dáng trong suất vật chất đem bản danh sách bài danh bao trùm ý vị này đệ nhị lần kỵ s ủ n g bảng bài danh đến đây kết thúc chúng sinh không biết đạo mình là lấy tâm tình gì đứng sừng sững ở tại chỗ nhìn hoàn chỉnh tờ danh sách bọn hắn chỉ biết rõ bản thân phía sau diện ra rất nhiều lạnh mồ hôi vừa rồi có một cái chớp mắt như vậy ở giữa bọn hắn coi là bản thân muốn bị thánh nhân diệt khẩu xem n á o n h i ệ t kém chút nhìn ra họa sát thân lần này kỵ s ủ n g bảng có thể quá kích thích nào chỉ là kích thích quả thực là dọa người ai có thể nghĩ tới phi phi phi ta không nói gì ta vẫn là khuyên huynh đệ của ta đi ngọc hư cũng a đánh chết ta ta cũng không nhìn lần sau kỵ sùng bảng trong tử tiêu cung hồng quân kìm nén không được trong lòng bụi sướng kích động đi đến tử tiêu cung biên giới nhìn về phía tạo hóa thiên bi chỉ đợi thiên bi cấp cho ban thưởng liền lập tức bắt tay vào làm luyện hóa hai cái kia thiên ngoại thiên h i ê n trên kết toán ban thưởng văn tự mới vừa xuất hiện trước mặt hắn liền một địa xuất hiện một mai phát ra mê người khí tức màu sắc rực rỡ quân đoàn đây chính là thiên ngoại thiên toa độ hắn g câu thiên thiên mày tốc động thiên đạo thần thông thế giới đối với hắn lộ ra một cái khác bộ mặt lúc này hắn phát hiện màu sắc rực rỡ quan g cầu bên trên thậm chí ngay cả lấy một cây vô hình vô chất tế tuyến ngầm đầu theo tế tuyến nhìn lại chỉ nhìn thấy một mảnh hư vô hắn trong lòng hơi động Vô về vô ý thức thấy nhìn về phía hồng hoang, chỉ quay đầu số một à tràn u sắc sông sợi rực chút lục lục rỡ trôi nhỏ ngập hồng hoang đại lục núi non ngòi, lít nha lít nhít nổi tại hồng hoang đại lục thiên không. lít lít tơ tại đại đại m màn này cả kinh hắn con n g ư ờ i đột nhiên co lại hắn nơi nào còn có thể không minh bạch trước mắt vật này căn bản không phải thiên ngoại thiên toa độ mà là một loại nào đó cực kỳ nguy hiểm sự vật không lo được suy tư quá nhiều hắn lúc này phát ra q u á t to một tiếng đừng đụng có thể cái này nhắc nhở tới vẫn là đã chậm chút vô số hồng hoàng tu sĩ đã trải qua đưa tay nằm trước mặt bọn hắn màu sắc rực rỡ con cầu trong đó thậm chí còn có một vị thanh nhân chương bốn mươi ba sinh linh xói mòn thánh nhân mất tích chương bốn mươi ba sinh linh sói mòn thánh nhân mất tích thời gian rút lui về tạo hóa thiên bi tuyên bố bài danh kết thúc cấp cho ban thưởng thời điểm lần này kỵ s ủ n g bảng bài danh kết thúc bắt đầu cấp cho ban thưởng một vạn năm chậm tiến được lần thứ ba kỵ s ủ n g bảng bình chọn sau đó đem công bố phong hoa bảng bài danh đúng lúc này bất chu sơn trên không không có dấu hiệu nào địa đẩy ra từng vòng từng vòng vô ò n g v hình gợn sóng gợn sóng bên trong lạng yên không một tiếng động địa rủ xuống dưới một cây nắm màu sắc rực rỡ quan cầu t â tuyến đây là cái thứ nhất màu sắc rực rỡ quan cầu xuất hiện đồng dạng tình cảnh như phục chế rán đồng dạng tại hồng ho trong trước mắt toàn bộ hồng hoang liền bị màu sắc rực rỡ quang cầu c h i ế m cứ mà tuyệt đại bộ phận màu sắc rực rỡ quang cầu đều xuất hiện ở sinh linh trước mặt nó phảng phất thế gian tất cả mỹ h ả o sự vật ảnh thu nhỏ phát ra cường liệt làm cho người khó có thể chống cự dụ hoặc bất luận kẻ nào đều có thể thông qua nó nhìn thấy bản thân nội tâm chỗ sâu chỗ khát vọng sự vật ta đang nằm mơ sao đây là vô chủ tiên tiên trí bảo bản tọa họa lớn trong lòng đầu lâu ha ha đông hoàng tiểu nhi hỗn độn chung tìm ta nơi này thật nhiều linh thạch thật nhiều pháp bảo sư sư sư sư muội ngươi ngươi làm sao không mặc quần áo giờ khác này hồng hoang rối loạn tạo hóa thiên bi tựa hồ vậy phát giác được gì thường không có lập tức cấp cho ban thường mà là đẩy ra từng vòng từng vòng bao hàm cảnh cáo ý vị hồng sắc v ầ ờ n sáng nhưng mà chúng sinh đã bị phiêu p h ù ở trước mặt bọn hắn màu sắc rực rỡ quan g cầu hấp dẫn hoàn toàn không có phát giác được tạo hóa thiên bi đối bọn hắn phát ra cảnh cáo ngay cả chuẩn thánh đại năng vậy lâm vào vô tận mê nghĩ không hề nghi ngờ màu sắc rực rỡ quan g cầu mê hoặc năng lực mạnh đến đáng sợ nhưng hiển nhiên không thể bền bỉ nhân v ì chúng nó đang nhanh chóng địa hóa thành trong suốt bột phấn theo gió phiêu tán quan mang cũng theo đó ảm đạm có lẽ cái gì cũng không cần làm chỉ cần chậm đợi mấy tức b có ở đây này trước đó đã có vô số người đưa tay nắm b ọ n chúng tại bị nắm lấy nháy mắt màu sắc rực rỡ quang cầu hầm vang nổ tung nổ thành từng đoàn từng đoàn khiếp người trong suốt s ợ i tơ dù hoặc cùng mị cảm đều không còn sót lại chút gì những cái này s ợ i tơ nháy mắt c u ố n lấy tu sĩ tay thật sâu địa xiết vào da rẻ cũng tàn mắt ra một loại quỷ dị ba động áp chế tu sĩ thể nội pháp lực cái này là thứ quỷ dị các tu sĩ cái này mới tỉnh táo lại nhưng đã quá m u ộ n bọn hắn tay bị trong suốt s ợ i tơ của lấy quỷ dị ba động xông vào thể nội thể nội pháp lực không lưu loát gì thường căn bản không cách nào làm bất luận cái gì phản kháng thả ta ra tại sao có thể như vậy sư tôn cứu ta dị phương yêu tả dám can đảm tính toán b ả n t o ọ n trong suốt sợi tơ hướng tu sĩ thân thể cái khác bộ phận bị lan tràn rất nhiều tu sĩ không kịp chống cự liền bị trong suốt sợi tơ bọc thành bạch sắt kén sau đó bị lôi kéo lo lắng nhanh hướng lên trên xuyên qua gọn sóng biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi không những phổ thông tu sĩ bên trong chiêu rất nhiều đại năng c ũ n g đạo đặc biệt là chờ đợi tạo hóa thiên bi cấp cho ban thưởng những cái kia đại năng bọn hắn còn coi là màu sắc rực rỡ quang cầu là bài danh ban thưởng không có chút nào phòng bị địa đưa tay ra tất tại bọn hắn pháp lực hơn xa đối phổ thông tu sĩ、Hồ. đế tuấn một ngụm thái dương chân hỏa đem hướng hắn vọt tới trong suốt sợi tơ toàn bộ đốt thành xám hắn n g n g đầu vừa vặn nhìn thấy đầy trời trắng kén xuyên qua cái nào đó vô hình giới hạn đồng loạt biến mất hình ảnh hắn ngơ ngác một chút lập tức đột nhiên biến sắc nóng bỏng khí tức từ hắn trên người tuôn ra cường hoành thần tức h phô thiên cái đ ị a cảm giác phạm vi càng ngày càng lớn hắn s ắ c mặt vậy càng ngày càng âm chầm vừa mới còn yêu đầy là mối h ọ a thiên đình giờ phút này lại trở thành một tòa thành không tất cả đại la kim tiên cảnh giới phía dưới yêu tục đều biến mất không thấy cứ việc không thân mắt thầy có người bắt đi cơ hồ tất cả yêu binh yêu tướng người nào đang làm trò quỷ đông hoàng thái nhất nâng g hỗn độn chung bay đến không trung lớn tiếng gào thét lan đi ra đông hoàng thái nhất nhanh tức nổ tung hắn còn coi là màu sắc rực rỡ quang cầu là tạo hóa thiên bi cấp cho ban thưởng kết quả đúng là một cái bẫy còn bị đối phương bắt đi cơ hồ một toàn bộ thiên đình yêu tộc vô cùng mục nhã hắn t ử sinh ra đến nay còn chưa bao giờ nhận qua ác liệt như vậy lường gạt đế tuấn mang theo mười vị yêu thánh bay đến đông hoàng thái nhất bên người ánh mắt che lấp địa nói ra bọn hắn bắt chúng ta nhiều như vậy yêu không có khả năng một chút dấu vết cũng không để lại tìm tới bọn hắn đốt đi bọn hắn yêu t h a n h nhóm trầm giọng hướng đạo là từng đạo từng đạo cường hành t h ầ n thức lặp đi lặp lại quét qua t r ắ n g kén cuối cùng biến mất địa phương ý đồ tìm tới địch nhân lưu lại dấu vết để lại nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện chuyện này độ khó vượt ra khỏi đ o á n trước ngay cả phục hy thôi diễn cũng không chiếm được bất luận cái gì có giá trị tin tức bị bắt đi yêu tộc liền giống thật hư không tiêu thất dường như chuyện này rốt cuộc là như thế nào đồng dạng vấn đề vậy khốn nhiều minh hà lao tổ giờ này khắc này nguyên bản phiêu đạm trên bầu trời huyết hải tiếng la z đã trải qua đình chỉ bởi vì trong biển máu tuyệt đại bộ phận a tu la cùng cùng bọn hắn chém giết hung thú đều hóa thành trắng kén bay đến không trung biến mất không thấy minh hà lao tổ sắc mặt ngưng trọng địa bấm ngón tay suy tính nhưng cái gì cũng không đẩy tính đi ra thiên c ơ một phiến hỗn đ ộ t chỉ hiện lên xuất hiện lớn nguy tượng hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bởi vì coi như thánh nhân xuất thủ vậy sẽ không giống như vậy không dấu vết chí ít có thể cảm thụ đến đối phương riêng biệt đạo vận biết là cái nào vị thánh nhân đang n h u tính Giống dạng này thiên c ơ một phiến hỗn đ ộ t tình huống chỉ ở đại kiếp thời điểm mới có thể xuất hiện tuy nói hiện tại trên danh nghĩa vẫn còn v u yêu đại kiếp bên trong có thể từ khi thiên bi hiện thế. giữa thiên địa kiếp khí liền biến mất thiên cơ vậy khôi phục lại sự trong sáng giờ phút này lại xuất hiện thiên cơ hỗn độn tình huống chẳng lẽ là mới đại kiếp phủ xuống có thể cái này là cái gì đại kiếp lại muốn bắt đi hắn nhiều như vậy a tu la minh hà lão tổ nhìn qua c h ố n g rông huyết hải trong lòng mười phần cảm giác khó chịu đúng lúc này hắn nghe được một cái mang theo bồi dối uy nghiêm thanh âm đừng đụng thanh âm này đầy đủ rung động linh hồn lực lượng nếu là có thể tới s ớ m chút nhất định có thể cứu những cái kia bị bắt đi sinh linh đáng tiếc đã chậm minh hà lão tổ nghe được xứng sở hồng quân hắn trong đầu chuồn đếm rõ số lượng cái ý niệm tâm đạo nếu như cái này là đại kiếp hồng quân không nên nhắc nhở chúng sinh nhưng nếu như không phải đại kiếp cái này là cái gì cái khác đại năng vậy nghe được hồng quân thanh â m tức khắc ý thức được chuyện này không phải là so bình thường vừa rồi phát sinh cái gì những cái kêu màu sắc rực rỡ quang cầu là cái gì biến mất người đi đâu có người mất đi đồng tử có người mất đi tọa kỵ còn có người mất đi đạo lữ tất cả mọi người bức thiết mà nghĩ biết rõ ràng chuyện này nguyên do bọn hắn lẫn nhau đưa tin giao lưu giật mình địa phát hiện tất cả mọi người gặp giống nhau tình huống trong đó đại thế lực là trọng hai khu thiên đình c u n g huyết h ả i cơ hồ giống vu tộc vậy không tốt đi nơi nào liền thánh nhân đạo thống đều mất đi rất nhiều đệ tử mấu chốt nhất là người nào vậy không biết đạo mất đi những người kia hiện tại ở đâu liền thánh nhân vậy không biết đạo toàn bộ hồng hoang bị làm cho người tâm phiền ý loạn không khí bao phủ loại này không khí tại tạo hóa thiên bi hiện ra mới văn tự sau đạt đến cao trào hồng hoang tao nộ thiên ngoại thiên s ầ m lấn đại lượng sinh linh xói mòn một vị thánh nhân mất tích thiên đạo có thiếu tạm dừng ban thưởng cấp cho chỉ hoãn công bố phong hoa bảng bài danh chúng sinh quá sợ hãi lại có thánh nhân mất tích không biết là cái nào một vị chương bốn mươi b ố không có lựa chọn nào khác chỉ có một trận chiến câu khen thưởng chương bốn mươi b ố không có lựa chọn nào khác chỉ có một trận chiến câu khen thưởng sinh linh đối hồng hoang tầm quan trọng không cần nói cũng biết đặc biệt là những cái này sinh linh thể nội còn ẩn chứa rất nhiều hồng hoang lực lượng bọn hắn sói mòn mang ý nghĩa toàn bộ hồng hoang suy yếu hồng quân cảm giác phi thường bực mình giờ khác này hắn bỗng nhiên nghĩ lên thanh khâu khái niệm thể đã từng nói với hắn mà nói quan c h ắ c là lẫn nhau vô luận thủ đoạn cỡ nào ẩn ấ p chỉ cần đại đạo quan sát cái khác thiên ngoại thiên những cái này thiên ngoại thiên liền sẽ chú ý tới hồng hoang tồn tại chỉ là vấn đề thời gian sớm hay một thôi có chút thiên ngoại thiên chọn là nút còn có chút thiên ngoại thiên chọn xâm lấn không hề nghi ngờ vừa mới những cả b ấ y kêu banh vải nhiều màu liền là một lần đến từ cái khắc thiên ngoại thiên xâm lấn hồng quân cảm thấy mười phần ả o nao hắn đã sớm biết rõ hồng hoàng có thể sẽ tao nộ cái khắc thiên ngoại thiên xâm lấn nhưng không có làm tốt đề phòng ngắn ngủi mấy hơi thở cái kia không biết tên thiên ngoại thiên lại cho hồng hoàng tạo thành trọng đại như thế tổn thất càng sốt ruột là có một vị thánh nhân cũng bị bắt đi Thánh thường nhân bình sinh cùng l nếu như thánh nhân trường kỳ lưu lạc tại hồng hoang bên ngoài thiên đạo sẽ sinh ra vết rách đến lúc đó toàn bộ hồng hoang đều sẽ đứng trước thai h o ạ n g ậ p đầu hồng quân cảm thấy phi thường buồn bực bởi vì hắn quan sát hồng hoang phát hiện tất cả đại la kim tiên cảnh giới trở lên tu sĩ đều bình yên vô sự bị bắt đi chỉ là thiên tiên đến kim tiên cảnh giới tu sĩ sở dĩ chỉ bắt thực lực này khu ở giữa tu sĩ h i ệ n nhiên là bởi vì bắt thiên tiên cảnh giới phía d ư ớ i tu sĩ không có lợi lắm mà bắt kim tiên cảnh giới trở lên tu sĩ lại không năng lực cái tia thánh nhân là như thế nào chúng chiêu đây hồng quân chăm bề không hiểu được đưa tay gọi ra một mặt lượn lờ thiên đạo khí tức thủy trong kính quang ảnh rõ ràng là hoàng a h o cung trước đây không lâu tình cảnh không sai nữ hoa liền là cái kia vị mất tích t h á n h nhân hồng quân cẩn thận quan sát trong k í n h cảnh tượng nghĩ thầm nếu như đối phương t ậ n lực c h â m đối t h á n h nhân tăng lớn cường độ cũng thành công bắt được hắn nhất định phải đem cái khác mấy vị t h á n h nhân kêu lên trong tử tiêu cung bảo vệ mới đầu hết thệ đều rất bình thường mấy k h ỏ a màu sắc rực rỡ quan g cầu rơi vào hoa hoàng trong cung nữ hoa không có chút nào bị dẫn dụ bộ dáng chỉ là hiếu kỳ đ i ệ dò xét cái này mấy k h o ả màu sắc rực rỡ quan cầu nhưng mà nàng bốn thị nữ toàn bộ đều trúng chiêu biến thành bốn cái trăng kén bị lôi vào trong hư vô nhìn đến nơi này hồng quân đã trải qua đ o á n được nữ hoa tại sao mất tích quả nhiên nhìn thấy bản thân thị nữ bị bắt đi nữ hoa chủ động đưa tay nắm trước mặt nàng màu sắc rực rỡ q u a n cầu thuật lý thành trương địa cũng bị nắm hồng quân cách thủy kính quát máng đạo hồ đồ đường đường thánh nhân dĩ nhiên vì cứu mấy cái thị nữ xả thân mạo hiểm nàng chẳng lẽ không rõ ràng bản thân đối hồng hoàng có bao nhiêu có trọng yếu không nếu như bị chấn áp làm sao bây giờ lộ mãng như vậy cách làm đưa thiên đạo cùng thương sinh đối nơi nào lao sư như thế nào nghĩ cách cứu viện sư muội lao tử thanh âm tại tử tiêu cung bên ngoài vang lên hắn biết do nữ hoa mất tích cũng không kỳ quái dù sao hồng hoang tổng cộng cứ như vậy mấy vị t h á n h nhân trao đổi lẫn nhau vài câu rất dễ dàng liền có thể biết rõ cái nào vị t h á n h nhân mất tích hồng quân hít sâu một hơi lập tức triệu tập tất cả đại la kim tiên cảnh giới trở lên sinh linh chúng ta muốn phát động một trận chiến tranh lao tử trần chờ đạo không phải là chiến không thể hồng quân trọng trọng địa hư một tiếng không phải là chiến không thể nếu như chỉ là bị bắt đi vô số phổ thông sinh linh như vậy tại đối địch nhân hoàn toàn không được biết tình h u ố n g d ư ớ i hắn nguyện ý nhẫn l ạ i một phen các loại lấy thêm mấy lần tạo hóa thiên bi bài danh ban thưởng về sau lại tính toán sau có thể đối phương bắt đi một vị thanh nhân hiện tại mỗi kéo dài một cái hô hấp thiên đạo liền cự l y băng liệt thêm gần một cái hô hấp ở loại này ác liệt tình hôn giới hồng hoang trên thực tế đã trải qua không có lựa chọn nào khác chỉ có một trận chiến về phần cái kia thiên ngoại thiên ở đâu thiên đạo cùng nữ hoa trong lúc đó vẫn có cảm ứng dựa vào cái này một s ợ i cảm ứng hồng quân đã trải qua nắm giữ cái kia thiên ngoại thiên t o à đ ộ thiên đạo không cho phép có thiếu hồng quân chém đinh chặt sắt đ ị a n ó i ra không tiếc bất cứ giá nào cần phải đem nữ hoa cứu trở về lao tử trầm giọng đạo ta hiểu được tâm tình của hắn đã nặng trọng vừa kích động đúng lúc này tử tiêu cung bên trong bóng nhiên vang lên một đo s ắ c s ắ c s ắ c thiên cổ m ộ t qua tiểu nhân thường nhà quân tử thất đ ứ c đạo tổ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hồng quân khi nghe đến thơ xương danh nháy mắt liền biết rõ người đến người nào hắn quay đầu nhìn về phía thanh â m truyền đến phương hướng đáy mắt chiếu ra một đạo phát ra mông lung mỹ cảm bóng hình x i n h đẹp thanh khâu khái niệm thể hồng quân minh bạch thanh khâu khái niệm thể sẽ không vô duyên vô cớ địa đến tử tiêu cung tìm hắn can hệ trọng đại hắn dứt khoát trực thiệt bản sứ vấn đạo vô sinh đạo chủ đối chuyện này thấy thế nào thanh khâu khái niệm thể cười nhẹ nhàng địa các đạo chủ nhân nhà ta nói chuyện này giao cho nhân tộc là đủ rồi không t hồng quân nao nao nhân tộc từ một vạn năm trước liền bắt đầu vì tiến công cái khác thiên ngoại thiên làm chuẩn bị còn tại thanh khâu khái niệm thể âm thầm ảnh hưởng dưới xây dựng rất nhiều tòa truyền thụ kỳ quái học thức hồng hoang thư viện hiện tại đã trải qua tích toàn một nhóm lớn hợp cách học viên bởi vì cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ hiện tại chính là bọn hắn dương xuất hiện tự thân giá trị thời điểm trước từ nhân tộc tiêu ký thiên ngoại thiên mục tiêu trọng yếu lại mượn giúp vô sinh đạo át chủ bài mở hai giới thông đạo nhường thân ở hồng hoang đại năng xuất thủ viễn trình phá hủy mục tiêu từng bước tan giã thiên ngoại thiên sức chiến đấu cuối cùng bố trí pháp trận đem hắn luyện hóa. Phương án làm được. nhưng hồng quân có chút do dự hắn lo lắng hoa phí thời gian quá lâu cuối cùng còn không có đem nữ hoa cứu trở về thiên đạo trước sở thanh khâu khái niệm thể nhìn ra hồng quân do dự nhẹ dọn g đạo giờ phút này nhìn chằm chằm hồng hoang thiên ngoại thiên cũng không chỉ một cái kia giống như hồng hoang dốc hết tinh nhuệ n thiên đạo sợ gặp bất chắc hồng quân trong lòng đột nhiên địa sinh ra một sợi hàn ý không được chỉ một cái không sai ngoại trừ câu đi nữ hoa cái kia thiên ngoại thiên còn có hai cái thiên ngoại thiên ở bên rình mò thanh khâu khái niệm thể chân thành điện ó i ra đạo tổ muốn chuẩn bị đủ nhân thủ nhiều hơn để phòng mời đúng giải cứu nữ hoa nhiệm vụ li hồng quân nhìn c h ầ m c h ầ m thanh khâu khái niệm thể hắn không biết đạo thanh khâu khái niệm thể r ằ n g là lời thật hay là lời nói dối nhưng chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi là thật hắn liền không thể không hề cố kỵ địa phát động chiến tranh hắn suy tư sau một lúc vấn đạo nhân tộc bao lâu có thể đem lữ hoa cứu trở về nếu như thời gian ngắn nhường nhân tộc thí thí cũng không sao thanh khâu khái niệm thể cười nhẹ nhàng địa dối ra ba ngón tay hồng quân nhữ mày đạo ba cái nguyên hội thiên đạo chỗ có thể chống đỡ cực hạn liền được ba cái nguyên hội hắn tuyệt không có khả năng đem tất cả hy vọng gởi ở nhân tộc trên người thanh khâu khái niệm thể rung lắc, lắc đầu h nếu là thanh khâu khái niệm thể lại u n gật lắc l đầu hắn liền muốn hoài nghi thanh khâu khái niệm thể có phải hay không ở lừa cả hắn thanh khâu khái niệm thể không có đáp lại mà là đưa tay hướng bên cạnh một chỉ trên mặt đất lăng không thêm ra một đầu lớn đồng hồ cát cái này đồng hồ cắt đủ có cao bằng một người nhưng để lọt cắt tốc độ rất nhanh không tiêu ba mươi ngày liền sẽ để lọt hoàn toàn bộ p h ậ n cát thanh khâu khái niệm thể chắc chắn đ ị a n ó i ra ba mươi cái ngày đêm là đủ hồng quân nghe được trợn mắt há hốc mồm ba mươi cái ngày đêm đến tột cùng là cái gì trèo c h ố n g n g ư ờ i khoe khoang khoác lác chương bốn mươi lăm nhân tộc ánh sáng di a d i ế n g chương bốn mươi lăm nhân tộc ánh sáng di a d i ế n g thanh khâu khái niệm thể thân ảnh từ từ đi xa hồng quân nhìn chằm chằm nàng biến mất địa phương thì thảo đạo ba mươi cái ngày đêm công kế tiếp thiên ngoại thiên vô sinh đạo chủ thật có lớn như vậy bản sự dòng dã một vạn năm qua đi nội danh hảo hắn đối vô sinh đạo chủ vẫn như cũng hoàn toàn không biết gì cả mà chỉ có hai lần giao lưu vẫn là thông qua t h a n h khâu khái niệm thể gián tiếp tiến hành vô sinh đạo chủ là nam hay là nữ người ở đâu pháp lực rất cao thâm không biết đạo toàn bộ đều không biết đạo nói thật hắn sống lâu như thế còn chưa bao giờ gặp qua thần bí như vậy người hắn chạy đến tử tiêu cung biên giới nhìn qua yên t ĩ n h hồng hoang đại lục t h ấ p giọng tự nói ba mươi cái ngày đêm bất quá một cái búng tay liền để hắn thi thi, nếu như không có thành công ta cũng được bộ cứu đồng thời còn có thể dòm n ó vô sinh đạo chủ chân diện mục bốn người nào đó tộc bộ lạc bên trong siêu quá nửa người ngừng trong tay sự tình ngơ ngác mà run lên tại nguyên điện bọn hắn bên trong có nam có nữ có lao có thiếu cao thấp mập ốm không giống nhau nhìn như không có chút nào liên hệ nhưng có một điểm giống nhau cái kia liền là bọn hắn đều từng là hồng hoang học viện học sinh bọn hắn trước mắt hiện ra từng hàng cổ phát hát s ắ p kiểu chữ khu vực thông cáo lớn hồng hoang thời đại hiệp nghị sắp khởi động số liệu khuôn mẫu đan g loạt ấm áp nhắc nhở ra chỉ quá trình khả năng kèm thêm nhẹ hơi đau đau nhức nhẹ hơi đau đau nhức không chờ hắn nhóm kịp phản ứng lóa mắt quăng mang liền đem bọn hắn bao phủ giờ khắp này s phản phát hàng ngàn hàng vạn cây kim đồng thời cắm vào bọn hắn xương cốt đau được bọn hắn kém chút hôn mê đây con mẹ nó gọi nhẹ hơi đau đau nhức phát sinh cái gì chớ tới gần bọn hắn một ngày này rốt cục lại tới qua hồi lâu đau đớn giống như thủy triều rút đi quan mang vậy hướng tứ phía b á t phương tản g ra lộ ra bọn hắn thân ả n h ca ca ngươi thế nào một cái non nớt hải đồng bổ nhào vào bên cạnh hắn thanh niên trong ngực thanh niên cười t r ấ n an đạo ta không sao h ả i đồng trong mắt lộ ra lo lắng thế nhưng là ngươi vừa rồi biến thành hết thật nhiều người đều biến thành hết thanh niên cười vỗ vai hắn một cái có một ngày ngươi cũng biết biến thành ánh sáng Khu t r ụ công đêm tối nhân ánh sáng. Mèo điểm đã tiêu Mèo tối tộc Thời nhân ánh sáng. h ký. k mèo mục kiểm. kiểm mèo đánh động đi đánh trúng không không trúng Khởi thời chết tiêu. tự Tự kết tiêu. mục quả, việc ư ợ t t h ờ không chuẩn Công lên đang đưa bị. v i bên ngoài nhà điều hành mù c ô m sơn phải t r ă n g lập tức chấp hành nhiệm vụ thanh niên ngồi sổm người xuống bấm một cái hài đồng khuôn mặt ca ca phải đi xa nhà một chuyến trở về cho ngươi thịt n ư ớ n g ăn ngoan ngoan ở nhà chở ta hài đồng nghiêm túc gật gật đầu thanh niên dưới đáy lòng mặc nhân đạo lập tức chấp hành nhiệm vụ hắn cái chán sáng lên lên một mai thần bí phù hào phù hào tản mát ra mãnh liệt sám sắc quan mang quan mang bao trùm hắn thân thể tại nguyên địa tạo thành một cái tối tăm mở mì cầu thanh niên không có làm bất kỳ kháng cự nào màu xám hình cầu bốn phía đẩy ra từng tầng từng tầng v ặ n vẹo gần sóng mấy tức sau đó trái với lẽ thường hướng bên trong sụp đổ nội địa một chút biến mất không thấy gì nữa bốn đây là nơi nào tối quá có ai không m ộ c gâm sơn ý thức từ ngơ, ngơ ngác ngác bên trong thất tỉnh bỗng nhiên nhìn thấy vô biên h á m bên trong có một chút ánh sáng sáng lên cấp bách vội vươn tay đi bắt、Hô. hắn mở to mắt ngắn ngủi ngốc trệ trong n g á y mắt sau đó mánh liệt điệu thẳng t ạ c e o từ cứng đến nỗi cấn người giường cây bên trên ngồi dậy trong không khí tràn ngập nhàn nhạt c ấ t đái vị hắn nhìn quanh bốn phía phát hiện mình ở một cái dài rộng đều không đủ năm trượng hẹp trong căn phòng nhỏ gian phòng này không có cửa nhưng tại mặt đất cùng thiên hoa bản chính giữa có một cái xuyên qua trên dưới hình chữ nhật trống r ỗ n g trên vách tường khắc lấy một cái giá trị không rõ con số ba mươi mốt gian phòng đối diện có khắc một cái giường trên giường ngồi xếp bằng một người mặc màu nâu xám quần áo hiền lành lao nhân thân nhân người tố chất thân thể không sai tỉnh rất nhanh lao nhân ngữ khí ôn hòa địa nói ra, Có ít người mới vừa đến nơi này lúc phải ngủ cái ba ngày ba đêm mới t ỉ n h tới mục g m sơn có thể nghe hiểu đối phương ngôn ngữ hắn không có cảm thấy kinh ngạc bởi vì hắn biết rõ đây là lớn hồng hoang thời đại hiệp nghị giao phó hắn năng lực hắn ở trong lòng mặc niệm số liệu bảng thân í n danh, Mục sơn. Tính khác, nam. Trung khác, tộc, hồng hoang nhân tộc. Thân phận sơ cấp hồng hoang công việc bên ngoài nhà điều hành trạng thái tốt đẹp thực lực luyện hư hợp đạo trong phong ấn đội in nhiều g i i ngôn ngữ đội in phụ trợ thăm dò tinh linh đ ộ t in giao phó hắn có thể nghe hiểu cũng sơ bộ sử dụng thiên ngoại thiên ngôn ngữ năng lực đ ộ t in thì có thể lấy trợ giúp hắn càng tốt điệu thăm dò thiên ngoại thiên mục g m sơn nhìn thấy số liệu bảng bên trên thực lực một cột sau phong ấn chữ sắc mặt phát sinh vi diệu biến hóa hắn dùng lực nắm chặt một cái nắm đấm quả nhiên không có đạt được thể nội pháp lực đáp lại tiên nhân phía dưới cùng sở hữu tứ trọng cảnh giới theo thứ tự là luyện tinh hoa khí luyện khí hóa thần luyện thần hoàn hư cùng luyện hư hợp đạo hắn đạt đến luyện hư hợp đạo cảnh giới cự ly thiên tiên chỉ có cách xa một bước có thể ở nơi này bên trong vô hình nào đó lực lượng áp ch bất quá hắn không chút kinh hoàng bởi vì hắn có càng cường lực hơn thủ đoạn có thể kêu gọi cấp thấp viện trợ số lần một hắn có thể mở ra hai giới thông đạo triệu hắn một tên đại la kim tiên công kích hắn chỉ định mục tiêu cái này có thể so sánh hắn bản nhân có thể phát huy tác dụng lớn hắn ở trong lòng mặc niệm nhiệm vụ bảng tập thể nhiệm vụ cứu vất thánh mẫu n ữ hoa nhiệm vụ độ khó cực cao nhiệm vụ tiến độ không phần trăm nhiệm vụ ban thưởng rộng lượng công đức công vân nhiệm vụ thất bại đến n ư ợ c ba mươi ban ngày đêm ba mươi nhiệm vụ miêu tả vô luận là đứng ở nhân tộc lập trường hay là vì toàn bộ hồng h o a n g an nguy cân nhắc các ngươi đều có nghĩa vụ đem người đang ở hiểm cảnh thánh mẫu nữ hoa đón về hồng h o a n g cho dù khả năng này cần muốn các ngươi bỏ ra cực lớn hy sinh công đức có thể dùng đối tăng lên thực lực bản thân mà công hơn thì có thể để cao nhà điều hành đẳng cấp thu hoạch được nhiều hơn càng mạnh viện trợ cơ hội nguyên lai mất tích là nữ hoa nương n ư ơ n g mục âm sơn cảm thấy hết sức kinh ngạc hắn lúc đầu coi là nhiệm vụ lần thứ nhất chỉ là vì nhân tộc vùng dậy lên mà chiến không có nghĩ rằng còn quan hệ đến thánh m ẫ nữ o a an nguy cái này khiến cho hắn mười phân khẩn trương đặc biệt là đến ngược chỉ có ngắn đến quá m như thế thời gian ngắn thật có thể cứu ra thánh mẫu nữ ra sao bất quá vô luận như thế nào hắn đều nhất định sẽ toàn lực ứng phó người nhiệm vụ phá hủy di à giếng nhiệm vụ độ khó thấp nhiệm vụ tiến độ 0% nhiệm vụ ban thường 1.000 công đức cùng 10 điểm công vân nhiệm vụ miêu tả ngàn dặm con đê bại đối kiến đ ủ người nhỏ bé cố gắng có lẽ sẽ thúc đẩy đẻ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ giờ phút này bị thả vào nơi này nhân tộc đâu chỉ ngàn, ngàn vạn nếu như mỗi người đều có thể đối cái này thế giới tạo thành một chút phá hư cuối cùng nhất định sẽ lựa biến dẫn lên chất biến đối cái này thế giới tạo thành không thể coi thường trầm trọng đà kích mục âm sơn n g mở đầu đối lao nhân v ấ n đạo đây là nơi nào lao nhân cười tủng tìm địa các đạo nơi này là thánh thần di á kinh gai địa lệnh hài nhi dừng lại gãy hố sâu n g ụ c giam trừng phạt tất cả tội ác di á giếng nghe được di á giếng bốn chữ này mục âm sơn nhỏ a mắt nghĩ thầm đây không phải là ta nhiệm vụ mục tiêu sao nguyên lai là một t o ò n g ụ c giam chỉ là không biết có gì chỗ đặc t h ủ đáng giá bị tiêu ký vì nhiệm vụ mục tiêu lao nhân lại mở miệng đạo ngươi may mắn nơi này là thứ ba mươi mốt tầng làm bạn ăn đi tới chúng ta tầng này thời điểm mặt trên còn có đầy đủ ăn đồ ăn thứ ba mươi mốt tầng mục âm sơn liếc qua trên vách tường con số ba mươi một tâm đạo cái gọi là di á giếng có thể là một cái cái giếng kết cấu n g ụ c giam hắn dò hỏi đầy đủ ăn đồ ăn là ý tứ gì lao nhân cười một chút liền là đầy đủ ăn đồ ăn mục âm sơn đối câu trả lời này cảm thấy quá dị hắn trong đầu đ ố n g nhiên vang lên một cái thanh âm ngươi cho rằng bản ăn thông qua gian phòng trung ương chống giống di động ở vào phía dưới người không cách nào lấy được đủ để duy trì sinh tồn đồ ăn đây là b l u c k in phụ trợ thăm dò tinh linh thanh âm một câm sơn đem ánh mắt rời được hình chữ nhật chống r ô n g bên trên phát giác chống r ô n g hình dạng s á t thực cùng cái b à n tương tự mà lớn như vậy cái b à n nhỏ có khả năng gánh chịu đồ ăn là có hạn nếu như di á giếng bên trong tù phạm rất nhiều ở vào phía dưới người tất nhiên ăn không được đồ vật n h ư n g tầng dưới tù phạm nhân cơ chịu đói thậm chí đang đói bụng bên trong tuyệt vọng địa chết đi cái này chính là đối tù phạm trừng phạt sao có thể cứ như vậy bị phân phối đến thượng tầng tù phạm chẳng phải là tương đương với không có trừng phạt người ý thức được tù phạm tầng lầu không phải cố định thường cách một đoạn thời gian liền sẽ một lần nữa sắp xếp đồng thời ngươi cho rằng ngươi bạn cùng phòng đã trải qua đã trải qua chí ít một lần tầng lầu cải biến đồng thời ngươi điển vào hắn nguyên bản bạn cùng phòng chống chỗ mụ cầm sơn ánh mắt phát sinh vi d i ệ u biến hóa nghĩ thầm ta điển vào chống chỗ cái kia nguyên lai、like、ngồi trên vị trí này người đi đâu ngươi cho rằng người kia bị ăn sạch mụ cầm sơn giật mình lúc này trên trần nhà bỗng nhiên truyền đến trận trận tiếng oanh minh lão nhân mặt mũi hiền lành đ ị a n ó i với mụ cầm sơn người trẻ tuổi b ạ n ăn cũng nhanh đến chúng ta tầng này ăn nhiều một chút dài hơn chút thịt vạn nhất lần sau đã tới chưa đồ ăn tầng lầu thời gian hội khá hơn một chút người nào thời gian sẽ tốt hơn một ch mục â m sơn trong lòng phát lệnh chương 46, thánh thần khảo nghiệm chương 46, thánh thần khảo nghiệm đối diện cái này nhìn như mặt mũi hiền lành lão nhân nhưng thật ra là một cái ăn thịt người á c ma bất quá mục â m sơn không có hành động thiếu suy nghĩ mà là đi trở về bản thân bên giường ngồi xuống giả bộ thờ ơ hỏi đạo thế nào mới có khả năng rời đi di a giếng ly khai di a giếng lão nhân gáy mắt lộ ra một vòng hồi ức thân sắc nghĩ từ nơi này cách mở đơn giản khói như lên trời mục â m sơn thuận thế vấn đạo vì cái gì di a giếng là thánh thần di á thân quốc tất cả người lực lượng ở nơi này bên trong đều sẽ bị áp chế lão nhân c h ậ m rãi đạo á p đ nghĩ từ nơi này cách mở chỉ có một cái biện pháp kia chính là thông qua thánh thần di á khảo nghiệm lấy được hắn tiếp kiến hướng hắn ở trước mặt cầu nguyện mục g m sơn lại hỏi đạo thần quốc là cái gì khảo nghiệm là cái gì lần này l ã o nhân không có trả lời ngay hắn mà là dùng một loại quái dị trên ánh mắt dưới dò xét hắn mục g m sơn m ặ t không đổi s á c hỏi đạo thế nào l ã o nhân lộ ra một cái nụ cười q u ỷ dị dùng khiếp người ánh mắt nhìn chằm chằm mục g m sơn con mắt vẫn đạo người là tha hương người đây là một cái câu hỏi nhưng ngữ khí lại là câu trần vật ngươi vấn đề khiến cho hắn đoán xuất hiện ngươi đến từ cái khác thế gi mục g m sơn trong lòng lộp bột một thanh tâm đạo bản thân có thể có thể hỏi một cái ở cái này thế giới mọi người đều biết vấn đề hắn ấy mắt hiện lên sắc cơ giống s ắ p đánh giết con mồi là báo đi săn con người lên phản phất một giây sau liền sẽ vọt tới lao nhân trước người bóp gây lao nhân nhớ h ậ u lao nhân lại sắc mặt nhẹ nhóm địa k h o á t tay náo không cần t h ầ n trường di a giếng bên trong có không ít tha hương người cái này không cái gì đặc biệt khác mục g m sơn nao nao lao nhân cười tùng tìm địa nói ra trí cao thánh phụ thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đem một nhóm tha hương người xung quân đến thánh thần nhóm thần quốc bên trong ngươi có thể đứng ở động vừa kêu hai tiếng cũng có thể tì hắn có chô dâu diếm nhưng không có nói dối mục g m sơn đáy mắt sát cơ phai n h ạ t chút bởi vì phụ trợ thăm dò tinh linh phán đoán sẽ không phạm sai lầm lão nhân chống gậy gỗ run d ậ y địa đứng người lên mục g m sơn ánh mắt di động xuống dưới rơi xuống hắn bên phải chống rông ống quần bên trên kinh ngạc địa phát hiện cái này lão nhân đúng là cái người tàn tật như ngươi thấy ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì uy hiếp lão nhân sắc mặt hiền lành đ ị a nói ra hơn nữa ta nguyện ý trợ giúp ngươi ly khai nơi này mục g m sơn lạnh dên một tiếng nghĩ thầm ăn thịt người ra hỏa há sẽ có hảo tâm hắn cảnh giác hỏi đạo vì cái gì giút ta Ta là s từ từ mục găm sơn nghe không hiểu nhưng lớn thụ rung động hắn những mày đạo cho nên ngươi sẽ nói cho ta thánh thần di á khảo nghiệm đó ị n n h địa i là sống lấy cởi b ả n ăn đến di á giếng dưới đáy mục â m sơn những mày đạo cứ như vậy đơn giản di á giếng trung quan áp đều là cùng hung cực các tri đồ người bình thường căn bản không có khả năng sống sót đến tầng dưới chót lão nhân t r ầ m rãi nói ra chỉ có chân chính dũng sĩ mới dám tiếp nhận cái này cái khảo nghiệm mục âm sơn vẫn cảm giác có chút không đúng thành thần di á khảo nghiệm cũng không phải là hắn nói tới dạng này đơn giản tùy tiện cưỡi bàn ăn g tiến về tầng dưới chót chỉ có thể là một con đường chết ngươi có thể nếm thí gõ hắn có lẽ hắn nguyện ý bàn giao nhiều hơn mục âm sơn sắc mặt đen xuống đến cái này ra hỏa quả nhiên muốn hại ta hắn hoàn nhìn trái phải trong góc tìm tới một cây dị xét ống sắt Hắn h n、e、ba lao n đi l nhân phát ra một tiếng tế thảm a mục âm sơn trầm giọng đạo lại cho ngươi một lần sắp xếp nôn ngữ cơ hội t h á n h thần di á khảo nghiệm là cái gì lao nhân đau đến nghiến răng như lợi ta đã nói cho ngươi biết mục âm sơn đưa tay lại là một côn lao nhân giận mắng đạo n g ư ơ i cái này mã quỷ ta đã đem thánh thần khảo nghiệm nói cho n g ư ơ i biết ba lao nhân đau đến nghe răng trận mắt hắn kêu to đạo n g ư ơ i chẳng lẽ không có một chút cảm ơn tri tâm sao ba lao nhân kêu thảm từ trên giường té xuống đến hắn kêu khóc đạo ta đã đem khảo nghiệm nói cho n g ư ơ i biết n g ư ơ i g i ế ta t đi g i ế ta t đi n g ư ơ i cái này không có nhân tính tha hương người hắn tiếng la khóc trong phòng q u e n quẩn bất luận cái gì một cái có lương chi người nhìn thấy cái này tràng diện đều không biết lại động thủ nhưng ngụ c m sơn lại cười lạnh một tiếng ta có biện pháp phân biệt khắc một người có phải hay không đang nói láo lao nhân ngây ngẩn cả người ta sẽ không giết ngươi nhưng ta sẽ trước cắt ngang c h â ngươi n mục gâm sơn mắt lộ ra h ô g quang nếu như ngươi chính là không nói ta liền đem trên người ngươi sương cốt từng t ứ c từng t ứ c đánh nát đánh tới ngươi nói mới thôi nghe được mục gâm sơn mà nói lao nhân trầm mặc thật lâu thẳng đến mục gâm sơn không có kiên nhẫn dẫn theo côn sát hướng hắn đi tới hắn mới ngẩng đầu lên tiếng đạo đã ngươi có phân biệt k h á c nói dối năng lực vì cái gì không nói sớm mục gâm sơn lẽ thẳng khí hùng địa đáp đạo đ ta quên lao nhân cảm thấy mười phần phẫn nộ ngươi nói sớm ngươi có thể phân biệt khắc nói dối ta chẳng phải nói thật với ngươi sao ta về phân khổ sở h ư n g phí nhiều như vậy đánh sao ngươi giảng lời nói thật ta chẳng phải không được đánh ngươi nữa sao mục c m sơn không kiên nhẫn hỏi đạo thành thần di á khảo nghiệm rốt cuộc là cái gì hắn một bên nói chuyện một bên nâng lên côn sát lão nhân nghiến răng nghiến lợi đạo từ mười tầng trước cưới bàn ăn đến tầng dưới chót nhất trên đường gặp được tất cả mọi người là người đ ị c h nhân vì cái gì đều là đ ị c h nhân lão nhân đáp đạo ngươi tiến vào cái khác tầng về sau bàn ăn hội đình chỉ di động gian phòng hội cấp tốc cấm lên chỉ có ngươi chết hoặc là gian phòng nguyên chủ nhân đã chết mới có thể khôi phục bình thường hết thể nhiều thiếu tầng mỗi tầng bao nhiêu người ta sâu nhất đi qua ba trăm lẻ một tầng phía dưới còn rất nhiều tầng cụ thể số lượng ta vậy không biết đạo lão nhân cẩn thận từng ly từng tí địa đ á p đạo về phần nhân số đồ ăn sung túc địa phương hai người đồ ăn không đủ địa phương một người mục â m sơn ánh mắt băng lãnh địa nhìn xem lão nhân tâm đạo cái này ra hỏa giấu giếm đồ vật thật đúng là không ít nếu là hắn tin vào lão nhân lúc đầu mà nói trực tiếp tới bàn ăn hướng phía dưới sợ là liền chết như thế nào đều không biết đạo hắn trầm giọng đạo làm sao đi mười tầng trước lão nhân đ á p đạo mỗi tuần một lần tùy cơ hội tầng lâu đổi vật khí tốt liền có thể bị điều đến mười tầng trước vật khí không tốt liền các loại tuần tiếp theo mục g m sơn tâm tình có chút nặng trọng. hắn hết thể chỉ có ba mươi ngày thời gian chỉ có thể kinh lịch bốn lần tầng lầu thay phiên vạn nhất không có thay phiên đến một ư ơ i tầng trước hắn chẳng phải là trực tiếp nhậm chức vụ thất bại phụ trợ thăm dò tinh linh thanh âm ở bên thai vang lên thời không neo không những đưa ngươi đưa vào di ả giếng còn vì ngươi khóa được ngẫu nhiên bên trong tất nhiên ngươi chắc chắn tại trong ba mươi ngày thay phiên đến một ư ơ i tầng trước mục g m sơn trong lòng nhất định thế là lại hỏi đạo thần quốc là cái gì hắn suy đoán chính là cái này vẫn để nhường lão nhân nhận ra hắn thân phận lão nhân thống khoái địa c á đạo ở trong hư không tạo vật mở ra chúng sinh ký thân chỗ tiếp dẫn tất cả vinh quang tri hồn mục Liền có thể phá hủy giếng. chương ũ n g may bốn mươi bảy mới kế hoạch di á giếng đệ nhất bữa ăn chương bốn mươi bảy mới kế hoạch di á giếng đệ nhất bữa ăn mục â m sơn nguyên bản định lý khai di á giếng từ ngoại bộ dành cho di á giếng một cách trí mạng nhưng trải qua, qua một phen hỏi ý sau đó hắn hành động kế hoạch không thể tránh khỏi địa phát sinh thay đổi hiện tại hắn muốn thông qua di á khảo nghiệm đến di á giếng dưới đáy nhìn thấy di á sau đó triệu hoán đại la kim tiên đem di ái nhất cử đánh giết mục g m sơn liếc qua có q u ắ c ngồi dưới đất run lẩy bẩy gãy chân lao nhân trong lòng biết người này không thể lưu không phải tối ngủ đều không nỡ ngủ đúng lúc này trên không lại chuyển tới một trận quen thuộc văng lên o a n long long long long một khối hình chữ n h ậ t tảng đá tại vô hình lực lượng dẫn dắt dưới từ cửa động bên trên mới chậm rãi rơi xuống vừa vặn kín kẽ cùng trên mặt đất cửa động thảm hợp cái này chính là bàn ăn mục g m sơn thô sơ g i n lược địa nhìn lướt qua phát hiện bữa ăn trên bàn đã có hắn quen thuộc đồ ăn hiện ra bóng loáng thì nướng căng đầy sung mãn hoa quả hạt, hạt trong suốt trong đó mỗi một dạng đều đủ để câu lên người trong bụng run đũa c h ỉ t i ế c đều là người khác ăn thừa cả t r ư ơ n g bàn ăn chén bàn bừa bộn đồ ăn hỗn loạn điệu bảy vây tại trên mặt bàn không có bên nào là không ai được qua mục găm sơn thậm chí đánh hơi được một m ù i nước tiểu rõ ràng đây là một bàn bị nghiêm trọng ô nhiễm đồ ăn mục găm sơn trúng bước nhưng gãy chân lão nhân lại nào h tới cạnh bàn ăn bắt lên trên b à n đồ ăn điên cuồng địa hướng trong miệng mình nhét hoàn toàn không để ý những thức ăn này bên trong phải trang hòa với chút bẩn t i ệ u đồ vật m ụ găm sơn cao mày lông vẫn đạo ngươi không chê bẩn sao ai kêu chúng ta ở phía dưới đây? Gãy chân hồ ba mươi mốt tầng đã trải qua không tệ tối thiểu còn có được ăn mục â m sơn ngẩng đầu hướng chỗ cao nhìn bọn hắn vì cái gì muốn làm như thế gãy chân lão nhân sơ lược địa đ á c đạo bởi vì bọn hắn tại phía trên mục â m sơn truy vấn tại phía trên liền muốn làm như thế sao gãy chân lão nhân hướng trong miệng lấp một thanh m é t n g a i cũng không nhai liền nuốt xuống bụng sau đó ý vị thâm trường đ ị a n ó i ra không có ướt thuốc liền sẽ muốn làm gì thì làm từ cổ trí kim không được đều là là như thế sao mục â m sơn lắc lắc đầu đạo tộc ta người liền không được là dạng này gian nan hoàn cảnh sinh tồn ma luyện gia hồng hoang nhân tộc đoàn kết tại hắn trong trí nhớ chưa từng có cái nào một vị bộ lạc thủ lĩnh lại bởi vì không người quản thúc mà muốn làm gì thì làm gãy chân lão nhân gáy mắt lộ ra một vòng n i ệ n mai đang muốn mở miệng nói chuyện vừa vặn nhìn thấy m ộ c g m sơn trong tay côn sắt phản quang chỉ có thể h ầ m hực mà đem mà nói nghẹn về bụng m ộ c g m sơn n h ữ mày đạo không thể nói một chút sao gãy chân lão nhân những môi đạo người bề trên vĩnh viễn đều không biết nghe người phía dưới mà nói bọn hắn chỉ nghe cả người bề trên、ừ、vang bàn ăn run bông núc n í c gãy chân lão nhân nhắc nhờ đạo một ngày chỉ có một bữa cơm mục g m sơn hít sâu một hơi nếu như đã đến đến nơi này như vậy mặc kệ cỡ nào ghét bỏ những thức ăn này hắn đều sớm muộn muốn ăn không phải liền sẽ chết đói hắn chạy đến bên cạnh bàn lấy ra một khoảnh ì n qua coi như sạch sẽ bồ đào đang nguồn hướng trong m i ệ n g đưa chợ nghe phụ trợ thăm dò tinh linh thanh âm có người dùng ống tiêm hướng viên này bồ đào bên trong tiêm vào một loại nào đó chất lỏng mục g m sơn sửng sốt một chút ngón tay nhẹ nhàng chuyển động quả nhiên tại bồ đào dưới đáy phát hiện một cái nhỏ bé lỗ kim dùng sứt bót một g ọ t đục ngầu chất lỏng hòa với nước nho bắn đi ra mục g m sơn đáy l bên cạnh gây chân lão nhân nhìn t r ậ n tròn mắt bộ đào bên trong có mấy thứ bẩn thỉu hắn vừa rồi nhìn cũng không nhìn địa ăn nửa xuyên nghĩ tới đây hắn trong dạ dày quay c u ồ n g một hồi ác tâm bị mặt đất nôn ra một trận lần này mục g m sơn triệt để không có ăn cái gì hào hứng hắn nối gây chân lão nhân vấn đạo ngươi không phải không chê bẩn à làm sao phản ứng lớn như vậy vậy cũng phải、Nghệ. nhìn là cái gì Hệ! vênh long long long long. bà ăn trong một hồi tiếng nổ vang hạ thấp đến thứ ba mươi hai tầng mụ c ă m sơn đứng ở trống rỗng biên giới hướng phía dưới nhìn nhìn thấy hai người bồi nào vào bên cạnh bàn ăn như h ổ đói thần thái cùng gậy chân lão nhân những cơ hồ giống nhau như lúc mụ c ă m sơn nhìn một hồi sau quay đầu vẫn đạo lần sau đổi tầng lầu là lúc nào gậy chân lão nhân long miệng túi đầu ánh mắt lấp lóe địa gấp đạo ba ngày về sau hai ngày về sau mụ c ă m sơn chiếm được hai cái khác biệt đáp án hắn có chút buồn bực địa đối gậy chân lão nhân vẫn đạo còn dám gà ta t ta không phải đã trải qua nói cho ngươi ta có thể phân biệt lời nói dối sao gậy chân lão nhân trột dạ đạo ta nhớ là ba ngày mụ găm sơn lạnh lên một tiếng một cái thủ đao đem g sau đó đem hắn kéo tới trên giường dùng ga giường đem hắn cùng giường trói lại ngày thứ hai gãy chân lão nhân trong một hồi tiếng nổ vang ung dung tỉnh lại vừa vặn nhìn thấy bàn ăn đi vào phòng hắn nhớ tới ăn cái gì nhưng lại phát hiện mình bị trói được chặt chẽ vững vàng liên thủ đều nhấc không nổi hắn kinh khủng địa kêu đạo ngươi đối ta làm cái gì một gâm sơn đang ngồi ở cạnh bàn ăn lợi dụng phụ trợ thăm dò tinh linh tìm kiếm sạch sẽ đồ ăn cũng không quay đầu lại địa đắc đạo ta đối với ngươi làm ngươi nghị đối ta làm việc tại phụ trợ thăm dò tinh linh dưới sự trợ rút gãy chân lão nhân tâm tư căn bản không gạt được hắn cô ý báo cáo lão một ngày không phải liền là nghị thừa dịp ngày thứ hai ban đêm đem hắn k h ô n g chế lại làm tốt không biết tầng lầu làm chuẩn bị sao bị phân đến không đồ ăn tầng lầu hắn là lương thực bị phân đến có đồ ăn tầng lầu hắn là dự trữ lương thực gãy chân lão nhân tính toán nhỏ nhặt đánh đến không sai chỉ tiếp gặp được lầm người gãy chân lão nhân nghĩ lên bản thân đối người khác làm qua sự tình một cái kia cái đẫm m à u dầu răng trong lòng tức khắc sinh ra khó nói lên lời hoảng sợ kinh khủng điệu kêu to đạo thả ta ra thả ta ra hắn kịch liệt địa g i y g i a ván giường bị chấn động đến kẹn kẹt r u n động nhưng mục cấm sơn lại hào không thèm để ý bởi vì hắn buộc chặt thủ pháp là ở hồng hoàng trong học viện học đồng dạng tráng niên nam tính đều dậy không ra húng chi một cái gãy chân lão nhân gãy chân lão nhân vùng vây một đoạn thời gian khí lực đã tiêu hao hết cũng không rẽ rụa đi ra hắn kêu diên đạo v ă n cầu ngươi thả qua ta ta có thể vì đó ngươi làm một chuyện gì đây là một khoả sạch sẽ quả táo mục cấm sơn nhặt lên quả táo cắn một cái sau đó một mặt kinh ngạc địa quay đầu vẫn đạo bất cứ chuyện gì đều có thể gãy chân lão nhân trong lòng sinh ra một tia hy vọng trên mặt nếp may nhăn thành q u c hoa miễn cưỡng vui cười đạo không sai bất cứ chuyện gì đều có thể một gom sơn gật đầu đạo ta thật đúng là có một việc muốn n g ư ơ i hỗ trợ gãy chân lão nhân đầy cõi lòng chờ mong hỏi đạo chuyện gì chương bốn mươi tám mười hai sứ đồ không nên bị câu đi lên người chương bốn mươi tám mười hai sứ đồ không nên bị câu đi lên người di á giếng bên ngoài màu nâu xanh trên bầu trời một tòa đản sinh ở triền miên thời cổ đại to lớn thần điện tàn m á t ra rộng lớn khí tức giờ khác này không thể nói nói tồn tại trí cao d á n g lâm đến thần điện bên trong thần điện bên trên khảm nạm tinh thần tàn m á t ra sáng trói lóa mắt q u a n huy phảng phất tại hướng thế giới biểu thị công khai hàn đến trên mặt đất sinh linh nhao nhao bao hàm kính sợ địa rủ xuống đầu lâu cũng lại dài dả dà dẫn đầu dưới quỷ địa cầu phúc trong mắt tràn đầy c u n g nhiệt ca ngợi thánh phụ ca ngợi thánh phụ ca ngợi thánh phụ trong thần điện vô số viên tinh thần nhận thần bí lực lượng cảm giác triệu từ t ừ phía b ắ t phương lao tới đến thần điện trung ương hình thành một chương vô cùng khổng lồ tinh vân thần tọa thần tọa phía dưới có m ộ ư ơ i hai cái còn g xuống bóng người bọn họ là m ộ ư ơ i hai sứ đồ từ sinh ra đến nay liền thống trị cái này thế giới chúng sinh viên không cùng đại địa trật tự cùng quy tắc hạnh phúc cùng cực ổ hết thể đều theo lấy bọn hắn ý niệm cải biến mà thay đ vô số sinh linh đều lấy lấy được bọn hắn tiếp kiến xem như sinh mệnh mình mục tiêu cuối cùng nhưng mà có thể thực hiện cái mục tiêu này sinh linh lại l ắ c đ ắ c không có mấy bởi vì đối với bọn hắn mà nói cho dù thanh thần vậy chỉ là bấm tay có thể d i ệ t run dế căn bản không có tiếp kiến tất yếu có thể như vậy vĩ đại tồn tại giờ này k h ắ c này lại thấp kém địa p h ủ phục tại thần tọa phía dưới liền thở mạnh đều không dám thở một thanh chỉ vì nên đón cái này thế giới duy nhất chân thần bọn hắn chủ nhân đến nhân trí tốt toàn trí toàn năng thánh phụ ngũ thải ban lan điểm sáng từ trong hư không vào tới tại tinh vân trên thần tọa ngưng tụ ra một cái không cách nào thấy rõ mặt m ũ i vĩ nạn th hắn mặc dù không có ngôn ngữ nhưng mười hai xứ đồ cảm thụ đến trên người chịu nặng áp lực minh bạch thánh phụ đã trải qua đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn đệ nhất s ứ đồ quỳ dạp dưới đất tất cung tất kính đ ị a nói ra vĩ đại thánh phụ như ngài sở liệu các đ ị a thánh thần đều phát hiện bản thân thần quốc bên trong xuất hiện tha hơn ư g người vừa nói bên cạnh hắn lấp lóe từng đạo từng đạo quang ảnh trong đó có tại trong bảy quái vật anh dũng c h é m giết cũng có ngồi ở thành thị nơi hẻo lánh ngụy trang thành tiểu thương người bán hàng rong còn có ăn quả táo cùng một cái bị trói trên giường lao nhân nói chuyện p i ế m hồng hoang nhân tộc lại nhưng đã bị phát hiện. đệ nhị sứ đồ tiếp lấy đệ nhất sứ đồ mà nói tiếp tục nói ra chỉ đợi ngài ra lệnh một tiếng bọn hắn liền sẽ để những cái này cả gan làm loạn tha hương người thịt nát xương tan thịt nát xương tan bốn chữ này tại trong thần điện q u a n quẩn không trung ẩn ẩn hiện ra máu c h ả y trôi mái trèo cảnh tượng thánh phụ mở miệng hắn thanh âm thư hùng chớ phân biệt đứng lên đi sứ đồ n h ó n cung kính đ ị a đứng người lên thánh phụ chậm rãi v ấ n đạo các người đối với cái này có gì cái nhìn đơn giản b u ồ n cười chúng ta rõ ràng đã trải qua bưng tha bọn hắn bọn hắn dám xâm lân chúng ta thế giới đệ tam sứ đồ cười nhạo đạo không bằng thánh phụ gọi trong không khí vang nhảy múa động đao qua thanh âm đệ tứ sứ đồ trầm giọng đạo ta cho rằng trước mắt nên trước xử lý nhóm này xâm lấn tha hương người đem bọn hắn bắt lại đầu nhập thiên địa dung lô vì chúng ta thế giới cung cấp chất dinh dưỡng trong thần điện nhiệt độ l ạ n g y ê n bay lên mấy phần đệ ngũ sứ đồ phụ h ò a đạo mạng hội tiến công cái khác thế giới quá mức nguy hiểm chúng ta trước xử lý sạch xâm lấn tha hương người sau đó lại tính toán sau đệ lục sứ đồ âm trầm đ ị a n ó i ra ta lại cảm thấy không bằng giết sạch bọn hắn đem bọn hắn đầu đưa về cái kia thế giới đệ thất sứ đồ hé miệng đạo cái kia thế giới cường giả bị chọc giả chính là muốn chọc giận bọn hắn nhường bọn hắn chủ động tiến đánh chúng ta đệ bắt sứ đồ cùng đệ lục sứ đồ ý nghĩ giống nhau chúng ta có thánh phụ tọa c h ấ n tất nhiên có thể dễ như t r ở bàn tay địa lấy được thắng lợi thu hoạch được càng tốt đẹp hơn chỗ sứ đồ nhóm lao nhau địa nghị luận bọn hắn quan điểm không hoàn toàn giống nhau nhưng đều muốn lập tức bắt lấy hồng hoang nhân tộc sau đó đem bọn hắn luyện hóa hoặc giết chết mắt nhìn thấy hồng hoang nhân tộc liền muốn toàn quân bị diện thánh phụ đột nhiên hỏi đạo xâm lấn tha hương người thực lực như thế nào thứa hương người thực lực như thế nào thứa hương người thực lực như thế nào tại ngài nhìn soi mói căn bản không có khả năng đối với chúng ta thế giới tạo thành bất luận cái gì tổn thất cái khác xứ đồ mặc dù không có nói chuyện nhưng trên mặt ngạo mạn thần sắc đã cho ra trả lời bọn hắn căn bản không đem xâm lấn hồng hoang nhân tộc để vào mắt thánh phụ chậm rãi nói ra đã như vậy nhỏ yếu coi như luyện hóa lại có thể cung cấp nhiều thiếu chất dinh dưỡng đệ lục xứ đồ cùng đệ bát xứ đồ mặt lộ vẻ tự mãn thánh phụ anh minh bọn hắn cho rằng thánh phụ những lời này là duy trì bọn hắn chủ ý đem người xâm nhập đầu trạt xuống đến ném vào cái tia thế giới nhưng mà thánh phụ rất nhanh còn nói ta gần nhất có một kiện khác cho nên sứ đồ nhóm chờ mong nhìn qua thánh phụ coi như không biết đạo a sứ đồ nhóm nghe được ngây ngẩn cả người bọn hắn cảm thấy không hiểu ra sao không minh bạch cái gì gọi là coi như không biết đạo còn cho tới bây giờ không ai xâm lấn qua chúng ta ta nghĩ nhìn nhìn bọn hắn có thể làm ra h o a giặc gì thánh phụ bình tĩnh điện nói ra vĩnh hằng sinh mệnh bên trong mỗi một kiện có thể khiến cho ta cảm thấy hứng thú sự t ì n h đều vô cùng c h ấ t quý nguyên lai thánh phụ muốn cầm những cái này tha hương người tìm niềm vui sứ đồ nhóm bừng tỉnh đại ngộ đệ nhất sứ đồ lên tiếng đạo như ngài mong muốn ta đây liền mệnh lệnh tất cả thánh thần quên tha hương nhân sự đệ nhị sứ đồ tiếp lấy nói ra nhường bọn hắn giống đối đại với chúng ta thế giới sinh linh đồng dạng đối đại những cái này tha hương người thánh phụ k h ẽ gật đầu liền như vậy đi ta mệt mỏi mười hai sứ đồ quỳ địa cùng teo lên cung tiễn thánh phụ tinh vân trên thần tọa vĩ ngạn thân ảnh tán loạn thành một mảnh điểm sáng mười hai sứ đồ nhìn nhau cười một tiếng r i ê n g phần mình hướng chỗ mình ở bay đi đồng thời đem thánh phụ ý chỉ truyền đạt cho tất cả thánh thần bọn hắn không có chú ý tới tại tạo thành tinh vân thần tọa một cái nào đó k h ỏ trên ngôi sao đột một địa xuất hiện một cái ánh mắt kiệt ngạo nam nhân nếu có hồng hoang sinh linh ở đây bọn hắn nhất định có thể nhận ra cái này, cái nam nhân là người nào? bởi vì hắn cho hồng hoàng chúng sinh lưu lại ấn tượng thực tế quá sâu sắc m à tổ la hầu ngay trước chúng sinh m ặ t một đao chém đứt tử tiêu c u n g bảng hiệu hắn làm sao ở nơi này bên trong la hầu lầm bầm lầu đầu đạo thật sự là đáng tiếc cái này thế giới nếu là để cho mười hai xứ đ ồ nghe thấy nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc bởi vì hắn thanh âm lại cùng thánh phụ giống nhau như lúc đau lòng một bóng người xinh đẹp từ trong hư không bước ra trong không khí tràn ngập khởi trận, trận hương thơm trên trời còn bay xuống rất nhiều phấn hồng sắc cánh hoa thanh k â u la hầu hơi kinh ngạc sao ngươi lại tới đây chủ nhân đang tìm ta sao hắn tiếng này chủ nhân kêu mười phần tự nhiên thanh câu khái niệm thể c ư ờ i đạo ta trong cung đợi đến buồn bực đường hoàng đi ra đi đi nghe nói ngươi cái này bên trong c ó náo nhiệt có thể nhìn nàng đưa tay đưa tới một đám mây nhẹ nhàng nhảy lên hơn nửa người đều rơi vào trong mây trên mặt lộ ra một vòng hưởng thụ thân s ắ c la hầu c ư ờ i đạo vợ kịch còn không có mở bắt đầu đây bất quá ta câu đi lên một cái không nên cắn câu người ngươi nhìn g ư ơ i n một cái hắn p h ấ t tay đẩy ra một mảnh quang ảnh chỉ thấy bóng đêm vô tận bên trong một cái mỹ tuyệt nhân hoàn váy xanh nữ từ ôm lấy một khoả run lẩy bẩy hồng tú cầu đứng tại trống trải trong hư không nhìn qua một mặt mờ mịt. thân a n h h k u khái i cười ệ m thể nhóm ẹ nhàng n điệu i hiện tại nàng nhiều ra, nàng ngây ô nha, nghĩ không mãi mà không rõ nàng rõ lấy à nào thành thế biến về s a được mười hai sứ đồ mệnh lệnh toàn bộ đều đối đột một xuất hiện ở thần quốc bên trong hồng hoang nhân tộc mở một con mắt nhắm một con mắt trong đó có một bộ phận thậm chí tại quan sát hồng hoang nhân tộc trong hoạt động chiếm được niềm vui thú di a chính là một trong số đó h ã n ạ i mục c ô sơn xuất hiện trước tiên liền phát hiện mục c ô sơn mục â m sơn là hắn đ ị a bàn bên trên duy nhất một tên hồng hoang nhân tộc bởi vậy hắn đối mục â m sơn chút xuống đại lượng chú ý đồng thời rất nhanh liền đối mục â m sơn sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú hắn h i ể u kỳ mục â m sơn là như thế nào tại di á giếng bên trong phân biệt bàn ăn đồ ăn sạch sẽ hay không bởi vì hắn xác thực tin bản thân áp chế di á giếng bên trong tất cả người lực lượng theo lý thuyết mục â m sơn không nên còn có mạnh như vậy phân biệt năng lực không chỉ có thể tránh đi bị n ổ nước miếng c ơ m chiên liền người khác tiêm vào, vào trong đồ ăn ô u ế cũng có thể phát giác vì xác định điểm này hắn cố ý tại tuần thứ hai đem mục c ô sơn phân phối đến tầng thứ tầng thứ bốn mươi mốt còn thừa sạch sẽ đồ ăn càng ít cơ hồ phải lấy hạt cùng khắc đến tính toán nhưng mục ơ m sơn vẫn như cũ có thể ở thành đống canh thừa thịt mội bên trong tinh chuẩn địa tìm tới những cái này sạch sẽ đồ ăn trừ cái đó ra di á còn chú ý tới mục ơ m sơn chăn nuôi gậy chân lão nhân hành vi h ắ n g ặ p rất nhiều người làm như vậy những người k i a mục đích là ở bị phân phối đến đáy giếng thời điểm có thể dựa vào ăn thịt người sống sót h ắ n nghĩ nhìn một cái mục ơ m sơn ăn người bộ dáng đ ố i là ở tuần thứ ba thời điểm hắn đem mục g m sơn phân phối đến thứ hai trăm lẻ một tầng đây là một cái liền cất đều không có ăn tầng lầu bởi vì nếu có người tại bữa ăn trên bàn đi, thường thường tại hơn một trăm tầng liền tiến vào đói đến n g ấ t đi người bụng căn bản không tới phiên thứ hai trăm lẻ một tầng ở loại này cực đoan khó khăn tuyệt c ả n h phía dưới hoặc là chết đói hoặc là ăn t h ị t người mà mù câm sơn trong tay vừa lúc liền có một cái có sẵn bị trói không cách nào phản kháng người di á cho rằng mù câm sơn nhất định sẽ đem g ã y chân lão nhân ăn hết vì thế hắn còn chuyên môn tìm một cái khác thánh thần đạc cược hắn cảm giác được bản thân thắng chắc dù sao mù câm sơn nếu là không muốn ăn người căn bản không tất yếu tận đ ư c nuôi nấm gậy chân lão nhân có thể kết quả làm hắn thất vọng rồi Mục Câm Sơn n đ a tại tuần chỉnh t g thứ r một ba hắn đem mục gom sơn an bài vào tầng thứ bảy đây là di á giếng bên trong tất cả tù phạm đều hướng tới tầng lầu không chỉ có ăn không hết sạch sẽ đồ ăn vật khí tuốt còn có rượu có thể uống di á biết rõ mục cơm sơn cũng muốn gặp hắn hiện tại hắn cho mục cơm sơn cái này cơ hội nhìn mục cơm sơn có thể hay không từ bỏ t ầ n g thứ bảy siêu việt điều kiện c ư ớ i bàn ăn xuyên việt t ầ n g t ầ n g cản trở dưới tới tìm hắn oanh long long long long long mục cơm sơn nghe được bàn ăn đi tới nơi này một t ầ n g thanh âm đồng thời đánh hơi được đồ ăn thơm ngọt ngùi nhưng hắn đã không có khí lực mở to mắt chớ đừng nhắc tới ăn cái gì ta phải chết sao trong t h á n g chốc hắn trong đầu phụ lên một cái non nớt hài đ ồ n g mặt nhất định muốn trở về a hắn nghe được đệ đệ thanh âm giờ khắc này hắn thần chí khôi phục một tia thanh tình hắn miễn cưỡ quả nhiên nhìn thấy một trường chứa đầy áp thức ăn bàn ăn ta muốn sống sót ta muốn sống sót ta muốn sống sót m n g s ó ụ c âm sơn không ngừng địa dưới đáy lòng mặc nghiệm câu nói này sau đó phấn lên toàn thân khí lực hướng bàn ăn v u ơ n tay còn không đụng phải đồ ăn hắn liền ngất quá khứ trước khi hôn mê hắn mơ h ầ nghe thấy một cái nữ nhân thanh âm trời ạ n g ư ơ i bao lâu chưa ăn quá thứ gì chịu đ ư ợ c ta là bác sĩ không biết qua bao lâu mục âm sơn rốt cục tỉnh lại hắn cảm giác thân thể khôi phục một tia khí lực ngẩu đầu hướng trên tường nhìn rõ ràng là một cái to lớn con số bảy hắn đi tới mười tầm trước mục gâm sơn kích động thò tay chọi người lên nhưng não hải chỗ sâu chuyển đến c h ó n g váng cảm giác lại khiến cho hắn rất nhanh ngã xuống hắn trọn vẹn bảy ngày chưa có ăn thân thể thực tế quá h ư n h ư ợ c đừng nói cơ bản ăn tiến về tầng dưới chót nhất liền có thể hay không sống qua đón lấy đến bảy ngày đều là vấn đề một chút xíu bệnh nhẹ liền đủ để muốn mạng hắn mục gâm sơn cảm thấy mười phần bất lực hắn thật vất vả đi tới mười tầng trước có thể thân thể lại sụp đổ mất nếu như khởi hành tiến về tầng dưới chót tìm kiếm di á trên đường cái khác tù phạm nhất định sẽ giết hắn một cái khác tù phạm nhất định sẽ giết một gầm sơn nao nao tâm đạo người mới tới sao hắn nhớ lên bản thân trước khi hôn mê tựa hồ cũng nghe đến qua cái này cái thanh âm lập tức ý thức được cái này cái thanh âm chủ nhân có thể có thể cứu hắn hắn nhắm mắt lại vấn đạo người là ai ta gọi tháp hy nhã yên tâm đi ta sẽ không tổn thương ngươi tháp hy nhã nhẹ giọng đạo ngươi quá lâu không ăn cái gì không thể rượu trẻ ăn uống quá độ hai ngày này liền để cho ta tới vì ngươi chuẩn bị đồ ăn à. phụ trợ thăm dò tinh linh thanh âm tại mục âm sơn đấy lòng v a n lên nàng đối với ngươi không có ác ý gì một gầm sơn buông lỏng xuống đến tạ ơn thời gian trước mắt quá khứ năm ngày tại tháp hy nhã dốc lòng chăm sóc phía dưới mục g m sơn dần dần khôi phục hành động năng lực mặc dù cùng trước đó không cách nào so sánh được nhưng chí ít không cần lại một mực nằm trên giường nghỉ ngơi một ngày này mục g m sơn ngồi ở động vừa nhìn sâu không thấy đáy hát cám trầm tư hắn biết rõ lại qua hai ngày liền muốn đổi t ầ n g lầu mà hắn vô cùng có khả năng bị điều đổi đến phía dưới như thế liền sai qua hết thành nhiệm vụ cơ hội có thể trước mắt hắn tình trạng cơ thể lại không cho phép hắn hiện tại đi hoàn thành nhiệm vụ hắn cảm thấy phi thường buồn dầu tháp hy nhã lo lắng hỏi đạo ngươi thế nào di á d i ế n g bên trong mỗi ngày đều có người bởi vì tuyệt vọng mà từ cửa động nhảy đi xuống tự sát nàng lo lắng mục â m sơn vậy tự sát ta không sao mục â m sơn rung lắc lắc đầu ngươi là nhân vì cái gì tìm đến thắp hy nhã nhỏ giọng đ ắ p đạo ta là tự nguyện t i ế n đến mục â m sơn nghi hoặc ngẩng lên đầu thắp hy nhã nắm giữ như gợn sóng tóc vàng tinh điều tế trác ngũ quan cùng có lồi có l o m dáng người đặt ở nơi nào đều là đáng giá tán dương mỹ nhân làm sao sẽ tự nguyện tiến vào di á d i ế n g cái này đáng sợ địa phương phụ thân ta muốn đem ta đưa cho một cái tàn bạo lao công tức ta không chỗ có thể đi chỉ có thể đến di á giếng Thắp hy nhã đầy lòng chờ mong địa nói ra, Nếu h chờ ã đầy địa cõi nói lòng mong n ra, như ta có thể ở nơi này bên trong kiên trì cả năm, ta liền có thể thu hoạch được t h á n h thần di á chúc phúc, lại không ai có thể ép buộc ta làm một chuyện gì. m u c a m s ơ n cảm giác thắp hi n h ã ý nghĩ mười phần ngây tơ, h hắn nhữ mày lại v ấ n đạo, n g ư ơ i biết rõ nơi này là địa phương nào sao. Thắp hi n h ã thần sắc kiên n g h ị đạo, ị a lắp đ di á giếng nội bộ tình huống mỗi ngày đều hội đối ngoại biểu hiện ra, ta biết rõ nơi này có bao nhiêu h n g b é t m u c a m s ơ n n g h i hoặc đạo, vậy n g ư ơ i không sợ gặp được một cái so lao công tức càng đáng sợ bạn cùng phòng sao. Thắp hi nhạ rung lắc, lắc đầu. rơi xuống lao công tức trong tay nữ nhân đều sống không bằng chết cùng với như thế ta còn không bằng đến nơi này đụng chút vật khí, tối thiểu còn có một tia cơ hội lời tuy như thế có thể mục â m sơn vẫn cảm giác có chút không đúng lúc này phụ trợ thăm dò tinh linh thanh âm l ạ g yên vang lên tháp hy nhã thong dong không những đến từ nàng giác ngộ đồng dạng đến từ nào đó dạng bị nàng mang theo người sự vật chương năm mươi tịch độc tiến về tầng giới chót chương năm mươi tịch độc tiến về tầng giới chót mục â m sơn có chút hiếu kỳ nghĩ thầm thứ gì có thể khiến cho tháp hy nhã không sợ di á giếng bên trong cực khổ cùng tra tấn dứt khoát kiên quyết địa tự nguyện tiến vào di á、giếng. một phần đủ để độc l ậ t toàn bộ di á giếng cực độc mụ c ă m sơn n gây n g ẩ n cả người hắn ánh mắt cổ quái địa nhìn về phía tháp hy nhã bác sĩ tùy thân mang độc chờ đã mụ c ă m sơn đáy mắt hiện lên vui mừng nếu như hắn có thể lấy được tháp hy nhã độc dược sau đó tại trong đồ ăn hạ độc đem phía dưới mấy tầng tù phạm toàn bộ hạ độc chết hắn không phải liền có thể an toàn dưới mặt đất đi tìm kiếm di á sao mụ c ă m sơn kích động địa há miệng đạo tháp hy, nhã. tháp hy nhã méo một chút đầu thế nào mụ găm sơn c h ầ chờ hắn không biết đạo bản thân làm như thế nào cùng tháp hy nhã giải thích tháp hy nhã quan thầm nghĩ ngươi cảm giác th mục g m sơn mất máy bờ ngôi không không có thắp hy nhã nhìn chằm chằm mục g m sơn bên mặt đ á y mắt hiện ra nhỏ h ồ n g tâm có lẽ là bởi vì cầu treo hiệu ứng quan hệ ở nơi này mấy ngày đối mục g m sơn chiếu cố bên trong nàng thấy thuốc nhân tâm có chút biến chất mục g m sơn suy tư một lúc lâu sau nói ra ngươi có thể tới một chút sao thắp hy nhã gật đầu đạo nếu như dạng này có thể cho ngươi thoải mái trong lòng một chút mà nói nàng đi đến mục g m sơn bên người ngồi xuống quay đầu lộ ra một cái mê người tiêu dung đang muốn kể một ít tấm ấm lòng người mà nói lại nghe thấy mục g m sơ này nay thanh âm thật xin lỗi sau đó nàng liền cảm thấy phần gãy đau xót t r ậ n trắng mắt bất tỉnh quá khứ một â m sơn đem tháp hy nhã ôm đến bên trên giường dưới tìm tòi thời gian quá khứ hồi lâu chậm chạp không có thu hoạch hắn cau chặt lông mày suy tư một trận đ ỗ n g nhiên nghĩ lên hồng hoang trong học viện giảng dạy tàng chứa chất độc tri thức thế là hắn tự tay n ặ n ra tháp hy nhã miệng mượn ánh đèn vào trong nhìn quả nhiên nhìn thấy một k h ỏ a nhan sắc không tự nhiên răng hàm hắn đem ngón tay luồn vào tháp hy nhã trong miệng cẩn thận từng ly từng tý đ i ệ nắm viên này răng hàm một chút đem hắn rút lên đây là một khoả răng giả bên trong cất gặp được nguy hiểm lúc chỉ cần dùng lực khe cắn châm nhỏ liền sẽ đâm t h ủ n g túi độc nhường bên trong độc dược lưu đi ra nhanh chóng giết chết bản thân để tránh gặp trà tấn có thể thấy được tháp hy nhã là mang theo chết quyết tâm tiến vào di a giếng m ộ c gâm sơn thì thao đạo luôn cảm giác có chút quá mức t r ù n g hợp nói đến sắp chết thời điểm đến bác sĩ nhiệm vụ xong không thành thời điểm đến độc dược phản phất có người tận lực đẩy hắn tiến lên dường như bất quá hắn vậy không có thời gian nghĩ quá nhiều hắn đem tháp hy nhã trói đến trên giường nghiêm túc điện ó i ra thật xin lỗi nhưng ta thực sự cần ngươi độc dược chờ ta nhiệm vụ hoàn thành ngươi đối ta muốn chém giết muốn tháp hy nhã vẫn hôn mê bất tỉnh oanh long long long long long. bàn ăn chậm rãi rơi xuống mục âm sơn đi nhanh đến đậu bên hạn tại bàn ăn còn không có d ừ n g hẳn thời điểm liền lấy lên trên bàn một cái chén nhỏ t i ệ n tay đem trong chén nhỏ đ ồ vật đổ đi tiếp đầy nước sau đó cẩn thận từng ly từng tí địa đâm rách túi độc đem túi độc trong k i a d ọ t trong suốt độc dược nhỏ vào trong chén nhỏ pha loãng đây là tháp hy nhã đặc biệt vì bản thân phối trí trí mạng độc dược cho dù nhận lấy cực lớn biên độ pha loãng một giọt độc dược vẫn như cũ có thể giết chết một cái tù phạm mục âm s ơ ăn vài miếng đổ vật lấp đầy bụ mình sau đó hôm nay là thứ năm ngày còn có hai ngày mới một lần nữa phân phối tầng lầu cho nên hắn lưu lại một bộ phận độc dược chuẩn bị ngày mai lại vậy một lần doanh long long long long long. bàn ăn di động xuống dưới tầng thứ tám hai người vây đến cạnh bàn ăn bên trên bắt đầu ăn làm mục găm sơn nghe được bình rượu rơi xuống đất tiếng vỡ vụn hắn biết rõ độc dược có hiệu lực theo tức chính là hai đạo vật nặng rơi xuống đất thanh âm mục găm sơn cúi đầu hướng phía dưới nhìn nhìn thấy tầng thứ tám hai người c ó q u ắ p mà ngã trên mặt đất hắn thu hồi bản thân ánh mắt đem được lấy độc dược bắt phóng tới chỗ thoáng mắt dùng giấy p h i ế cùng cục đá đắp k đ đông, ô đông, đông, đông, đông. nàng g đ đã trải qua phát hiện trong miệng mình túi độc bị lấy đi nàng ngậm lấy nước mắt nhìn qua m ù cơm s ơ n mặt đã thương tâm lại tuyệt vọng mà nói ngươi không thể dạng này đối ta ta cứu được ngươi nàng nghĩ đến mình ở bên ngoài nghe nói di á giếng bên trong phát sinh đủ loại có thể lo sự tình nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhìn không được run dày thật xin lỗi ta có chuyện trọng yếu muốn làm nhất định phải mượn ngươi đọc dược hoàn thành di á khảo nghiệm mục âm sơn hổ thẹn đ ị a n ó i ra chờ ta hoàn thành nhiệm vụ về sau ta ra ngoài giúp ngươi đem cái tia lão công tức giết chết tháp hy nhã khóc sụt sùi vô luận mục âm sơn nói cái gì nàng cũng không trả lời tiếng mục âm sơn âm thầm hít miệng khí trở lại bản thân bên giường tòa h ạ lần này bàn ăn lần thứ hai đi tới t ầ n g thứ bảy mục âm sơn đem còn lại đọc dược toàn bộ vung đi lên chỉ còn hai phần sạch sẽ đồ ăn một phần bản thân ăn một phần khác đút cho tháp hy nhã trong một hồi tiếng nổ vang bàn ăn nhanh chóng hạ thẳng đến ly khai mục gâm sơn ánh mắt cũng không có lại dừng lại một lần ý vị này chỉ ít ba mươi tầng phạm vi bên trong đã không có người sống mục gâm sơn tâm tình có chút phức tạp h ắ n tại hồng hoang thời điểm săn giết qua không ít hung thú nhưng còn chưa bao giờ giết qua người chớ đừng nhắc tới một lần giết nhiều người như vậy bất quá hắn rất nhanh liền bình phục tâm tình nằm dài trên giường vì ngày mai chiến đấu nghỉ ngơi dưỡng sức tình n g ủ về sau mục gâm sơn vì tháp hy nhã mở trói tháp hy nhã có chút tâm thần bất định nàng mặc dù bị trói hai ngày nhưng mục g m sơn chẳng hề làm gì đồng thời đúng hạn đưa nàng thả ra cái này khiến nàng tin tưởng mục g m sơn mà nói nàng kh ngươi thật dùng ta độc dược đem người phía dưới đều độc chết mục g m sơn hẹn miệng đạo không dạng này làm ta rất khó sống sót đến tầng dưới chóc nhất oanh long long long long long trong một hồi tiếng nổ vang bàn ăn đến tầng thứ bảy mục g m sơn sắc mặt bình tĩnh mà nói trước ăn cái gì à? thắp hy nhã cẩn thận hỏi đạo ngươi muốn hướng thánh thần gì à cho phép nguyện vọng gì mục g m sơn ánh mắt lấp l ố i đạo đương nhiên là đem hai chúng ta thả ra đi vừa nói hắn một bên hướng trong miệng lấp khối bánh ngọt thắp hy nhã nhỏ giọng đạo vậy chúc ngươi thành công rồi mục g m sơn nắm chặt côn sắt đứng ở bữa ăn trên bàn trên lệch thời chúng ta hôm nay liền có khả năng rời đi di á giếng l ờ i còn chưa dứt, bàn ăn liền lay động oanh long long long long long mục âm sơn thân ảnh theo lấy bàn ăn dần dần đi xa thắp hy nhã nhỏ g i ọ n g thầm t h i đạo di á giếng bên trong quả nhiên không có một người tốt bất quá khi người xấu vậy rất tốt người xấu sống được so n g ư ờ i tốt lâu trên vách tường con số từ bảy đến m ộ ư ơ i lại đến hai mươi ba mươi bốn mươi bàn ăn nhanh chóng hạ xuống trong lúc đó thủy c h u n g không có bất kỳ cái gì dừng lại ý tứ liên tục hai ngày đầu độc hiệu quả nổi bật mục g m sơn nhìn thấy mỗi một tầng trên mặt đất đều có một bộ hoặc hai bộ thi thể bọn hắn chừng trong mắt một bức chết không nhắm mắt bộ dáng bọn hắn có lẽ nghĩ qua trong cơm có cức nhưng khẳng định không nghĩ qua trong cơm lại còn sẽ có độc l i ê n tại sắp đột phá tầng thứ một trăm h thời điểm dưới bàn cơm hàng tốc độ đ ố n g nhiên chậm lại mục g m sơn yên lặng siết chặt trong tay côn sắt sách quả nhiên xuống vì để cho mục â m sơn dưới tới tìm hắn hắn cố ý cho mục â m sơn đưa cho người đẹp thiện tâm bác sĩ bạn cùng phòng tháp hy nhã để cho mục â m sơn cấp tốc khôi phục thể năng đồng thời còn dùng tâm lý ám chỉ thủ đoạn nhường tháp hy nhã mang theo một viên l i ề u thuốc nghiêm trọng vật chỉ tiêu túi độc thông qua mục â m sơn tìm kiếm túi độc quá trình hắn đã trải qua khẳng định mục â m sơn tại di á giếng bên trong bảo lưu lại nào đó hạng rõ xét năng lực cái này khiến hắn cảm thấy m ộ ư ơ i phần hiếu kỳ hắn đã trải qua không kịp chờ đợi muốn gặp mục c ô sơn mà mục c ô sơn vậy đang toàn lực hướng tầng dưới chót chạy đến cứ việc di ả giếng bên trong còn lưu lại một số bởi vì cẩn thận mà không có chúng độc tù phạm nhưng bọn hắn đều chỉ ít hai ngày chưa ăn cơm cùng ăn uống no đủ nghiêm chỉnh huấn luyện có chuẩn bị mà đến mục â m sơn so ra thực tế không đáng chú ý mục â m sơn một đường quá quan trọng tướng lông t ó c không thương địa đi tới ba trăm tầng trở xuống cái này mới từ từ gặp được kẻ khó chơi bị phân phối đến ba trăm tầng phía dưới đồng thời ở cái này thời gian đ i ể m còn nhảy nhót tương bừng phần lớn là ăn thịt người ác ôn bọn hắn dáng người khôi ngô hội mười phần tự nhiên sử dụng bất luận cái gì có thể trợ giút bọn hắn chiến thắng đối thủ tàn nhận nếu như mục â m sơn là tay không tất sắt hắn tầng dưới chốt hành trình chỉ sợ cũng đến đây kết thúc cũng may hắn có một cây hai đầu đập nhọn côn sắt mà bất luận cái gì một cái hồng hoang nhân tộc tại trong tay có vũ khí tình hữu d ư ớ i sức chiến đấu đều hội tăng lên gấp đội có thể so với sư hồ theo lấy không ngừng xâm nhập từng đầu hình người hung thú đổ vào mục â m sơn dưới chân mà mục â m sơn vậy bỏ ra mình đ ầ y thương tích đại giới rốt cục khi hắn thông qua thứ sáu trăm cái sáu mươi sáu tầng nên đón hắn không còn là chật trội nhà tù mà là một mảnh thuần trắng hồ nước ban ăn chui vào mặt hồ mà hắn thì dừng lại ở nơi này bên trong hắn quá mệt mỏi không thể không dùng côn sắt trẹo chống bản thân thân thể thậm chí tận lực nhường côn sắt một mặt vạch phá cánh tay mình dùng đau đớn đến bảo trì thanh t ỉ n h đây chính là tầng dưới chót sao hắn miệng lớn thở gấp t h u khí ánh mắt t ả hữu bát v a n đ ố n g nhiên nghe thấy sau lưng chuyển đến một cái thong dong thanh âm tha hơn ư g người người đang tìm ta sao một câm sơn gian nàn xoay người nhìn thấy sau lưng cách đó không xa có một trường trắng đoán bàn vương nhỏ mà bàn vương nhỏ đằng sau đang ngồi một cái toàn thân phát ra thần thanh quang huy người di á đem cuối cùng một khối điểm tâm nhai nát mướt xuống sau đó ưu nhã địa lao đi khoe miệng thần sắc nạo mạng điện nói ra, ta chính là thánh di Mục Gâm Sơn n hồng i nghiến lợi đạo, liền hắn ngươi Di Di người. ế n răng hắn ngây ngẩn h đạo, sao kêu cả h o a n g sơ cấp công việc bên ngoài nhà điều hành mục gâm sơn kêu gọi cấp thấp viện trợ cung cấp đà kích tham số khu khối một mục tiêu đáng nhìn ngài kêu gọi viện trợ vào khoảng ba hơi sau đến làm ơn tất chú ý tự thân an toàn di á đối mục gâm sơn vô lễ ngôn từ m ộ ư ơ i phần không vui đang muốn phát tác đ ỗ n g nhiên cảm thấy mình bị một loại nào đó khó nói lên lời kinh khủng báo phủ hắn quá sợ hãi thân thể ngăn không được địa run dày hồng hoàng kim lao đảo bích tiêu m ặ t không biểu tình ngồi tại suối nước một bên vừa dùng chân bóng bàn chân vung thủy một bên liên tục đ ị a thổi bản thân tóc màn một bức n h ả m chán đến muốn chết bộ dáng đúng lúc này nàng nghe thấy một cái thanh âm hồng hoang sơ cấp công việc bên ngoài nhà điều hành mục gâm sơn kêu gọi cấp thấp viện trợ ngài đã được biết tương quan tin tức xin phối hợp nhà điều hành hoàn thành lần này nhiệm vụ bích tiêu trước mắt một sáng lên a đạo tổ phân phó sự kiệt kia lời còn chưa dứt không trung đẩy ra từng vòng phóng từng vòng nước hình dáng gọn sóng trong dung động chiếu đến di á giếm dưới đáy thuần trắng hồ nước cùng nhân hoảng sợ mà không cách nào động đậy di á đáng nhắc tới là di á trên người phát ra chỉ có bích tiêu có thể nhìn thấy h ư n g quang đây là xem như mục tiêu công kích nhắc nhở bích tiêu kiểu trá thiên ngoại tám a an ta một kéo không trung vang lên lay hồn phách người lòng ngầm hai đầu sinh động như thật kim sắc dao lòng từ bích tiêu ống tay h áo bay ra bọn chúng mang theo thế không thể đỡ lạnh l e o hàn quang một đầu đâm vào gọn sóng hung hăng vọt tới di á ngực không gian băng liệt quang ảnh dối loạn sắc bén lực lượng dễ như t r ở bàn tay địa xé nát di á y phục cùng huyết đ ủ di á chỉ tới k ị m phát ra một tiếng kêu thảm liền trôn vùi ở sáng chói kim quang bên trong gọn sóng chầm chầm tán loạn thiên đạo hạ xuống công đức hư đ mục chìm trong âm sơn xa xa chắp tay gọn sóng hoàn toàn tán loạn người nhiệm vụ hoàn thành tập thể nhiệm vụ tiến độ gia tăng không? một ban thưởng cấp cho ngài thu hoạch được một công đức cùng m ộ ư ơ i điểm công h â n mục âm sơn trên người đẩy ra một tầng giống như thực chất khí lãng tại công đức tác dụng dưới hãn thuận lợi đột phá đến chân tiên cảnh d i ớ i toàn thân phát ra phiêu nhiên khí tức xuất trần ẩm vang lúc trước chìm vào trong hồ bàn ăn cao cao đánh lên trên không trung nổ cái chia năm xẻ bảy bình tĩnh mặt hồ vậy không bình thường địa sóng gió nổi lên bốn phía đều là kịch liệt tiếng oanh minh rõ ràng di á giếng tại di á chết rồi đi tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ cùng lúc đó di á giếng đôi trong giếng sinh vật giáp chế tác dụng vậy không còn sót lại chút gì m ộ c gầm sơn lập tức dọc theo trở về hướng lên trên bay đi đường về trên đường từng khối hoặc lớn hoặc hòn đá n h ọ n đ g h ẹ n vào trên người hắn đều bị hắn hộ thể thần quang nổ vỡ nát cứu mạng nha đống nhiên một cái người quen biết ảnh từ đỉnh đầu rơi xuống một ầ m sơn rỗi tay vồ lấy đưa nàng ôm vào trong n ự c túi đầu cười đạo di á đã chết ta mang ngươi ra ngoài hắn vừa nói một bên thôi động pháp lực chỉ thấy một dải lụa bạch quang quét ngang tứ phía b á t phương khi tức bén nhọn trùng tiêu mà lên to lớn di á giếng lúc này sụp đổ oanh long long long long vô số cự thạch rơi xuống ánh mặt trời soi sáng mù câm sơn trên người vây lại hắn dòng g ã mười tám ngày di á giếng triệt để trở thành lịch sử thắp h i nhã ngơ ngác đ ị a nằm mù câm sơn trong ngực nàng nhìn qua mù câm sơn bên mặt đáy mắt nhỏ hồng tâm dâng trào như suối liên tiếp thanh â m nhắc nhở tại mù câm sơn bên thai văng lên chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy chúc mừng ngài t r ở t h à n h đệ nhất vị hoàn thành người nhiệm vụ nhà điều hành ngài đem ngoài định mức thu hoạch được chúc mừng ngài thu hoạch được có thể bên ngoài lộ ra xương hào h a tinh công v â n tiêu phí hưởng thụ 95% ư u đãi nhà điều hành đẳng cấp đã biên càng ngài được đề bạt làm hồng hoang trung cấp công việc bên ngoài nhà điều hành có thể kêu gọi trung cấp viện trợ số lần một có thể kêu gọi cấp thấp viện trợ số lần ba mục â m sơn t ú i đầu hướng phía dưới nhìn một cái phát hiện nguyên bản đáy giếng vị trí đã tuân ra nồng đậm phát ra mãnh liệt không rõ khí tức hát vụ hát vụ trước mắt liền bao phủ một mảng lớn đất địa đồng thời hướng càng xa xôi lan tràn mục g m sơn tâm đạo đây chính là di á giếng đáng giá bị phá hủy nguyên nhân hắn không có bao nhiêu làm dừng lại mà là đuổi t ạ i hát vụ s ô n g trước ớ i t đó ô m lấy độ t tập, độ tập, độ tập, độ tập thể nhiệm vụ cứu vớt thánh mẫu nước h vậy tục hoa thanh tiến độ liền đạt đến kinh người một mươi cũng lại còn tại kéo dài dâng lên ý vị này hồng hoang nhà điều hành đã trải qua trên thế giới này chế tạo siêu qua một vạn lên cùng loại di á giếng sụp đổ phá hư thiên khung phía trên to lớn cung điện bên trong một ư ơ i hai xứ đồ sắc mặt nghiêm túc địa quỷ sát tại tinh vân thần tọa phía dưới chờ đợi đến nhân trí tốt toàn trí toàn năng thánh phụ chỉ thị thánh phụ chậm rãi mở miệng không cần hoang mang không phải liền là sẽ ra chút nhỏ đường rẻ à, điều động hơi mạnh một số thánh thần c h ấ n áp là được đệ nhất s ứ đồ trầm giọng đạo ta nguyện tiến về đệ nhị s ứ đồ phụ họa đạo ta vậy nguyện ý tiến về hồng hoang nhà điều hành nhóm tạo thành phá hư xa xa vượt ra khỏi xứ đồ nhóm trước toàn bộ thế giới gần nửa đất địa đều bị hắc vụ ăn mòn như là bọn hắn không cần tiếp tục lôi đình thủ đoạn giú trên thần t h a tung bay câu nói tiếp theo các ngươi đang chất vấn ta quyết định s ứ đồ nhóm c h n g đúng không dám không dám liền tốt không có ta mệnh lệnh người nào cũng không chuẩn ly khai thần điện nửa bước t h á n h phụ chậm rãi nói ra phái hơi mạnh một số thánh thần đi chấn áp là đủ rồi nhớ kỹ chỉ có thể là hơi mạnh một số tốt nhất là cùng tha hương người đánh đến có tới có lui s ứ đồ nhóm cảm thấy không hiểu ra sao vì cái gì chương 52, đột nhiên liền đánh bất quá chương 52, đột nhiên liền đánh bất quá vì cái gì la hầu nói thầm trong lòng đạo nếu để cho các ngươi dùng lôi đ ỉ n h thủ đoạn đem chủ nhân đưa tới hồng hoang nhân tộc diện chủ nhân không được đem ta ra lột la hầu giả vờ giả vị đ ị a n ó i ra ta tự có tính toán đáng sợ uy áp tại trong thần điện tàn phá bờ bãi tinh thần quang huy bị áp chế được như muốn dập tắt Mười nằm mặt dám một mất. mười người hư hai giận, hỏi. tiếng, tinh biến hồi hai hiện Hầu nhau nhau không Hầu nhẹ hư một tiếng, thân ảnh thần đồ phát hiện la Hầu La La tọa Qua La sứ sứ tức đồ đất, đồ gặp lâu, quỷ trên từ trên còn vậy nào vân chúng ta đã trải qua bởi vì chủ quan nhận được tổn thất tại sao còn muốn tiếp tục thả mặt cho bọn hắn tại hắn nhìn đến hiện tại liền nên mười hai sứ đồ đều xuất hiện tại trong vòng ba ngày rết sạch tất cả tha hương người sau đó thay đổi một nhóm tân thánh thần chấn áp hấp vụ đệ tứ sứ đồ vậy nói ra những cái k i a tha hương người đều có thể buộc phát ra viễn siêu thực lực bản thân lực lượng chúng ta đã trải qua ở nơi này phía trên ăn phải cái lô vốn nếu là p h ả i cùng bọn hắn ngang sức ngang tài thánh thần đi chấn áp bọn hắn chẳng phải là bạch bạch chịu chết cái khác sứ đồ cũng nghĩ không thông nhưng bọn hắn cảm thấy lấy thánh phụ trí tuệ không có khả năng nghĩ không đệ nhất sứ đồ trầm giọng đạo cùng thánh phụ so sánh chúng ta trí tuệ giống như dưới ánh trăng đ o m đóng không có ý nghĩa thánh phụ tự có so đo chúng ta chỉ cần chấp hành là đủ rồi huống hồ nếu là nhóm này thánh thần thất bại lại phái một nhóm càng mạnh cũng được sứ đồ nhóm yên lặng gật đầu sau đó đưa tin cho tất cả thánh thần mệnh lệnh thực lực cường đại thánh thần nguyên địa chờ lệnh sau đó nhường thực lực bình thường thánh thần đi chấn áp hồng hoang nhân tộc tha hương người hiện tại quỷ xuống còn kịp a ba tại sao có thể như vậy cứu mạng không được qua đây những cái này tha hương người là ma quỷ không ngoài dữ liệu người h ó m n chấn ồ làm sao có thể nắm giữ như thế cường đại lực lượng lần này phái đi thánh thần lại bị hồng hoang nhân tộc giết sạch mười hai sứ đồ ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng nhưng bọn hắn còn là dựa theo thánh phụ chỉ thị lần thứ hai đưa đi một nhóm hơi mạnh chút sau đó là đám tiếp theo hạ hạ nhóm cùng hạ hạ nhóm sau kết quả đều bị hồng hoang nhân tộc diệt ở trong quá trình này một ư ơ i hai sứ đổ vừa hãi vừa sợ địa phát hiện hồng hoang nhân tộc mỗi khi trải qua một trận chiến đấu bọn hắn tại dưới một trận chiến đấu bên trong bộ phát ra lực lượng liền mạnh hơn hơn nữa không phải mạnh nhỏ tí tẹo là chất bay vọn mới đầu hồng hoang nhân tộc chỉ có thể giết chết nhỏ yếu thánh thần nhưng bây giờ bọn hắn thậm chí ngay cả đỉnh tiêm thánh thần cũng có thể tùy tiện đánh giết trong đó cá biệt người thậm chí có thể bộ phát ra lệnh bọn hắn vậy cảm thấy tim đập nhanh lực lượng bây giờ còn có thể phái người nào chấn áp bọn hắn trong thần điện, đều có thể nhìn thấy hai bên trong mắt vẻ sợ hãi lúc này mới không qua mấy ngày bọn hắn lại nhưng đã không người có thể phái đỉnh tiêm thanh thần bị g i ế t mấy gốc dạ n g hiện tại phái không thể phái nhỏ yêu thanh thần cũng đúng còn rất nhiều có thể bọn hắn căn bản không phải hồng hoàng nhân tộc đối thủ đến lúc này mười hai xứ đổ rốt cục ý thức được là lạ ở chỗ nào tha hương người có thể trong chiến đấu không ngừng mạnh lên như là không thể một chút nghiền chết bọn hắn bọn hắn sớm muộn sẽ trưởng thành đến không cách nào địch nổi trình độ có thể lúc này lại muốn ngăn cản đã chậm tha hương người liền giống một thanh cung kiếm bị từng đám hơi mạnh chút thánh thần càng mãi càng sắc bén hiện tại đã trải qua sắc bén đến có thể chạm bọn hắn trình độ đệ nhất sứ đồ cảm thấy mười phần hối hận sớm biết như vậy hắn nhất định sẽ cùng thánh phụ tỏ rõ lợi hại thuyết phục thánh phụ thay đổi chủ ý hắn tin tưởng xem như thánh phụ yêu thích nhất sứ đồ thánh phụ nhất định sẽ thận thi lại lo ý hắn gặp đệ nhị sứ đồ trầm giọng đạo nếu là còn muốn phái hơi mạnh chút vậy cũng chỉ có chúng ta tự mình xuất thủ sứ đồ nhóm tâm cảnh phát sinh vi d i ệ u ba động bọn hắn những ngày này nhìn xem từng đám hơi mạnh chút thánh thần chết ở tha hương trong tay người mặc dù đối bản thân thực lực có lòng tin có thể vậy tránh không được trong lòng phạm sợ hãi vạn nhất bỗng nhiên sứ đồ nhóm trong lòng báo động mãnh liệt một cỗ mạnh chỗ không có mãnh liệt cảm giác nguy cơ bao phủ đến trên người bọn họ bọn hắn sắc mặt đại biến túi đầu hướng thần điện phía dưới nhìn lại chỉ thấy bốn chuôi cổ sơ trường kiếm đột phá tầng tầng c â m chế chậm chạp kiên định hướng thần điện phong tới đệ tứ sứ đồ che mắt phát ra một tiếng kêu thảm cái khắc sứ đồ quay đầu nhìn hắn phát hiện tại xứ đồ nhóm trong tiếng kêu ở mỹ tinh vân thần tọa tản mát ra rõ sáng lên phần g sáng một cái vĩ nạn thân ảnh xuất hiện ở phía trên s ứ đồ nhóm quỷ địa hô to thanh phụ la hầu hướng bên dưới thần điện lướt qua một chút liền nhận ra đây là chu tiên tứ kiếm nghĩ năm đó hắn còn cầm cái này bốn thanh kiếm c h ạ m qua hồng quân còn tốt không thành công không phải hắn liền phải hợp thiên đạo hợp thiên đạo vậy cũng quá thảm chỗ nào có cho chủ nhân làm thú cưới dễ chịu bất quá kiếm là hào kiếm tất nhiên hôm nay lại thấy dứt khoát thu trở về la hầu đạm n h ạ t đĩa nói ra hoảng cái gì lại nhìn ta thủ đoạn hắn nhẹ nhàng n â n g lên ống tay háo vô tận pháp ấn tung bay mà ra trực tiếp hướng về phía chu tiên tứ kiếm vào tới chu tiên tứ kiếm cảm thụ đến nguy cơ tiếp cận kiếm khi đ ầ y trời c u ồ n bạo chuyển động hình thành một tòa tứ tứ phương phương sát phạt đại trận không sợ hai chút nào địa đón lấy la hầu hướng nó đánh ra phát ấ n không trung nở dỗ ức vạn quan hoa hồng hoang kim ngao đ ả o bên trên thông thiên giáo chủ sắc mặt đại biến hắn cảm thụ thông thiên bốn kiếm bị một cố cường đại lực lượng lôi kéo ẩn ẩn muốn với hắn cắt đứt liên lạc đối diện quả nhiên có không thua gì thánh nhân cường giả vô hình đánh rằng c o bắt đầu một phương là thông thiên giáo chủ một phương khác là ma tổ la hầu bọn hắn đều đối thông thiên bốn kiếm rõ như lòng bàn tay so đấu là pháp lực cùng cảnh giới la hầu sắc mặt bình tĩnh địa nói ra ngược lại là có chút bản sự đáng tiếc cùng bản tọa so ra liền hoàn toàn không đáng chú ý s ứ đồ nhóm quỷ địa hô to t h á n h phụ vô địch la hầu hưởng thụ gật gật đầu tâm đạo hôm nay coi như hồng quân ở đây chu tiên tứ kiếm hắn vậy thu định hắn lại khiêng ra một đạo huyết quang trùng thiên vô thượng thần t h ô n g chu tiên tứ kiếm phong mang biến càng thêm ảm đạo đang lúc hắn muốn một cổ tác khí đem chu tiên tứ kiếm c h ấ n áp thời điểm trong thần điện bỗng nhiên lượn lờ lên một trận như có như không bí ẩn khí t ứ c la hầu biểu lộ cứng lại rồi trầm mặc mấy t ứ c h ắ n yên lặng thu hồi nếu h tha hương người quá mạnh. Sứ nhóm trận mắt. Địch nhân không hoàn không chú nhiên đánh phong hoa ra. Nhân tộc đại thắng. 53, phong hoa ra. Nhân tộc đại thắng. ư người được Trưng Trưng n này trận tròn cùng ngài toàn đáng liền bản bản n g cái tộc tộc quá quá. đại đại là Làm mắt. đột bất ra sao. sao ra. ra. Sứ so đồ ý như ngay cả trí cường giả thánh phụ đều không cách nào chiến thắng định nhân còn có ai có thể cứu vớt cái này thế giới sứ đồ nhóm tức khắc loạn cả một đoàn đệ nhất sứ đồ kiên nghị địa nói ra thánh phụ ta cho rằng tha hương người khiến dùng lực lượng không được là bọn hắn bản thân la hầu có nhiều thú vị hỏi đạo cho nên trải qua, qua khoảng thời gian này đối tha hương người quan sát ta phát hiện bọn hắn bản thể lực lượng cùng phổ thông thánh thần không sai biệt lắm đệ nhất xứ đồ ánh mắt sáng q u ắ c điệu nói ra ý vị này chúng ta chỉ cần ẩn tàng tốt tự thân liền có thể tại bọn hắn kịp phản ứng trước đó đem bọn hắn diệt s á t cái khác xứ đồ tức khắc lộ ra kính nể ánh mắt không hổ là đệ nhất xứ đồ ở loại này trong lúc nguy cấp còn có thể tỉnh táo phân tích địch nhân n ư ợ c điểm tìm ra phá địch chiến thắng phương pháp kể từ đó chúng ta liền có thể đem bọn hắn khu trục ra ngoài đệ nhất xứ đồ lòng tin mười phần điệu nói ra mời thánh phụ cho phép chúng ta hạ giới cái khác s ứ đồ cũng thấy được cái này cái biện pháp làm được trong lòng nhao nhao đốt lên hy vọng hòa diễm ngẩng đầu lớn tiếng đạo mời thánh phụ cho phép chúng ta hạ giới giết địch la hầu nghiêng đầu một chút nhưng ta đầu hàng đầu hàng hàng sáu trong thần điện tức khắc hoàn toàn t ĩ n h mịch s ứ đồ nhóm khiếp sợ nhìn qua la hầu nghe được câu nói này bọn hắn rốt cục nghi do r ằ n g vì cái gì thánh phụ không được chuẩn bọn hắn dùng lôi đình thủ đoạn diệt sát tha hơn ư người lại vì cái gì tại sắp thu phục địch nhân pháp bảo thời điểm đột nhiên dừng tay nguyên lai、like、là đầu hàng n mẹ kiếp vì cái gì đệ nhất xứ đồ cả kinh hợp không được ở lại dính ta các loại đang muốn tử chiến t h á những phụ h tại trước sao năm gần đây ta sáng tạo ra các ngươi vậy trói buộc các ngươi là thời điểm thả các ngươi tự do la hầu than thợ đạo thiên hạ to lớn nơi nào không thể chứa thân nơi nào không thể chứa thân giàu có mê hoặc lực thanh â m tại trong thần điện quanh quẩn mười hai xứ đồ nhóm ánh mắt biến mờ mịt làm bọn hắn từ thanh â m bên trong tỉnh táo lại tinh vân trên thần tọa nào còn có la hầu thân ảnh la hầu chạy đệ nhị sứ đồ sắc mặt trắng bệnh ngài tu vi sâu không lường được đương nhiên có thể lại tìm một chỗ chỗ dung thân có thể chúng ta không được ca hắn không có đạt được bất kỳ đáp lại nào h i ệ n nhiên la hầu đã trải qua không ở chỗ này đệ nhất sứ đồ cắn giang đạo đại gia lánh tính một chút chúng ta trước chấn áp tha hơn người còn lại sự tình bàn bạc kỹ hơn Phân không á trách c phụ đ Tây Nam biết đạo thế giới bên ngoài rất nguy hiểm sao hồng hoang cao cấp công việc bên ngoài nhà điều hành mù câm sơn kêu gọi cao cấp viện trợ hồng hoang trung cấp công việc bên ngoài nhà điều hành lộc minh kêu gọi trung cấp viện trợ hồng hoang trung cấp công việc bên ngoài nhà điều hành hoang kêu gọi trung cấp viện trợ hồng hoang trung cấp công việc bên ngoài nhà điều hành vương đại long kêu gọi trung cấp viện trợ thanh bình kiếm phá không mà đến vung ra một đầu ngang qua thiên địa t r ắ n g bạc tấm lụa nháy mắt chém xuống chín cái sứ đồ đông đảo c h u ẩ n thánh đại năng pháp bảo cùng thần thông bao phủ mặt khác ba cái sứ đồ tập thể nhiệm vụ tiến độ tiêu thăng m ộ ư ơ i hai sứ đồ ít ít khu vực quảng bá tập thể nhiệm vụ tiến độ đột phá chín mươi khu vực quảng bá tập thể nhiệm vụ tiến độ đột phá chín mươi năm khu vực quảng bá tập thể nhiệm vụ tiến độ đi đến một trăm linh tập thể nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng cấp cho tốn thời gian hai mươi hai ban ngày hai mươi ba đêm nhiệm vụ hoàn thành viên mãn rộng lượng công đức t ừ trên trời r g xuống dựa theo đối nhiệm vụ cống hiến tiến vào người khác nhau thân thể khiến nhà điều hành nhóm thực lực không tác dụng v ụ địa liên tiếp thoang thăng chúng ta thắng lợi kết thúc cứu ra nữ hoa nương nương phạm ta hồng hoang giả mặc dù xa tất thiết tại một trận vui sướng trong tiếng tê h ò mỹ thiên không lồi ra một tòa cự vật hình dáng nương theo kịch liệt tiếng oanh minh cự vật sụp đổ vô số đạo phát ra sinh mệnh khí tức lưu quang sông thẳng thiên cung thông qua hai giới thông đạo về tới bọn hắn nguyên bản địa phương trong hồng hoang hạ một trận trước đó chưa từng có sinh linh mưa vô số bị câu đi sinh linh đều tại một loại nào đó thần bí lực lượng cuốn theo dưới đã trở về. các đại năng đứng trên mặt đất ngưỡng vọng một màn này đều cảm giác đây là như kỳ tích tình cảnh những cái kia nhân tộc dĩ nhiên thật làm được quá nguy nga về sau không thể xem thường bọn họ đại gia đều không sao chứ ta còn coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất sóng vai đứng tại thiên đình đại điện khung đỉnh bên trên nhìn qua từng đạo từng đạo lưu quang đầu nhập thiên đình cảm thụ đến trong thiên đình lần thứ hai nồng nặc lên sinh linh k h í tức trên mặt không khỏi lộ ra hài lòng tiêu dung rốt cục đã trở về những cái này đều là yêu tộc trụ cột vững vàng nếu là không có bọn hắn yêu tộc liền chỉ còn trên danh nghĩa đế tuấn trầm giọng đạo chuyện yêu hoàng lệnh tất cả chân tiên cảnh giới trở lên yêu tộc rời khỏi nhân tộc phạm vi hoạt động ta yêu tộc t u y ệ t không được nợ nhân tình đông hoàng thái nhất nghiêm túc địa nói ra thiên đình trận pháp phòng ngự còn muốn tiến một bước tăng cường ngăn chặn lại phát sinh cùng loại sự kiện yêu tộc tại trận pháp một trên đường càng chạy càng xa hoa hoàng trong cung nữ hoa ôm lấy hồng tú cầu c h ầ m c h ầ m rơi xuống đất nàng mất đi bốn vị thị nữ vậy đều đã trở về lương lương ngài có khỏe không, không sao nữ hoa thở vào một hộp khí tâm đạo lần này là hữu kinh vô hiểm nàng đang muốn uống hớp trà đắng an ủi một chút bên thai ngột mà vang lên lên một cái không giận tự uy thanh âm mau tới tử tiêu cung nàng t i ề u trên gương mặt xinh đẹp tần ẩn hiện lên một tia vị đắng thảm rồi muốn bị lao sư dạy dỗ hồng quân đứng ở tử tiêu cung biên giới quan sát hồng hoang trên mặt khó nén kinh ngạc hắn không thể tin được vô sinh đạo chủ dĩ nhiên thật chỉ không cần đến ba mươi cái ngày đem liền chinh phục phía kia thiên ngoại t h i ê n đồng thời đem hồng hoang sinh linh hoàn hảo không chút tổn hại địa cứu đã trở về hắn sợ hai than phục đạo vô sinh đạo chủ thật sự là sâu không lường được giờ này khắc này toàn bộ hồng hoang tràn đầy kinh hỉ bầu không kh xuyên qua thiên địa tạo hóa thiên bi nhỏ bé nhỏ bé chấn động hướng toàn bộ hồng hoang phun ra từng đầu kéo dài ước vạn giảm hạ thải từng hàng d ò n g bay p h ư ợ n g múa kiểu chữ từ thiên bi đỉnh chót chạy bay thẳng xuống tản mát ra không cách nào coi nhẹ thần vận hai kiếp đã qua cấp cho kỵ sùng bảng ban thưởng phong hoa bảng sắp tuyên bố phong hoa bảng lập bảng dự tính ban đầu vì đối ngoại biểu hiện ra hồng hoang sinh linh chi phong mạo cho nên bất kể cảnh giới thực lực chỉ khảo sát căn cước t ư chất bề ngoài bình thường lên bảng giả đều có thể được đại tạo hóa một tháng thời gian hồng hoang chấn động